chương 478, không phải đã nói đến tìm tê lợi ca sao vì sao muốn vây quanh ta đánh chương 478, không phải đã nói đến tìm tê lợi ca sao vì sao muốn vây quanh ta đánh yên lòng lũ l ù giận quát một tiếng nói ta mặc kệ các ngươi là ai phải tới nếu như không muốn chết cũng ngay nhưng mà nhưng mà để lũ l ù tuyệt đối không ngờ rằng chính là đối diện trong đám người đi ra một cái nam tử cao lớn một tay giơ một cây búa chỉ vào lũ l ù mắng lấy ở đâu lũ đàn bà thối tha ở chỗ này kêu gạo tranh thủ thời gian cút qua một bên đi miễn cho một hồi tùng tóe ngươi một thân máu tê lợi ca con mẹ nó ngươi cút ngay cho ta ra m ì ta, ta người h t tới o n g g thấy lưu dung từ trên xe bước xuống soát lập tức tất cả đều xông tới cái kia cầm búa nam tử cao lớn chỉ vào lưu dung phách lối mà hỏi tên lợi ca biết vì cái gì tìm người sao lưu dung có chút biệt có nói ta mẹ nó cũng không nhận ra ngươi bên trên nào biết được đi đi đã ngươi nói như vậy vậy ta liền để ngươi làm cái mình bạch quỷ biết chỉ một chút ngươi là vì cái gì không có tích ngươi nói đi ta nghe đâu lưu dũng giả trang ra một bộ trung thực ba ba bộ dáng đáng thương phách lối nam tử cầm dịu chỉ vào lưu dũng nhất điểm một điểm nói ngươi nói ngươi tốt xấu cũng coi như một cái nổi danh lưới lớn đỏ một ngày tiền kiếm được chỉ sợ đều phải là cái thiên văn sổ tự đi ngươi đều có tiền như vậy lại còn liếm cái bước mặt cầm đem giả thương đi chúng ta phá bại đỗ xe chiếm tiện nghi nếu là ngươi trước không muốn mặt vậy cũng đừng trách chúng ta không cho ngươi mặt m u i bất quá ngươi đừng sợ ngươi vẫn là có mạng sống cơ hội lao bản của chúng ta nói cho ngươi hai lựa chọn hoặc là đêm nay chơi chết người hoặc là n g ư ơ i liền ký kết trở thành công ty của chúng ta dưới cờ nghệ nhân nếu như ngươi thông minh một chút nhi tuyển cái sau nói lao bản hứa hẹn về sau bảo đảm ngươi tại ngành giải trí nhi bên trong đi ngang không người nào dám ư ớ c g i ế p n g ư ơ i ngươi tiếp tục làm ngươi l ớ y lớn đỏ chúng ta những huynh đệ này cũng sẽ đúng ngươi tôn s ư n g một tiếng t ê lợi ca ngày sau vì n g à i đi theo làm tùy tùng quét dọn hết thể trướng lại phốc phốc lưu dung rốt cục nhịn không được vẫn là cười ra tiếng hắn vội vàng che miệng nói đại huynh đệ không có ý tư a quá c h ê u cười không đúng là thật là vui thực tế nhịn không được cười ra tiếng ngươi chớ để y a cái kia cái gì ta có thể hay không hỏi một câu liền một câu à không hề có ý xúc phạm ngươi ta liền muốn biết ta là cái gì công ty lão bản là ai vậy phách lối nam tử khinh thường nhìn xem lưu dung nói những này đều không phải ngươi nên nhọc lòng sự tình ngươi bây giờ cân nhắc hẳn là muốn sống muốn chết vấn đề kia đại huynh đệ ta thay cái hỏi pháp nếu như ta lựa chọn ký kết công ty chúng ta nói ta cùng công ty hiệp ước chia so là bao nhiêu thử điểm này ngươi liền muốn cảm giác tạ lão bản đúng ngươi nhân tử lão nhân ra ông ta chẳng những có thể cam đoan giúp ngươi quét dọn thành công trên đường hết thệ chứa ngại vật còn lòng từ bi nhuồn ra một thành tiền lãi cho ngươi đồng thời miễn phí cung cấp ngươi cần thiết ăn ở tiểu tử ta nói cho ngươi lao bản hiện tại lớn tuổi tâm địa đặc biệt thiệt lương mới có thể hứa hẹn cho ngươi nhiều như vậy chỗ tốt cũng coi như tiểu tử ngươi có phúc đuổi kịp thời điểm tốt cái này nếu là đổi lại trước kia hử <cười> hử lưu dũng nhìn đến đứng tại ngoài vòng tròn lũ lù ngay tại che mặt cười trộm không khỏi nhãn trâu xoay động hắn làm bộ bất đắc dĩ thở dài nói đại huynh đệ nói thật với ngươi đi ngươi cho điều kiện thật không tệ bao ăn bao ở tình huống dưới lại còn có thể cho ta một thành chia hoa hồng ta là thật tâm đ ộ n à ai không biết lưng tự đại thụ tốt hóng mát đạo lý này à ta như thế một cái không có căn cơ tấm lưới đỏ nếu có thể được đến huynh đệ chiếu cố của các ngươi vậy ta ra ngoài phải thêm có mặt mũi ta vốn là thích trang bức các ngươi cũng không phải không biết cái này về sau đi chỗ nào lại có các n g ư ơ i đám người này bên trong nhân tài kiệt xuất đi theo tên kia hô hô ha ha không được lao như bức ha ha ha ha phách lối nam tử cười to nói tiểu tử tính ngươi thức thời đã ngươi có thể nghĩ như vậy kia liền cùng ta trở về ký hợp đồng đi ngươi yên tâm công ty có chuyên nghiệp luật sư đoàn đội mọi thời tiết phục vụ cho dù là nửa đêm canh ba cũng sẽ không chậm trễ chúng ta làm chính sự nhi đại huynh đệ lại nói không có m ắ bệnh ta đúng chuyện này cũng là tương đối tán thành cùng hài lòng nhưng ta hiện tại là thật sự không cách nào đi theo ngươi a ân phách lối nam chòng mắt chừng một cái liền muốn báo nổi ai ai đại huynh đệ ngươi đ ừ n g n ộ i trước hết nghe ta nói hết lời ta cũng không phải không đi theo ngươi a mà là ta hiện tại đi không được bởi vì ta hiện tại đã c o i nhà trên nói trắng ra chính là đã có người vượt lên trước các ngươi một bước ta người một nhà không thể ăn hai nhà cơm có phải là ngươi nếu không thay ta giải quyết cái phiền toái này ta là thật sự không cách nào n h ì đi theo ngươi cái gì lại còn có chuyện này vì cái gì chúng ta không có cha được tin tức này ngươi cùng đối phương ký kết sao tay cầm dịu nam tử sinh khí mà hỏi ta cái này không phải cũng là ngay tại đi ký kết trên đường liền bị các ngươi cho đổi kịp sao lưu dũng chỉ vào ngoài vòng tròn l ư l ù nói chính là vừa rồi các ngươi mắng qua nữ nhân kia ta đêm nay trực tiếp kết thúc sau liền bị nàng cho bức hiếp cái này không nàng còn ở phía sau cười đó sao ta đoán chừng bối cảnh sau lưng của nàng thực lực hẳn là so với các ngươi mạnh đi nếu không nàng lại loi một mình vì sao một chút đều không sợ các ngươi đâu đại huynh đệ ta là thật coi trọng các ngươi đầu này nhi đãi nộ lại còn có thể cho ta một thành chia hoa hồng các nàng bên kia nhi trừ bao ăn bao ở bên ngoài lồng gà đều không có ta là thật muốn đi các ngươi đầu này nhi à nhưng ngươi nhìn hiện tại tình huống này thao huynh đệ ngươi đừng sợ ở chỗ này trở lấy nhìn ta tối nay l à như thế nào đem sự tình cho ngươi mình phách lối nam tử sau khi nói xong ánh mắt bê n g h ệ mang theo bữa đối lũ l ù một chỉ cùng hắn cùng một chỗ tới cái này mấy chục người lại phần phật một chút đem lũ l ù vây lại một mực tại bên cạnh xem náo nhiệt lũ l ù vốn m u ố n cơ nhìn xem lưu dung thực lực rốt cuộc mạnh cỡ nào kết quả làm nàng vạn, vạn không nghĩ tới chính là chuẩn bị m u ố n ăn dưa mình lập tức biến thành trong miệng người khắc dưa bất thình lình lớn đảo ngược lại để cho nàng một chút cũng không có chuẩn bị đến mức nàng bị người vây quanh thời điểm còn tại che miệng cười nàng nụ cười này cũng không cần gấp c h i t để chọc giận vây quanh nàng kia một nhóm người mấy chục cái du tẩu tại màu xám khu vực đại nam nhân bị một cái nữ t ử áo trắng chế rêu đương nhiên là không vui thế là lời không hợp ý không hơn nửa câu một trận thực lực không đúng lắm chờ đầu đường đại chiến nháy mắt bộ c phát lưu dũng làm hiện trường duy nhất một cái ăn dưa còn chúng hưng p h n đặc mông ngồi tại đại hắc cố kiệu dương phía sau bên trên phất tay một thanh hạt dưa bị hắn mượn quần áo Hắn bên một say lưu a n g o lưu hạ thủ chi hung hát thủ đoạn chi bạo ngược hoàn toàn phá vỡ lưu dung tưởng tượng mặc dù trình độ cũng liền qua loa như vậy đi nhưng này nương môn nhi tàn nhẫn kỉnh quả thực để hắn vì thế mà choáng váng chỉ nếu như bị lưu lưu bắt lấy liền không có một cái có thể toàn thân trở ra liền cái này không lâu sau trên mặt đất đã nằm xuống mười mấy người thủ thương nhẹ nhất đều là xương cốt đứt gãy tư chi tàn phế cái chủng loại kia có mấy cái nghiêm trọng đều đã là s u ấ t khí nhi nhiều tiền khí nhi thiếu mấy cái này không may ra họa là bị lũ l ũ dùng đoạt tới b a chặt lưu d u n g là tận mắt thấy nàng bung lên búa đổ ập xuống chính là chặt chặt đến chỗ nào tính chỗ nào yêu mẹ nó ai ai căn bản cũng không bận tâm đối phương chết sống liền ngay cả lưu d u n g cái này nhìn quen cảnh tượng hoành tráng người đều có chút đoán không được tình huống này cái này không phải là một cái cao độ phát đạt xã hội văn minh sao theo lý mà nói chế độ pháp luật cũng đã tương đương k i toàn mà lại đi đầy đ ư ờ ngay k h tại lưu dũng suy nghĩ lung tung lúc lũ lũ bằng sức một mình đã đánh ngã hơn phân nửa người nàng một thân màu trắng s a y bên trên cũng bị máu tươi nhiễm đỏ hơn phân nửa bất quá những ngày máu tất cả đều là đối thủ chính nàng trừ chịu mấy lần quyển cước bên ngoài cũng không nhận được bị thương rất nghiêm trọng bất quá dù sao đối phương người tương đối nhiều này sẽ công phu lũ lũ cũng làm ệ n h thở hồng hộc cho dù là đến bây giờ nàng đều không rõ đám này ngu xuẩn vì sao lại đột nhiên đem đầu mâu chuyển hướng mình không phải đã nói đến tìm tê lợi ca sao thế nào còn vây quanh mình dồn sức đánh đâu mà ở trong sân thật buồn bực lại không phải lũ lũ mà là cái kia tay xách búa phách lối nam tử giờ phút này hắn sớm đã không phách lối nữa mà là ánh mắt thâm thúy nhìn qua vòng vây nhi bên trong nữ tử áo trắng nam tử hiện ở trong lòng gương sáng giống như mình hôm nay là gặp được k Đối nhưng mạnh như bây à n giờ việc đã đến nước này song phương đã là không chết không thôi cục diện vừa rồi còn đầu thời điểm hắn đã vụng trộm để tiệu đệ hướng trong nhà báo tin tiếp tục mã người mà lại vừa mới tại cầu vượt bên trên bị quăng rơi kia mấy đài xe cũng hẳn là lập tức liền có thể trở về chỉ cần mình những người này lại kiên trì cái mấy phút đoán chừng đêm nay thắng bại liền có thể phân ra đến coi như này nương môn nhi lại hung ác lợi hại hơn nữa nhưng nàng quả bất địch chúng cuối cùng vẫn là nói lời vô dụng phía bên mình hao tổn đều có thể mãi chết nàng húng chi hắn phía bên mình cũng có ba võ giả mặc dù đều là hậu thiên gen dược vật cải tạo ra còn lâu mới có được tiên thiên người cải tạo g e n cường đại như vậy nhưng có chút ít còn hơn không k i ế n nhiều cắn chết voi đạo lý này hắn vẫn là hiểu song phương vòng thứ hai giao phong rất nhanh liền bắt đầu bất quá lần này không giống với trước đó còn lại mười mấy người này rõ ràng là không nghị cứng đối cứng bọn hắn khai thác du đấu phương thức đem lù lù bao vây vào giữa không ngừng đ ố i nàng tiến hành quấy rối tiêu hao nàng thể lực chính là không lên t r ư ớ c khởi s ư ớ n g chủ động tiến công mà lù lù nếu là đối bọn hắn một người nào đó tiến công bị tập kích người thì là tại đồng đội yểm hộ hạ cấp tốc lui lại một tới hai đi song phương thật đúng là liền cầm cự được chương bốn trăm bảy mươi chín thiên lý ở đâu công đạo ở đâu lòng người ở đâu Đúng、lúc này, lại có mấy chiếc xe gấp chạy mà mấy chạy lại chiếc có gấp xe đó ế n ngừng đang đánh nhau hiện trường phụ cận, trên xe hô hô kéo kéo xuống tới hơn 20 người,、mỗi、người trong tay đều mang côn đồng. Cùng đều đ tay phụ hô hô theo tới mỗi lúc xe kéo kéo lưu dũng trong túi điện thoại trùng theo hắn lấy điện thoại ra xem xét là điện báo biểu hiện chính là phú bà biết đây là phượng thiên vũ sau lập tức kết nối điện báo uy tiểu dũng ta là phượng tiên h vũ người ở chỗ nào vậy l ư l ư tại bên cạnh ngươi sao ta vừa cho lũ lụ gọi điện thoại nàng không có nhận ta nghe tam pháo nói các ngươi gặp theo đôi người hiện tại là cái gì tình huống lưu dũng nhất bên cạnh nhìn chằm chằm trên trận thế cục vừa hướng điện thoại nói tạ ơn phú b à quan tâm chúng ta bây giờ tại một cái cầu vượt phía dưới cụ thể là cái kia ta không biết ta hiện tại chuyện gì cũng không có chính ở một bên xem n á o n h i ệ t đâu bất quá hộ vệ của n g ư ơ i lũ lù muốn quá sức ta đoán chừng nàng kiên trì không được bao lâu mới vừa rồi bị nàng đánh liền thừa tầm mười người t ư ở n một cái có lẽ liền đến kết quả ngay tại ngươi điện thoại tới cái này công phu lại tới hơn hai mươi người nhìn trước mắt điệu bộ này cái này một đợt tổn thương lũ lù quá sức có thể khiên qua đi tiểu dũng ngươi nói cho lũ lù vô luận như thế nào đều muốn kiên trì một chút ta đã để tam pháo dẫn người tới bọn hắn hẳn là cũng lập tức đến còn có n g ư ơ i mình à nhất định phải chú ý an toàn tuyệt đối không được bị bọn hắn tổn thương đến ngươi có nghe hay không nếu ta nói là nếu vạn nhất b ổ i tại tam pháo bọn hắn không tới trước đó lũ l ụ không có chịu đựng ngươi cũng bị đối phương bắt lấy tình hùng d ư ớ i nhất định nhớ kỹ không nên phản kháng chỉ cần bọn hắn không tổn thương ngươi vô luận đối phương đưa ra bất kỳ điều kiện gì ngươi đều có thể đáp ứng sau đó ta nhất định sẽ đem ngươi chuộc ra yên tâm ta phượng tiên vũ nói được thì làm được ai lưu dũng nghe phượng thiên vũ sau khi nói xong nhẹ nhõm thở dài một hơi đồng thời trong lòng cũng đột nhiên dâng lên một trận không hiểu cảm động để hắn thở dài chính là nữ nhân này vô luận bao nhiêu tuổi một khi tiến vào yêu đương kỳ trí thông minh này liền biến rõ ràng không đủ dùng để hắn không hiểu cảm động thì là hắn từ phượng thiên vũ nói gần nói xa nghe tới tình c h â n ý thiết quan tâm cùng quả quyết để hắn cái này sớm đã tâm như b ả n thạch người cảm nhận được một k i a ấm áp phượng tông a nếu ta cũng nói nếu a nếu ta thật bị đối phương bức hiếp làm con tin nguyên g u y ệ n ý trả cái giá lớn đến đâu tới cứu ta a ta muốn nghe nói thật lưu dũng rất chăm chú hỏi toàn bộ nghiêm sẽ không tiếc phượng thiên vũ trả lời chém đinh chặt sát ai phượng tông a hai ta chẳng qua là một trận hạ sương nhân viên mà lại nói tới hay là ta dùng á m mọi thủ đoạn ngươi nói ngươi đáng vì ta trả giá nhiều như vậy sao ta cảm thấy ngươi là nhiều năm như vậy một người tịch bịt lâu bên người đột nhiên nhiều người về sau ngươi liền vắng đầu tại không có triệt để hiểu ta tình huống dưới liền bắt đầu móc tim móc phổi tốt với ta không phải ta lưu dũng g i ả một a cái này không phải là ngươi một cái thương nghiệp đế quốc người cầm lái làm được sự tỉnh ta là rất nghiêm túc muốn khuyên ngươi một câu nghĩ lại cho kỹ đầu bên kia điện thoại lâm vào ngắn ngủi trần mặc hậu chuyện đến phượng thiên vũ một tiếng cười khẽ tiểu dũng ngươi cùng nam nhân khác thật rất không giống đều lúc này lại còn có thể nghĩ đến trái lại khuyên ta đủ để chứng minh t ỷ t ỷ ta không có nhìn lầm ngươi ha ha ngươi yên tâm đi ta phượng thiên vũ sống hơn một trăm n ă m hạng người gì chưa thấy qua cái dạng gì sóng gió không có trải qua ta có thể chống lên như thế lớn một phần gia nghiệp vậy nhưng tuyệt không phải chỉ là hư danh ta nhìn nhân chi chuẩn ánh mắt chi độc ác tại trong vòng đều là có tiếng nhi đã ta đã tán thành ngươi kia ngươi chính là ta phượng thiên vũ người đã ngươi là ta phượng thiên vũ người ta liền có nghĩa vụ đến bảo hộ ngươi vô luận trả giá ra sao dù là kết quả là ta nghèo rất mồng tơi bị đánh về nguyên điểm ta cũng không oán không hối một đoạn xấu hổ trầm m ặ t s a u lưu dũng đột nhiên lại n h ả y đối với điện thoại giống một câu phượng tiên vũ n g ư ơ i mẹ nó hủy ta đạo tâm cái này một thông điện thoại đánh thời gian kỳ thật không phải dài lắm cũng liền ba lượng phút như thế đối với lưu dũng lai nói cũng chính là mấy câu công phu nhưng là đối với một mực ở vào chiến đấu bên trong l ư l ư đến nói này thời gian thế nhưng là quá dài dằng dặc trước đó chỉ còn lại tầm mười cái đối thủ thời điểm trong nội tâm nàng vẫn có một ít lực lượng khi đó nàng cho dù là không thể chinh phục đối phương nhưng tự vệ vẫn là không có vấn đề gì nhưng là đối phương vậy mà lại tới hai mươi mấy người tăng thêm trước đó còn thường mười cái cục diện đột nhiên chuyển tiếp đột ngột tại thể lực đã tiêu hao hầu như không còn thời điểm lại để cho nàng đồng thời đối mặt khoảng bốn mươi cái đối thủ kia là tuyệt đối không thể nào toàn thân trở ra trong vòng vây lũ lũ một bên l i ề u mạng cố gắng né tránh vừa hướng bên ngoài sân còn tại gầm hạt dưa lưu dũng h ồ ngươi là người chết ta vẫn là mù không thấy được ta đã không kiên trì n ổ i sao còn không mau tới đây g i ú p một tay ân lũ l ũ tỉ trước đó không phải ngươi chính miệng nói qua không để ta xuất thủ sao cái này thế nào lại đổi ý nữa nha ngươi đ ư n g đội phượng tổng vừa điện thoại tới nói tam pháo dẫn người lập tức tới ngay để ta cho ngươi biết lại kiên trì kiên trì Ta k i ê n trì mẹ n g ư ơ i cái bức, ngươi mẹ nó không nhìn thấy ta đã không kiên trì nổi sao lại không quay lại đây hỗ trợ lao nương ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi nguyên rủa ngươi đời này sinh con đều không có lô đ i t lu lu chi như vậy phẫn nộ là bởi vì nàng nhìn thấy ngồi ở chỗ đó g ầ m hạt dưa xem náo nhiệt lưu dũng lại còn đang cười mẹ cái ba tử đám người này vốn là đến tìm hắn không biết vì sao cái này miệng phá nổi lại bị cái kia thất đức đồ chơi vung ra trên người mình mình tại cái này thay hắn đ ã sinh đà tử cái này bước vẫn ngồi ở kia nhìn gằm hạt dưa náo nhiệt thiên lý ở đâu công đạo ở đâu lòng ngươi ở đâu lu lu tỉ lúc này ngồi ở sau xe chuẩn bị dương bên trên lưu d u n g h ồ không phải ta nói ngươi ngươi có phải hay không thiếu tâm nhãn nhi à ngươi đánh không lại bọn hắn ngươi lại còn không chạy sao bọn hắn bây giờ nhi đến tìm chính là ta ngươi chạy cũng liền chạy đoán chừng không ai sẽ phản ứng ngươi ngươi nói ngươi thế nào cứ như vậy chụp đâu nói nhảm lu lu cả giận nói mang ngươi trở về là nhiệm vụ của ta ta làm sao có thể vứt xuống chính ngươi chạy thú n g chi tại trong từ điển của ta căn bản cũng không có chạy trốn cái này h a y chữ chật chật chật lưu dũng chẹp chẹp miệng lầm bầm một câu lại là một cái thiếu tâm nhãn nhi hai hàng liếc mắt nhìn trong tay còn thừa lại nửa thanh hạt dưa lưu dũng cẩn thận từng ly từng tí cất vào áo ngoài trong túi sau đó đần ken k ế t bỏ lên đứng tại kiệu lớn sau đôi giương bên trên hét lớn một tiếng d ừ n g tay đều không cần lại đánh lưu dũng nhìn thấy mình cái này một c ú ố n họng giống s o n g trên trận xuất hiện nháy mắt an bình thế là hắn vội vàng thừa dịp cái này đứng không hướng cái kia sách đúa người dẫn đầu vây gọi hô h a t anh em các ngươi đừng đánh ta quyết định đi với các ngươi này nương môn nhi thực lực quá yếu không có các ngươi bên này hô hô ha ha có khí thế ta nghĩ lấy sau có các ngươi bảo ta các nàng ứng sẽ không phải làm gì được ta đi ha ha ha ha nam tử cười to nói đại huynh ngươi ánh có đệ ta đều đáp ứng cùng các ngươi trở về có thể hay không cho ta cái mặt mũi tha cho nàng một lần a lưu dũng tiếp tục tận tình khuyên bảo khuyên n g ư ơ i mẹ nó ngâm miệng ngươi có cái lông gà mặt mũi yên t ĩ n h ở nơi nào đợi xem náo n h i ệ t đi giải quyết xong này nương môn nhi liền mang ngươi trở về ký hợp đồng h á c ta nói anh em ngươi sao có thể d ạ n g này thật một chút mặt mũi cũng không cho ta mau mau cút lại bức bức lao tử ngay cả ngươi một khối đánh đúng lúc này vô số chiếc xe hơi nhanh như điện chấp chạy tới có chút xe thậm chí còn không ngừng ổn liền có người từ phía trên nhảy xuống tới gia nhập chiến đoàn nháy mắt đánh phách lối nam t ử bên này một trở tay không kịp đến những người này đương nhiên là tam pháo bọn hắn lưu lão lục cũng là đoán ra thời gian cảm giác đến bọn hắn cũng nhanh đến mới lôi tốt tại không có để lưu dũng thất vọng rốt cục tại hắn sắp kéo xuống cực hạn thời điểm tam pháo bọn hắn chạy tới lưu dũng nhìn ra tam pháo c h ỉ ít mang đến năm mươi sáu mươi người đám này ngao ngao gọi sinh mãn tử đi đối phó một đám đã có chút tổn thương bằng đảng lưu manh quả thực không nên quá nhẹ nhõm thú chi tam pháo bản thân vẫn là tiên thiên ghen cải tạo võ giả hắn tựa như một con mánh hổ sông vào bể c ứ u những nơi đi quạt eo d ê n một mảnh một lần nữa ngồi tại dương phía sau bên trên lưu dũng hướng về phía đã rời khỏi vòng chiến đấu lũ lũ vây vây tay sau đó lại vô vô bên cạnh mình ra hiệu nàng tới cùng một chỗ xem náo nhiệt. Vốn không muốn không phản ứng lưu dũng lù lù nhìn thấy giữa sân thấy thế giữa cục đã không có đợi dãy rồi n đâu liền đã ngồi tại trên mặt nàng dứt khoát cũng liền không phản kháng nữa chỉ là đôi mắt kia khí đều có thể phun ra lửa lưu dũng đưa trong tay bình đựng nước vặn ra cái nắp đưa cho lù lù mất chết đi lù lù uống nhanh một chút nước nghỉ một lát có hay không cảm thấy nơi nào không thoải mái có dùng hay không gọi điện thoại gọi bác sĩ lũ lũ không chút khách khí đem nước uống một hơi cạn sạch rồi nói ra phượng tổng tốt như vậy một người làm sao liền sẽ coi trọng n g ư ơ i như thế cái gấu đồ chơi quả thực chính là bi a i a lưu dũng dùng tay chống d ư ơ n g phía sau có chút dùng sức nhảy một cái đặt m ô n g an vị tại lũ lũ bên cạnh rất cẩn thận từ quần áo trong túi đem thừa một chút kia hạt dưa nhi móc ra thoải mái nhét vào lũ lũ trong tay một chút rồi nói ra đến lũ lũ gặm hạt dưa nhi l ú lù im lặng nhìn lấy trong tay kia vì số không nhiều mấy chục hạt hạt d ừ a thật sự là khóc không ra nước mắt nàng lại đánh giá cẩn thận một chút lưu dũng cuối cùng bất đắc dĩ thở giải nói ngươi người này ra mặt là thật d à y à ngươi thật chẳng lẽ không biết cái gì gọi là xấu hổ sao chương bốn trăm tám mươi loạn đêm một chương bốn trăm tám mươi loạn đêm một、Phúc. lưu dũng nổ ra trong miệng v ò hạt d ừ a nhi nhìn trước mắt đã chuẩn bị kết thúc đánh nhau căn bản không để ý tới l ú lù nói lời mà là tại kia hưng phấn tự nhủ chật c h ư c cái này có thể so sánh xem phim đặc sắc nhiều xinh đẹp một cô này từ vũng mạnh kia tiểu từ cánh tay trăm phần trăm nát ngươi ngong nó ai nha ta đi tam pháo thật mấy đi hung ác đem người ta đầu ruột đều cho làm ra đến ai ngươi mau nhìn cái k i a tia tiểu tử có phải là để người một búa chặt lão nhị bên trên xong đi h ắ n l ờ i này tính xong con bê đi ai nha ngoả tạo lưu dũng đột nhiên kinh hô lưu lưu thực tế là không đành lòng nhìn thẳng cái ngốc bước này một dạng nam nhân nàng khẽ thở dài một hơi sau móc ra điện thoại muốn cho phượng tổng báo cái bình an kết quả phát hiện điện thoại di động của mình màn hình không biết lúc nào đã nát k h í n à n g hung hăng đưa điện thoại di động ném xuống đất sau đó nhìn lưu dũng lạnh như băng nói điện thoại lấy ra ta dùng một chút làm gì diêu nhân a giao cái g i á m người ta muốn cho phượng tổng gọi điện thoại báo một chút bình an miễn cho nàng nhớ thương nhớ thương ngươi thẳng ngu này báo bình an lưu dũng cái này một cuốn g họng đều hô lên gãy âm thanh ngươi mẹ nó không tranh thủ thời gian riêu nhân tới cứu chàng ngươi lại muốn gọi điện thoại báo bình an ngươi có phải hay không thiếu tâm n h ã n nhi lưu dũng giống nhìn đồ đần một dạng nhìn xem lù lù nói lù lù cũng giống nhìn ngu xuẩn một dạng nhìn xem lưu dũng có chút không rõ ràng cho lắm hai người cứ như vậy ngồi tại ô tô dương phía sau bên trên mắt lớn chừng mắt nhỏ nhìn nhau lưu dũng thấy cái này ngốc nương môn nhi là thật không có rõ ràng chính mình ý gì thế là đưa tay bưng lấy nàng gương mặt xinh đẹp đem tầm mắt của nàng từ trên mặt của mình rời chuyển tới đánh nhau hiện trường bên kia ta đi lu lu kia hơi hơi tái nhợt gương mặt bên trên lộ ra không dám tin biểu lộ trước mắt cái tràng diện này là để nàng tuyệt đối không ngờ rằng mình liền quay cái đầu cùng cái này hai hàng cãi nhau công phu trận này bên trên thế nào lại tới nhiều người như vậy âu âu men ngông nhìn điệu bộ này có thể có hai ba trăm thống nhất âu phục đen mép đen che đậy mang theo bao tay trắng thuần một sắc ngắn trôi bữa nắm ở trong tay lạnh lòng lánh đã đem trên trận những người này bao bọc vây quanh chắp cánh khó thoát lu lu lúc này là thoảng Nhanh, nhanh n thiếu thiếu cho, cho có chuyện gì chính ngươi cùng phượng tổng nói đi đám này cho bước lần này chơi thật ta phải đi đem tam pháo bọn hắn mang về mặc dù ta là nửa chóng mắt chướng mắt ra hỏa này nhưng ai để hắn là phượng tổng thủ hà đâu hắn muốn chỉ là bình thường chịu bỗng nhiên đánh ta liền mặc kệ nhưng hắn đều nhanh để người chém chết ta liền không thể giả vợ như nhìn không thấy ngươi nói là cái này lý nhi đi ngươi đừng đi qua trung nghĩa xã là có tiếng nhi chỉ nhận tiền không nhận người ngươi bây giờ đến liền là không công chịu chết l ư u lụ tại lưu dung sau lưng lo lắng hô lưu d u n g đầu cũng không trở về nói gọi điện thoại của ngươi đi nương môn nhi mọi nhà b ấ t can thiệp vào đàn ông sự tình ngươi hôn đản một thân là tổn thương mọi mệnh đến cực điểm lũ lụ thực tế là cầm lưu dung không có cách nào chỉ đành chịu nhanh chóng gọi lên điện thoại đem cuối cùng một tia hy vọng ký thác vào lao bạn phượng thiên vũ trên thân khi nàng nhanh chóng theo xong phượng tổng số điện thoại kết quả nhìn thấy trên màn hình điện thoại di động vậy mà biểu hiện chính là phú bà hai chữ lúc nàng cả người nháy mắt lộn xộn chẳng lẽ phượng tổng lần này lại nhìn nhầm đây cũng là một cái muốn ăn bám ra hỏa trên trận tam t h á o mang theo mấy chục người ngạo nghệ không sợ cùng đám người áo đen kia rằng co trên tay hắn nắm thật chặt hai thanh mang máu dịu bệ nghệ l ó e lên từ ánh mắt kiệt ngạo bất tuần qua mang hắn dùng băng lãnh ngự a khí đ ố i trước mắt đám người áo đen kia hô phượng nghi cung ở đây làm việc râu ria người mau để cho mở đ ư n g bởi vậy tổn thương hoa khí mặt của mọi người từ bên trên đều không dễ chịu. hiện tại trên trận đánh lấy phá xe nhà máy tên tuổi nhóm người kia đã còn thừa không có mấy vì số không nhiều mấy cái kia còn có thể đứng cũng đều treo màu đậm trước đó dẫn đầu cái kia phách lối nam tử càng bị đánh gãy một cánh tay cùng một cái chân hiện tại là bị hai cái đồng bọn đỡ lấy mới miễn cưỡng đứng tại kia hắn cố nén đau đớn trên người âm trầm trầm cười lạnh nói thật sự là nghe danh không bằng gặp mặt không nghĩ tới đại danh đỉnh đ ỉ n h phượng nghi cùng cũng có thể làm được lợi giúp lúc người ta gặp khó khăn sự tình bội phục bội phục hôm nay hai chúng ta nhà cái này lương tử xem như kết xuống trận này chúng ta hoa an hội nhận vua nhưng các ngươi cũng chớ đắc ý hoa an hội mặc dù không bằng các ngươi phượng nghi cung thế lực lớn nhưng chúng ta có sổ sách không sợ tính sớm muộn cũng có một ngày cái này c h à n g tử chúng ta sẽ tìm trở về ha ha nếu như đến lúc đó ngươi may mắn còn có thể sống được ta nhất định sẽ tự tay làm thịt ngươi mặt khác ha ha ha ta còn muốn nói một kiện để các ngươi cao hứng sự tình trung nghĩa xã đến cùng chúng ta hoa an hội không hề có chút quan hệ nào ta muốn đã bọn hắn không phải tới tìm chúng ta phiền phức k i a liền có khả năng là hướng về phía các ngươi phượng nghi c u n g đến các ngươi mấy cái này tạp máy cũng phải cẩn thận đi ha ha ha chúng ta đi Mắt mấy thấy t cái à nhìn u y ế t thành một hoa hội nhau an viên rắc dại u g Nhìn xem chung quanh kia một đám tay cầm búa bén người áo đen hắn biết hôm nay một trận phượng nghi cùng phương diện hẳn là giữ nhiều lạnh ít cho dù là lũ lụ không có có thụ thương kiệt lực thời điểm hai người bọn họ cộng lại đều không nhất định có thể s ô n g qua cửa hải này thống chi hắn còn không xác định trong những người này có hay không tiên tiên ghen cải tạo ra võ giả ngay tại tam pháo vắt hết góc nghĩ đến như thế nào mới có thể thoát thân thời điểm một thanh âm đánh gãy suy nghĩ của hắn đồng thời còn dọa hắn giật mình uy anh em ngươi đ ừ n g đi a chuyện của hai ta còn không có làm nhảm xong đâu đang khi nói chuyện lưu dũng đã đi tới bản thân bị trọng thương nam tử trước người trực tiếp đem đường đi của hắn ngăn trở một mặt chăm chú hỏi anh em không phải đã nói muốn dẫn ta trở về ký kết sao như vậy điều kiện tốt đem ta chỉnh nhiệt huyết xôi trào ta ở bên kia nhi chính đầy cõi lòng chờ mong đâu kết quả ngươi bên này không rên một tiếng muốn đi các ngươi đây cũng quá không bắt ta coi là gì đi ta cái này tốt xấu lớn nhỏ cũng coi là một cái nổi danh v o n g hồng các ngươi không nói nể tình nhưng cũng không thể nói leo cây liền leo cây đi ngươi đêm nay không cùng ta đem lời nói rõ ràng ra ngươi không thể đi một thân trọng thương nam t ử dùng ánh mắt thương hại nhìn chằm chằm lưu dung nói tiểu tử ngươi nghe k ỹ cho ta ta là hoa an hội đội chấp pháp sở phi tên của ta ngươi nghe chưa nghe nói qua không trọng yếu nhưng là hoa an hội đại danh ngươi nghe chưa từng nghe qua rất trọng yếu ta tình huống này ngươi cũng nhìn thấy hôm nay ta là thật không có cách nào phản ứng ngươi bất quá ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu nếu như ngươi còn muốn nhìn thấy sáng mai mặt trời hiện tại ngươi liền cút nhanh lên lưu n càng xa càng tốt, chuyện nơi không n là g xa tốt, phải đây đã ơ ngươi i cái tấm lưới một tấm tâm, thể có lẫn đỏ yên vào, về s a chúng dũng nhét mặt xoắn suýt thẳng kéo tóc hắn liếc nhìn tam t h á o lại nhìn một chút bị thương nặng bị người dịu lấy sờ phi miệng bên trong lẩm bẩm thì thầm lầu bầu nói thật mẹ nó sầu chết ta vốn định chơi chết mấy người các ngươi tới kết quả ngươi trong lời này có hàm ý bên ngoài làm nhảm đều là để ta mau chóng rời đi không nghĩ để ta cuốn vào trận này không phải là bên trong cái này điểm xuất phát nghe xong chính là vì tốt cho ta à ngươi nói ngươi cái này gặp nhi đều như thế làm nhảm ta còn thế nào có ý tốt hạ thủ chơi chết ngươi thao lần đầu bởi vì giết người không xuống tay được mà nháo tâm đi rồi lưu dũng tựa như một cái bệnh tâm thần không coi ai ra gì mình ở nơi nào bức bức lầm bầm bức bức lầm bầm xoắn suýt hơn nửa ngày mới đối cái kia bị người mang lấy người bị trọng thương sợ phi nói cũng không biết ngươi đời trước tích cái gì đức vậy mà có thể đổi kịp ta hôm nay đột phát thiệt tâm ngươi đi đi ta liền không làm khó dễ ngươi tranh thủ thời gian tìm một chỗ đi c h ữ a thương ghi nhớ à bỏ qua ngươi cơ hội liền lần này mấy ngày nay ta dành thời gian sẽ đi tìm các ngươi hoa an hội nếu để cho ta gặp lại ngươi ha ha ngươi liền không có vận tốt như vậy cút đi sở phi đau thực tế nhanh không kiên trì nổi hắn cũng lời cùng cái này không phải cái gọi là g i a hỏa xính nhất thời miệng lưỡi nhanh chóng tại là để phân phó thủ hạ mang theo hắn nhanh chóng rời đi nơi thị phi này mà trên mặt đất những cái kia bị thương nặng cùng đã chết hoa an hội thành viên căn bản là không có người để ý tới nổn ngang lộn s ộ n nằm một đồng lớn vừa đi vừa về đi đều vấp chân lưu dũng nhìn thấy những cái kia mặc chỉnh tề người áo đen đoàn đội chủ động cho mấy cái kia tàn binh bại tướng tránh ra một con đường không khỏi hỏi một bên tam pháo vừa rồi kia người thọt nói đám da hỏa này không phải bọn hắn t vậy ngươi nói đám này nhân đại nửa đêm không ngủ tới làm gì nha bọn hắn những người này là trung nghĩa xã bên trong nổi danh bang phủ đầu thành viên tam pháo một mặt nghiêm túc nói ba lưu dũng nhất bàn tay đập vào trên trán của mình một đôi mê man g con mắt xuyên thấu qua mái tóc dài của hắn không thể tưởng tượng nổi nhìn xem tam pháo hỏi các ngươi phượng nghi cung người là đều thiếu tâm nhãn như sao ta hỏi ngươi bọn họ là ai sao ta có phải là hỏi bọn họ chạy tới muốn làm cái gì ai nhà ta đi thật sự là làm khó nhà ta phượng tổng dưới tay nàng có thể đồng thời có được ngươi cùng lũ lù hai cái vị này ngoạ long phượng sổ cũng thật sự là không dễ dàng vừa mới vòng qua lưu dũng tam pháo còn không có đứng vững thân hình liền bị lưu dũng nhất đem cho lây mở hắn vậy sẽ gần người cao hai m hai trăm hơn mấy chục cân đại thể ô vương tại lưu dũng cái này tùy y víu vào kéo xuống tựa như một cái vừa lột xác nhi gà con giống như bị phủi đi đến đi một bên chương 481, l r ă o ạ n đêm hai chương 481, l r ă o ạ n đêm hai lưu dũng nhìn cũng chưa từng nhìn tam pháo một chút mà là hướng về phía đám người á o đen kia hô các n g ư ờ i nơi này ai là người chịu trách nhiệm ngược lại là cút ra đây thả cái giam a có chuyện gì t h ô n g khói nói không có chuyện xéo đi nhanh lên hơn nửa đêm không ở nhà ô m nàng dâu đi ngủ chạy chỗ này xem náo nhiệt đến đều mẹ hắn có bị bệnh không lưu dũng r ứ t lời một cái vóc người cao lớn tuyệt đối không thua kém tam pháo hình thể người á o đen từ bên ngoài đi đến hắn một mặt hung ác nham hiểm quan sát một chút phách lối lưu dũng sau đó dùng trong tay búa chỉ vào lưu dũng n h ấ t chữ một câu nói hai chuyện một theo ta đi có người muốn gặp ngươi hai từ giờ trở đi ngươi đem miệng đặt sạch sẽ một chút ta chỉ cảnh cáo ngươi lần này có nghe hay không chính ngươi chiếu lượng lấy xử lý trên trận đột nhiên trở nên an tĩnh quỷ dị đương nhiên trừ những cái kia nằm trên mặt đất còn đang rên rỉ người bị trọng thương lưu dũng dùng tay chỉ mình kinh ngạc đến hạ to miệng có chút khó tin quay đầu nhìn một chút bên cạnh tam tháo ý kia tựa như là nói bọn giá hỏa này vậy mà là tới tìm ta mà tam pháo thì là có chút cười trên nỗi đau của người khác nhìn xem lưu dũng hết sức phối hợp n ú n lún vai bông tay không nói gì đáp lễ cho lưu dũng ý tứ chính là đừng hỏi ta ta cũng không biết không biết tại sao giờ khác này tam pháo lại có một cỗ cảm giác như chút được gánh nặng loại này không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác cũng không phải là bởi vì hắn có thể trốn qua một kiếp mà cảm thấy may mắn mà là bởi vì biết rốt cục có người có thể giáo hấn tiểu từ này cảm thấy hưng phấn liền ngay cả ở ngoại vi vừa quản g xuống điện thoại l ù l ù nghe tới tin tức này đều là một mặt một bức nàng lại vội vàng cầm điện thoại lên nặng phát trở về t ì chúng h u ta c mắt cùng nàng nhận được tin tức ngươi là bị phượng nghi cung người mang đi kết quả trên nửa đường lại bị hoa an hội người cho chặn lại chúng ta hội trưởng không nghĩ tới ngươi vậy mà như thế quý hiếm tự tại chúng ta ủy thác phương đúng ngươi tình thế bắt buộc cho nên chúng ta cũng không dám khinh thường thế là kết quả ngươi cũng nhìn thấy hiện tại chỉ cần ngươi phối hợp theo chúng ta đi một chuyến là được ta cam đoàn với ngươi chúng ta c h u n g nghĩa xã là sẽ không cùng phượng nghi cung lên xung đột v ề phần phượng nghi c u n g cùng hoa an hội mâu thuẫn chúng ta cũng là sẽ không đ ú n g tay là ai muốn gặp ta liệu dũng tò mò hỏi thật xin lỗi ta chỉ là tiếp vào chỉ lệnh ra chấp hành nhiệm vụ cũng không rõ ràng ủy thác phương tin tức như vậy xin hỏi ngươi xưng hô như thế nào liệu dũng đổi một vấn đề hắc hổ ngươi gọi ta hổ ca là được nam tử áo đen mặt không biểu tình nói hai ta rất quan sao l i u dũng có chút không vui hỏi không quan a người áo đen không có phát giác được lưu dụng không cao hứng không quen đã không quen vậy là ngươi thế nào có ý tốt liếm cái b ứ c mặt để ta bảo ngươi hồ ca đâu lưu dũng không có dấu hiệu nào liền báo nổi lưu dũng cái này một trận gầm t h é t thực kinh ngạc đến ngây người mọi người ở đây giờ phút này vô luận là phượng nghi cung bên này người vẫn là trung nghĩa xã người bên kia đều m ư ờ i phần không thể tưởng tượng nổi nhìn xem giữa sân cái này một đầu lộn xộn tóc dài mặc dở dở ương ương ra hỏa ai cũng không biết hẳn cái này phách lối lực lượng đến cùng là ai cho hắn hát hổ trên mặt càng là đặc sắc cực kỳ tức giận đã vặn mẹo mặt mũi của hắn vốn là một mặt hung ác nham hiểm hắn bây giờ trở nên mặt càng thêm mắt dữ thợn hắn không nghĩ tới trước mắt cái này tấm lưới đỏ dám ngay ở hắn nhiều như vậy thủ hạ mặt trước mặt mọi người đ ụ c nhã hắn hắc hổ cảm giác tôn nghiêm của mình bị ra hỏa này nghiêm trọng trà đạp nếu như giờ phút này không tự mình ra tay giáo hấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa như vậy mình lĩnh đội uy nghiêm sẽ dưới tay trong lòng trở nên không đáng một đồng nhất nghiệm như thế ác t ử trong lòng lên dẫn hướng gan bên cạnh sinh hắc hổ một cái lớn cất bước đi đến lưu dũng trước mặt nhanh chóng thay đổi trong tay và bữa dùng kia dài hơn một thức cán b nhưng hắc hổ tâm lý nắm chắc gia hỏa này là khách hàng lớn hạ đơn đặt hàng trong lòng mình lại không đầy cũng không cần bệnh của hắn nhưng là để hắn nếm chút khổ sở vẫn là không có vấn đề hắc hổ hiện tại ý nghĩ chính là muốn đánh nát lưu dung s o n g bên cạnh xương b à c vai vì chính là để hắn trong ngắn hạn sinh sống không thể tự lo liệu đúng hộ khách có thể giải thích nói đây là đang phản kháng bên trong tạo thành ngoại ý muốn tổn thương dựa theo hiện tại chữa bệnh trình độ có tầm một tháng là có thể trị khá lắm bảy tam phần mà hắc hổ mục đích cuối cùng nhất chính là một tháng này thời kỳ trị liệu hắn có thể tùy ý đi nhục nhã cái này sinh sống không thể tự lo liệu gia hỏa để hắn vì đêm nay ph đây hết thệ đều là hắc hổ tại trong điện quang hòa thạch nghi đến nhưng mà lý tưởng rất đầy đạn hiện thực rất xương cảm giác câu nói này vẹn vẹn tại vài giây đồng hồ sau liền chiếu dọi ở trên người hắn ngay tại hắc hổ diện mục dữ tợn làm đủ sức lực toàn thân đem cán đ u a ném ra đi thời điểm hắn đột nhiên cảm thấy thấy hoa mắt lập tức hắn cảm thấy một cái cứng rắn lại băng lánh kim loại nhét vào trong miệng của hắn đau đớn kịch liệt để hắn nháy mắt tỉnh táo hắc hổ biết hàm răng của mình khả năng không đánh nổi trang diện lạ thường yên tĩnh liền ngay cả ngay tại ngoài vòng tròn cùng phượng thiên vũ trò chuyện lũ l ư đều không tự uy trong điện thoại truyền đến phượng thiên vũ thanh âm lo lắng nói chuyện a lưu lu n g ư ơ i bên kia hiện tại cái gì tình huống phượng tổng ta đột nhiên phát hiện ngươi cái này tiểu bạn trai tốt có nam nhân mùi vị a l l u kích động nhìn c h ầ m c h ầ m trên trận lưu dũng thì thầm nhẹ giọng nói nhỏ ngươi nói cái gì loạn thất bát a o đến lúc nào rồi ngươi còn có công phu phạm hoa si a không đúng cái gì gọi là ta tiểu bạn trai tốt có nam nhân mùi vị lưu lưu ngươi cho ta nói rõ đi ngươi là ý gì đầu bên kia điện thoại p ư ợ n g t i ê n vũ đột nhiên cất cao n ữ điệu chất vấn l ù lù, lù. phượng tổng người trước không nên gấp nghe ta nói nhà ngươi người tiểu nam nhân này tạm thời đã đem tràng diện khống chế lại ngươi bây giờ có thể nắm chặt thời gian cùng trung nghĩa xã bên kia câu thông một chút đây hết thể đến cùng là cái gì tình huống Lú lập tức liền liên hệ trung nghĩa xã Lao đại, nhưng ta vẫn là là lại. là chút đù, Đại, đầu đi đem đại đầu ta tức Trung ta một trường thích ta một ta tiểu、dũng、tạm thời đem tràng Tổng, tình thế Nghĩa bang hay, sau, bang nay bên này nhưng vẫn không ngươi không nói hiện người ngươi nhà dũng diện khống Phương huống như này, dẫn phải phủ phủ có việc cho cái hắn điểm, chế giải gọi khái hệ hôm rõ, gì xã hiện tại bang phủ đầu lĩnh đội thụ người chế trụ đám này các thành viên sợ ném chuột vỡ bình cả đám đều không dám loạt động cho nên tràng diện tạm thời là an toàn tiếp xuống sự tình như thế nào phát triển liền muốn nhìn phượng t ổ n g ngươi giữa sân ở giữa hát hổ tư thế rất độc đáo cũng rất khó chịu nhưng hắn làm một chút cũng không dám loạt động bởi vì hắn đã thấy bị mạnh nhét vào mình miệng bên trong là một thanh mình chưa bao giờ thấy qua súng ngắn bất quá hắn từ kia băng lánh trên thân thương có thể cảm giác được cái này là một thanh s á c thực tâm hắn hạ hoảng hốt đồng thời cũng đối lưu dũng dâng lên thật sâu lòng kiếm kỵ không vì cái gì khác cũng bởi vì phổ hoa đã có bao nhiêu năm không ai dám bên đường rút súng. chớ nhìn bọn họ những này du tẩu tại pháp luật biên giới người cả ngày mang theo b ứ a chém chém giết giết cho dù là chém chết người cũng cũng không đáng kể hết thể hậu quả đều sẽ có lao bản ra mặt giải quyết đó là bởi vì dân số của quốc gia này thực tế là nhiều lắm nhiều đến đều đã thành gánh vác chính phủ đã sớm mở một mắt nhắm một mắt đối với loại này câu lạc bộ đang chém giết chỉ cần ngươi bất động thương yêu chết bao nhiêu chết bao nhiêu đều là người bên trong bại hoại chết không có gì đáng tiếc nhưng là quốc gia có một sợi tơ hồng đó chính là bất luận cái gì người không cho phép có được x u n g ống một khi phát hiện nghiêm trị không tha v ề phần nói đúng x u n g ống quản không tại sao phải khắc nghiệt đến loại này biến thái trình độ có tin tức ngầm nói tại rất nhiều năm trước một vị đ ỉ n h cấp quan lớn tại viếng thăm địa phương thời điểm bị ẩn giấu trong đám người tay súng tại chỗ bắn giết bỏ mình mặc dù tin tức này chân thực tính còn chờ thương thảo nhưng toàn diện cấm thương cái này lịch sử tiết điểm đúng là từ khi đó bắt đầu hát hổ sở dĩ đúng lưu dũng sinh ra k i ê n kỵ đó là bởi vì hắn không còn tin tưởng cái này nít n ê m gọi tên lợi ca nam nhân là cái phổ thông tấm lưới đỏ hắn hiện tại chính những câu nói kia vô hình não bổ đáng sợ nhất giờ phút này tại hát hổ trong đầu đã đem hai ngày này sở được đến tin tức tất cả đều qua một l hắn kinh ngạc phát hiện trung nghĩa xã lần này phạm một cái sai lầm trí mạng đúng chấp hành mục tiêu bối cảnh điều tra lơ là sơ xuất hoàn toàn bị hắn một cái kia làm người võng hồng thân phận cho che đậy nhưng không có đi khắc sâu phân tích vì cái gì một cái làm người võng hồng có thể trong vòng một đêm cuồng ôm mấy trăm triệu thậm chí mấy tỷ tài phú nếu như phía sau không có quan phương thôi động nói hắn dựa vào cái gì có thể làm đến tạo thân kế hoạch một đêm phong thần ngẫm lại đã cảm thấy đáng sợ phía trên cái này là cố ý đem tê lợi ca chế tạo thành một con sẽ hạ trứng vàng ca mà mỗi lớn thế lực tổ chức khi biết cái này gà vậy mà là thả rông tin tức này sau tất cả đều ngồi không yên nao nhao định đem cái này gà nhốt vào nhà mình trong lồng hát hổ đã biết liền không còn có mười cái thế lực tổ chức đang đánh tê lợi ca chủ ý hắn đêm nay dẫn đội ra chính là cho xuất tiền nhiều nhất kia cái tổ chức làm việc đến hậu chi hậu giác hát hổ trong đầu cấp tốc nghĩ tới những vấn đề này sau chưa phát giác ở giữa mồ hôi lạnh đã ướt nhẹp y phục của hắn giờ phút này hắn cảm thấy ở chung quanh trong bóng tối vô tận đã có vô số ánh mắt tại nhìn bọn hắn chằm chằm chờ đợi một cách trí mạng thời khắc nghĩ kỳ cực sợ nghĩ kỳ cực sợ a lưu dũng nhìn thấy cái này trọn vẹn cao hơn chính mình một đầu sinh mãng tử vậy mà không có dấu hiệu nào treo lên bệnh sốt rét toàn thân trên giới run rẩy tựa như muốn không nín được nước tiểu giống như hắn không khỏi sinh lòng nghi hoặc một khẩu súng mạnh miệng bên trong liền dọa cái này bức hình dáng liền cái này tâm lý tố chất còn có thể làm dẫn đầu đại ca lưu dũng không biết là ngay tại vừa rồi hát hổ trong lòng đã đem hắn hai ngày này trải qua đập thành một bộ truyền kỳ mạng lớn nhi mà tên lợi ca cũng bị hát hổ đơn phương nhận định là là quan phương người phát ngôn nàng chủ yếu tác dụng chính là hấp dẫn bọn hắn những n à y du tẩu tại pháp luật biên giới câu lạc bộ tổ chức mắc câu từ đó đạt tới bị quan phương ngay cả t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi hai loạn đêm ba t r ư ơ n g bốn trăm tám mươi hai loạn đêm ba người rất sợ ta lưu dung cầm súng đỉnh lấy hát hổ tò mò hỏi ách ách to lớn n ò n g súng đỉnh ở trong miệng để hát hổ nói không ra lời hắn chỉ có thể mơ hồ không dọa ô ô gật đầu đáp ứng đang khi nói chuyện còn có mấy cái răng nương theo lấy đại lượng máu tươi chạy x u ô i xuống dưới liền ngay cả lưu dung thương trong tay quản bên trên dính cũng tất cả đều là Vừa n ô n lưu dung cấp b ậ n điệu đem súng lục từ trong miệng của hắn rút ra chán ghét tại hát hổ trên quần áo khẩu súng lau sạch sẽ còn muốn để ta đi với ngươi sao lưu dũng nhất bên cạnh chậm chạp tại h ắ t hổ trên quần áo lau sạch lấy súng ngắn một bên hướng hở mà hỏi ô không được ô không được há miệng liền bốn phía hở h ắ t hổ căn bản là nói không nên lời đầy đủ đến gấp hắn không lo được miệng bên trong đau đớn liên tục nói mang khoa tay biểu thị mình không dám bây giờ có thể nói cho ta là ai bảo các ngươi tới tìm ta sao lưu dũng đem thương trong tay tại h ắ t hổ trên quần áo lau sạch sẽ sau cũng không có lấy ra, mà là trực tiếp đẻ vào trái tim của hắn bộ vị mà không biểu tình mà hỏi nô thật phu tức nào a ta thật không b i ế ta hát hổ cũng đã gần bị một mặt âm trầm lưu dũng dọa nước tiểu hắn không lo được miệng bên trong hở liều mạng giải thích Phang. phương phía dịp chói hai tĩnh, khẽ thuận họng hướng nhìn chạy háo thương đánh、ngã. sinh tử không biết. Ai cũng không biết cái này. không hỏa chạy, thử nghĩa dọa xa, ra xa Ai may ra dọa ra tiếng tiếng súng yên này người run người dung súng ngoài người đen ngã, cũng này vẫn muốn loạn ngoài tin. trung Một mở đêm trăm mọi một một trời tất rất tử biết. biết Bất cái vài lại, cái cái cả xé xã ở ở bầu bị bị bị báo đều lưu quá đây đã dậy, là là sau đó lại mỗi chữ mỗi câu mà hỏi ủy thác các ngươi tới tìm ta người là ai đảm nhiệm chẳng ai ngờ rằng một màn phát sinh thân cao gần hai mét hắt hổ vậy mà p h ủ phù một chút quỷ gối lưu dũng trước mặt liều mạng cơ hai tay của mình miệng bên trong ô ô ô phun bọt máu nói mình thật không biết lưu dũng tâm bên trong thầm nghĩ thật sự là khó vì cái này đại ngốc vóc dáng có lẽ hắn chỉ là đơn thuần ra chấp hành nhiệm vụ là thật không biết phía sau người ủy thác là ai có chút không hứng lắm lưu dũng nhìn thấy một bên xem náo nhiệt tam pháo kia một bộ cười trên nỗi đau của người khác biểu lộ liền tức giận đưa tay bắn một phát đem hẳng Bất t đi ngươi lình một nói hoa hoa kêu to. Hắn c chút ngươi ta, ta không, không, không, không, không có cười ta tin g vậy ta hỏi ngươi một chuyện khác ngươi từ góc độ của ngươi đến phân tích hắt hổ nói hắn không biết nhà trên người ủy thác là ai ngươi cảm thấy hắn nói là nói thật sao nếu như từ góc độ của ta đến phân tích ta cảm thấy hắn nói hẳn là nói thật t a m pháo không chút do dự trả lời lưu dũng phanh lại là một tiếng súng vang vòng vây bên ngoài một ngọn đèn đường bị đà diệt chụp đèn cùng bóng đèn tàn phía nào hào rơi tại chính gọi điện thoại lũ lũ phụ cận hiện trường tất cả mọi người tâm đều đi theo run dậy một chút lưu dũng một thương này mục đích chủ yếu là muốn hấp dẫn một chút vòng vây bên ngoài một mực điện thoại không ngừng lù lù ai lù ngươi cảm thấy tiểu tử này vừa rồi nói là nói thật hay là lời nói dối người nhà có bị bệnh không có chuyện ngươi liền hỏi có dám ngươi liền thả nổ súng bắn đèn đường làm l u n g gà rời thật xa lũ l trong điện thoại truyền đến phượng thiên vũ thanh em ôn lu lu lu ngươi đừng tìm tiểu dũng chấp nhận hắn còn nhỏ không hiểu chuyện ngươi cùng tam pháo nhiều để cho một chút hắn hắn còn nhỏ hắn nhìn thấy so cha ta dáng dấp đều lão lu lu không cam tâm nói đi lu lu ngươi trước đừng nóng giận ta ngay tại hướng ngươi đầu kia nhi đi một hồi liền đến có chuyện gì chúng ta gặp mặt nhi nói ngươi nhắc nhở một chút tiểu dũng trước đ ê m bang phủ đầu người thả đi một hồi trung nghĩa xã h ụ t cũng sẽ đến đến lúc đó đừng khiến cho song phương đều xuống đài không được v y tên i ê n nhà ngươi phú bà có chuyện để ta mang cho ngươi cúc điện thoại lũ lù cách thật xa xong lưu dũng hô thao nàng có thể có chuyện gì lưu dũng kỳ kỳ vai vai nói không phải ngâm tâm chính là rửa chân nếu không phải là ngủ mỹ dung cảm giác cả ngày luôn cảm giác mình rất mưu b ứ c kết quả người ta mấy nhóm người đều ức hiếp đến trên đầu nàng lại la h ó liền chỉ vào hai người các ngươi hai hàng làm việc không kế hoạch ứng phó hiện tại mắt nhìn thấy ta cái này đều muốn đánh xong kết thúc công việc nàng mẹ nó lại giải quyết nhi ngươi nói cho nàng rửa sạch sẽ ở nhà chờ lấy là được ta hiện tại không giành phản ứng nàng lưu lưu nghe xong lưu dung nói cách không hướng hắn so một cái ngón tay cái nói đi t ê lợi ca ngươi ngư bước phượng tổng lập tức tới ngay ngươi những lời này giữ lại ở trước mặt nhi nói với nàng đi đúng trung nghĩa xã lao bản cũng lập tức đến phượng tổng để ngươi trước không nên thương tổn hắc hổ cùng thủ hạ của hắn có chuyện gì chờ song phương lão bản đến sau này hay nói tam pháo lưu dũng hô to một tiếng ngươi hô cái gì ta lại không biết Cách không Lưu Dũng đ chơi chơi nháo nháo, ế vừa rồi lù lù không phải cũng nói sao trung nghĩa xã lao bản đến trước đó không để ngươi tại đối bọn hắn tiến hành tổn thương mặt mũi này ngươi nhất định phải cho vô luận là phượng t ổ n g vẫn là h ả o t ổ n g ta liền hỏi ngươi có đánh hay không đang khi nói chuyện lưu dũng đem thương trong tay chậm rãi nhắm ngay tam pháo ngoa tạo tam pháo cấp tốc né tránh cường tráng hắn giờ phút này cảm giác so hầu tử còn lính xảo hai cái lách mình vậy mà nhảy lên ra ngoài vòng tròn chạy đến lủ lủ bên người mà hắn những cái kia thủ hạ đều không dùng người phân phó b á một cái liền tán sạch sẽ mới vừa rồi còn phân loạn trên đường cái giờ phút này chỉ có hắt hổ ngồi quỳ chân tại lưu dũng trước người mở ra huyết bùn đại khẩu tội nghiệp nhìn xem hắn sau đó t ú i người xuống ngồi xổm ở hát hồ trước mặt thâm trầm nói ngươi sở dĩ hiện tại còn có thể sống được chính là ta muốn từ trong miệng ngươi biết ta muốn biết sự tình nhưng ngươi từ đầu đến cuối kiên trì không nói cho ta cái này khiến ta phi thường nổi nóng hiện tại tốt sau lưng ngươi lão bản lập tức tới ngay ta nghĩ hắn nhất định sẽ biết ủy thác các ngươi tìm ta người là ai đi đã như vậy ta cũng mặc kệ ngươi là thật không biết hay là giả không biết dù sao ngươi đã vô dụng với ta cho nên ta quyết định chơi chết ngươi bất quá cũng không phải là hiện tại mà là phải chờ một hồi ngay trước ngươi lão bản mặt chơi chết ngươi dạng này hắn một hại sợ đều không cần ta hỏi hắn biết cái gì mình liền nói ha ha ha ha lưu dũng nhìn xem như cha mẹ chết hắc hổ cười to nói tiểu hắc tử ta có phải là thật thông minh ngươi tranh thủ thời gian hồi ức một chút cái này thao đản một đời đi lưu cho ngươi thời gian không nhiều vạn nhất ngươi có thể đổi tại các lao bản đến trước nhớ tới cái gì l ư u dụng sự tình không chừng có một số việc còn có thể xuất hiện chuyện cơ cũng có nói lưu dũng không tiếp tục để ý ánh mắt hoảng sợ không thôi hắc hổ mà là đứng dậy đối cách mình không xa đám t i u bang phủ đầu thành viên h ồ các ngươi bọn này ngu xuẩn một chút lòng cầu tiến đều không có trong tay của ta đều không cầm súng đưa lưng về phía các ngươi nói với hắn như thế nửa ngày nói các ngươi vậy mà một cái dám đi lên đánh lén đều không có. thật là làm cho ta xem thường các ngươi đợi này cũng chỉ xứng làm cái tiểu lâu la đại bang hống thời điểm đi theo góc số lượng mà thôi thật là có chuyện nhi thời điểm cái gì cũng không phải ngươi nói các ngươi nhân thủ một tay bữa chính là ném qua đến nện cũng đem ta đập chết nhưng các ngươi bọn này đổ bỏ đi tại không có người dẫn đầu tình huống dưới ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không dám làm muốn ta nói các ngươi liền tranh thủ thời gian thay quần áo k h á c về nhà làm thuê đi thôi hôn tốt có lẽ còn có thể có cái cơ hội vươn lên không thể so cái này cả ngày chém chém giết giết lại không nhìn thấy nhân sinh hy vọng thời gian mạnh lại không tốt trở về làm cái tiểu chủ truyền bá biểu diễn một chút tài nghệ cũng so cái này có tiền độ a nghe ca một lời khuyên thả tay xuống bên trong kia tràn ngập tội á c bữa quay đầu chính là bờ tất cả giải tán đi nơi xa màu đen xe con bên cạnh tam pháo nhìn xem một thân chính khí lưu dung không khỏi cùng bên người lũ lù t á n t h ắ n nói ra hỏa này tâm địa còn quái tốt rồi nhưng vì cái gì ta cảm thấy hắn nói lời nói này là không có hảo ý đâu lũ lù đúng lưu dung cái này tao thao tắc cũng có chút xem không hiểu vì sao được chứ ưng muốn khuyên người ta giải thể đâu đen nghịt một đám bang phủ đầu thành viên ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi lại nhìn một chút trong tay b ú a cùng vẫn như cũ quỳ trên mặt đất cái kia để bọn hắn đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo dẫn đầu đại ca lập tức đã cảm thấy nhân sinh có chút kẻ nhạt vô vị đã từng bọn hắn liều mạng đi tranh thủ những vật kia tại đối mặt chân chính ngoan nhân lúc bất quá chỉ là một chuyện cười m à t h ô i tất cả mọi người biết đầu năm nay nhi dám đảm đ ư ờ n g đường phố tùy tiện nổ súng liền không có một người bình thường bọn hắn phía sau đại lao bản hôm nay có thể không thể tới cửa này đều là chuyện chút đấy thú chi là bọn hắn những n à y tầng dưới chót nhất tay chân đâu trong đám người một chút tâm nhãn còn nhiều thật đem lưu dũng nói ngay vào từng cái thừa dịp người không chú ý liền bắt đầu lặng lẽ hướng đội ngũ đằng sau lui thối lui đến ngoài vòng tròn sau mượn bóng đêm h i ể m hộ nhanh chóng biến mất ở những người khác trong tầm mắt đã có một lần tức có lần thứ hai có hai liền có ba kết quả không dùng hai phút đen nghịt một đám người chạy chỉ còn lại mười cái nhìn xem trên trận vì số không nhiều kia mười mấy người mê mang mắt thần nhi lưu dũng liền biết còn lại bọn g i a hỏa này đều là đầu không quá linh quang liền biết một con đường chạy đến đen cái chủng loại kia mặt hàng mà thường thường chính là bọn hắn loại người này tại trái phải rõ ràng trước mặt lập trường là nhất kiến định câu lạc bộ sống mái với nhau thời điểm cũng sẽ không trộn bởi vì loại này nhân đại đa số cũng đều không hiểu đến biên báo đ ặ c b i ệ t chụp nhận lý lẽ cứng nhắc chương 483, loạn đêm 4, chương 483, loạn đêm 4. lưu dũng số một chút trừ ngồi dưới đất hát hổ bên ngoài ba phủ đầu lưu tại hiện trường còn không có chạy người chỉ còn lại mười ba cái hắn có chút nết miệng cười một tiếng xông kêu mười ba người vây vây tay ra hiệu bọn họ chạy tới nói chuyện mười ba cái thân hình c a o lớn lại có chút k h ờ đầu k h ờ não ra hỏa nhìn nhau sau đó cơ l ấ y trong tay bữa cùng một chỗ cẩn thận từng ly từng tí đi tới đồng thời rất tự nhiên thành hình quạt công kích mặt đem lưu dũng vây quanh m ấ nhìn, nhìn ân nói các n tốt đầy nghĩa khí lưu dung khen ngợi gật đầu nói hắn tiếp lấy lại hỏi các ngươi những ngày trung nghĩa xã tay chân một tháng tiền lương là bao nhiêu đám người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi có chút không rõ ràng cho lắm cuối cùng vẫn là cái kia khởi hàng mở miệng nói ra không năm chắc tuổi nhưng là câu lạc bộ bao han bao ở thu nhập chính là mỗi lần lúc thi hành nhiệm vụ câu lạc bộ cho trích phần trăm nếu như làm nhiệm vụ t h ụ thương vô luận là vết thương nhẹ vẫn là trọng thương câu lạc bộ đều sẽ miễn phí cho trị liệu nếu là chết sẽ có một bút tiền trợ cấp cho gia thuộc không có gia thuộc kia liền chết vô ích ra một lần nhiệm vụ cho các ngươi bao nhiêu trích phần trăm điểm nhiệm vụ lớn nhỏ cũng khó dễ mỗi lần trích phần trăm đều không giống loại kia mạo xương bể ngoài đi đứng một trạm nhiệm vụ mỗi lần mới cho hai trăm khối tiền hạnh cổ phí mà là loại kia gặp mặt không nói lời nào trực tiếp liền chặt chém nhi nhiệm vụ một lần ít nhất cho một ngàn bất quá loại nhiệm vụ này hiện tại đã vô cùng vô cùng thiếu Lưu đột nhiên tò mò hắn nhìn xem cái kia thật thà chất p h á t người háo đến hỏi các ngươi đêm nay ra lần này nhiệm vụ trích phần trăm là bao nhiêu ai cũng là hai trăm khối tiền việc bất quá bởi vì là ca đêm nhi song việc hẳn là còn có một bữa miễn phí ăn khuya thao lưu dũng tâm tình nháy mắt liền không tốt cả động tĩnh lớn như vậy tìm chính mình mới mẹ nó là hai trăm khối tiền sống quá mẹ hắn xem thường người ngươi gọi cái gì danh nhi lưu dũng hỏi kia khờ hàng t a o c h ấ n tốt t a o c h ấ n hiện tại ta cho các ngươi còn lại những người này một cái cơ hội các ngươi đừng ở chúng nghĩa xã làm về sau cùng ta hối đi bao ăn bao ở lương t ặ n một vạn trích phần trăm tiền thưởng k h á c tính thủ thương cùng tử vong đều có ngoài định mức đền bù t i ể u gì ta cái này đãi ngộ không sai đi cho các ngươi hai phút cân nhắc thời gian mấy người các ngươi cũng có thể lẫn nhau thương lượng một chút nơi xa màu đen xe con bên cạnh lũ l ũ t r ứ n g chạc đàng hoàng đúng bên người tam pháo nói tam pháo ngươi ghi nhớ từ nay về sau cái này lưu dũng nói lời ngươi một câu đều không nên tin ghi nhớ chỉ cần là lời hắn nói vô luận là cái gì ngươi đều không nên tin vì sao nha ta hiện tại cảm thấy tiểu dũng người này rất không tệ a ngươi không gặp hắn ngay tại quan tâm trên trận mấy cái tia đần độn ra hòa a ngươi biết cái gì liên loại này đần độn đầu toàn cơ bắp nhân tài tốt điều khiển ha ha ta đột nhiên minh bạch vì sao phượng tổng nguyện ý dùng ngươi mấu chốt của vấn đề nguyên lai ở chỗ này à ngươi ý gì ta thế nào nghe không hiểu đâu tam pháo một mặt cầu học như khát trên trận tào trấn đúng lưu dũng nói điều kiện cũng không có biểu hiện ra quá thần sắc kích động mà là rất chăm chú hỏi ngươi là đại biểu phượng nghi cung hợp nhất chúng ta ta ta sở dĩ muốn để các ngươi đi theo ta đơn thuần chính là ý tưởng đột phát tính mấy người các ngươi người ngốc có ngốc phúc bị ta không cẩn thận chọn chúng mà thôi kia nếu như chúng ta mấy cái cự tuyệt đâu tao c h ấ n biểu lộ không có thay đổi gì vẫn như cũng là rất chăm chú hỏi cự tuyệt liền cự tuyệt tôi h người có trí riêng các ngươi không nguyện ý đi theo ta ta cũng không thể miễn cưỡng các ngươi có phải hay không lại nói như thế lớn tòa thành thị nhiều người như vậy muốn tìm mấy cái đần độn vì tùng nhi còn không dễ d à n g n h a cũng tỉ như bên kia nhi ngay tại nết miệng cười ngây ngô l á o tam cùng quỳ xuống đất che miệng cái này tiểu hát tử các ngươi tin hay không chỉ cần ta khẩu súng m ó c ra hai người bọn họ ước gì cùng ta hôn tao trấn nhìn xem có chút không đáng tin cậy lưu dung nói vậy ta tại cuối cùng hỏi một vấn đề ngươi làm sao có thể để chúng ta tin tưởng ngươi sẽ không khất nợ chúng ta tiền lương lưu dũng nhìn trước mắt cái này khờ hàng không khỏi có chút hối hận tìm như thế mấy cái đần độn ra hỏa coi là mình tùy tùng có phải hay không là một lựa chọn sai lầm ngươi không biết ta sao vẫn là mấy người các ngươi cũng không nhận ra ta a lưu dũng hỏi thật có l ỗ i ta đây cũng là hôm nay làm nhiệm vụ mới lần thứ nhất nhìn thấy ngươi thật đúng là cũng không biết ngươi là thần thánh phương nào tao c h ấ n nói xong còn nhìn về phía đồng bọn s á t có việc hỏi một câu mấy người các ngươi có biết ăn sao thấy mấy người đem đầu dao đều cùng trống lúc lắc như lưu dũng cũng không có trang bức tâm tư hắn có chút không nhịn được nói đi l ờ i nói liền nói đến chỗ này dù sao tiền lương khẳng định là thiếu không được các ngươi đến các ngươi có nguyện ý hay không đi theo cũng ta không có vấn đề vừa vặn các ngươi đại l ã o bản cũng tới nếu như không muốn cùng lấy ta bây giờ đi về ôm đùi cũng được lưu dũng đang khi nói chuyện chỉ chỉ trên trời ngay tại xoay quanh chuẩn bị hạ xuống hai khung máy bay sau tiếp tục nói mấy người các ngươi trước cút qua một bên đi đi nơi này tạm thời không có chuyện của các ngươi l ã o bản ta muốn cùng ngươi. Ta không có yêu cầu khác bao ăn bao ở tình huống dưới có thể bảo chứng đúng hạn lĩnh lương là được lao bản ta cũng muốn chúng ta mấy cái cũng muốn tao chấn nhìn thấy bên người mấy cái huynh đệ đều đã mở miệng thế là cũng cắn răng một cái nói l ã o bản ta cũng đồng ý đi theo ngươi nhưng ngươi có thể hay không đáp ứng chúng ta một cái yêu cầu bỏ qua hồ ca lưu dũng giờ phút này đang tò mò ngẩng đầu nhìn trên trời kia hai khung máy bay cái đầu đều không phải quá lớn vẻ ngoài có chút cùng loại với truyền thống máy bay nhưng nó không có to lượt cánh có chỉ là bốn cái có thể tùy ý chuyển động phương hướng tên lửa đ ẩ y tên lửa đ ẩ y sinh ra khí lưu cùng tạm tâm đều vô cùng nhỏ cho dù là đều đã bay đến trên đỉnh đầu lập tức liền muốn hạ xuống trạng thái lưu dũng đều không có cảm thấy có quá lớn khí lưu cùng máy móc tiếng q u a n h m ì n h hai khung máy bay bên trong có một khung là đen tuyển phía trên trừ một cái đơn giản logo bên ngoài cái gì đồ án đều không có mà đổi thành một khung máy bay thì là bị vẽ lên một con to lớn kim vượng hoàng sinh động như thật trông rất đẹp mắt lưu dũng đều không cần đoán một n h ì n chiếc máy bay này chính là phượng nghi cùng cũng chỉ có phượng thiên vũ cái kia nương môn nhi thích như thế viễn khốc luận điệu trở lại thần nhi lưu dũng đúng tào trần nói các ngư như là đã đồng ý làm thủ hạ của ta cái này là lần đầu tiên hướng ta đưa y hắc hổ ta lần này liền bỏ qua hắn còn có các ngươi mấy cái lưu cho ta một cái số điện thoại liền đi về trước đi ngày mai có thời gian ta liên lạc lại các ngươi nghe vậy tào trấn chứng chặt đàng hoàng đúng lưu dung nói cảm ơn lão bản thả hổ ca một ngựa hắn bây giờ nói chuyện không tiện ta thay hắn nói cho ngươi tiếng cảm ơn còn có chính là chúng ta đã quyết định c ù n g ngươi cũng sẽ không đem lão bản ngươi mình ở lại chỗ này chúng ta đi trước đạo lý các ngươi đêm nay không dùng đi theo ta sở dĩ để các ngươi rời đi cũng là vì chiếu cố các ngươi nguyên lai、like、lao bản mặt mũi nếu để cho hắn nhìn thấy thủ hạ của mình cùng ta ta nghĩ hắn sẽ rất không cao hứng các ngươi cảm thấy thế nào nay chuyện này đơn giản lão bản thủ hạ nhiều đi căn bản cũng không khả năng nhận biết chúng ta những người này mấy ca nghe ta đem trong tay bồ ném trên thân áo khoác thoát đứng tại lão bản đằng sau nhi không cần nói hết thể hành động đều muốn nghe lão bản phân phó đúng lão bản ngươi đến cùng là ai vậy rất n ổ i danh sao ngài họ gì a ai xong xong liền muốn tiên h hạ đại loạn ngươi nói cái gì loạn thất bát a o cái gì đồ chơi liền xong tam tháo không hiểu hỏi lù lù ta nói là chúng ta phổ hoa không đúng hẳn là cả quốc gia tư nhân thế lực tổ chức làm không cẩn thận liền muốn lớn tời bài liền chỉ mấy người bọn hắn thứ a m p á o khoa một bộ lộ biểu gặp quỷ h c muốn muốn lu lu trận nhìn tam pháo một chút ta hỏi ngươi ngươi cảm thấy ngươi có thể đánh thắng lưu i tiên sinh sao thao đừng đề cập cái này bước luôn luôn cầm súng h ù d ọ a ta ta một mực cũng không có cơ hội cùng hắn chân chính đọ sức qua à, bất quá ta đoán chừng hai ta nếu là đường đường chính chính đập một chút nói tại hắn không cầm súng điều kiện tiên quyết hắn hẳn là không phải là đối thủ của ta ha ha cũng không biết ngươi lấy ở đâu tự tin ngươi một cái ngay cả ta đều đánh không lại ra hỏa dám rõ rạc nói lưu tiên sinh không phải là đối thủ của ngươi ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi nếu như hắn thật muốn ra tay với ngươi nói ngươi ngay cả vừa đối mặt đều không chịu được được ta đi không thể nào l ũ l ù ngươi cái này có chút dài người khác trí khí diệt người một nhà v y phong a l ũ l ù không để ý tới tam p h á o nói mà là lẩm bẩm nói lưu tiên sinh chẳng những rất có thể đánh hắn còn có khủng bố hấp kim năng lực còn có mấu chốt nhất một điểm chính là hắn làm người đặc biệt hào phóng có cái này ba điểm yếu tố mấu chốt ra trì lại thêm p ư ợ n g tổng cái này cái núi rửa lớn hắn muốn ra hỗn muốn không thành công cũng khó、khăn. đi coi như ngươi nói đúng có chúng ta phượng tổng trợ giúp hắn xuất đạo cũng có mình thế lực nhưng ngươi dựa vào cái gì cho là hắn liền sẽ là cái tia khuấy động thiên hạ phong vân người ngươi không cảm thấy lưu tiên sinh là cái người điên biến thái sao ngươi thử nghĩ một hồi dạng này một người điên ra ngoài xã hội đen kết quả sẽ như thế nào gây thù hắn vô số nửa bước khó đi tam pháo tự nhận là cho ra rất đúng trọng tâm cách nhìn gây thù hắn vô số đúng nửa bước khó đi sai lưu tiên sinh nếu như muốn ra ngoài hốn tuyệt sẽ không nửa bước khó đi hắn sẽ dựa vào hai tay của mình đánh ra một đầu thông tiên đường bằng thẳng vô luận ai muốn ngăn cản hắn bước chân tiến tới đều sẽ bị hắn vô tình đánh vào bụi bặm tam pháo ta hôm nay liền đem l ờ i thả chỗ này không ngoài một năm phổ hoa thế lực trên bảng xếp hạng tuyệt đối sẽ có lưu tiên sinh một chỗ cắm rủi không tin ta liền rửa mắt mà đợi lại chỉ bằng hắn ta không tin người hái tín không tin đến lúc đó liền biết đi phượng tổng máy bay hạ xuống chúng ta đi qua đi đi xuống máy bay phượng thiên vũ mặc tinh xảo dày cao gót một đường chạy chậm đi tới lưu dung bên người nắm chắc tay của hắn từ trên xuống dưới từ dò xét cẩn thận một lần sau mới thật g i i thở pháo nhẹ nhõm một mặt cưng triệu nhìn lưu dung nói không có chuyện liền tốt không có việc gì liền tốt. Đi. hiện ở đây giao cho ta ngươi trước đi trên máy bay chở ta ta cùng hụt nói hai câu chúng ta liền đi chương 484, loạn đêm nam chương 484, loạn đêm nam lưu dũng giật mình nhìn trước mắt phong tình vạn trùng phượng tiên vũ phát hiện nàng và mình vậy mà mặc chính là cùng một khoản t i ể u hồng sắc cao định đổ vét chỉ bất quá nàng bộ kia càng thêm tu thân v ừ i vặn đưa nàng kia đầy đạn m ư ợ t mà dáng người bao khỏa càng thêm gợi cảm m ê người lưu dũng nhìn không được cau mày nói ngươi mẹ nó lại theo dõi ta có phải là không có lần này thật không có theo dõi ngươi ngươi mở bộ kia xe là công ty của chúng ta m g ô i đài trên xe đều có định vị ngươi đi nơi nào không dùng theo dõi đều biết ta là tại sở tiêu đi ố bên trong nhìn thấy ngươi mặc bộ quần áo này ta cảm thấy rất đẹp cũng muốn cùng ngươi mặc một dạng thế là ta liền nói đến chỗ này phượng tiên h vũ có chút ngượng ngùng nhìn một chút lưu dũng h ậ u hỏi ta mặc bộ quần áo này đẹp không thao ngươi đều mặc vào ta còn có thể nói không đẹp sao lần sau lại có ý tưởng này sớm nói cho ta một tiếng không phải liền là muốn cùng ta mặc tình lữ chăng sao ngươi nói với ta ta cùng đi với ngươi mua chính là làm gì mình lén lút đi đâu thật nha vậy quá tốt lời của ngươi nói nhưng phải giữ lời à đừng đến lúc đó tìm ngươi ngươi lại không thừa nhận bằng không hai ta ngày mai liền đi đi vừa vặn ta ngày mai cũng không có việc gì thứ ngươi ngày mai cũng không có việc gì l ư u dũng k i n h thường nói phượng tổng không phải ta xem thường ngươi ngươi xác định qua đêm nay sau ngươi ngày mai còn có thể không có việc gì bình thường đi đường ai nha ngươi tên hốn đản thế nào cái gì đều hướng bên ngoài nói sao chán ghét chết phượng thiên vũ kiều sân nghệ lưu dũng hai lần hai người sau lưng cách đó không xa lũ lù đúng tam phảo nói ngươi dẫn người ở chỗ này bảo hộ phượng tổng đi Ta người h chút ì n buồn nôn muốn nói, ta trước đi trên n kia tiểu đi ta tử trước có xe h hồi. ỉ ngơi một l u vui Dũng nhắc c mặt ư hỏi còn đang lây à thành nhà m tìm nũng phượng tiên ngươi không thành thật nhi ngươi, nha. Ngươi vũ, gì thật trở ta đi qua tìm ngươi, đi ra cái ở lấy qua ra đ sắt là thương thế tốt lên vẫn là sao ta nhìn ngươi đều có thể chạy chậm đáng ghét còn không phải cân nhắc đến ngươi đêm nay muốn đi qua ta cố ý đi quân đội tổng viện dùng tiền tiến nhất chữa bệnh thiết bị làm nguyên bộ vết thương nhanh chóng thuật chữa trị liền vì ngươi tối nay tới trọn vẹn hoa hơn ba mươi vạn tiền chữa bệnh ta mặc kệ số tiền kia ngươi đến cho ta báo ha ha ha, ha. lưu dũng căn bản cũng không bận tâm bên người có hay không người khác c ư ờ i ha ha t r ú n g tướng phượng thiên vũ kéo vào trong ngực của mình nói dễ nói không phải liền là tiền sao ngày mai ta trước cho ngươi đánh chín triệu trực tiếp bao nó một tháng kiểu gì xéo đi nhiều nhất hai mươi lăm ngày không thể lại nhiều huyết chiến đến cùng sự tỉnh ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ vui cười giận mắng ở giữa lưu dũng liền muốn lôi kéo phượng thiên vũ đi bị phượng thiên vũ cho cự tuyệt nàng chỉ chỉ đang theo bên này đi một đoàn người nói ở giữa lao giả kiên là c h g nghĩa xã hội trường hút tại vòng tròn bên trong rất có hy vọng hắn đêm nay có thể tự mình tới có thể thấy được đúng ngươi chuyện này coi trọng trình độ nếu như ta không có đoán sai ủy thác bọn họ chạy tới mời ngươi người bối cảnh cũng không nhỏ không phải v ộ t không thể tự mình ra mặt đến cùng t a giải thích chuyện này bất quá tiểu dũng ngươi yên tâm tỉ tỉ ngươi ta cũng không phải ăn chay có ta che chở ngươi ai cũng không dám đem ngươi như thế nào ai nha phượng l ó o bản ngươi tốt đã lâu không gặp ngươi vẫn là như vậy phong thái vẫn như c ủ à. hạo tiên sinh ngài cũng tốt thật sự là rất lâu chưa gặp không nghĩ tới đêm nay chuyện này có thể để cho lão nhân ra ngài tự mình ra mặt thiên vũ thật sự là không dám nhận a ha ha ha ha không sao không sao lao giả ta thể cốt còn có thể ra đi một chút là hẳn là phượng lao bản bên người vị này liền hẳn là hiện tại trên mạng nóng nhất vị kia tê n lợi ca đi thật sự là thật sự là nhìn xem thân thể còn rất khỏe mạnh thao người lao đầu từ này muốn tìm cái phù hợp từ nhi khen ta một câu còn rất khó xử a lưu dung cả sửa lại một chút y phục của mình xem thường đúng cái kia gọi h ụ t lao đầu nói phượng thiên vũ t r ừ n g lưu dung n h ấ t mắt nói nhỏ ngươi ít nói chuyện hạo lao t ấ m không phải ngươi có thể chọc được lập tức phượng thiên vũ lại trên mặt gió xuân đúng hột nói hạo lao người trẻ tuổi không hiểu chuyện n ha ha ha,、so、vậy ta cứ việc nói thẳng nếu như ta không nhìn lầm phượng lao bản ngươi cùng người trẻ tuổi này chỉ sợ là đụng hào đi nếu như cái này nếu là ngẫu nhiên nói không quan hệ ta cái này liền có thể để cho thủ hạ đi giúp ngài một lần nữa chuẩn bị hai thân nhi cao lễ đính hồi phục cái gì tốt ta định cái gì coi như lão già ta đưa ván bối một điểm nhỏ lễ vật nếu như bộ quần áo này là phượng lão bản ngươi cố ý hành động như vậy lao đầu tử ta cũng không có thể hiểu thành t i ể u tử này đã nhập ngươi phượng t i ê n vũ mắt sự tình của hắn các ngươi phượng nghi cung muốn thò một chân bảo phải thì như thế nào không phải thì như thế nào thiên vũ kinh hoàng còn ngợi hạo lao tiên sinh chỉ rõ phượng t i ê n vũ vẫn như cũng là mang theo nụ cười thản nhiên không tiêu ngạo không tự ti mà hỏi ha ha phượng lão bản hào khí phách vậy chúng ta liền người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám ngươi cũng biết ta trung nghĩa xã đặt chân căn bản là cái gì lấy người tiền tài trừ hai họa cho người ta đây cũng là không có c á c nào hy vọng phượng lão bảng có thể hiểu được ta nói thật lần này tiếp cái này khi còn sống ta liền đã dự cảm không có dễ dàng như vậy bởi vì việc này đối với chúng ta trung nghĩa xã đã không đơn thuần là kiếm c h u y ệ n tiền người tại giang hồ thân thể đã không thuộc về mình ta nghĩ ngươi là hiểu không dối gạt phượng lão bảng ngươi nói không tính bên ngoài l ẫ n v à o chỉ là những cái kêu bao tay trắng gọi điện thoại cho ta cũng không dưới có mười cái ngươi để ta có thể làm sao chúng ta trung nghĩa xã làm chính là cái này sống nếu như ta lần này không tiếp cái này đơn sinh ý chỉ sợ về sau cũng sẽ không có cái gì s i n ý ta biết ngươi một nữ nhân trông coi phượng nghi cung như thế lớn một phần sản nghiệp không dễ dàng nhưng ngươi muốn nghe lão già ta một lời khuyên nhanh đi tìm chỗ ngồi đi đổi thân nhi c u ầ n áo chuyện này ngươi coi như chưa từng xảy ra không muốn bởi vì chính mình cố chấp mà đem tân tân khổ khổ dốc sức làm xuống tới cơ nghiệp táng đưa ra ngoài nha đầu ta hụt tại trên vị trí này thời gian đều nhanh đổi kịp ngươi số tuổi lớn ta tự nhận là nhìn người nhìn sự tình vẫn tương đối chuẩn cho nên ta từ đ ấ y lòng khuyên ngươi một câu lần này vũng nước đục ngươi liền đ ư ờ n lội ngươi không đáng vì một cái mới quen người trẻ tuổi chôn vụi phượng nghi cung tương lai ngay xong nói phượng tiên vũ biểu lộ tr nàng đem tư thái của mình thả rất thấp phi thường khiêm tốn mà hỏi có thể hay không mời hạo tiên sinh cáo chi thiên vũ lần này ủy thác ngài làm việc chính là phương nào thế lực ta chính là chết cũng phải để ta chết được rõ ràng đi lại nói ta phượng thiên vũ cũng không phải do lớn ta có thể đi cho tới bây giờ tình trạng cũng là bằng b ả n sự dốc sức làm ra cũng không thể bởi vì ngài một câu ta liền s á m x ị n trở về cái này nếu là chuyện đi vậy sau này ta phượng thiên vũ còn thế nào tại trong vòng hôn phượng lao bản a ta quy củ này ngươi cũng hiểu là không thể nào bán hộ khách tin tức nhưng ta nhìn ngươi cũng là hiểu chuyện nhi liền nhiều ít đ ể điểm ngươi một câu ngươi ghi nhớ ngươi sinh ý làm lại lớn cũng chẳng qua là cái thương nhân ngươi sự tình làm lại hung ác cũng chẳng qua là tên côn đồ tại tuyệt đối quyền lực trước mặt chúng ta loại người này ngay cả cái cái rắm cũng không bằng lao giả ta chỉ có thể nói đến thế thôi về phần ngươi có thể hay không l ĩ n h lộ liền không quan hệ với ta nhưng là tên tiểu t ử này đêm nay ta nhất định phải mang đi hy vọng phượng lao bản ngươi đừng để ta làm khó ha ha phượng thiên vũ bất đắc dĩ cười cười nàng có chút không cam lòng nói xem ra là phía trên mấy cái tia đại gia tộc xuất thủ đám người này là thật vô s ỉ a trong nhà sản nghiệp đều đã khổng lồ như vậy lại ngay cả như thế một cái mới xuất đạo t ấ m lưới đỏ đều không bỏ qua ta thừa nhận ta đánh giá thấp thực lực của đối thủ nếu như ngài ủy thác phương thật chính là bọn hắn nói vậy ta phượng nghi cung s á c thực không có phần thắng chút nào bất quá ta phượng thiên vũ khó được gặp được một nguyện ý cùng ta mặc cùng khoản quần áo tình đầu ý hợp người muốn để ta dễ dàng như vậy liền từ bỏ cũng là không thể nào phiền phước h ạ o lao tiên sinh thay ta chuyển lời người ta phượng thiên vũ bảo định đối phương không phải liền là muốn dựa vào tê lợi ca hiện tại danh khí kiếm tiền sao tiền ta có rất nhiều số tùy tiện bọn hắn mở chỉ cần là ta phượng nghi cung phạm vi năng lực bên trong ta phạm là một chút nữ mày ta liền không gọi phượng thiên vũ nếu như ta điều kiện này đối phương còn không đáp ứng kia ta chính là l i ề u mạng cá chết lưới rách không sống cũng phải cắn xuống đối phương một thanh thị đến hốt nghe vậy giật mình cuối cùng vẫn là hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ nói phượng l ã o bản ngươi hà tất phải như vậy đâu biết rõ chứng t r ọ i đá lại nhất định phải đi nếm thử ta biết ngươi có tiền nhưng ngươi có thể lấy ra bao nhiêu bảo đảm hắn một trăm ư c năm mươi tỷ vẫn là nghiêng nàng tất cả coi như ngươi muốn nghiêng nàng tất cả gia tộc của ngươi sẽ đồng ý sao n g ư ơ i công ty cổ đông sẽ đồng ý sao phượng nghi c u n g không phải n g ư ơ i lập đoán n g ư ơ i thật sự coi chính mình nhất thời tùy hứng liền có thể cái gì đều không quan tâm chúng ta tại lui một bức giảng coi như ngươi đem trong tay mình kia bộ phận phượng nghi cung cổ phần toàn bộ thế chấp ra ngoài nhất thời bảo trụ tiểu tử này thế nhưng là khi ngươi mất đi ngươi bây giờ vốn có hết thể đi đổi lấy hai ngươi cùng một chỗ cơ hội lúc ngươi có hay không nghĩ tới cho đến lúc đó tùy tiện ra tới một người đều có thể g i ẫ n các ngươi một cước nếu đến lúc đó còn có người muốn cướp đi tiểu tử này ngươi lấy cái gì bảo hộ hắn ha ha phượng tiên vũ cười lạnh nói chiếm được là nhờ vận may của ta mất đi là do số mệnh của ta hạo lao tiên sinh ta biết ngươi là tốt với ta ý ta đã quyết ngươi liền không cần khuyên ta nữa trước dứt bỏ cái khác không nói lời khách khí chúng ta đã nói xong thái độ của ta ngài cũng biết đêm nay ta là không thể nào để ngươi mang đi tiểu dũng ngài cũng vạch cái nói ra đến ta tận lực bồi tiếp ai ngươi nha đầu này a thật sự là cho ta ra nan đề a đang khi nói chuyện lao nhân phất phất tay cùng hắn cùng một chỗ qua người tới ở trong đi tới bốn cái thân hình cao lớn m ặ t không biểu tình người vô thanh vô tức đứng tại lưu dung cùng phượng thiên vũ trước mặt phượng nha đầu lao giả ta bây giờ nhi xin lỗi tiểu tử này ta nhất định phải mang đi chuyện này liền khi chúng ta trúng nghĩa xã thiếu ngươi một cái ơn tỉnh nếu như về sau các ngươi phượng nghi cũng có dùng đến lao già ta địa phương cứ mở miệng chỉ cần ta lao đầu tử có thể làm đến tuyệt không nói nửa cái không chữ chương bốn trăm tám mươi lăm loạn đêm sáu chương bốn trăm tám mươi lăm loạn đêm sáu hạo tiên sinh không cần lại nhiều nói đã ngươi đã đem nói vạch ra đến chúng ta liền không muốn lại hư lấy hốn lượn nói nhăng nói cội trước đó là bởi vì ngài lớn tuổi trong hội này ra đời ta không thể không tôn ngài làm trường bối nhưng là hiện tại chúng ta đạo bất đồng bất tương vì mưu ngài nếu không muốn cho ta cái này đem đó bối mặt mũi vậy cũng đừng trách ta đêm đó bối vô lý ta vẫn là câu nói kia phượng thiên vũ nói đến đây dừng một chút dùng bễ n g h ệ ánh mắt quét một vòng đối phương rồi nói ra người ta phượng thiên vũ bảo định muốn mang đi không được các ngươi có thủ đoạn gì cứ việc làm ta tận lực bồi tiếp phượng thiên vũ đang khi nói chuyện một cái vóc người cao lớn tướng mạo tuấn lạ mỹ nam tử xuyên qua đám người đứng tại hột kia bốn thủ hạ đối diện lưu dung thấy người này mặc một thân màu trắng đ ồ vét đầu đội màu trắng mũ d ạ trên chân giày ra vậy mà cũng là trắng lại phối hợp trời sinh một bộ tốt túi ra chật r ư ờ n g quả thực là xoáy đến bỏ đi lưu dũng nhìn thấy cái này đẹp trai dối tinh dối mù nam nhân không khỏi sinh lòng cảm thán đây thật là người so với người phải chết hàng so hàng đến ném a liền sông cái này ca môn nhi dáng người cùng hình dạng coi như ra ngoài làm vịt cũng tuyệt đối có thể kiếm cái đầy bồn đầy bắt không như chính mình chỉ có thể dựa vào thực lực đi dốc sức làm chỉ dựa vào nhan giá trị căn bản là không cách nào điều khiển ngưu lang cái này tràn ngập kích tình lại thần bí nghề nghiệp xứng sờ thần nhi lưu dũng bị phượng thiên vũ đụng một chút hắn vội vàng trở lại thần nhi nghe tới p ư ợ n g thiên vũ ghé vào lỗ t a i hắn nhỏ giọng nói một hồi nếu là đậu thủ ngươi không cần phải để ý đến ta nhanh hướng máy bay chỗ ấy、chạy. người điều khiển đều là người một nhà hắn sẽ đem ngươi trước mang đi che giấu ta nơi này ngươi không cần lo lắng bọn hắn không dám làm gì được ta cái này mặc quần áo trắng chính là ai vậy liệu dũng hỏi rất hiển nhiên hắn chú ý điểm cũng không có tại phượng thiên vũ để cho mình mau mau rời đi vấn đề này ai yêu cái này đến lúc nào rồi ngươi còn có tâm tư ăn cái này bày dấm phượng thiên vũ một mặt bắt quái nhìn xem liệu dũng hờn rỗi mà hỏi trên trận thế cục cũng không có cho hắn hai lưu lại quá nhiều liếc mắt đưa tình thời gian khi nam tử áo trắng ra sân một khắc này song phương chiến đấu cũng đã bắt đầu hút mang đến bốn người kia phân ra hai cái quấn lấy nam tử áo trắng m ặ t khác hai cái thì là thẳng đến lưu dung cùng phượng thiên vũ mà đến mà tam pháo cũng là tại trong điện quang hòa thạch ngăn tại phượng thiên vũ trước người cùng người tới giao thủ mắt thấy song phương đã vẹt mặt phượng tiên h vũ không chút do dự lôi kéo lưu dung ra bên ngoài lui đồng thời phân phó tam pháo mang đến những cái kia thủ hạ tất cả đều vây công đi lên mà lưu dung thì là đối với hắn tân thu thập tam thái bảo hạ đạt không cho phép hành động thiếu suy nghĩ chỉ lệnh cho đến lúc này hút mới hậu chi hậu giác phát hiện dưới tay mình ban phủ đầu vậy mà không có trên trận hiện tại cùng phượng nghi cung giao thủ chỉ có chính mình mang đến mấy người k mặc dù mình kia bốn cái cận vệ công phu rất cao nhưng là thực lực của đối phương cũng không yếu nhất là bạch di nam thử kia tay cầm một to bằng ngón tay cái liệt hóa vung mạnh hổ hổ sinh phong đánh sinh động một đối hai lại còn hoàn toàn chiếm thượng phong đều nói xong h ổ không chịu nổi đàn sói huống chi phượng nghi cung bên này cũng có mánh hổ nhân vật tồn tại gây nên khiến cho hai bên giao chiến ngay từ đầu trung nghĩa xã bên này liền lâm vào bị động nhìn thấy trên trận thế cục hột cảm thấy mình mặt mo bị người đánh ba ba vang vừa rồi phía bên mình còn lợi thề son sắc k u y ê n nói người ta từ bỏ chống lại kết quả không nghĩ tới một động thủ đánh mặt đến nhanh như vậy đi theo hột cùng đi trừ bốn cái cận vệ bên ngoài còn có hai cái bình thường theo bên người xử lý việc vật tùy tùng so sánh bảo tiêu đến nói hai người kia vũ lực giá trị liền muốn yếu nhiều đều không có gắng gượng qua một phút liền bị tam pháo thủ hạ cho chơi ngã lúc này trên trận chỉ có một bốn cái bảo tiêu còn đang khổ cực trèo trống bất quá cũng đều là nọ mạnh hết đả bị đánh ngã chỉ là về thời gian vấn đề phượng nghi cung bên này không có đuôi mù người đi t r e o chọc đã có t u ổ i hút hắn giờ phút này một thân một mình trong gió lộn xộn sự tình làm sao lại phát triển thành dạng này mình bang phủ đ ầ u đâu chăm mối vẫn không có cách giải hụt lâm vào trong ngượng ngủng đừng nói hắn liền ngay cả phượng thiên vũ lúc này đều là một mặt ngậm bức nàng là thật không nghĩ tới trung nghĩa xã hô hô ha ha d à y vào hơn nửa đêm kết quả dừng lại thao tác manh như hổ xem xét chiến tích số không đòn khi năm liền cái này phượng thiên vũ hiện tại cuối cùng đem một mực dẫn theo tâm bông xuống nàng cũng không còn gấp gáp như vậy đêm nay chỉ cần có thể bảo trụ lưu dũng nàng liền không có gì có thể lo lắng chỉ cần đem người mang về mình phượng nghi cung nàng liền không tin đối phương còn dám đánh tới cửa đ o ạ n chỉ cần để lưu dũng biến mất tại đại chúng trong tầm mắt một đoạn thời gian c hốt â m ảnh hưởng của tối lui m nhạt s a đến ngoài vòng tròn nhìn xem miệng đầy là máu hắc hổ một mặt âm chầm hỏi ngươi có thể hay không nói cho ta đây là chuyện gì xảy ra ngươi ban ngoài, phủ đầu đâu hắc hổ dùng hắn bốn phía hở miệng bi phân nói hạo ra thật xin lỗi ta để ngươi thất vọng ta hiện tại không có để ngươi kiểm điểm mình ta là đang hỏi ngươi ban g phủ đầu đâu người đâu chính là đều chết cũng phải có thi thể đi nhưng bây giờ hơn mấy trăm người đều đến nơi đâu ồ ồ ồ hắc hổ nghẹn ngào nói hạo ra ban g phủ đầu những người kia đều bị ngươi để cho ta tới tìm tiểu t ử kia cho lắc lư giải tán cái gì h ụ t kinh hãi ngươi lại nói với ta một lần cái gì gọi là đều bị kia tiểu t ử lắc lư giải tán ồ ồ ồ hắc hổ che lấy hở miệng khóc kể lệ chính là mặt chữ nhi ý tứ kết h phủ thành như hắn i tiểu viên ê u đầu đúng bang nói bọn như quả kết quả vẫn thật là có người tin bắt đầu là hai ba cái đi càng về sau đi người càng ngày càng nhiều cuối cùng liền nói đến chỗ này hắt hổ thực tế là nói không được bởi vì hắn nhìn thấy hụt trên mặt đã bởi vì phẫn nộ đều vặn vẹo biến hình cuối cùng người liền đều đi hết hụt giận quá thành cười âm trầm trầm mà hỏi không có không có không có tất cả đều đi còn thừa lại tầm mười cái đần độn không có chủ ý người người kia đâu vì cái gì ta không nhìn thấy lời này hụt cơ hồ là gầm thét hô lên đến kia bên kia mấy cái k i a mặc áo sơ mi trắng liền chính là hát hổ giờ phút này đã bị dọa đến nhanh nói không ra lời trong lòng của hắn âm thầm hối hận cùng nó một hồi còn muốn nói có mấy cái lâm trận đi ăn máng khác gây lão bản tái phát một lần lửa còn không bằng nói người tất cả đều chạy hết tinh cầu hát hổ là thật sợ hạo ra dưới cơn nóng g i ậ n trở về đối với hắn chấp hành gia pháp đến lúc đó hắn không chết cũng phải bỏ đi một lớp da phẫn nộ hụt gầm nhẹ nói bọn hắn đứng tại đối phương bên kia làm gì vì cái gì không cùng hỗ trợ đây chính là người mang thủ h ạ hắc hổ quá sợ hãi cũng không lo được miệng bên trong bốn phía hở vội vàng giải thích nói kia tiểu tử tiểu tử kia mê hoặc mấy người bọn hắn nói m ô i tháng cho bọn hắn mở một vạn khối tiền lương tạm để bọn hắn những người kia về sau làm hắn tùy tùng nhi mấy cái kia đ ồ đ ầ n liền liền liền lâm trận phản chiến hoa nha nha hốt đã khí phát cuồng một thân phục cổ trường bảo màu xám không gió mà bay rõ ràng hắn đã phẫn nộ tới cực điểm hôm nay quả thực là quá mẹ hắn mất mặt hắn vốn cho rằng có người ở phía trên chỗ dựa chuyện này coi như đắc tội p ư ợ n g n h i cùng cũng không quan trọng tất cả mọi người trong hội này hốn túi đầu không thấy ngẩng đầu thấy nhân tình này từ từ trả đi thôi không ngờ rằng không những nhiệm vụ không hoàn thành mình thậm chí ngay cả phượng nghi cung cửa này đều không có đi qua hiện tại mắt nhìn thấy trên trận đánh nhau đã kết thúc mình kia bốn cái có thể sưng cao thủ bảo tiêu bây giờ nằm trên mặt đất sinh tử không biết mặt khác hai cái cho mình bận bịu i trước chạy sau làm việc tùy tùng liền càng không cần nhắc tới cũng sớm đã xuất khí nhi nhiều tiền khí nhi thiếu lúc này một thanh â m truyền vào ở đây mỗi người trong lỗ thai tất cả dừng tay chúng ta đi thật xin lỗi hạo lao tiên sinh đêm nay cho ngài thêm phiền thức thiên vũ có cái gì làm chỗ không đúng ngày khác sẽ làm đến nhà bội tội phượng thiên vũ thanh em vẫn như c ũ là không tiêu ngạo không tự ti ôn nhu như vậy lưu dũng nhất thẳng tại nhàm chán nhìn xem trên trận đây hết thảy vây được thắng áp hắn một mực chờ đến phượng thiên vũ nói r ứ t lời mới hề và i nói ngươi chờ ta một chút ta đi hỏi một chút lao đầu nhi kia phía sau sai s ử hắn tìm ta người đến cùng là ai tính tiểu dũng chuyện tối nay quá phức tạp ta sợ đêm dài lắm ngộng chúng ta vẫn là rời đi trước tốt quay đầu chuyện này có ta chậm dãi thay ngươi trà, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ cho cái bàn giao ngươi cảm thấy ta dáng dấp trăng sao lưu dũng đột nhiên lời nói gió nhất chuyển hỏi phượng thiên vũ lưu dũng ngày này bên trên một cước trên mặt đất một cước phong mãng như không liên quan vấn đề kém chút không có đem phượng thiên vũ cvu làm đ ố t đầu g óc của nàng trong lúc nhất thời có chút đứng máy không rõ ràng cho lắm nhìn xem lưu dũng lại không biết lời nói từ gì mở miệng lưu dũng thấy phượng thiên vũ kêu một mặt mộng bức biểu lộ liền biết nàng không rõ ràng chính mình đang hỏi cái gì đành phải bất đắc d ĩ thở dài một hơi nói ngươi nhìn ta như vậy thế nào cũng không giống là cái tiểu bạch dung m ạ o đi ngươi nói ta một cái thân thể vô cùng đồng an mà mà hương cậu thả đàn ông làm sao lại để ngươi như thế một cái ấm ôn nhu nhu nữ nhân đứng tại phía trước ta vì ta che g i che mưa đâu ghi nhớ, nên là chúng n là ta a một nhân làm sự tình liền không cần nữ nhân các ngươi nhọc lòng, ngươi không phải muốn làm nhà làm chủ mẫu sao? như vậy về sau chuyện trong nhà phải chủ h làm làm làm mẫu sự sao, sau t về đều các u vậy c chuyện về ngươi quảng,、chuyện、bên ngoài nhi, a Haha đến. Ha ha. một cái không hài hòa tiếng cười từ bên cạnh nhi truyền đến lưu dung quay đầu nhìn lại chính là cái kia để hắn nhìn ê răng áo trắng xoáy ca tại đối với hắn cười nhạo tiểu vũ a n g ư ơ i cái này nhỏ bạn trai cảm giác có chút không đáng tin cậy a vóc người xấu ta liền không nói cái gì nhưng hắn cái miệng này liền nói hiễu nói vượn kỉnh cái này thật làm cho người chịu không được không được chơi đùa thì thôi đừng quá để ở trong lòng dù sao ta cảm thấy trong nhà chắc chắn sẽ không đồng ý chuyện của hai người các người chương 486, loạn đêm bảy chương 486, loạn đêm bảy ngươi ngầm miệng sự tình của ta ngươi b ấ t can thiệp vào ta hôm nay là để mắt ngươi mới khiến cho ngươi qua đây hỗ trợ không phải để ngươi đến cho ta nói xấu phượng thiên vũ tức giận trận nhìn anh của nàng một chút sau đúng lưu dũng nói tiểu dũng ngươi đừng để ý hắn chính là trong miệng chó nhà không ra ngà voi cả ngày không thể gặp ta tốt lưu dũng nghe vậy thần thái phách lối nhìn xem cái kia áo trắng đại soái ca hỏi phượng tiên vũ hắn mẹ nó ai vậy dám như thế nói chuyện với ngươi có dùng hay không ta đi đem hắn răng đánh xuống đến cấp ngươi mặc tay xuyên ai phượng tiên h vũ có chút thở dài nói tiểu dũng ngươi đừng chấp n h ậ t với hắn đều là người một nhà ta đến giới thiệu cho ngươi một chút vị này vị này phong lưu phong khoáng tuân tú lịch sử công tử áo trắng gọi lòng vân phi hắn là anh ta thân lưu dũng ngạc nhiên hắn là người ca người ca họ long n g ư ơ i họ phượng sau đó ngươi nói cho ta hai người là thân ta theo mẹ họ phượng tiên h vũ kiêu ngạo nói ngọ tạo nhà ngươi rất nhu bước nha cha ngươi họ long mẹ ngươi họ phượng trong nhà một trai một gái lấy tên dòng bay phượng múa chật chật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 liệu dũng nghe xong long vân phi nói cũng không có phản ứng hắn mà làm một mặt bình tĩnh nhìn phượng thiên vũ hỏi đây cũng là n g ư ờ i ý tứ làm sao có thể phượng thiên vũ vội và nói hắn là hắn ta là ta tất cả mọi người là người trưởng thành hắn có tư cách gì đến can thiệp cuộc sống của ta lại nói ta mới là phượng nghi cung gia chủ hắn ha ha một cái bại gia tử nhi mà thôi liệu dũng đốn lúc cười hắn chỉ vào long vân phi đúng phượng thiên vũ nói ngươi xem một chút ta một nhìn ra hỏa này dáng dấp loẹt loẹt liền không giống vật gì tốt ngươi nói hắn một cái nam nhân dáng dấp xinh đẹp như vậy không phải liền là trời sinh khi tiểu bạch dung m ạ n liệu ngươi cũng ngậm miệng không cho phép nói như vậy anh ta phượng thiên vũ ngăn tại lưu dũng trước mặt g i ậ n trách phượng thiên vũ sở dĩ muốn ngăn tại lưu dũng trước mặt là thật sợ long vân phi bạo khởi đà thương người nàng người đại ca này nhìn xem loẹ loẹt người vật vô hại như cái tiểu bạch dung mạo kỳ thực hắn bạo ngược xảo trá tâm ngoan thủ đ ạ t thực chất bên trong là một cái phi thường hung tạc người long vân phi sở dĩ lợi hại như vậy là bởi vì hắn cũng là một cái tiên thiên người cải tạo ghen hơn nữa còn không phải phổ thông tiên thiên người cải tạo g e n hắn là trong nhà chuẩn bị muốn hắn thời điểm hoa kết xù tại phổi thai kỳ lúc liền bắt đầu cải tạo gia long vân phi hiện tại thuộc về điển hình hình lục g i á c chiến sĩ hình cơ hội không có cái gì nhược điểm loại người này trời sinh chính là khi lính đặc chủ liệu hắn từng tại bộ đội bí mật phục dịch nhiều năm lập qua chiến công hiển hách bây giờ đã giải nghệ nhàn rỗi ở nhà bởi vì trong nhà lao ra từ thân thể còn tiêu chuẩn gia tộc sản nghiệp căn bản cũng không cần hắn nộp lòng cho nên hắn mỗi ngày chuyện cần làm chính là dính dính hoa gây gây cỏ không có chuyện tìm người đánh hai không hoạt động một chút gân cốt ngay tại hai huynh hội vì lưu dũng đi ở lên khác nhau thời điểm lưu dũng thì là thừa dịp hai nàng không chú ý đi tới một trước mặt trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói lao đầu nhi sự kiên nhẫn của ta có hạn không muốn nói với ngươi nói nhảm quá nhiều mọi n g ư ơ i trực tiếp nói cho ta h ủy thác các ngươi tới tìm ta chính là ai ngươi yên tâm chỉ cần ngươi chi tiết nói với ta ta tuyệt đối sẽ không làm khó dễ ngươi h ú t cây lạnh nhìn xem lưu dũng khinh thường nói ngươi liền một cái nhảy lương tiểu x ỉ u mà thôi đừng tưởng rằng dính vào phượng nghi cung liền có thể v ê n h vang đắc ý nói chuyện với ta ngươi trẻ tuổi ngươi sở dĩ hiện tại còn có thể đứng trước mặt ta đó là bởi vì ngươi còn có giá trị lợi dụng một khi ngươi lỗi thời hoặc là sáng tạo không ra làm các nàng hài lòng giá trị ngươi liền sẽ bị các nàng giống ném rác rời một dạng vô tình vứt bỏ rơi đến lúc đó ha kia là sự tình của ta Cũng k ha ô n nhọc đến phiền ngươi nhọc lòng, ngươi bây giờ chỉ cần muốn nói g giờ chỉ cho bây t biết các ngươi các ha à này n động lần h h p í sau kia cái người ha thác là i là được, có đầu nợ có có chủ, hoan, tiểu a p h ả tìm chính là bọn hán. ta ta trần tướng, chút t chính câu nói kia. chỉ cần ngươi nói cho ta tướng. chuyện này liền cùng có hán, không hề có chút quan hệ、nào. Ha ha ha, bọn vẫn nói ngươi nói này liền ngươi quan nào. là là kia, i tử đã m u ộ n chuyện cho tới bây giờ ngươi có biết hay không t r â n tướng đã không có bất cứ ý nghĩa gì bởi vì ngươi đã là bọn hán vật trong bàn tay ta khuyên ngươi chết lòng phản kháng có thể vì đại gia tộc phục vụ đối với ngươi mà nói cũng là một cái lựa chọn tốt chí ít tại ngươi còn có giá trị lợi dụng trước đó sẽ không lại bị người khác n g ố c nghẽ nhìn chủ tử của ngươi đến lưu d u n g thuận hụt ánh mắt hướng trời cao nhìn lại hai khung huyễn k h ố c màu đen phi hành khí ngay tại không tính quá địa phương xa chuẩn bị hạ xuống cao siêu kỹ thuật điều khiển để như thế một cái quái vật khổng lồ đáp xuống tương đối chật trội thành thị giao thông tuyến đường chính bên trên phi thường bình ổn nếu không có một chút khí lãng thổi qua lưu dũng thậm chí đều sẽ không để ý hắn đến tiểu dũng nhanh theo ta đi lưu dũng xưng sờ thần nhi công phu phượng thiên vũ đã chạy đến bên cạ Ha ha ha ha. Hụt ở một bên cười to nói phượng tổng các ngươi bây giờ nghĩ đi đã tới không kịp ngươi vẫn là nghe lao đầu ta một lời khuyên sớm làm đem tiểu tử này chủ động giao cho bọn hắn đi nhớ kỹ thái độ phải thành khẩn chút về phần nói người ta có chịu hay không nên g u y nghĩ rằng các ngươi trước đó sai lầm liền muốn nhìn vận khí của ngươi đừng quên còn có chúng ta trung nghĩa xã bên này tổn thất đến lúc đó ta sẽ cùng ngươi cùng một chỗ đem sổ sách tính toán rõ ràng nóng này lưỡi theo quát to một tiếng một đầu xiềng xích không có dấu hiệu nào c u ấ t vào lao đầu nhi trên thân đem xem náo nhiệt lưu dung g ậ t này mình ngay sau đó một tiếng hét thảm từ hột miệm trong truyền cả người hắn cũng thống khổ ngã trên mặt đất chỗ ngực trường bảo màu xám đã bị quất nát bên trong là một đạo máu thịt bé bét vết thương lưu d u n g kinh ngạc quay đầu liếc mắt nhìn cái này gọi long vân phi nam nhân lại đột nhiên phát hiện hắn tấm kia đẹp trai bỏ đi gương mặt bên trên lại có một vẻ khẩn trương biểu lộ nhanh chóng hiện lên mặc dù chỉ là lóe lên một cái rồi biến mất nhưng là cũng bị lưu d u n g hoàn mỹ bắt được tiểu vũ chỉ sợ lần này ngươi thật gây phiền thoái long vân phi nhìn c h ầ m c h ầ m phi thuyền hạ xuống địa phương ngự khí hơi có thâm trầm tiếp tục nói bất quá không sao có ca ở đây ngươi bây giờ đi nhanh lên trở lại ngươi ph việc đã đến nước này ngươi nguyện ý mang liền mang theo đi hắn về sau có lẽ sẽ trở thành trong tay ngươi thẻ đánh bạc cũng khó nói ca là t i nhà phi thuyền sao phượng thiên vũ một mặt khẩn trương hỏi đương nhiên là chứ t i nhà còn có ai có thể mua được tại ngũ vũ trụ phi hành khí ngươi m a u dẫn lấy tiểu tử này đi thôi ta muốn t i nhà hẳn là sẽ không làm k h ó ta ca ngươi thật sự định t i nhà sẽ không làm k h ó ngươi hẳn là đi long vân phi cũng không quá xác định thì thầm lấy mặc dù chúng ta long gia tiểu môn tiểu hộ so ra kém ty nhà loại kia quái vật khổng lồ nhưng dù sao ta là long gia gia chủ tương lai ta muốn chút mặt mũi này ty nhà vẫn có thể cho đi cũng không biết đêm nay tới sẽ là ai nếu như là tư không không dẫn đội n g ư ơ i ca ta có lẽ sẽ lựa chọn đầu hàng đi làm con rể tới nhà cũng có nói thứ n g ư ơ i cũng đừng nghĩ tia chuyện tốt ty nhà thiên kim làm sao có thể coi trọng ngươi cái này hòa tâm đại thiếu tiểu dũng chúng ta đi phượng thiên vũ lôi kéo lưu dũng liền muốn đi ra ngoài thế nhưng là nàng ép căn bản không hề tốn động đến hắn đã thấy lưu dũng hứng hờ nhìn xem đã đáp xuống cuối đường hai phi thuyền này nhạt vừa nói, nói ta có hai vấn đề một là chúng ta tại sao phải đi hai là chúng ta thân ở một quốc gia thủ đô đêm nay bên này đều đã náo động tĩnh lớn như vậy vì cái gì đến bây giờ còn không có c h ấ p pháp cơ cấu tới ngăn cản đây hết thể phát sinh ha ha long vân phi s ù y cười một tiếng nghiền n g â m liếc mắt nhìn phượng thiên vũ sau mở miệng yếu ớt nói tiểu vũ a ca thật vì ánh mắt của ngươi cảm thấy lo lắng a ta cũng không biết ngươi coi trọng tiểu t ử ngốc này chỗ nào muốn thân cao không có thân cao muốn tướng mạo không có tướng mạo muốn năng lực không có năng lực sau đó cái này đầu góc khả năng còn có chút vấn đề cả ngày chỉ toàn hỏi một chút nói nhảm hắn trừ sẽ tại trên mạng lừa gạt một chút những cái kia vô tri dân mạng bên ngoài có thể nói là không còn gì khác ngươi liền nói dạng này một cái phế vật đáng giá ngươi như thế móc tim móc p h ổ i trả giá sao ai nhang h o a tảo t i ể u long ngươi có chút quá phận lưu dũng hùng hùng hổ, hổ hổ đem bàn tay tiến trong túi làm ra một cái để bất luận kẻ nào cũng không nghĩ đến cử động hắn vậy mà từ quần áo trong túi móc ra một mặt tiểu vi ê n tính sau đó mười phần tự luyến đứng trước tấm gương trải lũng lên tóc của mình một bên trang điểm tóc vừa hướng phượng thiên vũ nói ngươi ca nói chuyện quá mẹ hắn đâm t â m lại đem ta g è m pha không còn gì khác ta có hắn nói như vậy không chịu nổi sao. ta tên lợi ca dù sao cũng là có mấy trăm triệu f a n hâm mộ lưới lớn đỏ ta liền không tin kia mấy ước f a n hâm mộ đều cùng ngươi ca một dạng ngủ ha ha ha phượng thiên vũ nhìn thấy thời khắc thế này lưu d u n g còn có thể có cái này khôi hài tao thao tác đem nàng chọc cười đồng thời cũng cho nàng mang đến một tia không hiểu an lòng phượng thiên vũ cũng không biết vì cái gì lưu d u n g trên thân sẽ có một loại làm cho người tin phục ma lực phản phất chỉ cần đợi tại bên cạnh hắn liền đặc biệt có cảm giác an toàn bạo giạc cái chủng loại kia ngươi đừng cười ta là nghiêm túc lưu dũng vẫn như cũ cầm tấm gương nhiều lần đánh giá mình đồng thời đưa ra đúng cái nhìn của mình là, n g ư ơ i nhất định phải bắt ta thân cao nói chuyện ta liền không cùng n g ư ơ i cưỡng cái này mẹ nó là không may đời này liền một e m bảy mươi năm chết sống là dài không đi lên nhưng n g ư ơ i muốn nói ta tướng mạo không được ta nhưng không vui lòng n g ư ơ i cẩn thận ngóng nó ta không nói là mày kiếm mắt sáng anh tuấn tiêu s á i đi có phải là cũng có thể tính đến mày dập mắt to dáng vẻ đường đường liền cái này quinh hình tiểu hồ tử ngươi biết ta tu một lần đến có bao nhiêu t ố n sức sao chúng ta lại nói ta có không có năng lực vấn đề lưu d u n g đem cái gương nhỏ cất ký lại bỏ vào trong túi sau đó nhìn long vân phí hỏi đến tiểu long ta phỏng vấn một chút ngươi ngươi con mắt nào nhìn ra ta không có năng lực ta dựa vào há miệng một đêm chỉ toàn kiếm mười mấy ức toàn lưới một trận chiến phong thần cái này gọi không có năng lực nếu ta nếu là không có năng lực nói vì sao đám này ngu xuẩn hơn nửa đêm không ngủ tranh cướp giành giật muốn tới tìm ta hợp tác cho nên nói tiểu long ngươi nói ta không có năng lực cái quan điểm này vẫn là không thành lập chương 487, l o ạ n đêm tám chương 487, l o ạ n đêm tám cuối cùng ta lại làm nhảm làm nhảm ta đầu góc vấn đề ngươi thế nào biết lưu dũng lời còn chưa nói hết liền bị long vân phi đánh gãy dừng lại ngươi ngầm miệng chớ ép ức long vân phi thực tế là chịu không được dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn xem lưu dũng nói về sau ta cùng ngươi gọi ca còn không được sao ta chỉ cầu ngươi đừng nói chuyện ngươi quá kê ba giày vò khấn khổ rất tốt một cái tiểu hòa tử thế nào còn g i ả i hám i ệ n g đâu thao ta mẹ nó còn chưa nói xong đâu lưu dũng còn không vui lòng lúc này phượng thiên vũ lên tiếng ngăn lại lưu dũng đi tiểu dũng có lời gì lưu ý sau này hãy nói đi không thấy được chúng ta đã bị người ta bao vây sao vậy không được ba lưu dũng đi lên kiên cường cũng mặc kệ vừa mới tới vây quanh bọn hắn một đám người hắn chỉ vào lòng vần phi tiếp tục nói ngươi cũng đừng chê ta giày vò khấn k ổ ngày hôm nay ta nhất định phải đem lời cùng ngươi một lần tính làm nhà minh bạch dạng này hôm nay cũng coi như hai anh em ta lần thứ nhất gặp mặt vừa vặn cái này cũng dày vò hơn phân nửa túc đều đói ta mấy cái tìm một chỗ uống chút nhi đi ta ă n bài đem các h u y n h đệ đều gọi bận b i ệ u một đêm cũng đều đói long vân phi nghe vậy dùng ánh mắt thương hại nhìn xem phượng thiên vũ nói tiểu vũ a ngươi nhìn ta nói không sai chứ tiểu tử này đầu góc có phải là ít nhiều có chút nhi m a bệnh Ca, ngươi chớ nói lung tung tiểu dũng không phải như vậy không có nặng nhẹ người hắn khẳng định là có mình ý nghĩ phượng thiên vũ cũng có chút xem không hiểu lưu dũng cái này tiểu bạn trai là thật không biết hiện tại trên trận thế cục có bao nhiêu khẩn trương sao tiểu dũng ngươi trước đừng làm rộn chờ giải quyết chuyện tối nay ngươi muốn uống bao nhiêu ta đều bồi tiếp ngươi nhưng bây giờ ngươi có bao ra sao lưu dũng đột nhiên lời nói gió nhất chuyển mà hỏi a phượng thiên vũ sửng sốt một chút sau gấp vội và nói không có không có a ta đi ra ngoài xưa nay không đâm tóc ai lưu dũng nhất bên cạnh thở dài một bên ngồi x ù m ở phượng thiên vũ chân bên cạnh miệng bên trong nói lầm bầm tóc dài liền điểm này không tốt ban đêm quá vướng bận nhi lúc đầu trời liền đen cái này c h ặ n lại bên trên cái gì mẹ nó cũng thấy không rõ đang khi nói chuyện hắn nâng lên phượng thiên vũ một chân nhẹ nhàng đưa nàng trên chân g i à y cao góc cởi ra phượng thiên vũ sắc mặt từng đỏ t h ầ n s ắ c lớn q u nói ngươi muốn làm gì a lưu dũng không có phản ứng phượng thiên vũ mà là tiện tay cởi xuống nàng trên chân màu đen viền gen đặt cơ sở vớ sau lại đem giày cao g ó t cho nàng mặc trở về sau đó đứng dậy dùng viền gen vớ đem tóc của mình buộc ở sau gót đâm thành một cái bím tóc đôi ngựa nhi phượng thiên vũ sắc mặt đỏ bừng nhìn xem lưu dũng cũng không biết nói cái là tốt cái này đàn ông quả thực thái sinh tính nàng rất thích long vân phi quay người dùng tay ba vỗ một cái chán của mình ý kiên là thực tế không có con mắt nhìn kỳ thực nội tâm của hắn lại là cuồng hô học được học được chiêu này cô gái quá ngưu bức bất quá hắn ngẫm lại lại tính muốn dùng chiêu này còn phải trước lưu tóc dài về thời gian còn không biết muốn đợi bao lâu bây giờ muốn hiện học hiện dùng khẳng định không kịp cảm giác toàn bộ thế giới đều trong trẻo lưu dũng đột nhiên báo nổi đối vây quanh bọn hắn những người k i a quát mẹ ngươi cái ép các ngươi có hay không xong hơn nửa đêm không ngủ sao một nhiều lần qua quay dối ta còn muốn hay không một chút mặt tới tới, tới các ngươi không phải phải tìm ta à ta ở chỗ này đứng đâu chúng ta đêm nay liền đem sự tình nói rót minh m ạ c h ta liền nhìn xem các ngươi đến cùng muốn làm gì tiểu tử ngươi không nên quá phép lối một người mặc màu lam trang phục bình thường to con tiến về phía trước một bước chỉ vào liệu dũng nói n g ư ơ i nhà ai vậy liệu dũng cả giận nói ta là ai cũng không trọng yếu ta chỉ là muốn cho ngươi liệu dũng trực tiếp đánh gây hăn mắng ngươi không trọng yếu ra bức bức mẹ ngươi cái bức một cái đóng vai phụ cũng dám ra đầy trang con bê mình là làm gì không biết làm người còn có thể hay không tìm đúng vị trí của mình các ngươi ai dẫn đầu người t r ư ớ ta đến như vậy nửa ngày không nói ra thả cái rắm làm cản theo một tiếng gầm thét một cái vóc người cao lớn khí độ bất phẳng nam tử trung niên đi ra sắc mặt â m trầm như nước ưng một dạng con mắt chăm chú tập trung vào lưu dũng chậm rãi mở miệng nói ti phòng người này trước hết để cho cho ngươi đi cho hắn chút giáo huấn ghi nhớ không nên đánh mặt hhh tạ ơn a huynh đệ ta n h ẫ n tiểu t ử này nửa ngày yên tâm đi ta nhất định sẽ không làm hoa mặt của hắn đã phi thường bực bội lưu dũng tìm thanh â m nhìn lại chỉ thấy cả người cao tới hơn hai mét tráng hắn từ trong đám người đi ra chính không có hảo y đối với hắn đang cười tiểu dũng ngươi mau trở lại phượng tiên vũ thanh em lo lắng từ lưu dũng sau lưng chuyển đến lưu dũng cũng không hề động chỉ là có chút nghiêng đầu bà khi nói ngươi yên tâm ta không sao n h ì đến ta hiện ra chân chính kỹ thuật thời điểm t ê lợi ca muốn mở lớn chúng sinh né tránh con mẹ nó ngươi cút cho ta con bê tranh thủ thời gian mang theo em gái ta đi một đạo thanh âm không hài hòa đánh gãy lưu dũng trang b ư ớ c long vân phi sau khi nói xong liền không còn đi để ý tới ngớ ngẩn một dạng lưu dũng hắn nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm chính đang từng bước tới gần ti p h o n g toàn thân căng cứng đã làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị lưu dũng nhìn thấy long vân phi kêu hồi hộp dạng không khỏi cũng tò mò quan sát đi tới ti phòng trên dưới trái phải nhìn một vòng trừ phát hiện ra hỏa này khổ người lớn một chút nhi bên ngoài cũng không có gì đặc thù long vân phi ta khuyên ngươi tốt nhất không nên khinh cử vọng động chuyện này cùng các ngươi long ra không quan hệ ngươi cùng lệnh m g ộ i nếu như bây giờ xoay người rời đi đêm nay đây hết thể chúng ta t i nhà liền toàn bộ làm như chưa từng xảy ra cho dù là trung nghĩa xã bên kia ta cũng sẽ thay các ngươi nói hai câu lời hữu ích nếu như ngươi tiếp tục chấp mê bất ngộ nói không nói trước ngươi có thể hay không qua ta cửa này chỉ sợ cũng ngay cả phụ thân ngươi chỗ ấy ngươi đều không thể nào nói nổi đi ánh mắt như ưng một dạng cái kia nam tử trung niên mười phần khinh thường nhìn xem l o n g vân phi nói ha ha l o n g vân phi một trận cười lạnh tư không c h ấ n đúng các ngươi loại này không có một chút thân tình gia tộc đến nói huynh n ộ i ở giữa loại huyết mạch tương liên kia cảm giác ngươi là vĩnh viễn trải nghiệm không đến ta biết chỉ dựa vào ta một cái khẳng định đánh không lại các ngươi này một đám đây là sự thật không thể chối cãi nhưng ngươi biết ta vì cái gì biết do đánh không lại các ngươi còn muốn đứng tại trước mặt của các ngươi sao thật sự là ngây thơ bất quá ta vẫn là muốn nghe xem ngươi nói thế nào hôm nay là em gái ta từ nhỏ đến lớn lần thứ nhất tìm ta tới cho nàng sơn ca Ta khẳng định không thể bắt mặt mũi của nàng. ta của khẳng không định nàng, này mũi cái lúc à là này, m hôm đại đ lùi ca chính chết chỗ này, cũng sẽ không lùi bước nửa bước. nay nửa không sẽ n g á c này g những ư ơ i n không không thân tình hỏa, phải ứng có ra sẽ lưu ý giải giác chúng loại cảm là nắm xem này, vẫn trên tay h ta thực đ dũng đột nhiên mở miệng hát đại cứu ca lão tiểu tử này chính là thủ lĩnh của bọn họ đi nơi này còn có hay không so hắn quan nhi lớn long vân phi h ừ lạnh nói tiểu tử người hãy nghe cho kỹ người này gọi tư không c h ấ n ỉ vào cùng ti nhà có chút quan hệ máu mủ bây giờ đã hôn thành ti nhà tổ chức bên ngoài người phụ trách trên tay hơi thật sự có tài công phu không phải rất mạnh nhưng là đối phó người bình thường vẫn là đầy đủ ngươi không phải tổng thổi như bức mình cái này đi cái kia được không một hồi đánh lên cái này yếu nhất liền giao cho ngươi ta nhìn ngươi có thể hay không hoàn thành cái này đơn giản nhiệm vụ long vân phi ngươi tên hôn đản có ngươi như thế gạt người sao phượng thiên vũ lo lắm nói tiểu dũng ngươi không muốn nghe ta đại ca l ừ a gạt ngươi cái này tư không chấn thật không đơn giản là cái tàn nhẫn nhân vật hắn đã từng đánh qua không hạn chế đạt tiêu chuẩn lớn chừng cái đấu thi đấu đồng thời còn từng thu được thứ tự tử thương tại hắn thủ hạ vô số người ngươi ngàn vạn không nên đi t r e o chọc hắn hắn chính là một con rắn độc âm hiểm độc ác ha ha ha ha t ư không chấn cao giọng cười to phượng thiên vũ không nên cảm thấy ngươi là phượng nghi cung người ta cũng không dám bắt ngươi như thế nào lão tử cũng không sợ nói cho ngươi ta đúng sắc đẹp của ngươi thèm nhỏ dại đã lâu nếu như các ngươi còn không thức thời cút nhanh lên nói cũng đừng trách ta đối với ngươi không khắc Thủ đoạn cái ủ a ta thấy, chật chật chật, chắc hẳn ngươi cũng có nghe thấy. Trực trực trực. Đến lúc c hẳn nghe ngươi đến ngươi đó này trắng nà thân thể coi như. Ách. Tư đột phát non nà như... không chấn đột nhiên kinh ngạc phát phát hiện coi Ếch! một ì mình n nói không ra lời. chẳng những nói không ra lời liền ngay cũng không đồng hắn khinh khủng phát hiện mình đã bị người bóp lấy cổ nguyên dơ lên.、Cái、này h khí thở hồ phát bóp lời, lời vài giây mới điệu ra ra qua sau lấy cả được, cổ Cái tốt đã m bị dơ biến cố đột nhiên đem trên trận người giật này mình tư không chấn cùng lưu dũng ở giữa ít nhất cách hơn mười mét khoảng cách mà lại ở giữa còn cách một cái cao lớn ti p h o n g thế nhưng là tại ai cũng không có thấy rõ lưu dũng động tác tình hùng dưới hắn vậy mà có thể đột nhiên xuất thủ đồng thời một chiêu chế địch đây hết thể quả thực quá làm cho người không thể tưởng tượng lưu dũng là dùng tay trái bóp lấy tư không chấn cổ đem hắn giơ lên đối với loại này yếu gà một dạng gốc cắt b ó n sinh vật hắn là thật không dám làm quá l ớ n g tình sợ sơ ý một chút liền đem giá hỏa này đầu nắm chặt rơi lưu dũng cũng không phải sợ hắn chết chỉ là không nghĩ để hắn chết thống khoái như vậy mà thôi ba một cái vang r ộ i miệng ba tử quất vào tư không chấn kia đã trướng thành m à u gan heo trên mặt liền nguyên cái này bức dạng còn dám thèm nhỏ dại nữ nhân ta ba lưu dũng lại một cái trở tay rút trở về Mẹ manh cảm mạng một gái cùng không người đường ngạt giác không cũng không các nói với các người qua đường tới liệt liều rồi lại nói lời. ép ta ta. thở tư qua có cho Có chấn câu Hắn nên Ô ô ô. lấy. dãy ba lại một cái tay thuận quốc tới người ô ô, ô cái cái ba có chuyện sẽ không nói nha ba trở tay đến lại một chút Ô ô ô. tư không chấn đều nhanh nghẹn mà chết trước mắt cái này tiểu vương tám con b ê một điểm cơ hội nói chuyện cũng không cho hắn còn l i ề u mạng quất hắn miệng ba tử lại hỏi hắn có biết nói chuyện hay không phàm là hắn hiện tại muốn có thể nói ra một chữ nhi đến để hắn hô cha hắn đều làm ba ba ba có biết nói chuyện hay không có biết nói chuyện hay không lưu dũng lần này là tả h ư u khai cung vừa đi vừa về rút nhiều lần mới hỏi hôn đ à n ngươi thả ta ra lão đại một bên mới phản ứng được ti phong muốn rách cả m ỹ mắt hướng phía lưu dũng lao đến dừng lại long vân phi nổi giận gầm lên một tiếng sau ngăn tại ti phong phía trước đồng thời trực tiếp liền đánh ti nhà người khác thấy tình thế không ổn cũng lập tức xông tới còn có hai người muốn nhân cơ hội đi khống chế lại phượng tiên h vũ không ngờ rằng một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn trực tiếp liền đem bọn hắn tất cả mọi người trấn trụ nguyên lai、like, lưu dũng nhìn thấy tư không chấn mắt nhìn thấy liền muốn bị mình bóp chết mới y y không bỏ bông lòng tay ra không còn bóp cổ của hắn mà biến thành kéo tóc của hắn tư không chấn vừa tham lam hô hít hai cái không khí liền bị lưu dũng đem hai ngón tay nhét vào trong miệng của hắn mạnh sinh sinh đem hắn răng cửa tách ra xuống dưới xác định là tách ra không phải nổ mang theo hàm răng đem giường tử đều thông s u ố t mở cái t r ù n g loại kia tách ra trên trận kia một tiếng rú thảm chính là như thế đến ai còn dám động một cái ta liền tách ra hắn một cái răng lưu dũng kéo l ấ giống như chó chết tư không chấn bê g ã đảo mắt toàn trường vừa mới chỉ cùng long vân phi giao thủ hai ba cái hiệp ti phong giờ phút này đã tức đến run r ậ y cả người lời nói đều nói không lưu loát loại này phảng phất bị người cầm chắc lấy mệnh mạnh cảm giác quả thực rất khó chịu ti phong tức hồn h i ệ quát tiểu tử ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian buồng hắn ra ngươi có biết hay không đắc tội chúng ta ti người nhà hạ t r à n g sẽ như thế nào a một tiếng tiếng kêu thảm thiết đau đớn qua đi lưu dung t ừ tư không chấn miệng bên trong lại bẻ một viên mang máu răng ném tới ti phong trên thân sau đó trêu tức nói hắn viên này răng là bởi vì ngươi ngu xuẩn mà rơi ngươi có còn muốn hay không thử lại lần nữa ngươi, ngươi, ngươi. ti phong tức giận d ậ m chân lại không có bất kỳ biện pháp nào đại cứu tử ân long vân phi không tự giác liền đáp ứng thiên vũ đằng sau hai người kia vừa rồi là muốn đánh lén nàng ngươi có dám hay không đi qua đem hai người họ chân đánh gãy không dùng l o n g ca t a đến theo dứt lời tam pháo một gậy liền gõ ở trong đó một người xương bánh chẹ bên trên chỉ nghe răng rắc một tiếng cái kia muốn đánh lén phượng thiên vũ ra hỏa chuyển ra một tiếng h é t thảm chân của hắn cũng là ứng thanh mà đ ứ ớ c bên cạnh một cái khác kẻ đánh lén bị dọa đến quay đầu liền chạy tam pháo làm sao lại cho hắn cơ hội chạy trốn chỉ truy hai bước đem hắn bắt đến đồng thời trong tay gậy sắt cũng gõ xu dừng tay một cái niên kỷ nhìn qua tương đối lớn nam tử từ đám người hậu phương đi ra nghiêm nghị giận dữ mắng m ỏ lòng vân phi nói các ngươi long già cùng phượng nghi cung thật muốn quyết tâm cùng chúng ta thi nhà là địch phải không a thư không chấn lại là một tiếng rú thảm truyền ra một viên mang máu răng bị lưu dũng ném tới vừa mới nói chuyện cái kia nam tử trung niên dưới chân đến ngươi nói tiếp lưu dũng đang khi nói chuyện lại đưa tay chỉ luồn vào tư không chấn miệng bên trong ngươi ngươi quá làm càn nam tử có chút khí cấp công tâm vậy mà ngay cả nói chuyện cũng trở nên nói lắp lưu dũng cũng không nhìn hắn cái nào tay đầu hướng đứng tại phượng thiên vũ bên người một mặt sùng bái nhìn lấy mình lũ lũ nói mang theo ngươi lão bản rời khỏi nơi này trước đi tìm tốt đi một chút nhi địa phương trước tiên đem đồ ă n điểm một hồi ta bên này xong việc trực tiếp đi qua tìm các ngươi tam pháo mang theo ngươi người cùng lũ lũ các nàng cùng đi mặt khác đem ta vừa rồi thu mấy cái k i u huynh đệ cùng một chút đều dũng ca để bọn hắn đi trước đi ta lưu lại cùng ngươi tam pháo không tự giác đúng lưu dũng liên xưng hô đều thay đổi vậy cũng được vậy thì ngươi cùng ta đại cứu ca lưu lại khiến người khác tất cả đều đi tiểu dũng ta cũng muốn lưu lại phượng thiên vũ tội nghiệp nhìn xem lưu、dũng、nói kết quả nàng lời còn chưa nói hết liền bị lưu d u n g đánh gãy xéo đi nhanh lên đàn ông ở bên ngoài nhi làm việc ngươi một cái mụ già mọi nhà xóa hô cái gì tốt dũng ca long thiếu gia các ngươi chú ý an toàn lu l ù cũng không phải một cái dây dưa dài dòng người nàng nói xong cũng mặc kệ phượng thiên vũ có nguyện ý hay không trực tiếp dắt lấy nàng tại một đám thủ hạ chen trúc hạ nhanh nhanh rời đi thấy đám người hộ tống đi xa lưu d u n g nhất chỉ lời mới vừa nói người trung nhân kia ngựa khí băng lanh nói nếu để cho ta phát hiện các ngươi có người đi theo dõi các nàng ngươi đừng trách ta không khắc khí ngươi bây giờ tới ta có lời hỏi ngươi nam tử trung niên không hề động c á c h không kêu gọi nói ngươi trước bung ô ra tư không chấn sau đó có lời gì ngươi có thể tùy tiện hỏi ta biết gì nói đấy Phang. không chấn nhảy thịt theo Dũng này quyền nện ngoài miệng, cái vốn Lưu lúc tư tư máu máu máu là một me nhảy mùa miệng bên trên lập tức trở cái kia miệng bên tươi tiếp bị hắn tới. để đây. địa l ư u dũng hỏi thứ ân đ ỉ n h t ố t thứ ân đ ỉ n h ta hỏi ngươi các ngươi tại sao phải tìm ta là ai cho các ngươi hạ mệnh lệnh làm như vậy cụ thể vì cái gì tìm ngươi ta không rõ ràng lắm chỉ là nghe nói ngươi rất có thể kiếm tiền tập đoàn chúng ta danh nghĩa cũng có công ty giải trí đại khái là muốn ký kết ngươi đi về phần nói ai ra lệnh cái này ta là thật không biết chỉ là tạm thời tiếp vào tư không chấn thông chi mới tới ngươi lệ thuộc vào ti nhà ngành gì là chức vụ gì cái này thuộc về thương nghiệp cơ mật ta không thể trả lời H lưu dũng lạnh hư một tiếng sau l i ế c nhìn một chút lần này tới những người này sau đó tiếp tục đúng từ ân đình nói ngươi có phải hay không cảm thấy ta người này rất dễ nói chuyện từ ân đình một mặt âm trầm nói ngươi tốt không dễ nói chuyện ta không biết nhưng là ta biết các ngươi cùng t i nhà cái này l ư ơ n g t ử xem như kết xuống hiện tại các ngươi chính là thẩm n g h ị xin lỗi cầu xin tha thứ cũng mượn ngươi xác định lưu dũng mười phần trăm chú hỏi từ ân đình một chỉ lưu dũng trong tay kéo lấy tư không chớn nói hắn mặc dù là t i gia lão tổ bà con xa cháu trai nhưng cũng coi là ty nhà đến thân huyết mạch theo ta được biết ty nhà người đã có thật nhiều năm k h ô n g có bị người dạng này khi nhục qua không có gì bất ngờ xảy ra kết quả của ngươi nhất định là sẽ rất thê thảm bao quát vì ngươi chỗ r ử a long gia cùng phượng nghi cung a ta phát hiện cái vấn đề hay lưu dũng đột nhiên hiếu kỳ hỏi bên cạnh hắn long vân phi bọn hắn nói nhà các ngươi thời điểm vì sao muốn đem long gia cùng phượng nghi cung tách ra nói sao cha mẹ ta hai người bọn họ s ớ m rời mỗi qua mỗi chính mình cũng có công việc mình làm làm long vân phi không e rèn ó i a nguyên lai là dạng này a hiểu bọn hắn ly hôn sau ngươi theo cha tiểu vũ theo mẹ đúng hay không thứ nhìn ta cái này đầu vóc tam pháo ở đây vừa r ồ i vị này từ tiên sinh nói lời ngươi nghe tới đi cái k i a một câu chúng ta cùng t i nhà lương tử đã triệt để kết xuống câu này nghe tới a vậy ngươi cảm thấy tiếp xuống phải làm gì chơi hắn nha dù sao lương tử đều đã kết xuống còn sợ cái lông gà tam pháo sách cây côn học lưu dũng k i ê u phách lối ngữ khí quát đại cứu ca ngươi đây là ý gì thao người chết chim chỉ lên trời bất tử vạn vào năm làm liên s o n g long vân phi tàn bạo huyết tính triệt để bị lưu dũng cho kích thích ra giờ khác này trong đầu hắn tất cả đều là giết chóc nào có cái gì gia tộc không gia tộc ha ha nói tốt bất tử vạn vạn năm động thủ lưu dung cùng tiếu ở giữa đem tư không chấn nguyên địa vung lên hung hăng đánh tới hướng tử ân đ ỉ n h cùng lúc đó tam pháo cùng long vân phi cũng đều động giống như hai con mánh hổ r ế t tiến địch nhân trong vòng đây trang diện nháy mắt trở nên mười phần hối loạn lưu dung căn bản cũng không thèm tạ i tự mình động thủ đối phó loại này đồ rát r ư i nếu là hắn m u ố n đã sớm một bàn tay đem bọn hắn tất cả đều hô chết sở dĩ không như vậy làm chỉ là bởi vì thật vất vả tại trong vũ trụ mịt mờ gặp được một cái nhân tộc hưởng thụ sinh hoạt còn đến không kịp đâu ngu xuẩn mới sẽ nghĩ đến đi phá hủy tựa như hắn hiện tại một dạng. Mặc dù không tại trong vòng chiến đấu, nhưng hắn có thể tại vậy ò vòng tròn n chiến nhưng hắn ngoài súng điểm danh、A. Không hiển Sơn không tình phần những g giải có có cái thể thủy thể hết, pháp tại điểm kia quyết đấu, đem u rút là về sự A. lộ l t pháp q u công á i gì cũng hắn h căn bản k quan công tâm. Về công long vân phi cùng tam pháo những cái kia nhân đại đa số còn chưa hiểu chuyện ra sao đâu trên đùi liền chịu một thường đến mức chiến đấu vừa mới bắt đầu không đến một phút tuy nhà lần này tới hơn ba mươi người còn có thể đứng liền đã không đến m ộ ư ơ i cái cái này hay là bởi vì lưu dung súng hết đạn mà long vân phi cùng tam pháo thì là dết điên còn lại kia tầm m ư ơ i người hoàn toàn không đủ hai người bọn họ đánh hai người đơn đấu hơn ba mươi người đồng thời còn thắng đây đối với bất kỳ một cái nào võ giả đến nói đều là đáng giá lấy ra khoe khoang một chuyện v ề phần có người sau lưng cầm súng hỗ trợ chút chuyện nhỏ này thì là có thể bỏ qua không tính nhất là long vân phi tiểu tử này ít nhiều có chút nhi b i ế n thái hắn cũng mặc kệ đối thủ là không phải đã bị lưu dung cầm súng sập đánh mất sức chiến đấu chỉ nếu để cho hắn dính vào nhi xích sắt lớn đổ ập xuống hướng chết rút tam pháo càng là đơn giản một cây gậy sắt tử xoay tròn gọn chuyên hướng tứ chi bên trên trả hỏi chỉ nếu như bị hắn lách cách bên trên trực tiếp chính là gãy tay gãy trơn không có một tia may mắn dưới loại cục diện này tạo thành kết quả kia là tương đương thảm liệt. hiện trường tham dự đánh nhau những người này chỉ nếu như bị đánh ngã liền khẳng định cũng đứng lên không nổi nữa mặc dù phần lớn đều không có có trí mạng tổn thương nhưng loại này cưới mặt bị ngược đấu p h á p thực tế là để ti nhà rất mất mặt từ không chấn giờ phút này muốn rách cả mí mắt nhìn chằm chằm trên trận đã phát sinh hết thạy hắn là thật không nghĩ tới mình coi là tay cầm đem bóp nhiệm vụ vậy mà có thể chấp hành thành cái này hùng dạng phe mình không nói toàn quân bị diệt cũng kém không nhiều hắn giờ phút này trong lòng đau nhức muốn vượt xa miệng bên trong dụng răng thống khổ tư không chấn là thật hối hận hắn biết mình xong trong gia tộc đã không có bất luận cái gì ra mặt cơ hội mình hôm nay chẳng qua là một lần tình cờ nghe tới mấy vị tộc thúc l à m nhảm lên cái này mạng lưới tân thần khi hắn nghe tới tê lợi ca một đêm có thể kiếm mười cái ư ớ c thời điểm liền động lên ý đồ xấu tại đơn giản làm có điều sau liền vội vàng hợp lý lấy rất nhiều điểm công ty quản lý cùng các vị tộc lão mặt khoe khoang khoác l á c trong vòng một ngày cam đoan đem tê lợi ca vị này mạng lưới tân thần ký kết đến tập đoàn dưới cờ nhiều trải qua công ty đồng thời hắn còn vì này thỉnh cầu một bút không ít quan hệ xã hội phí tổn tự mang r a tộc cao cấp quan g hoàn tư không c h ấ n khinh thường tại tự mình ra mặt đi mời như thế một vị làm người võng hồng mà là đánh lấy t i nhà cờ hiệu tìm trung nghĩa xã biểu tượng thức xoát một chút t i nhà mặt dùng cực kỳ ưu đại giá cả ủy thác bọn hắn đi giúp mình đem chuyện này hoàn thành vốn cho rằng trung nghĩa xã làm việc này nhi còn không phải dễ như chở bàn tay kết quả không nghĩ tới ngay tại hắn tan tầm nhi sau mang theo thủ hạ lúc uống rượu tiếp vào trung nghĩa xã gọi điện thoại tới nói cho hắn sự tình c h ẳ n g những làm hư hại mà lại tổn thất còn đặc biệt to lớn vốn là uống một chút nhi rượu tư không chấn lúc ấy liền tức giận đem chuyện này cùng uống rượu với nhau các huynh đệ nói một lần kết quả được đến nhất trí g i ậ n dây đem người c ấ ớ p về có chút cấp trên tư không chấn cũng không có lo lắng nhiều như vậy ra lệnh một tiếng hơn hai mươi người liền trùng trùng đ i ệ p đ i ệ p chuẩn bị xuất phát kết quả vừa ra t i ể u quán đại môn nhi liền gặp ti phong ti phong cũng là mang theo mình bảy tám cái huynh đệ vừa uống xong cùng là ti người nhà vẫn là một cái tập đoàn gặp khó tránh khỏi nhiều hàn h u y n vài câu mà tư không chấn thì là nhiều một lòng một dạ ngay trước ti phong mặt mịt mờ nói ra ký kết tê lợi ca chuyện này tại tộc lao nhóm tâm lý tầm quan trọng bây giờ sự tỉnh x hy vọng ti phong có thể cấp cho nhất định trợ giúp sau đó tộc lao nhất định sẽ niệm tình hắn lấy đại cục làm trọng tư không chấn sở dĩ muốn đem ti phong cho cùng một chỗ mang lên đó là bởi vì ti phong là ti nhà đích thân huyết mạch gia tộc kia địa vị muốn cao hơn nhiều mình như thế một cái chi thứ con thứ chuyện này dắt lấy hắn cùng đi làm thành công đối với ti phong đến nói kia là hẳn là khả nhất sáng thất bại làm d ò n g chính ti phong khẳng định phải vì thế gánh vác càng nhiều trách nhiệm một giới vũ phu ti phong đương nhiên không biết đây là tư không chấn cho hắn đặt bẫy nhi còn ngô khuyên tư không chấn nói thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng lái xe đi khẳng định không kịp đông đạo sau đó mười phần khoe khoang đem tư không chấn mang về tập đoàn công ty ngừng máy kho mượn rượu mời nhi cùng trong tay đặc quyền điều ra hai k h u n g tập đoàn công ty vừa mới mua về kiểu mới phi thuyền vũ trụ một đ o à n người mười phần tao bao lái phi thuyền ra ngoài chấp hành nhiệm vụ tư không chấn vốn cho rằng đây chính là một cái say rượu tiêu hóa một chút ăn nhi giải trí hoạt động không ngờ rằng sẽ gặp phải ba cái hôn bất lận hô bức nhất là cái kia võng hồng tê lợi ca hắn mở lên thương tới là một chút bận tâm đều không có à, cũng không hỏi ai là ai đưa tay liền s ợ liền ngay cả ti phong cái này ti nhà dòng chính nhân vật đều không có bị để vào mắt hắn đều không có sống qua vốn cho rằng ti phong bi thảm đến nơi này liền kết thúc không ngờ rằng cái này vẹn vẹn là mới bắt đầu tiếp x u ố n g chính là mặt khác hai người điên thay nhau tàn phá xích sắt lớn dùng sức rút lớn gậy sắt l i ề u mạc gọn nhìn xem nằm trên mặt đất tứ chi vặn mẹo biến hình toàn thân bị rút ra c h ó c thịt b o n g ti phong tư không chấn lâm vào cực độ trong sự sợ hãi ti nhà đêm nay trả giá những này đại giới cũng không phải hắn một cái chi thứ con thứ họ hàng xa có khả năng phụ trách cho dù là cuối cùng ti nhà có thể tìm về hôm nay cái này trả tự vậy hắn cũng đào thoát không được bị gia tộc thẩm phán vận mệnh nhẹ thì chấp hành gia pháp sau tàn phế trung thân nặng thì, nặng thì. thư không chấn không dám nghĩ thêm nữa dừng tay chúng ta nhận thua thiếu nửa ngụm răng tư không chấn đương nhiên là hô không ra câu nói này hắn là thụ ý thụ thương nhẹ nhất từ ân đình hô từ ân đình ngay từ đầu chỉ là bị lưu dũng ném qua đến tư không chấn nện hôn mê bất tỉnh nhưng hắn rất nhanh liền vừa tỉnh lại bất quá hắn cái này rất nhanh cũng không có nhanh hơn trên trận chiến đấu chờ hắn tỉnh lại thời điểm chiến đấu đã sớm kết thúc bọn hắn mang người tới toàn quân bị diện thẳng đến lúc này từ ân đình đều không biết mình là thụ thương nhẹ nhất một cái kia từng một trận đứng dậy còn muốn cùng long vân phi hai người bọn họ chiếu lượng chiếu lượng kết quả bị thông suất g ă n g nát răng tư nhìn trên mặt đất kêu trên một mảnh người trọng thương long vân phi cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều thông thấu hắn cũng không để ý mình một thân dính đều l à máu cao hứng bừng bừng ôm lưu dũng b ả vai nói thẳng không kiên kỵ tiểu tử ngươi ném ta tính tình ngươi cái này bội phu ta nhận lưu dũng mỉm cười vỗ vỗ long vân phi b ả vai nói một câu ngươi vui vẻ là được rồi dũng c a tiếp xuống làm sao những người này xử lý như thế nào tam t h á o cũng là một mặt hưng phấn chạy tới hỏi lưu dũng không hắn đêm nay đánh thực tế quá thoải mái cái gì làm sao bọn hắn có chết hay không cùng ta có lông gả quan hệ chúng ta đương nhiên là đi uống rượu m ộ i phu nói rất đúng yêu có chết hay không không cần phải để ý đến bọn hắn chúng ta đi uống chúng ta đêm nay nhi ta ngồi đồng không say không về biết dũng ca long thiếu hai ngươi chờ một lát ta đi làm chiếc xe tới tam pháo nói xong ném đi trong tay đã đánh biến hình vậy s ắ t tử quay người muốn đi trở về ngươi làm gì đi lưu dũng nhất uống họng đem tam pháo gọi lại tam pháo không giải thích được nói ta đi tìm chiếc xe nhà ta cũng không thể chân lấy đi uống rượu a thao ta mẹ nó nói ngươi thiếu tâm nhãn nhi đi ngươi còn không thừa nhận tìm lông gà xe tìm xe như vậy lớn hai cái máy bay ngươi nhìn không thấy sao đi thôi chúng ta lái phi cơ đi ta có thể mở một cái hai ngươi còn ai biết lái ta ta ta đi đây là kiểu mới nhất phi thuyền vũ trụ trước k i a chỉ ở đưa tin bên trên g ặ p qua thật cơ ta cái này cũng là lần đầu tiên nhìn thấy long vân phi hưng phấn hai mắt tỏa ánh sáng đi vậy thì ngươi mở một khung ta mở một khung đi thôi lưu dũng bọn hắn không đợi đi đâu liền bị đọc nhấn rõ từng chữ không rõ t ừ không chấn ngăn lại ô ô ba c h ờ c h ờ ô ô một mực thống khổ c ó cắp ngồi dưới đất tư không chấn thế nhưng là đem mấy người đối thoại toàn cũng nghe được hắn là thật do sợ đánh nhi về đánh nhi nháo mấy người h o thật là t h mượn tập đ p h rượu mời nhi một khuyến khích ti phong cũng là nghĩ tại cùng thế hệ trước mặt khoe khoang một chút mình thực lực thế là liền thừa dịp trời tối lái kiểu mới nhất phi thuyền vũ trụ ra giả bộ một chút có bê t h u ậ nếu tiện tình trang thành, thành tàn việc Nhi người Không ngờ rằng con bê trang lớn song việc nhi không hoàn thành, không những mình người đều bị đánh đem đều sự h xử lý. co bê bị p cái i này ba t ể tử lại c ò như muốn cấp p i thuyền. h Nếu n các đại lao biết xem như chân bảo tọa giá bị mấy cái này nhỏ xẹp tam nhi chạy ra kia cho dù là về sau có thể muốn trở về các đại lao trong lòng cũng sẽ có khúc mắc đây đối với mấy người bọn hắn đến nói nhưng là muốn mệnh sự tình a tư không chấn mắt thấy chính mình nói chuyện không lưu loát một c ư ớ c đá vào t ử ân đỉnh trên thân để hắn ra mặt van cầu mấy cái này tiểu tử tuyệt đối không được đánh máy bay chủ ý từ â n đình cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc hắn nhìn xem lưu dung ba người bọn hắn thật sự có dự định lái phi thuyền đi cắn răng một cái cất cao ngựa khi nói mấy ca các người đêm nay đem chúng ta đánh cũng liền đánh kết quả nghiêm trọng nhất cũng bất quá chỉ là giữa các gia tộc ai cho ai để điểm lợi ích sự t ì n h nhưng là các người một khi muốn đem cái này hai phi thuyền này lái đi vậy chuyện này tính chất liền thay đổi ta nói câu không dễ nghe kết quả sau cùng thật là chính là không chết không thôi mấy người các ngươi còn trẻ như vậy không đáng bởi vì nhất thời hàm chơi mà rước họa vào thân nghe lão ca một lời khuyên hôm nay chuyện này liền đến nơi này đi chúng ta chịu thiệt tổn hại bất lợi mình nhận sau khi trở về tuyệt không lại tìm các người gây phiên p h ứ c liền ngay cả vị huynh đệ kia động thương sự tình chúng ta tuyệt đối cũng không nói nói thật các ngươi ca ba hôm nay một điểm thua thiệt cũng chưa ăn mặt mũi lớp vải lót đều kiếm trọn vẹn sự t ì n h đến cái này liền có thể chúng ta lui một vạn b ư ớ c r ằ n g nếu như chuyện này lại m u ố n náo xuống dưới chỉ cần ty nhà báo cảnh nói các ngươi cướp bóc công ty của chúng ta hai phi thuyền này liền đủ hai phi thuyền này giá trị t r ụ c tỷ như thế lớn mức thế nhưng là đủ trên cùng xử phạt trọng tội các ngươi cố gắng ngẫm lại nhìn xem ta nói có đúng không là có đạo lý cái này long vân phi nghe xong từ ân đình nói do dự hắn mặc dù tính cách táo bạo cho dễ kích động nhưng hắn không l ố c tỉnh táo lại về sau hắn liền biết chuyện tối nay trời lớn bọn hắn long g i a cùng phượng g i a đã tại bất chi bất giác ở giữa bị mình cái này thao đ à n bội phu cho lôi xuống nước chuyện này vẫn thật là giống từ ân đình nói như vậy giả như bây giờ thu tay lại kết quả xấu nhất chính là giữa mấy gia tộc phía sau lợi ích bọc sức b ồ i nhiều bồi thiếu chỉ bằng thủ đoạn nhưng là thật muốn đem người ta hai phi thuyền này lái đi t i nhà chỉ cần báo cảnh liền đủ mấy người bọn hắn uống một bình cái này kiểu mới nhất phi thuyền vũ trụ một chiếc liền giá trị mấy một tỷ hai không cộng lại giá trị tuyệt đối hơn Cái nhìn thấy đại cứu ca do dự lưu dũng cười hắn dùng sức vỗ một cái long vân phi đầu vai nói ngươi sở dĩ cảm thấy làm khó đó là bởi vì ngươi trong lòng có ràng buộc vì thân nhân vì gia tộc không thể tùy ý làm vậy cho nên ngươi do dự làm khó đều là rất bình thường không nên tự trách long vân phi khẽ thở dài đúng vậy à mãn qua sau mới muốn lên mình là có lo lắng người mọi thứ thật đúng là không thể làm quá mức một bên tư không chấn mặc dù nói chuyện không lưu loát nhưng là hắn có thể gật đầu à khi hắn nghe tới long vân phi nói lời về sau liền l i ề u mạng gật đầu biểu thị đồng ý bên cạnh hắn từ ân đình cười cũng mở miệng phụ họa long vân phi nói rất đúng nhưng mà vui vẻ bất quá ba giây đôi này cá mẹ một lứa nhi kinh ngạc phát hiện cái k i u bưu hô hô tấm lưới đỏ lại đem thương đem ra ngay tại hai người bọn họ n g h ĩ t h ẩ m thương này không phải không đạn sao thời điểm lại phát hiện lưu dung ở ngay trước mặt bọn họ nhi đổi một cái băng đạn về phần nói băng đạn từ cái k i u móc ra lại là ai cũng không có chú ý lưu d u n g đi đến tư không chấn cùng từ ân đình trước mặt nghiền n g â nói tạ ơn vừa rồi hai vị nhắc nhở để ta biết vẫn thật là không thể đi thẳng như vậy các ngươi vừa rồi nói rất đúng cho dù chuyện này qua đi các ngươi t i nhà không xuất thủ trả thù chúng ta nhưng chỉ cần lựa chọn báo cảnh chúng ta liền đạo thoát không được cướp bóc tội danh an thiệt thòi cuối cùng vẫn là chúng ta cho nên ta nghĩ rõ ràng ngồi dưới đất tư không chấn cùng từ â n đình liếc mắt nhìn nhau trên mặt tất cả đều lộ ra thần s ắ c mừng rỡ hai người bọn họ biết ván này thành công chỉ cần phi thuyền không bị cướp chạy cái khác tất cả đều dễ nói chuyện chờ bọn hắn sau này trở về chuyện tối hôm nay làm sao biên còn không đều là chuyện một câu nói cho nên ta nghĩ rõ ràng lưu dung mang trên mặt một tia quỷ dị mỉm cười, chỉ cần không lưu người sống chẳng phải không có người biết là chúng ta cướp bóc phi thuyền sao ha ha ha ha chương bốn trăm chín mươi loạn đêm cuối cùng khúc chi vu hoan h ã m hại chương bốn trăm chín mươi loạn đêm cuối cùng khúc chi vu hoan h ã m hại hắn cái này vừa nói chẳng những trên mặt đất tư không chấn cùng từ ân đ ỉ n h quá sợ hãi liền ngay cả phía sau hắn long vân phi đều một mặt không dám tin nhìn xem lưu dũng cái này mội p h ù quá mẹ nó hung á c đây là muốn b ổ i tận giết t u y ệ t n h à lúc này lưu dũng q u a y đầu hướng long vân phi nói cứu ca ta hôm nay dạy ngươi cánh oan để ngươi biết cái gì gọi là giết người muốn diệt khẩu diễn trò diễn nguyên bộ chỉ cần chúng ta đem hai chuyện này ngay cả cùng một chỗ xử lý minh bạch đêm nay ti ra sự nhi liền cùng chúng ta một mao tiền quan hệ đều không có long vân phi có chút không hiểu người muốn nói là ta hỏi ngươi n g ư ơ i biết ti nhà địch nhân lớn nhất là ai chăng hoặc là nói hắn lớn nhất đối thủ cạnh tranh là ai cái này ta đương nhiên b i ế ta t khẳng định là vinh ra long vân phi mười phần chắc chắn nói vậy chuyện này chẳng phải đơn giản sao lưu dũng cầm súng một chỉ trên mặt đất những người kia nói những người này toàn chơi chết sau nhét vào trong phi thuyền đem phi thuyền mở đến ngươi nói cái kia vinh ra địa bàn là đốt cũng tốt vẫn là nổ cũng tốt dù sao đem cái này bộ địa trừ cho vinh gia chính là để thi nhà cùng vinh gia dày vò đi thôi nếu có thể lưỡng bại câu thương liền lý tưởng nhất quay đầu các ngươi long phượng gia tộc liền theo ở phía sau nhi kiếm tiện nghi chờ hai nhà bọn họ dày vò đến tinh b ì lực tận thời điểm có cơ hội các ngươi trực tiếp liền phản p h ệ trở về đem bọn hắn nhất cử chiếm đoạt sau các ngươi chính là mạnh nhất gia tộc Thao long Vân Phi trận nhìn Lưu Dũng nhất mắt hoạt tình Phi nhìn nhẹ nhàng linh ra Long nào Lưu Vân Dũng nói Ngươi nói đơn giản rồi có Sự chuyện này ngươi không lo lắng ta sẽ cho ngươi xử lý minh bạch nhi không có bất luận cái gì một đoạn video theo dõi lưu lạc đến trên thị trường lưu dũng lời thề son sắt bảo đảm nói long vân phi đúng cái này miệng lưới dẹo kẹo mội phu nói lời là một chút đều không tin hắn chỉ vào l á trên trời nói dù cho ngươi có thể khống chế lại bên đường những n à y giám sát thăm dò ở trên bầu trời vệ tinh đâu ngươi biết ngay tại chúng ta nói chuyện công phu trên đỉnh đầu sẽ có bao nhiêu khỏa vệ tinh xảy qua cơ hồ có thể nói là mỗi cái lĩnh vực đều có ngươi có thể xác định cái nào trong miếu có bồ tát cho nên cam đoan của ngươi căn bản cũng không thành lập lưu dũng nhìn xem long vân phi lộ ra nụ cười ý vị thâm trường nói ngươi thật không tin lời ta nói không tin vậy dễ làm sự thật thắng hùng biện ta liền để ngươi tin tưởng tin tưởng ta nói đều là thật lưu dũng nói xong đều không đợi long vân phi kịp phản ứng hắn liền nổ súng trong đêm khuya dưới đèn đường lớn dây truyền vàng đơn nuôi ngựa một bộ tiểu hồng sắc câu phục lưu dũng mà không biểu tính bóc cỏ mỗi một súng nổ đầu không lưu một người sống h ạ n cái này hào vô nhân tính g i ế t chóc triệt để dọa sợ long vân phi cùng tam pháo còn có ngồi dưới đất chờ đợi xử quyết tư không chấn cùng tử ân đình phanh, phanh phanh lưu dũng căn bả trong mắt hắn chỉ cần là s ố n g liền đều đáng chết hắn hiện trong tay dùng khẩu súng này là đang tấn công kẹt nạt thành dưới đất quân đội chính phủ bộ tư lệnh lúc thu được một thanh định chế súng ngắn thân thương nòng súng nhi đều là cải tạo qua to thêm tăng lớn uy lực đặc biệt to lớn một thương súng dưới nói nổ đầu kia là thật nổ đầu uy lực của nó so súng bắn tỉa đánh ra đến hiệu quả cũng không kém bao nhiêu tại liên tiếp đổi hai lần băng đạn sau toàn bộ mặt phố người s ố n g chỉ còn lại năm cái liền ngay cả trước đó trung nghĩa xã thụ thương những người kia cũng tất cả cũng không có may mắn thoát khỏi đáng thương trung nghĩa xã hội trưởng h ụ t tiếp như thế một cái phòng tay việc chẳng những bị long vân phi một dây xích sắt rút ra chóc thì bong còn bị lưu dũng không có dấu hiệu nào cho nát đầu tư không chấn cảm giác mình hẳn là tệ ra quần bằng không giới mông không thể chuyển tới một mảnh ấm áp nhưng là hắn không dám túi lầu nhìn sợ mình một chút mất tập trung liền lại cũng không nhìn thấy buổi sáng ngày mai mặt trời mà tư không chấn bên người từ ân đình thì là dùng ánh mắt toán độc nhìn chòng chọc vào hắn so với toán hận l i u dũng từ ân đ ỉ n h c h ẳ n g bằng nói càng thêm bán hận tư không chấn nếu là không có cái này thích đầu cơ trục lợi thích việc lớn hám công to ra hỏa bọn hắn những người này đêm nay làm sao lại luân lạc tới tình trạng như thế nhìn một chút hiện trường duy nhất hai cái người sống lưu d u n g sờ sờ miệng túi của mình nhướng mày nói thao lũ lụ cô nương k i u nhi đem điện thoại di động của ta lấy đi hai n g ư ờ i hai điện thoại lấy ra dùng một chút nghe tới lưu d u n g nói lời long vân phi từ cực độ trong lúc khiếp sợ hơi chậm tới một chút dù hắn tham gia quân ngũ nhiều năm như vậy cũng có thể nói là giết người nhưng h nhưng là hôm nay loại này hết tình tràng diện hắn còn là lần đầu tiên đọ đối mặt một chỗ thi thể không đầu cùng sền sệt đỏ trắng dao nhau thân thể tổ chức cho dù long vân phi bình thường tại hung ác tàn bạo nhưng hiện nay cũng là nhận không nhỏ giác quan xung kích hơi có chút buồn nôn muốn nói tương đối long vân phi đến nói tam pháo thì là muốn đơn giản nhiều hắn thấy những người này đều hẳn là chết chỉ bất quá lao bản g cái này tiểu bạn trai làm quá phận một chút giết người liền giết người thôi còn chỉnh nhưng cái kia đều là cái này khiến sáng mai bảo vệ môi trường công nhân thế nào thu thập còn không phải chửi mẹ a dũng ca dùng điện thoại ta đi tam pháo tiện tay đem điện thoại của mình đưa cho lưu dũng lưu dũng không có tiếp mà là đúng tam pháo nói mở ra quay phim công có thể bắt đầu thu hình lại nhớ kỹ chỉ chiếu hai người bọn họ là được tam pháo mặc dù không rõ ràng cho lắm nhưng hắn cũng không nhiều miệng làm theo liền s o n g hắn hiện tại cảm thấy đi theo lão bản cái này tiểu bạn trai hôn quả thực quá kích thích đừng quản công việc làm đúng không đúng thoải mái liền s o n g lưu dũng m ặ t không biểu tình đúng tư không chấn cùng t ừ ân đình nói ta muốn đập đoạn video cần hai n g ư ờ i phối hợp một chút ta sẽ không cho các ngươi cam kết gì nhưng hai n g ư ờ i muốn sống muốn chết mình suy nghĩ kỹ càng tam pháo bắt đầu thu hình lại tam t h á o không nói gì chỉ là vững vàng cầm điện thoại di động nhẹ khẽ gật đầu một cái biểu thị biết video hình tượng bên ngoài đột nhiên truyền đến lưu dũng động tĩnh hắn tận lực đệ thấp tiếng nói nói các ngươi thật khi chúng ta vinh ra là nói đến là đến nói đi là đi từ t â n đình nghe tới lưu dũng nói sau dây hiểu cái này bước muốn đem chuyện tối nay vu h o a n giá họa cho vinh ra đúng này hắn phi thường xem t h ư ờ n g đầy đường giám sát ai cũng không phải người ngu chỉ dựa vào ngươi một đoạn ngắt đầu bỏ đội video ai sẽ tin tưởng đây là thật nhưng dưới mắt tình thế còn mạnh hơn người hắn cũng không nghĩ ngợi nhiều được sau khi hít sâu một hơi lập tức diễn kỹ đại bạo phát、ừ. Muốn không h p vinh ta có các mua, ta chúng nhà ti lao à m có tấm h y các ngươi n hôm nay thật sự là một đợt hiểu lầm chúng ta thi tổng cũng là phụng mệnh làm việc ngươi nhìn người đều để ngươi đánh thành dặm này không bằng hôm nay chuyện này cứ định như vậy đi các ngươi vinh ra cũng không có cái gì tổn thất Không thất. tốn gì có cái gì tổn thất. đột nhiên đ ể cao âm lượng lưu dũng dọa tam pháo nhảy một cái nhưng hắn vẫn là ngừng thở vững vàng bắt được ngay tại thu hình lại điện thoại các ngươi đều đã cầm tới hạng mục bản kế hoạch còn gọi chúng ta không có cái gì tổn thất các ngươi tuy người sử dụng một cái hạng mục cứ như vậy không từ thủ đoạn khó trách các ngươi có thể trở thành trong nước đệ nhất đại gia tộc nguyên lai、like、đều là dùng loại này hạ lưu thủ đoạn bội phục bội phục vinh lao tấm người là giao thất ta là thị cá ngươi hiện tại nói cái gì ta đều không thể phản bác huống hồ hôm nay chuyện này xác thực chúng ta làm không đúng hiện tại ty tổng đã bị các ngươi đánh nói không ra lời Ta một t cái h lưu dũng lần này vô dụng thương mà là tiện tay nhặt một cây gậy sắt gọn tại từ ân đình trên đầu tại chỗ liền đem đầu của hán tử đặt nát không may từ ân đình nằm mơ cũng không nghĩ tới lưu dũng sẽ như thế trở mặt vô tình đây thật là gỡ xong mài liền giết con lựa một chút sống cơ hội cũng không cho truyện a m cảm pháo giác t à n g này là thực tế quá kế tiếp liền đơn giản nhiều lên phải thuyền giặc long vân phi đã mở cung không có tiến quay đầu nhất định phải dựa theo lưu dũng kế hoạch một con đường chạy đến đen Hán、tại lưu dũng chỉ huy hạ đem phi thuyền l á i tới cùng tam pháo cùng một chỗ đem con đường này trên mặt tất cả người chết tất cả đều nhét vào trong phi thuyền xác định không có bỏ sót sau lưu dũng mình điều khiển một cái phi thuyền long vân phi cùng tam pháo hai người điều khiển một cái phi thuyền thừa dịp bóng đêm một chiếc một sau mở đến vinh ra tại ngoại ô một chỗ nhà máy hóa chất phụ cận long vân phi cùng tam pháo hai người điều khiển phi thuyền theo sát phía sau xâm nhập hai người ngừng tốt phi thuyền sau thừa dịp bóng đêm nhanh chóng trốn rời hiện trường hai người bọn họ đã đi chưa bao lâu liền vẫn có số lớn nhà máy bảo an nhân viên chạy tới đem phi thuyền triệt để vây quanh Đây đều hết thể ba người bọn hắn tại lúc đến trên đường liền đã hẹn xong làm xong việc nhi về sau mỗi đi mỗi cuối cùng cùng một chỗ tại tiệm cơm tụ hợp trên đường lưu dũng giao trách nhiệm du du đưa điện thoại di động bên trong video biên tập sau bảo t ồ lại đợi cho h ừ n g đông lấy hậu nhân đều rời giường tại hướng toàn lưới công bố về phần trước đó bên đường bọn hắn những cái kia hành hung hình tượng lưu dũng tạo liền an bài du du thông qua mạng lưới xóa bỏ sạch sẽ liền cả trên trời vệ tinh hình tượng cùng không quản bộ môn ghi chép phi thuyền quỹ tích vận hành đều bị xóa bỏ không còn một mảnh đến tận đây cái này dối b ở i một đêm mới tính triệt để yên tĩnh chương 491, t h ầ n hồn nát thần tính t i nhà chương bốn trăm h í n mươi mốt thần hồn nát thần tính tia hiện tại chỉ còn lại một cái phá xe nhà máy phía sau hoa an hội không có bị thanh toán bất quá loại kia còn không bằng trung nghĩa xã nhỏ thế lực căn bản là không có bị lưu dũng để vào mắt nếu như đối phương không lại tiếp tục dây dưa hắn hắn cũng không có ý định đuổi tận giết tuyệt dù sao ban đầu là mình đã làm sai trước người ta trả thù lại là rất bình thường hiện tại mình tha hắn một lần sau song phương cũng coi như hòa nhau nếu như hoa an hội còn dám tiếp tục quấy rối xuống dưới vậy cũng chỉ có thể để bọn hắn bùi về với bụi đất về với đất được điểm phồn hoa bất quá một cúc cắt mịt khi lưu dũng đổi tới phượng thiên vũ đặt khách sạn lúc kinh ngạc phát hiện long vân phi cùng tam pháo lại còn không tới để phượng thiên vũ cho long vân phi gọi điện thoại hắn còn không tiếp lưu dũng bên này lúc trước cũng không nghĩ lấy cho hắn hai tiêu ký thần thức l à c hấn bây giờ nghĩ để hắn ở trên ứ c người thành phố lớn bên trong lục s o á t hai người bọn họ quả thực chính là nói vừa phượng thiên vũ các nàng đều đã đến khách sạn rất lâu lũ lụ sớm đã an bài thủ hạ các huynh đệ ăn trước ăn xong để bọn hắn tự hành giải tán về nhà đi ngủ lưu dũng tân thu thập tam thái bảo thì là được an bài tại khách sạn ở lại về phần sau này an bài như thế nào vậy thì không phải là lũ lụ sự tình. Nhìn thấy thiên thủ thương l ủ l ủ cùng mọi m ệ n h phượng thiên vũ cũng đều không có có tâm tư ăn năn uống uống mấy người vừa thương lượng vẫn là về trước phượng nghi cung rồi nói sau kết quả không đợi ra cửa chính quán rượu đâu liền gặp tinh thần phân chấn tổ hai người lưu dũng nhìn thấy long vân phi cùng tam pháo hai người bọn họ liền khí không đánh vừa ra tới bởi vì hắn liếc mắt liền nhìn ra đến hai người này khẳng định là đi tắm rửa thay quần áo hiện tại gọn gàng trình cùng người giống như mới tới nghe nói lưu dũng bọn hắn muốn về phượng nghi cung long vân phi cũng không làm hắn là chết sống muốn lôi kéo lưu dũng nhất lên uống chút nhi lưu dung giống nhìn ngu xuẩn giống như nhìn xem long vân phi sau đó chỉ chỉ bên ngoài nhi trời im lặng nói thiên đô sáng nhà ai sáng sớm uống rượu à thiếu tâm nhắn đi ta mặc kệ ta đều nhận ngươi cái này m ư i p h ù ngươi còn không thịnh hành bồi ta uống chút nhi rượu long vân phi mở ra vô lại hình thức phượng tiên h vũ nghe vậy ngược lại là lòng tràn đầy vui vẻ nàng vội vàng ra hòa giải đều chớ q cái dày cùng một chỗ về ta vậy đi ngợi ý uống liền uống ít một chút nhi ban ngày không đều không có việc gì sao uống xong trực tiếp ngay tại ta kia nghỉ ngơi đi phượng tiên h vũ giải quyết dứt khoát mấy người cùng một chỗ đi máy bay về phượng nghi c u n g trước khi đi lưu dũng để tam pháo giúp hắn an bài người đem hắn bộ kia đại hắc cố kiệu tìm tới đồng thời lái về phượng nghi cung phượng tiên h vũ vốn muốn nói một chiếc xe tìm không thấy liền không muốn quay đầu lại cho lưu dũng n h ấ t máy mới nhưng khi nàng nghe nói trong xe có cho quà của mình lúc vô tình đem tam pháo đổi máy bay hạ cánh liên tục dặn dò hắn tìm không thấy xe liền không cần trở về tam pháo phượng nghi cung bên trong một chỗ nhân công nắm g cảnh trên bình đài ngồi trên mặt đất, lũ lù bởi vì trên thân có tổn thương đã trở về phòng nghỉ ngơi đi nhỏ trên bàn vông chỉ là đơn giản b à y một chút hoa quả khô loại hình đồ ăn vặt nhưng là một bên đặt vào đủ loại kiểu dáng rượu nhưng thật không ít phượng tiên h vũ tia không e r è anh của nàng tia ghét bỏ ánh mắt chăm chú chịu ngồi tại lưu dũng bên người kéo hắn một cái cánh tay dính n h a u lấy còn thỉnh thoảng hợp lý lấy hắn ca ca mặt nhi ném uy một chút mình nhỏ bạn trai cái này nhưng làm l o n g vân phi k h í xấu gọi thẳng con gái lớn không dùng được lưu dũng nghe vậy nhưng không vui lòng hắn chỉ vào dính trên người mình phượng thiên vũ nói ngươi mội, mội mình dạng gì ngươi không biết nói ta là bị ép người tin hay không ngươi đánh rắm phượng tiên vũ lập tức cố gắ lưu dũng bẹp thân phượng thiên vũ chán một thanh rồi nói ra không cần để ý chi tiết kết cục là tốt là được thôi chán ghét ca nhìn thấy đâu phượng thiên vũ núng nịu lưu dũng khả mặc kệ chuyện kia hướng về phía long vân phi thử đắt nói ngươi mẹ nói nhanh lên uống không ngừng không nghĩ thật làm đây là nhà của một mình ngươi n h a ngươi đều kéo dài làm hại chúng ta nghỉ ngơi có biết hay không lưu dũng làm một chút cũng không cho hắn cái này đại cứu ca mặt mũi há mồm liền mở phun long vân phi cũng không tức giận vẫn như cũng là tiểu tiểu h ư n g vào cụ lạc ngay lấy một chút muốn đi ý tứ cũng không có đồng thời mở miệng nói tiểu vũ ngươi trước đi ngủ đi Ta c ù người mội muốn、nói. một chậm lời nói, hồi nói xong ta liền đi, không chậm trễ hai phu không có xong n ta trễ g đi Thiên ngủ. Phượng Thiên Vũ gặp hắn gặp Vũ còn a đang nói đùa, cũng liền không không như dính mệnh hiện thân giống nói cũng liền Dũng, người ngáp mình tầm cung. Người lại mỏi dối cái cái mới Lưu là c xuất một một tầm vệ đang vì chuyện tối ngày hôm qua lo lắng lưu dũng nhìn long vân phi biểu tình kia liền biết hắn suy nghĩ cái gì ân ta vừa rồi cẩn thận hồi tưởng một chút tối hôm qua chuyện này u y ê n n á o có chút quá lớn nếu như sự tình một khi bại lộ đúng hai nhà chúng ta đến nói tuyệt đối là cấp hai nạn hậu quả thứ lưu dũng chẳng thèm ngó tới nói không có chuyện a ngươi liền đem tâm thả trong bụng đi long vân phi lắc đầu n g ư ơ i khả năng không rõ ràng ti nhà cùng binh ra đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu tại toàn bộ nhi công quốc mọ d ẹ n tạ hai gia tộc này có thể tính là số một số hai đ ỉ n h cấp hàm môn r ứ t bỏ thương nghiệp lĩnh vực không nói chỉ nói hai nhà bọn họ tại quân đội cùng quốc hội bên trong chiếm g h ế không phải là chúng ta loại này thuần thương nghiệp gia tộc chỗ có thể sánh được ha ha lưu dũng nhất tiếng cười khẽ rất tùy ý gõ hai lần vòng tay sau mới lên tiếng ngươi liền nghe ta nên ăn một chút nên uống một chút toàn bộ làm như hết thảy đều chưa từng xảy ra coi như thật có chuyện gì ta thay ngươi ôm lấy còn không được sao đến uống rượu đi ngươi trước đó báo nổi lúc không rất như b ư c sao cái c người gì h ế thứ c i m t r liệu n bất dũng xem thường nói đừng luôn nói ta không phải ngươi cũng không phải cái gì đồ chơi hay đánh lao đầu là ngươi động thủ trước ca người ta chính là trào phúng hai ngươi câu kết quả ngươi ngược lại tốt một dây xích sắt liền đem người ta rút ra chóp thịt bông long vân phi cùng lưu dũng ai cũng không biết là ngay tại hai người bọn họ ngươi một câu ta một câu lẫn nhau kéo con bê lúc bên ngoài đã là thiên hạ đại loạn từ lúc lưu dũng vụn trộm cho du du ám chỉ sau du du đem một lần nữa biên tập qua trong video chuyển đến trên mạng hơn nữa còn là toàn lưới mở rộng kia một loại khi đoạn video này đồng thời xuất hiện tại các loại truyền thông trên bình đại thời điểm nhân dân cả nước đều kinh ngạc đến ngây người không hắn trong video cho thực tế quá huyết tinh kia hai cái đặc sắc nổ đầu nháy mắt là một chút gạch men cũng không đánh vỡ vụn não tổ chức cứ như vậy huyết tinh hiện ra ở trước mặt mọi người đến mức đem vô số ăn dưa quần chúng tại chỗ liền cho nhìn ôn Thi thời trong, trong tộc trạng thái bên trong, tới, tốt, tới thiên, một thậm nhà Vinh hai hai nhà này người làm sao cũng sẽ không nghĩ tới. Lúc đầu ngủ ngon tốt, không nghĩ tới vừa cảm giác dậy biến thiên. Nếu không phải lịch này bài rõ ràng ghi chép hắn chí hoàng chiêm Gia rơi video cái gia người giác biến bài mới qua đi coi giấc cùng cũng đồng luận vòng bên cũng ngộng bên này cũng ngủ ngon nếu này ràng ngày, bọn hắn thậm chí đều coi là đây là hoàng lương vào mà vào làm là là bức lúc cảm vừa vừa sao qua bao đều đầu đều đây đầu. rõ xoáy dư dậy một ở sẽ bởi vì sự kiện lần này ảnh hưởng thực tế là quá ác liệt cơ quan quốc gia vì thế cũng bắt đầu vận chuyển lại toàn lực điều tra chuyện này tiền căn hậu quả kết quả để bọn hắn không nghĩ tới chính là trên mạng có quan hệ chuyện này hết thẻ dấu vết để lại tất cả đều điều tra không được liền ngay cả không quản bộ môn hàng không phi hành hồ sơ cũng bị xóa sạch sẽ lần này vừa v ẫ n rất tốt cao tầm phương diện cũng là giận thủ đô lập tức liền muốn tổ chức cấp thế giới t r á n h tài lúc này sắp còn có không đến một tháng kết quả vậy mà xảy ra lớn như vậy nhiễu loạn lãnh đạo cũng là muốn làm thật ngay lập tức hạ lệnh nghiêm ngặt t r a rõ việc này mà giờ khắp này tại vùng ngoại thành một tòa trang viên bên trong ty nhà đương đại gia chủ ti hạo thiên chính một mặt â m trầm ngồi tại chủ vị nhìn xem vội vàng chạy tới gia tộc những người phụ trách tại ti hạo thiên đứng phía sau một vị dáng người cao gầy tướng mạo tuyển mỹ một thân nhung trang hiên ngang anh tư nữ nhân nàng tạ i nhẹ nhàng nào nặn l a o nhân bà vai không hề đứt đoạn chấn an trước người l a o nhân không nên tức giận sự tình kiểu gì cũng sẽ t r a rõ ràng cái này quân trang mỹ nữ chính là ti hạo thiên cháu gái ruột tư không không cũng chính là long vần phi trong miệng cái k i a dù cho ở rể nhi cũng cam tâm tình nguyện ở rể nữ nhân kia ra ra tại sự tình không có cha ra manh mối trước đó ngài lại tức giận cũng vô dụng sẽ chỉ khí xấu thân thể ngài yên tâm quân đội chúng ta cũng trong bóng tối điều tra chuyện này tin tưởng rất nhanh liền sẽ có kết quả đến lúc đó chúng ta lại đúng bệnh h ố t thuốc nhìn xem có phải là thật hay không giống trên mạng trong video như thế đây hết thể đều là vinh gia trong bóng tối điều khiển ai ti hạo thiên thở dài một hơi nói n h a đầu sự tình nào có đơn giản như vậy vinh gia người cũng không phải người ngu làm sao lại tại loại thời khắc mấu chốt này làm chuyện ngu xuẩn như vậy nhi dứt bỏ thủ đô sắp tổ chức hai trận thịnh hội không nói cái này lại có mấy tháng liền muốn đại tuyển chúng ta cùng vinh gia đều tại tận lực nhiều tranh thủ nghị hội ghế ai sẽ ngốc đến lúc này đi làm loại này đã thương địch thủ một n g h n tự tôn tám trăm sự tình ngay tại vừa rồi vinh gia láo già kia đã cùng ta thông qua điện thoại hắn nói hắn có thể dùng vinh g i a toàn tộc người tính mệnh đảm bảo chuyện này cùng bọn hắn vinh g i a không có bất cứ quan hệ nào đồng thời hắn cũng đáp ứng toàn lực phối hợp chúng ta cùng một chỗ t r a rõ việc này g i a g i a ngươi thực sự tin tưởng lời hắn nói thư không không do dự một chút vẫn là hỏi lên ha ha đương nhiên cho dù là vinh g i a lão già kia không điện báo lời nói ta cũng tin tưởng chuyện này không phải bọn hắn làm trước mắt đến xem cái này là có người muốn lợi dụng vinh g i a mượn đao giết người thiết kế ra như vậy một kiện lưỡng bại câu thương sự tỉnh tốt đem chúng ta cùng vinh ra cùng một chỗ kéo xuống nước thật sự là giỏi tính toán không không chuyện trong nhà có ta cùng ngươi các vị các trưởng b ố i đến xử lý không cần ngươi nhúng tay ngươi an tâm tại bộ đội làm việc cho tốt lập tức liền muốn thay nhiệm kỳ đại tuyển cái tiêu cảnh vệ khu tư lệnh viên vị trí cực kỳ trọng yếu trong nhà đã tại giúp ngươi tranh thủ chính ngươi cũng phải lên một chút tâm nhất là thời khắc mấu chốt này ngươi ngàn vạn không thể khinh thường cũng không thể phạm một điểm sai ngươi ghi nhớ vô luận các ngươi quân đội có không có tra được sự kiện này manh mối chỉ cần bọn hắn không chủ động nói ngươi liền muốn làm làm không biết nhẫn mại một chút sống qua mấy tháng này chờ ngươi chân chính lên làm cảnh vệ khu tư lệnh viên đến lúc đó đại quyền trong tay hết thể liền dễ làm Chương 492, vô hình não bổ trí mạng nhất chương bốn trăm chín mươi hai vô hình não bổ trí mạng nhất hai người nói chuyện ở giữa trong tộc các phương đại lão cũng đều đến không sai bịt lắm t i hạo thiên gia hiệu tôn nữ về trên vị trí của mình sau ngự khi âm chầm nói buổi tối hôm qua phát sinh sự tình chắc hẳn mọi người hiện tại cũng đã biết hôm nay gấp gáp như vậy đem các ngươi đều triệu tập đến ta chỉ muốn cường điệu một điểm chuyện này trong tộc sẽ an bài chuyên gia điều tra các ngươi bất luận kẻ nào đều không cần lại dính vào nhất là cùng vinh gia có liên quan bộ môn tại không có đạt được trong tộc cuối cùng trị thì trước không cho phép làm ra cái gì nhằm vào vinh gia sự tình đây không phải thương lượng mà là mệnh lệnh trở về đều nói cho tốt các ngươi mắt con từng cái gần nhất đều đàng hoàng một chút nếu ai dám tự mình cùng minh ra lên xung đột cũng đừng trách ta chấp hành g i a pháp t i hạo thiên thanh âm rõ ràng không lớn nhưng truyền tải to lớn một cái nghị hội trong s ả n h lại âm chầm để người đáng sợ hạ thủ khu những cái k i a trong tộc các đại lao từng cái câm như h ế ngay n cả không dám thở mạnh một cái ai cũng biết đừng nhìn ra chủ bây giờ nói như thế phong khinh v ấ n đạm kỳ thật ngôn từ ở giữa tất cả đều là lôi đình phong bạo nếu ai dám lúc này không biết tốt xấu đi rủi ro kia thật là cách cái chết không xa ty hạo thiên dùng cường đại khí chàng trấn nhất toàn trường sau mới lại lời nói gió nhất chuyển nói ta biết mọi người trong lòng đều kìm nén nhưng là o à n có đầu nợ có chủ chúng ta loại gia tộc này không thể chỉ dựa vào trên mạng lời nói của một bên liền đ ế c ngồi đ ạ i giếng trở về đều làm tốt chính mình bản chức làm việc tại chuyện này cha ra manh mối trước đó các ngươi coi như hắn chưa từng xảy ra liền tốt kỳ thật lúc đầu cũng không có cái gì lớn không được đơn giản chính là tổn thất hai phi thuyền này chết mấy cái không h i ể u chuyện nhân viên mà thôi chút tổn thất này đối với chúng ta t i nhà đến nói ngay cả chín châu mất sợi lông cũng không tính các ngươi sở dĩ có thể tức giận như vậy c ũ n g không cam tâm à đương nhiên cũng bao quát ta ở bên trong đó là bởi vì chúng ta cao, cao tại thượng thời gian quá lâu đã không Kỳ chút xíu thua thiệt. thật ta cảm thấy chuyện quen ăn xíu một cảm ta lúc ầ n này đối với c h n nhà đến nói g ta ti ũ này g không chưa hẳn l m một c h u ệ n nhì. phương tốt Đối đây là một u ố n chúng ta biết, ti nhà ở trong nước cũng không để thể ta biết ti ở m tay cái h nghẽ e trời. tại người ngoài Bên còn ngốc có này nhất để tộc ra vóc ị trí. một Lúc cái này, v người khôi ngô cao lớn lao nhân tại không có chào hỏi tình huống dưới bước nhanh từ bên ngoài đi vào tất cả mọi người ở đây đều biết đây là gia chủ thiếp thân đại quản gia cũng chỉ có hắn mới có thể không dùng thông báo tùy ý ra vào loại trường hợp này quản gia không người đi tới ti hạo thiên trước mặt hai tay cung kính đưa qua một trang giấy lao g a cái này là vừa vận thống kê ra tập đoàn công ty nhân viên mất tích danh sách ti hạo thiên không có tiếp chỉ là nhà tâm thanh hỏi trừ tư không c h ấ n còn có trong gia tộc người khác sao có không người lão quản gia rất khó khăn nói một câu là ai ti hạo thiên mặc dù là dùng rất bình tĩnh ngự khí hỏi nói nhưng là cẩn thận lão quản gia đã phát hiện cái này bình thường nhất bao che cho con g i a chủ khỏe mắt đã tại kịch liệt run run y cái này đủ để chứng minh hắn đã phẫn nộ tới cực điểm thấy quản gia còn đang do dự ti hạo thiên ba vỗ bàn một cái quát nói là, là là nhị phòng bên kia phong thiếu gia ông to lớn một cái nghị hội trong s ả n h lập tức liền sôi chảo một cái vóc người mập mạp nam tử trung niên nghẹn ngào h ồ phúc gia ngươi nói là nhà ta tiểu tử kia mất tích liền ngay cả ngồi ở một bên tư không không nghe tới tin tức này đều cảm giác đại nao doanh một chút thì phong đây chính là gia gia tâm đầu nhục ca thi nhà đời thứ tư người nhị phong đích tôn cũng coi là mình cháu ruột tư không không là thi nhà đại phòng tôn trường tôn đáng tiếc là nữ nhân vì lợi ích của gia tộc mà toàn quân bây giờ đều hơn một trăm tuổi còn chưa xuất giá cái này cũng liền đạo đưa các nàng đại phòng cho tới nay còn không có đời thứ tư người thay vào đó chính là nhị phòng cái này đợi thứ tư đích tôn liền thành gia gia của nàng đấy lòng nọn cái này nếu là ti phong thật xảy ra chuyện liền gia gia của nàng kia cực kỳ bao che khuyết điểm tính cách không chừng sẽ phát bao lớn lửa đâu tư không không dứt bỏ trong đầu suy nghĩ vội vàng đứng dậy khuyên nhủ mập mạp kia t r u n g nhân nhân nhị ca ngơi trước đường hoảng hốt nghe phúc gia nói hết lời ti hạo thiên dù nhưng đã lên cơn giận dữ nhưng hắn vẫn như cũ nguy nhưng bất động ngồi ở chỗ đó băng lanh nói nói tiếp là lao ra cứ cơ kho phương diện trực ca đêm người phụ trách nói tối hôm qua nửa đêm Phong thiếu gia mang theo i ế u ra mang t h men say điều tới lợi kho chứa máy bay, máy y dụng q u n hạn của mình đánh môn. kho đại của Mục mở máy i t ê tra ự biểu ế p chính là k i hiện phi thuyền vũ trụ tại khởi động thoát ly kho chứa máy bay sau đến binh ra nhà máy hóa chất bị phá hủy trong lúc này là có hơn hai giờ chân không kỳ nhưng là cái này hơn hai giờ phi thuyền đi đâu đi làm cái gì bên trong cho tới bây giờ căn bản là cha không được Cục quản lý không lưu tư liệu cụ lì một đoạn này số liệu tư liệu đã bị xóa sạch sẽ chúng ta người lại liên hệ mấy nhà có được vệ tinh quyền hạn bộ môn giật mình phát hiện trên trời vệ tinh tại một cái kia đoạn thời gian bên trong số liệu tư liệu cũng tất cả đều bị xóa bỏ hiện tại vấn đề mấu chốt nhất chính là cái này xóa bỏ t h ủ pháp nghe nói liền ngay cả cấp cao nhất mạng lưới chuyên gia cũng không có phát hiện bất luận cái gì thao tác bên trên dấu vết để lại nghe quản gia nói xong vốn đã sắp buộc phát l ử a dẫn ti hạo thiên lại lại đột nhiên khôi phục dĩ vãng tỉnh táo hắn một mình suy tư trong chốc lát sau mới lên tiếng không không cùng chống váng lưu lại những người khác tản đi, đi. ghi nhớ trở về làm tốt chính các ngươi thuộc bổn phận sự tình là được cái khác hết t h ả đều không cần quản thấy tất cả mọi người sau khi đi bị tư không không gọi là nhị ca cái tên mập mạp kia phủ phù một chút q u ỳ đến ti hạo thiên trước mặt một thanh nước mũi một thanh nước mắt hô ra ra chuyện này không thể cứ như vậy tính ngươi cần phải vì phong nhi báo thù à ti hạo thiên âm mặt cả giận nói tư không tịch ngươi còn có mặt mũi tới c ầ u ta ta kêu bảo bối đích tôn nhi đều bị ngươi quen thành cái d i n g gì cả ngày bất học vô thuật khắp nơi hái hoa ngắt có gây hấn gây chuyện ngươi cái này người làm cha nói qua một câu sao hừ hừ cũng đối n g ư ơ i căn bản cũng không có thời gian quản giáo phong nhi bởi vì ngươi không phải tại nữ nhân trên giường chính là tại đi tìm nữ nhân trên đường đúng không g i a g i a ta cái này gọi tư không tịch mập mạp là t i nhà nhị phòng trưởng từ trường tôn h ắ n giờ phút này đối mặt g i a g i a mình dăn dậy căn bản ngay cả đầu cũng không dám ngừng lên chớ nói chi là mạnh miệng một bên tư không không thấy trên trận cục diện giới ở vội vàng ra hòa giải nhị ca ngươi trước đứng dậy g i a g i a khẳng định sẽ xử lý tốt chuyện này ngươi bây giờ sốt ruột cũng vô dụng thúng chi ti phong hiện tại chỉ là mất tích cũng không có minh s á c chứng cứ biểu thị hắn đã hán dù sao ngươi trước không nên gấp có điều này gấp công phu ngươi không bằng đi nhiều liên hệ liên hệ t i phong những cái kia bạn gái nói không chừng hắn bây giờ đang ở nhà ai lêu lòng đâu hại mọi người cùng ra ra thay hắn như thế nhọc lòng ngươi nếu là tìm tới ti phong lần này nhất định không thể dễ tha là là không không ngươi nói đúng tiểu tử thúi này hiện tại không chừng liền tại cái nào nương muôn nhi không đúng là cái kia cái bạn gái nhà không có đâu ta cái này liền trở về để người tìm một có tin tức lập tức thông chi ra ra tư không tịch nói xong lộn nhà muốn đi lại bị ti hạo thiên cho gọi lại chống văng a ra ra biết trong lòng ngươi gấp nhưng trong nhà hiện tại ở vào thời kỳ mấu chốt Cho dù, là... cho dù là phong nhi kia thật có v ặ n nhất n g ư ơ i bên kia cũng phải tận lực bảo trì khắc chế chờ trong nhà qua cái này thời kỳ mấu chốt dù cho ngươi không xuất thủ ra ra cũng sẽ giúp ngươi đem cái này t h ủ báo ra ra ta biết ngài yên tâm ta sau khi trở về chỉ ở trong phạm vi nhỏ điều tra một chút ti phong hướng đi nếu như vẫn không có tin tức ta liền không lại tiếp tục d à y vỏ kiên nhẫn nghe theo trong tộc hết thẻ an bài ti hạo thiên hài lòng gật đầu sau vừa bất đắc dĩ thở dài một hơi rồi nói ra ngươi hiểu những đạo lý này liền tốt ngươi phải biết mất đi phong nhi ta cái này khi lão tổ muốn so ngươi cái này làm cha trong lòng còn khó chịu hơn nhưng bây giờ thật là không có cách nào cái này rõ ràng chính là có người tại n h ầ m vào chúng ta t i nhà hơn nữa còn cố ý chọn lựa thay nhiệm kỳ tuyển cử trước như thế một cái thời khắc mấu chốt vì chính là để chúng ta loạn bởi vì chỉ có loạn mới dễ dàng phạm sai lầm đối thủ của chúng ta hiện tại khả năng liền ở trong tối bên trong nhìn chằm chằm chúng ta một khi chúng ta phạm sai lầm nên đón chúng ta có thể sẽ là m á n h liệt hơn bao tố ngay tại t i nhà trên dưới lòng người bàng hoàng thời điểm lưu dũng lại là tại phượng nghi cung bên trong ôm mập trắng mập trắng lương môn nhi ngủ ngâm đâu nếu là hắn biết t i nhà những chuyện này tuyệt đối sẽ nói một câu vô hình não bổ trí mạng nhất lưu dũng là bị điện thoại của mình tiếng c h u n g đánh thức hắn mở ra nhập nhèm mắt buồn ngủ nhìn một chút điện báo là huyên huyên mới không cao hứng nhận nghe điện thoại uy huyên huyên a sáng sớm liền gọi điện thoại còn có để hay không cho người ngủ ngon giấc đầu bên kia điện thoại huyên huyên có chút hoài nghi nhân sinh đưa điện thoại di động cầm tới trước mắt vừa cẩn thận nhìn một chút thời gian mới ưu hóa nói ca ca đại tổ nàng nàng nhân tâm như vậy sao cái này cũng đã gần ban đêm còn không cho ngươi rời giường đâu ô, ô ô nói xong tối nay tới nhà ta ở ngươi, ngươi còn có thể được không cúc đi lưu dũng nhắc nghe nói hắn không được trực tiếp liền xủ đông n h ấ y mắt bối rối hoàn toàn không có quát ngươi cái tiểu nha đầu không cho phép nói h i ệ u nói vợn ư g ta là buổi tối hôm qua làm chính sự nhi tới một mực làm được buổi sáng hôm nay mới ngủ cho nên đến bây giờ còn không có lên còn có a về sau không cho nói ta không được ngươi ca ca ta lợi hại đâu a huyên huyên kinh hô một đêm đến hương đông tậu tử có thể thụ được không mau mau cút l ư u dũng bạo mồ hôi nha đầu này đều là cái gì náo mạch kín ngươi có chuyện gì thống khỏi nói đ ừ n g kéo vô dụng lúc này trắng nón nà thịt hồ hồ p ư ợ n g thiên vũ cũng tỉnh lại bất quá cũng không có mở mắt chỉ là tùy ý xoay người lười biếng ôm đang đánh điện thoại lưu dũng trong miệng nhẹ giọng thì thầm hỏi ai vậy sớm như vậy liền cứ gọi điện thoại đến sớm sớm cái d a m a đều nhanh ban đêm ngươi một tiểu đệm bội tìm ta đêm nay đi nàng ngủ ở đâu hôm qua đã đáp ứng nàng ta kém chút đều các quên lưu dũng đúng phượng thiên vũ không e rẻ nói h ã n tiếp lấy lại đối điện thoại đầu kia huyên huyên nói ngươi nghe một chút ngươi nghe một chút ta không có lựa gạt ngươi chứ có phải là không chỉ ta một người ngủ ngộng ư ơ n g bốn trăm chín mươi ba thịnh thiên sông bạc chương bốn trăm chín mươi ba thịnh thiên sông bạc huyên huyên a các ngươi đại tẩu là sáng hôm nay ngủ ta là đến giữa chưa mới、ngủ. tối hôm qua là đi làm chính sự nhi cùng ngươi nghị sự t ì n h không giống ngươi nếu là không có việc gì ta liền treo ngươi yên tâm ca ca đáp ứng ngươi sự t ì n h tuyệt đối sẽ không mất lời đêm nay khẳng định đi chỗ ngươi ở nói chuẩn a ca ca vậy ngươi chú ý thân thể a một hồi rời giường liền đừng liền ai nha dù sao ngươi liền nhiều chú ý thân thể đi đừng ngụ đ ắ c ý có lực nhi giữ lại điểm dùng thứ ngươi cũng quá coi thường ca ca ta đi ta trước treo quay đầu l i ề n lạc lại đừng đừng trước chưa cút ta còn chưa nói chính sự đâu cái kia cái gì ta cùng tuệ nhi tỷ ngay tại công thương bộ môn đăng ký công ty đâu tuệ nhi tỷ để ta hỏi một chút ngươi công ty làm cái tên là gì tốt còn có liền là công ty đăng ký địa chỉ chúng ta là tùy tiện viết một cái vẫn là dung ca ngươi có cái gì phù hợp dự định cái này a công ty đặt tên tùy tiện hai ngươi nhìn xem định là được đăng ký địa chỉ liền viết cái kia thiên ngoại thiên địa chỉ đi ngày mai chúng ta đi đem nó mua lại chính là thế nhưng là ca ca huyên h u y ê n trực tiếp liền đánh gây lưu dung nói nói thiên ngoại thiên đối ngoại bảng tên giá một ba tỷ chúng ta trong tay tiền tính đến tối hôm qua bán điện thoại cộng lại cũng mới không đến năm mươi ức không nói trước ngân hàng có thể hay không làm vay vấn đề chính là thiên ngoại thiên phía sau liên lụy lợi ích gút mắt cũng không phải là chúng ta có thể giải quyết sự tình không có việc gì huyên huyên ngươi cứ dựa theo ta nói làm là được những c ô n g chuyện khác ca đến nghĩ biện pháp ca ca đã ngươi đều nói như vậy vậy không bằng công ty chúng ta danh tự cũng gọi thiên ngoại thiên được thiên ngoại thiên văn hóa truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn kiểu gì không có vấn đề nhà ta huyên huyên nhất động liền theo lời ngươi nói đến chuyện này cứ như vậy định ban đêm ta điện thoại cho n g ư ơ i treo lưu d ụ n g sau khi cúp điện thoại một đạo lười b i ế n thanh â m ghé vào lỗ t a i hắn văng lên ngươi một ngày này chờ chính là thật bận địu lẩm bầm người hồi lâu qua đi lưu dũng xem thường đúng bên người như là một bãi bùn nhau phượng thiên vũ nói đại đừng già ngươi làm như vậy cũng không có bằng hữu a ngươi thế nhưng là ăn no liền không cân nhắc những cái tia gào khóc đòi ăn đệm muội người cái này khi lớn đến có cái khi l ớ n dạng không thể luôn luôn như thế ăn một mình đi phượng tiên h vũ hơi k h ô n g chế một chút thở hào hện một mặt đắc ý nói người kia tích ta đều đói nhiều năm như vậy cái này thật vất vả có cơ hội ngươi còn không thịnh hành ta ăn hai bữa cơm no à. lưu dũng nhất xem liền không vui lòng ta dựa vào hai bữa phượng tiên h vũ ngươi có ý tốt sao ngươi sở lấy ngươi kia sung mãn lương tâm nói ngươi hôm nay đều mẹ nó ăn mấy trận ngươi căn bản liền không có để ta xuống có được hay không âu、oh. u phượng tiên vũ làm đ ú n nói bây giờ liền bắt đầu ghét bỏ ta vậy được rồi Ta nhìn thấy phượng thiên vũ kia một mặt dương dương đắc ý dáng vẻ lưu dũng khí liền không đánh một chỗ đến lại gặp trước mắt bộ kia lười biếng thân thể để lộ ra phong tình bạn chủ mị lực thoáng một cái liền để hắn tìm tới phát tiết mục tiêu tại phượng thiên vũ hưng phấn kinh hô bên trong hai người lại quân quít lấy nhau khi lưu dũng đi ra phượng nghi cùng cao ốc lúc bên ngoài trời đều đã tối đen hắn một tay che lấy mình e o một tay lấy ra điện thoại dự định hỏi một chút đã rượu bọn hắn ở chỗ nào kết quả điện thoại còn không có móc ra đâu liền thấy tam pháo cùng tàu trấn nợ nụ cười đi tới dũng ca lão bản liệu dũng chỉ là gật gật đầu xem như cùng hai người bắt chuyện qua tam pháo trước tiên mở miệng nói dũng ca xe của ngươi tìm tới ngay tại bãi đỗ xe đâu ngươi bây giờ là muốn đi ra ngoài s a o có dùng hay không đem xe cho ngươi mở tới để tàu trấn đi mở đi ngươi an bài người dẫn hắn đi bãi đỗ xe là được đúng ngươi những minh đệ kia đâu l i u dũng hỏi tàu trấn đều ở nơi này đâu t a m ca cho an bài mấy gian phòng nghỉ tàu trấn đáp l ư u dung vung tay lên nói đem các huynh đệ đều kêu lên ta mang các ngươi đi chơi tam pháo lại cho ta mượn mấy bài xe đủ ngồi xuống ta cái này thập tam thái bảo là được hh <cười> không có vấn đề thiếu cái gì dùng cái gì d u n g ca ngươi chuyện một câu nói phượng tổng đều đã đã thông báo cái kia cái gì tam pháo một bộ vẻ mặt bị ổi xoa xoa tay nói d u n g ca ngươi muốn đi đâu chơi mang huynh đệ ta một cái thôi xa ta không dám nói nhưng ta cái này trên thị trường các loại chỗ ăn chơi ta rõ ràng thịnh thiên sòng bạc q u e n sao l i u dung theo miếng hỏi ngoại tàu cái chỗ kia ta quá quen thuộc nhắm mắt lại ta đều có thể tìm tới tìa ta liền đi tới đi đi đi, lúc này đi dũng ca ngươi chờ một lát ta một phút ta cho l ũ lụ gọi điện thoại để hắn ban đêm giúp ta nhìn c h ầ m c h ầ m một chút bên n à y nhi lúc này lưu dũng điện thoại cũng b ấm v y a rượu a lão bản ta tại có chuyện gì ngài nói chuyện người ở chỗ nào vậy mấy người các ngươi ngày hôm nay dọn nhà sao hắc hắc lão bản không nói gạt ngươi ta buổi tối hôm qua liền về tân phòng ở mặc dù không có chăn m ề n cùng đệm giường vậy ta ngủ được cũng lao hương ban ngày từ hiệu tuệ cùng đoạn viên cũng đều chuyển tới đồ dùng hàng ngày đều là hai nàng mình đi mua ta muốn đi theo hai nàng lại vô dụng t i ề u ý ý ý ý ý ý ý mấy người các nàng là tan t ầ m tới cả đám đều kích động khóc bất quá mấy người các nàng hiện tại cũng đi ra ngoài n h ì lớn mua sắm đi chỉ có huyên huyên trên lầu không có ra ngoài lưu dũng nghe vậy nói các ngươi vui vẻ là được rồi đây đều là không quan trọng sự tình ta một hồi muốn đi thịnh thiên sòng bạc đùa nghịch hai thanh ngươi cũng cùng ta cùng đi chơi vừa đi ngươi đừng quên đem huyên huyên cùng một chỗ mang tới n h à đầu kia trong tay có tiền ok lão bản và thuế kim quang diệu hưng phấn qua rồi nói ra ta cái này liền đi lên lầu tìm huyên, huyên một hồi thịnh thiên cửa gặp đi ngươi đi lên tìm nàng đi đừng quên để nàng cầm máy tính tiền của chúng ta đều ở trong tay nàng đâu lão bản n g ư ơ i c ứ yên tâm đi chuyện này ta khẳng định quên không được thịnh thiên sòng bạc công quốc mỏ rẽn tạ cảnh nội quy mô lớn nhất một cái sòng bạc tại phổ hoa khu thứ mười hai cơ hồ chiếm gần một nửa nhi diện tích d u n g rộng rãi khí phái đều không đủ lấy hình dung thịnh thiên sòng bạc chủ thể kiến trúc muốn theo lưu d u n g hình dung đến nói nơi này quả thực chính là nam thiên môn sau treo lăng tiêu điện quả thực quá mẹ nhà h ắ n khí phái quang thịnh thiên sòng bạc cái này một đại môn dung mạo liền khoảng chừng mười mấy tầng lầu cao như vậy cho người ta cảm giác đây chính là nghe hồng lấp lóe ca mừng cảnh thái bình vui v nhìn xem thịnh tiên sòng bạc bên ngoài to lớn bãi đỗ xe lưu dũng cũng không khỏi thầm khen một tiếng chỗ này lao bản thật hào khí tại cái này t ấ p đất t ấ p vàng phổ hoa tu kiến một cái bãi đậu xe dưới đất đều là sóng p h ì lạ đất p h ì ạ thành phố tài nguyên thúng chi loại này trên mặt đất cực lớn bãi đỗ xe có mảnh đất trống này đều có thể đắp lên 180 t ò a nhà trọc trời k i a sinh ra kinh tế hiệu quả và lợi ích cùng bãi đỗ xe t ă n bản cũng không có thể giống nhau mà nói nhưng hết lần này tới lần khác người ta liền cầm nơi này xây bãi đỗ xe lưu dũng hôm nay đi ra ngoài mặc gọi là một cái tùy thì cao lớn còn đùi cộng thêm một đôi lê đánh vậy. c ù ngày n g hôm qua một thân cao định so sánh quả thực tựa như biến thành một người khác mà trái lại hắn thập tam thái bảo cùng tam pháo mang theo tầm mười thủ hạng từng cái đều âu phục dày ra thần thái sang láng liền ngay cả sau chạy tới a diệu đều là quần áo khảo cứu tiêu tấm trực thẳng huyên h u y ê n liền lại càng không cần phải nói nàng so với hôm qua đi diễn truyền ba thất mặc còn hưng diễm thịt quần quận trên thân thể mặc vào một thân màu đen đai đeo váy váy ngắn còn là vừa vặn che lại cái mông cái chủng loại kia hai đầu tuyết trắng gợi cảm đôi chân dài cảm giác đều có thể trói mù người mắt chắn đoán bóng loáng bàn chân nhỏ giấm tay trong lưu dũng có chút im lặng nhìn xem đám huynh đệ này chính là mẹ hắn r a đ u ổ nghịch cái tiền các người muốn hay không làm cho như thế chính thức khi lưu dũng nhất đi hơn hai mươi người đi vào thịnh thiên sòng bạc đại một lúc lập tức thu hút sự chú ý của vô số người lĩnh ban quản lý nhân viên phục vụ chồng mã tử nữ quan hệ xã hội gian lận bài bạc các loại vân nữ danh v i ệ n kỹ nữ tất cả đều đưa ánh mắt tập trung đến cái này một đợt trên thân người không hắn lưu dũng bọn hắn cái này một đợt người quả thực quá trói mắt một cái lĩnh ban bộ g á n g nam tử trung niên bước nhanh tiến lên đón vẻ mặt tươi cởi đối với lưu dũng nói tiên sinh hoan nên quang lâm xin hỏi tiên sinh ngài là lần đầu tiên đến chúng ta thịnh thiên đi a lưu dũng rất kinh ngạc nhìn về phía lĩnh b a n hỏi nơi g ư đây đều có thể nhìn ra sau đó lưu dũng lại ngẩng đầu tại sòng bạc đại môn bốn phía đảo mắt một vòng nói ta liền đi lần này thoáng qua một cái công phu các ngươi liền có thể điều tra ra bối cảnh của ta tư liệu làm sao có thể lĩnh b a n vội vàng giải thích nói tiên sinh ngươi hiểu lầm chúng ta chúng ta thịnh thiên xí nghiệp văn hóa liền là tuyệt đối sẽ không tìm hiểu cùng tiết lộ khách nhân tư ẩn ta sở dĩ nói ngài là lần đầu tiên đến chúng ta thị thiên đó là bởi vì bởi vì l i n h ban quản lý xấu hổ cười nhẹ một tiếng sau mới cẩn thận từng ly từng tý nói chúng ta thịnh thiên trên nguyên tắc là c ấ m y quan không ngay ngắn người đi vào thao lưu d u n g xấu hổ sổ một câu nói t ụ sau đó hắn q u a y đầu t r ừ n g mắt liếc tam pháo tam pháo gấp vội vàng hai tay một đám nói ngươi chuyện này không thể lại ta ta trước kia mỗi lần tới đều là mặc bản bản chính, chính. cũng h h í n c không ai từng nói với ta hắn chỗ này còn có yêu cầu này lưu d u n g không có phản ứng tam pháo mà là rất nghiêm túc hỏi l i n h ban chiếu lời này của ngươi nói ta loại này quần áo không chỉnh tề liền không thể tiến cắp ngươi cái cửa này thôi không có không có lĩnh ban vội vàng khoát tay nói tiên sinh ngài hiểu lầm. ta không có ý tứ kia đối với ngài loại này không biết chúng ta thịnh thiên quy củ người lần thứ nhất cũng có thể tùy ý cho qua tất cũng không biết người không trách nếu là chậm chế ngài vui đùa nhã hưng chính là chúng ta thất trách a diệu a người a k ba ta để ngươi xem một chút người ta thái độ phục vụ con mẹ nó ngươi học tập lấy một chút nhi đừng từng ngày quang biết nhìn mỹ nữ a ta biết l i n h ban ánh mắt hơi híp mắt một chút rồi nói ra tiên sinh tiểu thư bên trong nhi mời đi chúc ngài có thể tại chúng ta thịnh thiên chơi vui vẻ vui sướng cuối cùng thắng lợi trở về chương bốn h à o khách chương bốn hào khách lưu d u n g bị ý k h o á t k h o á t tay sau trực tiếp liền đi vào sông bạc sau lưng lưu lại một câu ai trong túi có lẽ tiền cho hắn một chút tiền đoa huyên huyên không nói hai lời kéo lưu d u n g cánh tay đi theo hắn cùng đi tiến sông bạc nàng nhưng mặc kệ chính mình cái này thân ai đeo nhi váy cùng lưu d u n g sau lưng còn đ u ổ i dựng không đáp dù sao bày làm ra một bộ v i n h váo tự đắc nữ vương phạm là được dù là ánh mắt của người khác lại trách gì cũng không quan trọng chỉ cần mình biết dũng ca là thực lực gì là được đoạn huyên tuyệt đối là một cái thiết thực chủ nghĩa lời nàng mới sẽ không ngu xuẩn ha, ha khắp nơi khoe khoang mình nam nhân là cỡ nào giàu có từ đó cho những cái tia lòng mang ý đồ xấu tiểu tao để tử cơ hội tiếng t r ầ m phát đại tài thế nhưng là các nàng tiếp tân cái này năm nữ hài thống nhất mạch suy nghĩ cùng đường kính vì tận lực không để dũng ca bị người nhận ra trước khi đến nàng còn cố ý chuẩn bị một cặp kính m á t cho lưu dũng mang lên cho nên cho tới bây giờ mặc dù tiếp xúc rất nhiều người lại còn không có một cái có thể nhận ra trước mắt vị này chính là trên mạng đại danh đỉnh đỉnh tên lợi ca nhìn thấy cái này chừng hết mấy vạn bình phương lớn nhỏ giải trí đại sành lưu dũng cũng tới đến hưng p h n kình hắn vung tay lên nói tam pháo tào chấn nói cho các minh đệ đêm nay mỗi người các ngươi mười vạn khối tiền h ắ n mức thua coi như ta thắng đều là các người một hồi đổi xong thẻ đánh bạc liền toàn thể giải tán tự do hoạt động đi đám người một trận hưng phấn liền muốn tiến lên vớt mông ngựa đều bị lưu dũng không kiên nhận đổi đi cuối cùng bên người chỉ còn lại huyên huyên cùng mang theo va li sách tay a diệu bất quá lưu dũng cũng phát hiện mặc dù tam pháo cùng tàu trấn đám này thủ hạ đều bị mình giải tán để bọn hắn đi tùy tiện chơi nhưng là bọn hắn lại đều tại tầm mắt của mình phạm vi bên trong không có đi xa nếu như vạn vừa phát sinh vấn đề những người này tuyệt đối đều sẽ ngay lập tức đổi tới bên cạnh mình a diệu ngươi cái này va li sách tay bên trong cái gì nha đánh giá chung q u n h cực đài lư không có chờ đến a diệu trả lời lưu dũng trên lưng lại bị huyên huyên hung hăng bấm một cái không phải ngươi nói để ta mang máy tính tới trả tiền sao lưu dũng nghe răng nít miệng nhìn xem huyên huyên cặp kia đôi mắt to xinh đẹp mới bừng tỉnh đại nộ nói thao quên lưu dũng nhất đi ba người trong đại s ả n h khắp không mục đích đi dạo một vòng về sau cùng đi đến quầy phục vụ ngươi tốt ta muốn hối đoái một chút thẻ đánh bạc a diệu mười phân khách khi đúng quầy phục vụ bên trong tiểu tỷ tỷ nắng nói tốt tiên sinh xin hỏi ngài cần hối đoái hạn mức ngươi cái này lớn nhất mặt giá trị thẻ đánh bạc là bao nhiêu lời này là đứng tại a diệu bên người lư thiên sinh chúng ta lầu một bên này có thể đổi lấy lớn nhất mệnh giá thẻ đánh bạc là mười vạn một viên hiện h ữ n g tầng lầu khác đây này liệu d u n g tiếp tục hỏi n g ư ơ i tốt thiên sinh công cộng khu vực bên trong lớn nhất mặt giá trị thẻ đánh bạc tại lầu ba là năm trăm vạn một viên nếu như tiên sinh ngài muốn đi lầu ba giải trí nói cần một lần tính mua hai mươi triệu thẻ đánh bạc mới có thể có tư cách đi lên lầu ba tạ ơn mỹ nữ ngươi giải đáp ta lại hỏi nhiều một câu nếu như ta muốn đi lầu ba xin hỏi ở nơi nào mua thẻ đánh bạc quay phục vụ mỹ nữ hơi xứng sở nàng thực tế là không nghĩ tới cái này y quan không ngay ngắn nam nhân vậy mà như thế có thực lực nhưng là sự nghi ngờ này chỉ là chuyện trong n g a y mắt tiên sinh rất vinh hạnh vì ngài phục vụ ngài đưa ra yêu cầu tại ta chỗ này liền có thể làm tại ngài mua tương ứng mức thẻ đánh bạc sau chúng ta thịnh thiên liền sẽ sắp xếp cho ngài chuyên môn nhân viên công tác tiến hành dẫn đường từ đó cam đoan ngài tại chúng ta thịnh thiên chơi vui vẻ chơi tận hứng lưu d u n g có chút muốn nói lại thôi mà hỏi các ngươi chỗ này chơi lớn nhất chính là lầu ba a chẳng lẽ liền không có một thanh ôn in toàn bộ thân gia cái c h ủ loại kia đánh cược tiếp tân phục vụ tiểu thư vừa muốn tiếp tục mở miệng liền bị một cái trung niên phụ nữ ngăn cản nàng dùng một cái ngươi h i ể u ánh mắt đem kia cái trẻ tuổi nữ hài nhi khuyên lui sau đó mặt m ỉ m cười đúng lưu d u n g nói vị tiên sinh này ngươi tốt ta là quầy phục vụ linh ban ngài l ờ i mới vừa nói ta cũng nghe đến ngài nói cái chủng loại kia đánh cược chỉ tồn tại ở phòng khách quý mà muốn đi vào chúng ta phòng khách quý cánh cửa là cần tại chúng ta nơi này xử lý một trường khách quý chữ a giá chi thẻ này đi ngươi không cần phải nói ngươi liền nói cho ta tồn bao nhiều tiền liền xong lưu dũng không kiên nhẫn đánh gãy phụ nữ trung niên nói quay phục vụ bên trong phụ nữ trung niên trong mắt không dễ dàng phát giác hiện lên vẻ khinh bị sau vừa cười vừa nói tiên sinh chúng ta kim cương thẻ khách quý thấp nhất chứ giá trị kim ngạch là hai trăm triệu ngươi nhịn ân đi ta biết cái kia ai đến ngươi qua đây giúp ta xử lý các ngươi một chút kim cương thẻ khách quý lưu dung hướng về phía vừa rồi vì bọn họ phục vụ cô bé kia hô tự xưng là lĩnh ban phụ nữ trung niên thần sắc biến đổi ngựa khí hơi có vẻ không vui nói tiên sinh ta cái này liền có thể trực tiếp vì ngài làm lan quay phục vụ bên này là cái tạo hình cực kỳ mậu ảo kiểu mở rộng vòng xoay phục vụ cửa sổ khoảng chừng hơn mấy chục cái mỗi thời mỗi khắc ở chỗ này làm các loại nghiệp vụ hộ khách nối liền không dứt, c h o nên lưu dung hẳn cái này n a o làm n h ả một m cuống họng lăn sau lập tức liền hấp dẫn rất nhiều người chú ý tự xưng là lĩnh ban phụ nữ trung niên tuyệt đối không ngờ rằng cái này y quan không ngay ngắn nam nhân vậy mà có thể mở miệng chửi mình phải biết nơi này chính là thịnh thiên s o n g bạc ca đã có bao nhiêu năm không người nào dám ở đây náo qua sự tình trong lúc nhất thời tức h ồ n hển nàng coi như không làm ỉ vào mình lĩnh ban thân phận cách quậy phục vụ liền bắt đầu đúng lưu dung không t h n g tha lưu dung từ đầu đến cuối đều không có cùng bà lão này nhóm nhi nhiều nói róc một câu chỉ là tại kia lẳng lặng nhìn nàng một người giống người điên như biểu diễn bên người huyên huyên cùng a diệu cũng đều giữ im lặng tại nhìn đồ đần một dạng gia hòa báo nổi không lâu sau nhi một người tướng mạo anh tuấn dáng vẻ đường đường trung niên nam nhân bị phụ nữ trung niên kia tranh chua tiếng mắng chửi hấp dẫn đi qua hắn sát mặt run lên đúng phụ nữ trung niên q u á lớn tại không có điều tra rõ ràng sự tình nguyên nhân trước đó tốt nhất đem miệng cho ta nhắm lại phụ nữ trung niên tựa như một con bị người bóp lấy cổ con vịt tiếng kêu chói t a i im bặt mà dừng vị tiên sinh này xin hỏi ta có cái gì có thể tr nam tử trung niên thái độ hòa á i nói ngươi là a ngươi tốt ta họ lâm là đêm nay trực ban quản lý lưu dũng gật gật đầu nói lâm giám đốc ngươi tốt sự tình là như thế này ta muốn để ban đầu tiếp đai ta vị tiểu thư kia vì ta xử lý một trường kim cương thẻ khách quý mà vị này giọng nhi cực cao lĩnh ban lại cố ý ngăn cản chuyện này ta không biết các ngươi sòng bạc phải chăng có kim cương thẻ khách quý nhất định phải từ nàng đến làm cái này quy định vẫn là nàng ỉ vào chức vị của mình cao ra đời ngay tại cương vị công tác bên trên tùy ý ức hiếp trẻ tuổi đồng sự lâm giám đốc nhướng mày mà hỏi nàng nói nàng là lĩnh ban đúng vậy h u y ê n huyên đoạt tại lưu dũng phía trước tức giận nói nói lâm giám đốc hung hăng chừng mắt liếc đã dọa sợ phụ nữ trung niên rồi nói ra tiên sinh thật là có lỗi với từ tại chúng ta quản lý sơ sẩy vì ngài thịnh thiên chi hành mang đến không vui chúng ta thâm biểu tiếp lối ở đây ta đại biểu thịnh thiên toàn thể nhân viên vì ngài chân thành xin lỗi lâm giám đốc sau khi nói xong trịnh trọng việc cho lưu dũng thật sâu bái lưu dũng thì là mặt không biểu tình đúng bên người a diệu nói học tới rồi sao đại khái không sai bịt lắm tám i chín phần mười đi kim quang diệu có chút chột g i nói lưu dũng tiếp tục hỏi a diệu ngươi đừng quản người ta là chân tình cũng tốt hay là giả dối cũng được ta liền hỏi ngươi người ta làm được không đúng chỗ đi lão bản ta hiểu ý của ngài chính là nói mặc kệ hộ khách hài lòng hay không nhưng thái độ nhất định phải đúng chỗ có đúng không vẫn được không tính quá đần trẻ nhỏ dễ dạy lưu dung đúng kim quan diệu hài lòng nhẹ gật đầu có thể lâm giám đốc ta cảm nhận được thành ý của ngươi chuyện này liền tính quá khứ hiện tại có thể để cô bé kia vì ta làm kim cương thẻ khách quý sao đương nhiên có thể mà lại vì biểu đạt h á y náy của chúng ta, ta còn có thể cho ngài đặc biệt trao quyền bình thường cần chữ giá trị hai ước mới có thể mở thẻ kim cương ngài chỉ cần chữ giá trị một ước liền có thể khai thông có tấm thẻ này ngài có thể tự do tại chúng ta thịnh thiên trong sòng bạc hành c ậ u chỉ cần ngài nguyện ý chúng ta thịnh thiên trong sòng bạc tất cả phục vụ hạng mục toàn cũng sẽ vì ngài mở ra lưu d u n g quét một vòng người chung quanh ánh mắt sau n h ạ t t i ế n g nói lâm giám đốc ta cái này là lần đầu tiên đến các người thịnh thiên sòng bạc đến còn có một chút không rõ sự tình vui lòng chỉ giáo vị tiên sinh này cứ việc hỏi chỉ cần là chúng ta thịnh thiên sòng bạc nội bộ sự tỉnh ta nhất định biết gì nói nấy ta có hai vấn đề cần hỏi lâm giám đốc xin mời ngài nói các tầng lầu hoặc là phòng khách quý bên trong chiếu bạc gáp chú có hạn mức cao nhất sao lâm giám đốc nghe vậy s ữ n g sở hắn thoáng có chút kinh ngạc nhìn một chút lưu dũng hậu nói liền áp chú vấn đề này đ ế nói n chúng ta sòng bạc ngược lại là không có thiết chí vượt qua hạn bất quá có câu nói tiên sinh khả năng nghe qua đánh cược nhỏ di tình đánh cược lớn thương thân chúng ta vẫn là đề nghị khách nhân tùy tiện chơi đuổi liền tốt có đúng không lưu dũng đột nhiên vừa cười vừa nói nhưng vì cái gì ta nghe tới chính là đánh cược nhỏ có thể nuôi sống gia đình đánh cược lớn có thể phát tài đâu kỳ thực trong nội tâm lại là đang nghĩ hảo nôn khó khuyên đáng chết quỷ thua chết ngươi cái vương bắt độc tử ai lâm giám đốc lưu dũng nhất câu nói đem suy nghĩ có chút phát tán lâm giám đốc tốn về hiện thực tiên sinh ngài nói tiếp ta đang nghe đâu tiếp xuống một vấn đề là nếu ta nói là nếu a ta tại các ngươi chỗ này thắng rất nhiều tiền chính là rất nhiều rất nhiều cái chủng loại kia t h như nói mấy chục trên trăm ước kia ta muốn hỏi lâm giám đốc ta có thể hay không an toàn đem số tiền kia mang đi không nhận các ngươi sòng bạc ở trước mặt cản trở nếu như giờ phút này dùng một câu hình dung lâm giám đốc đó chính là mặt ngoài cười hì hì nội tâm mụ m ạ phê lâm giám đốc một bên ở trong lòng điên cùng xem thường lưu dũng liền n g ư ờ i còn muốn thắng t i ề n muốn cái dám ăn đâu một bên lại là mặt mỉm cười nói tiên sinh vô luận ngài tại chúng ta sòng bạc thắng bao nhiêu đều là của ngài b ả n sự chúng ta thay ngươi cao hứng còn không kịp đâu lại làm sao lại ngăn cản ngươi mang theo phần này may mắn đâu rời đi đâu t ố t có người lâm giám đốc câu nói này ta liền yên tâm huênh y u y ê n cho bọn hắn chuyển khoản mở thẻ tức kk hai người nói chuyện ở giữa kim quang diệu đã thay huênh y u y ê n đem va ly sách tay bên trong máy tính lấy ra đặt tới quầy phục vụ bên trên Chương 495, lâm giám đốc khoe mắt kéo ra hắn vẫn cho là ở trong tay người kia sách cái dương là trang tiền mặt dùng nghĩ là cứ như vậy một cái dương nhỏ có thể chứa khoảng hơn trăm vạn liền nhiều lời lại tuyệt đối không ngờ rằng bên trong đ ự n g là chuyển khoản dùng l à t o p chuyện này liền có một chút ý vị sâu xa chẳng lẽ nói hắn đây là cố ý đến đập phá quán k a k a ngươi dự định hướng bọn hắn cái này kim cương trong thẻ tồn bao nhiêu tiền a gợi cảm mê người huyên huyên tại mọi người ánh nhìn n ọ n h ì h ì hỏi lưu dũng cái kia lâm giám đốc không phải mới vừa nói cho ta mặt mũi tồn một thức là được sao người ta đã đều biểu hiện ra thành ý người ca ca ta cũng không thể keo kiệt có phải là... k i a liền trước tồn một tỷ chơi lấy thua sạch lại nói t ngoa tạo liệu dũng dứt lời toàn bộ vòng xoay phục đ à i châu vang lên một mảnh hít một hơi lanh khí cùng không dám tin thanh â m lâm giám đốc nghe nói g i a hỏa này muốn tồn một tỷ lần này hắn là thật không bình tĩnh xem ra trước mắt cái này bề n g o à i không đẹp đồng thời không lấy chân diện mục gặp người g i a hỏa địa vị nhi không nhỏ a đồng thời trong lòng của hắn cũng âm thầm đề cao cảnh giác dựa theo sòng bạc bọn họ quy định bất thành văn hộ khách lần đầu dự tiền tiết kiệm hoặc là mua thẻ đánh bạc kim ngạch là bao nhiêu liền có thể chú định bọn hắn thắng tiền hạn mức cao nhất kim ngạch là ba tại cái phạm vi này bên trong sòng bạc phương diện là sẽ không làm bất luận cái gì can thiệp dù sao tài giỏi lên như thế đại đồ c h à n g vẫn là nhiều muốn ít chút mặt xem ra người này hẳn là biết rõ nội tình có chuẩn bị mà đến a nhất nghiệm như thế lâm giám đốc làm một cái cực kỳ mịt mở thủ thế thông chi thủ hạ nhanh lên đem chuyện này báo cáo nhanh cho thượng cấp về phần sau này thế nào đối mặt loại này hào khách cũng không phải là hắn một cái trực ban quản lý có thể nói tính toán nghĩ đến cái này lâm giám đốc hơi có chút lung t u n g nói ngươi tốt vị tiên sinh này ngài lớn không cần phải như vậy làm chỉ cần một ước ngài chính là chúng ta tôn quý kim cương cấp hộ khách nhiều tôn mấy cái k i a ư ớ c cũng sẽ không đúng thân phận của ngài làm ra bất kỳ thay đổi nào ngươi nhìn đừng đừng d ố i lưu dũng cấp bận bị khoát tay nói ta chính là sợ thắng tiền về sau có người nói ta là tay không bắt sói chuyện này nhưng nói thì dễ mà nghe thì khó ta lại không phải là không có tiền làm gì cả kia móc bức tìm kiếm sự tình dạng này cho dù là ta thăng cái trăm tám trăm triệu ta cũng không thẹn với lương tâm huyên, huyên thẻ nhớ một tỷ、Cá、ca ngay tại chuyển khoản bên trong tam pháo tào chấn gọi các minh đệ đều tới lấy thẻ đánh bắt đi bao lớn mặt giá trị mình nhìn xem tuyển mỗi người đều là mười vạn được rồi Ca. Cả. cảm ơn l á o bản hai mươi mấy cái đại hán áo đen cao hứng bừng bừng tụ tập tại mấy cái trước cửa sổ nhận lấy kế hoạch của mình mấy công việc nhân viên thì là mười phần cẩn thận đem mỗi một vụ giao dịch đều vạch tại lưu dung thẻ kim cương bên trên a diệu ngươi cũng đi chơi đi muốn đổi bao nhiêu thẻ đánh bạc trực tiếp quét thẻ ta chỗ này có huyên huyên bồi tiếp liền có thể không được l á o bản ta vẫn là đi theo ngươi đi vạn nhất nhỏ tàu tử phải tùy thời dùng máy tính đâu hì hì ha ha huyên huy nghe tới a diệu gọi nàng nhỏ tàu tử lập tức cười vui vẻ nàng ngay trước lưu dũng mặt n h ì không che giấu chút nào nói diệu ca ngươi thích gì xe đổi mình cái mình đi chọn một cỗ tiền công ty ra tính nhỏ t ẩ u tử đưa ngươi thằng quan hạ lễ kim quan g diệu đại hỷ vừa mới chuẩn bị phải cảm ơn nhỏ t ẩ u tử liền thấy nhà mình lao bản mặt kia kéo so con lừa mặt đều dài thế là hắn quả quyết cự t u y ệ t nói tính nhỏ t ẩ u tử tạ ơn h ả o ý của ngươi nhưng là công ty mới thành lập chỗ cần dùng tiền nhiều ta liền không vào lúc này phiền phức công ty cùng thời khắc đó thịnh tiên sòng bạc trên lầu giám đốc trong văn phòng lưu dũng nhất người đi đường tư liệu đã bị đặt tới trên bàn công tác một cái thần thái uy nghiêm khi vũ hiên ngang nam tử trung niên nhữ mày nhìn xem trên tay phần tài liệu này rơi vào trầm tư bên trong có v ư ợ n g nghi cung bảo an đ ầ u lĩnh có trung nghĩa xã thuộc hạ bang phủ đầu thành viên còn có mới từ thiên âm văn hóa r ờ i chức nhân viên công tác duy chỉ có ngay tại cái đoàn đội này nhân vật chính kia là cái dấu hỏi nguy tổng hiện tại lâm giám đốc ngay tại lầu một tiếp đ á i vị khách nhân này đối với cái này lần đầu tiên tới chúng ta thịnh thiên nhưng lại xuất thủ xa hoa như vậy khách nhân lâm giám đốc cũng nhất thời không mỏ ra phương hướng hắn vừa để người truyền lời tới muốn để người đứng yên cái điệu xem hắn g i tổn cái này một tỷ phải chăng còn dựa theo dĩ vãng quy củ đến được xưng là m ngụy tổng nam tử lại trầm tư một hồi mới chậm rãi mở miệng nói chương này tư liệu điều tra bề ngoài vì cái gì hết lần này đến lần khác không có thân phận của người kia tin tức là như thế này ngụy tổng ta hỏi một chút phòng quan sát nhân viên kỹ thuật sở dĩ không có cá nhân hắn tư liệu là bởi vì hắn ngay từ đầu tiến đến liền mang k í n h dâm lớn không có hái xuống qua cho nên bộ mặt phân biệt hệ thống không cách nào phán đoán n ê n nam nhân thân phận chân thật đi ta biết truyền lời cho lâm giám đốc để hắn không nên khinh cử vọng động chỉ muốn cái này người thủ quy củ liền hết thạy tùy theo hẳn đến chúng ta bên này cũng không cần âm thầm động tay chân thắng hay thua bằng bản đúng lúc này một trận tiếng gõ cửa rồn rập chuyển đến đồng thời nương theo lấy một cái lo lắng giọng nữ chuyển đến nô tổng nguy tổng lầu một lâm giám đốc bên kia có tình huống khẩn cấp cần ngài hai vị định đoạn thịnh tiên sòng bạc lầu một đại s ả n h lưu dũng nhìn xem kim quang diệu trong tay cái kia nhờ b ả nhi n có chút kinh ngạc hỏi một ức liền đổi điểm này a diệu im lặng nhìn xem nhà mình lao bà nói n lão đại không phải ngài nói đều muốn năm trăm vạn mặt giá trị thẻ đánh bạc sao một trăm triệu nguyên đương nhiên cũng chỉ có thể đổi hai mươi cái thẻ đánh bạc nếu như ngươi muốn ngại ít không dễ nhìn nói không được ta trở về đều đổi thành m ư ơ i khối mặt giá trị mau mau、cút. ngươi có chủ tâm muốn chọc g i ậ n chết ta có phải là cái này không tệ ta nha kim quang diệu ủy khuất nói nhỏ tàu tử cũng nhìn thấy rõ ràng là lao b ả n n g ư ơ i ngại cái này thẻ đánh bạc thiếu sao dựa vào ta nói thiếu ngươi liền muốn cho ta đổi thành mười khối ngươi thế nào không nói đều cho ta đổi thành một khối đ â y này hắn chỗ này không có giá trị một nguyên thẻ đánh bạc thấp nhất mặt giá trị thẻ đánh bạc chính là mười nguyên mạnh miệng đã là a diệu cuối cùng của cường ta thao ngươi còn dám cùng ta giảm u ổ huyên huyên nghĩ đến tháng này mở tư lúc trừ hắn năm ngàn khối tiền ha ha tuất ca ca cái kia tên tờ đâu đi làm không đúng hạn đánh thẻ Kim đi Hệ. ba người đang khi nói chuyện liền đi tới khu giải trí lưu dũng đại khái nhìn một chút cực trên đài cơ bản cách chơi đều cùng trên địa cầu không sai biệt lắm nhìn tới nhân loại tại cộng đồng yêu thích bên trên có kinh người tương tự chỗ nhìn thấy một mực tại cách đó không xa từ đầu đến cuối đi theo mình lâm giám đốc lưu dũng hướng hắn vây vây tay Thiên ta thấy triệu bất chút tới thái sinh, hiến Nhìn hắn, không chạy như ngại liền Giám cần cống Dũng nào vẫn sức sao? có lực có cứ Đốc cũ gì vì Lưu làm Lâm dự do độ t lúc này lâm ầ u giám đốc trên trán đã chạy ra dày đặc mồ hôi ra hỏa này quả nhiên muốn kiếm chuyện phải muốn tại một thanh ngàn tám trăm nguyên thắng thua cái bàn nhỏ bên trên làm năm trăm vạn sống không nói trước khách nhân khác cái gì phản ứng chỉ nói lầu một phổ thông chia bài cũng không có trải qua loại này cảnh tượng hành trang a một cái thao tác không làm rất thế nhưng là thịnh thiên mặt ta i sinh, mặc dù nói n trên nguyên tắc là có thể, nhưng thể, mặc tắc có dù t là vẫn nghị ngài đi trên lầu phòng khách quý bên trong chơi, người nơi đâu thiếu thanh tịnh, còn có chuyên là lầu đề đi đâu khách chơi, thiếu quý có mẹ ô n viên vì ngài tư nhân phục vụ. Cái gì? người ít thanh tịnh?、Lưu、dung âm điệu đột nhiên liền thay đổi, đem lâm giám đốc giật ngài mình. phục phục thay vụ vụ. Cái đốc vì điệu đổi, giám giật gì, tư ít đột Ta Lưu âm lâm đem m nó ra chơi chính là đồ người nhiều n á o nhiệt nếu là muốn người ít thanh tịnh ta xuất ra đi tốt bao nhiêu trả lại ngươi chỗ này đến làm l ô n g gà. lưu dung tại một đám người ánh nhìn hùng hùng hổ hổ đi tới một t r ư ờ n g cực trước sân khấu l i ế c nhìn là đồ x u ấ t sắc hắn trực tiếp liền đặt mông ngồi xuống đúng bên người huyên huyên cùng a diệu nói cái này bức đồ chơi tặc đơn giản khẽ đảo hai chừng mắt nhi không phải lớn chính là nhỏ đêm nay chúng ta liền chơi hắn bởi vì lưu dung ngang tảng đến mức nhất cử nhất động của hắn đều thời khắc có người đang chú ý những cái kia chú ý hắn người gặp hắn ngồi xuống về sau trực tiếp liền đều xông tới mọi người bình thường tại lầu một rất khó có thể nhìn thấy hào khách hôm nay thật vất vả có như thế một cái về sau có thể ra ngoài thổi n g ư b ư c cơ hội há có thể bỏ qua đồ xúc sắc chia bài cũng biến thành khẩn trương lên mình cái này cược đài lập tức đến nhiều người như vậy để hắn có chút không rõ ràng cho lắm bất quá nghề nghiệp tố dưỡng cũng không có để hắn ngừng tay đầu làm việc lưu dũng ngồi xuống về sau hắn vừa vặn g i a o xong xúc sắc chung chính chờ đợi cược trên đài các người chơi đặt cược uy anh em lưu dũng mười phần nghiêm túc h ỏ i chia bài áp lớn nhỏ có phải là áp bao nhiêu b ồ i thường bao nhiêu chia bài có chút khẩn trương nhìn một chút l ư u d ũ n g lại nhìn một chút phía sau hắn kia khoảng chừng hơn trăm người ăn dưa con chúng không khỏi nuốt nước miếng một cái có chút bất lực bốn phía nhìn một chút nh theo a n này lớn ôn in, h áp à toà, ôn in. kim quang diệu đem nhờ bàn nhi bên trong hai mươi mai mặt giá trị năm trăm linh vạn thẻ đánh bạc đều áp đang đánh cược bàn lớn bên trên lúc cái này cược chúng quanh đài lập tức bạo vang lên tiếng sấm nổ âm thanh ủng hộ đối với phổ thông tán khách đ ế nói n cả một đời có thể nhìn thấy qua dạng này cảnh tượng hoành tráng cũng coi là không sống ngộp phí theo tiếng hoan hô cùng tiếng vô tay càng ngày càng nhiều đồ khách bắt đầu hướng bên này tụ tập mọi người tất cả đều không muốn bỏ qua cái này đặc sắc tràn diện một chút dáng vẻ ngọt ngào quần áo bại lộ danh viện cùng quan hệ xã hội nhóm bắt đầu tự giác không tự giác liền hướng lưu d u n g bên người gót căn bản cũng không đi để ý tới giúp vào đại lao bản bên người nữ hài kia đây chính là liệu một phen xe đạp biến mộ tờ thời cơ tốt nhất chỉ cần có thể d ự n vào vị lao bản này đừng nói hắn mang bạn gái đến hắn chính là đem mẹ mang đến nên đi b chia ư ơ n k i còn có thể bài nhìn thấy một trăm triệu thẻ đánh bạc sau triệt để mất b ớ c mình chỉ là sòng bạc tầng dưới chót nhất một cái người làm công mà thôi nói trắng ra liền là một cái hình người đổ xúc sắc công cụ căn bản liền sẽ không gian lận dở cho lựa bị loại hình thủ đoạn công việc hàng ngày chính là buổi tiếp nối liền không dứt tán khách nhóm vui vẻ cùng bị thương ngày qua ngày năm qua năm mặc dù làm việc rất vất vả nhưng là thu nhập có bảo hộ chẳng những n g i thăng có thể bảo chứng cơ bản tiền lương ngoài định mức còn sẽ có một bút không ít tiền đoạn thu nhập cho nên hắn vẫn là rất chân quý mình công việc này mặc dù không có gì quá triển vọng lớn nhưng hắn làm cũng là cẩn trọng nhưng ai có thể nghĩ đến sẽ tại dạng này một cái bình thường ban đêm gặp được một cái không theo lẽ thường ra bài ngu xuẩn một cái kim cương cấp người chơi phải muốn tại 180 đồng tiền thanh đồng trên đài chơi một thức đây không phải trang bức chính là ngu xuẩn không có chạy lâm giám đốc cũng là bị lưu dung cái này thô lỗ cử động d ọ a sợ hắn là thật không nghĩ tới cái này bức vậy mà không hỏi x a n h đỏ đen trắng một thanh toàn bộ ô in quả thực là khinh người quá đáng dưới tình thế cấp bách hắn cũng không quyết định chắc chắn được chỉ tốt một cái điện thoại gọi cho thượng cấp loại này cục diện lúng túng vẫn là giao cho cấp trên đến xử lý tốt hắn cũng không muốn làm cuối cùng có n ổ i hiệp giám đốc văn phòng ngụy tổng nhìn thấy thư ký của mình t h ầ n sắc hồi hộp chạy vào có chút không vui nói vội vàng hấp tấp giống cái bộ d á n gì g đẹp nữ thư ký mang theo lo l n g nói thật xin lỗi ngụy tổng thật xin lỗi n ô tổng lâu một lâm giám đốc bên kia xác thực có việc gấp nhi cần ngài hai vị định đoạn lâu một đại sành hiện tại đã quần tình xúc động náo lợ lên ngươi lại muốn không lập tức ra mặt sợ rằng sẽ phát sinh quần thể tính sự kiện cái gì ngươi u y n Tổng lập tức n cho lâm giám đốc gọi điện thoại để hắn trước dựa theo bình thường quy củ đến thắng lấy tiền thua bồi thường không muốn chậm trễ đồng thời nói cho hắn đừng hốt hoảng ba bên này lập tức liền mang người xuống dưới x o n g bạc lầu một đại s ả n h lưu d u n g bên này đã để A d i ệ u gọi nhân viên phục vụ đầu tới một số đồ uống cùng trà bánh huyên huyên một bên đoán trách mình lại mập một bên chọn lựa mình yêu thích đ ồ ngọt t a n uống thả cửa mà đối với những đứa bé này từ đồ chơi lưu dung cũng không có hứng thú đối với hắn mà nói một bàn cụ lạc một kết bia là đủ lưu d u n g cảm thấy nếu là lại có thể có cái móng nheo gặm vậy thì càng hoà mỹ mặc dù không gian của hắn bên trong có hơn nữa còn là nóng hổi nhưng trường hợp này khẳng định là không có cách nào lấy ra uống vào song bạc cung cấp cấp cao bia lưu dũng là không nóng này thúc giục một bên một ngụm rượu một hạt củ lạc ăn vừa cùng huyên huyên l à m nhảm lấy câu đ ù a t ụ bất quá khi hắn nhìn thấy bên cạnh mình cái tên to xác k i a thịt quần quận huyên huyên lúc lưu dung tâm hạ thầm nói không ổn cái này tố chất thân thể một khi bị giải tỏa đoán chừng lại là một cái phượng tiên h vũ tính dù sao đêm dài đằng đắng vô tâm giấc ngủ không có việc gì đêm nay ngay tại cái này dựa vào đi đã có thể kiếm tiền còn có thể tránh khỏi lao động chân tay c ớ sao mà không làm đâu lúc này quần chúng vây xem bên trong có người bất mắn nói bằng cái gì hắn liền có thời điểm liền không có đây không phải làm khác nhau đối lại sao đúng a đúng thế đồng ý âm thanh không dứt bên h a i chính là bằng cái gì nha thanh thiên sòng bạc vì sao không đối xử như nhau một đạo thanh âm không hài hòa từ bên cạnh yêu ớt chuyển đến các ngươi một cái chơi mười khối ngọn nguồn chính là lấy ở đâu dũng khí nói lời này nhìn thấy những cái kia danh viện quan hệ xã hội không có nếu như ngươi cũng dám một thanh áp một thức những cái kia nương môn nhi ngươi tùy tiện ngủ phàm là có một cái dám nói âm thanh không đều có lỗi với các nàng cái này nghề nghiệp lúc này liên tiếp uống hết hai chai bia lưu dũng đột nhiên nói chuyện lâm giám đốc đơn vị các ngươi đây là muốn tan tầm nhi a cái này thế nào ta vừa đến đã đột nhiên không tiếp đơn nữa nha thật xin lỗi thật xin lỗi tiên sinh đây là chúng ta bình thường huấn luyện không đủ để d ư ớ i đ ấ y nhân viên công tác đột nhiên nhìn thấy như thế cảnh tượng hoành tráng thường có điểm trở tay không kịp cái k i a ai ngươi còn đang chờ cái gì đâu lập tức mở ra x u ấ t s ắ c chung đừng để khách nhân chờ sốt ruột thắng hay thua với ngươi không quan hệ thị n h thiên gánh chịu nổi phần này tiền đặt cược trung nhiên chia bài chưa từng có nghĩ tới nhân sinh của mình còn có như thế cao quang thời khắc hiện trường khoảng chừng gần ngàn tên c u n nhiệt dân cờ bạc tại nín thở ngưng thần chú ý mình à xác thực đến nói h ẳ n là chú ý trong tay mình xúc xác chung k h i sâu m ộ t hơi chia bài ngay trước lưu d u n g k i a m ộ t mặt không quan trọng mặt mở ra trước mặt xúc s ắ c chung thất lạc bàng hoàng cùng không thể phục thêm tự trách nháy mắt đánh tới nhìn qua xúc s ắ c chung bên trong k i a ba viên trướng mắt xúc s ắ c chia bài cảm giác trên người mình tinh khí thần nhi một sát na liền bị rút h ô bốn nam sáu lớn đ â m máu hiện thực hiện ra trong mắt mọi người sòng bạc trong đại s ả n h lập tức buộc phát ra như núi kêu biển gầm gieo họ một đám hào không liên quan ăn dưa còn t r u n g cao hứng thật giống như thắng chính là bọn hắn mình mở dạng từng cái kích động nhảy tung tăng phản phất đem thực chất bên trong đối sòng bạc oán hận toàn bộ đều phát ti đương nhiên ở trong đó cũng bao quát kim quang diệu cùng tam pháo cùng tàu chấn chờ một đám thủ hạn bọn hắn đều thật sâu vì nhà mình lão bản cái này bạo dạp vận khí mà cảm thấy tự hào duy chỉ có h u y ê n h u y ê n đại mỹ nữ phản phất đúng cái này một thanh liền kiếm được một ư c sự t ì n h căn bản cũng không cảm thấy hứng thú hoặc là nói chính là chuyện đương nhiên giờ phút này nàng trừ lại lại chít chít dính nhau tại lưu dũng bên người bên ngoài chính là đối sòng bạc cung cấp khách quý chuyên hưởng mỹ thực khởi xướng tiến công lưu dũng cầm lấy một chai bia xa kính một chút chia bài mười phần cảm kích nói một câu tạ ơn a chia bài giờ phút này lúc thật sự là như ngồi bàn trông, như mang như nghẹn ở cổ họng hắn chưa từng có nghĩ tới mình cao quang thời khắc là như thế không chịu nổi đến mức hắn đều xuất hiện ngắn ngủi mê mọi bên thai minh lâm giám đốc lưu dũng có chút không cao h ứ n g nói đơn vị các ngươi còn có thể hay không h ả o h ả o mở cửa làm ăn nhiều người như vậy nhìn thấy đâu các ngươi đây là để chơi vẫn là không để chơi à cái này đều bao lâu thời gian tiếp theo đem còn có thể hay không bắt đầu ngươi nếu có thể đại biểu thịnh thiên nói một câu chơi không dạy nổi ta hiện tại xoay người rời đi ha ha người trẻ tuổi ngẫu nhiên thắng một thanh không muốn p h á c lối như vậy mà nghe tới thanh n i n à y lâm giám đốc rốt cục thật g i i thở phào nhẹ nhóm nói chuyện dễ d mình cũng rốt c ụ c không dùng lại đối mặt cái này cục diện lúng túng lưu dũng nhìn thấy nói chuyện chính là một cái vóc người cao lớn khí vũ hiên ngang nam tử trung niên khí liền không đánh một chỗ đến hắn hiện tại xem như phát hiện cái này thao đ à n tinh cầu bên trên chỉ cần là điều kiện hơi tốt đi một chút gia đình liền có thể thông qua định hướng ghen cải tạo đến đặt riêng mình đời sau sinh ra hải tử lớn lên về sau vô luận nam nữ từng cái đều mẹ nó là lại cao lại xoáy lại xinh đẹp so sánh dưới hắn cái này thần cao chỉ có một bảy mươi lăm thể trọng đã hơn hai trăm tướng mạo miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn người bình thường căn bản là không lấy ra được、thao. lời này của ngươi nói ta liền không thích nghe không phách lối kia còn có thể gọi người trẻ tuổi sao ha ha ha tốt tốt một cái không phách lối liền không gọi người trẻ tuổi ngươi tốt ta là thịnh thiên sòng bạc giám đốc ta gọi ngụy tiêu minh xin hỏi vị tiên sinh này n g ạ i xưng hô i như thế nào giờ phút này toàn bộ thịnh thiên sòng bạc lầu một bên trong người cơ hồ tất cả đều bị một bàn này hấp dẫn đi qua kia vây thật sự là ba tầng trong ba tầng ngoài khoảng chừng hơn mấy ngàn người ánh mắt mọi người giờ k h ắ c này đều tập trung ở lưu dụng trên thân đều muốn nhìn một chút tên lớn lối này như thế nào đối mặt uy danh hiển hách thịnh thiên ngụy tổng nguy tiêu minh thấy trước mắt nam tử này không có phản ứng mình lập tức cảm thấy mình mặt bên trên có chút không nhịn được không khỏi đề cao âm lượng nói người trẻ tuổi phải hiểu được có chừng có mực đừng tưởng rằng lương tựa hai nhà thế lực liền có thể muốn làm gì thì làm không sợ nói cho ngươi nói tại chúng ta thịnh tiên trước mặt hai nhà bọn họ còn chưa đáng kể nguy tiêu minh câu nói này nói rõ ràng tại tiếng kim rơi cũng có thể nghe được trong đại sành tất cả mọi người có thể nghe thấy ngay tại tất cả mọi người tại nhìn phách lối nam tử phải làm thế nào phá cục thời điểm ba lưu dũng v ũ một cái thật mạnh cực đài chỉ vào ngụy tiêu minh nói các ngươi mẹ nhà hắn có phải bị bệnh hay không ta là tới các ngươi thịnh thiên đánh bạc không phải tới cùng ngươi làm nhảm việc nhà t ừ ta ngồi chỗ này bắt đầu các ngươi người liền bức bức lại n g ạ i lềm mà lềm m ề tổng mẹ nó nghĩ đến để người khác tôn trọng quy tắc của các ngươi vậy các ngươi ngược lại là chấp hành quy tắc、ca. ta ta x không nói liền nói trước mắt ta cái này một thành có phải là thắng nhưng đến bây giờ vì cái gì không có người cho ta trả tiền mặt thẻ đánh bạc Các ngươi ngay cả đơn giản như vậy bồi d a o đều làm không được kịp thời hữu hiệu còn chạy tới cùng ta bức bức cái cây ba lưu d u n g nhất đ ô n g nhiên điên cuồng c h u y ể n vận sau uống một ngụm bia thấm giọng nói sau đó ngựa khí có chút hòa hoa nói ngụy tổng đúng không ta vừa mới có thể thanh âm có chút lớn ngươi cũng đừng nóng giận ta lại nói khả năng cũng có một ít không dễ nghe nhưng là sự tình đúng là như thế vấn đề ánh mắt của quần chúng đều là sáng như tuyết tất cả mọi người một mực tại chỗ này nhìn thấy ai cũng, cũng không hề rời đi ngươi nếu là không tin liền có thể tùy tiện hỏi ta phạm là nếu là có một câu lời nói dối chẳng những trên mặt bàn cái này một t ư c ta không muốn liền ngay cả các ngươi không có bồi trả cho ta một cái kia ước ta cũng không cần bồi giao ngụy tổng nghe xong lưu dung nói không giữ t r ừ n g mắt liếc lâm giám đốc dùng gần như gào thét thanh â m nói còn không tranh thủ thời gian cho vị tiên sinh này bồi giao đánh cược tiền lâm giám đốc luôn cuống tay chân gọi tới hiện trường tài chính chủ quản đơn giản thẩm tra đối chiếu một chút cược trên đài tình h n g sau lập tức vì lưu d u n g bồi giao cái này một t h a n h đoạt được lại là hai mươi cái năm trăm vạn mặt giá trị thẻ đánh bạc chương bốn trăm chín mươi bảy lão bản không được thấy tốt thì lấy đi chương bốn trăm chín mươi bảy lão bản không được thấy tốt thì lấy đi không biết vị tiên sinh này ngài có phải không còn muốn tiếp tục nguy tiêu minh một mặt âm trầm nhìn qua lưu dũng nói thao nói nhảm nếu không ta làm gì đến như vậy xin hỏi tiên sinh có thể cho phép chúng ta đổi một vị chia bài tuy tiện đừng nói đổi chia bài ngươi đổi cược đài ta đều không có ý kiến nguy tiêu minh thâm trầm cười cười sau đó đối hiện t r ư ờ n g quần chúng vây xem nói thật có l ỗ i các vị cái này cái đài tiếp xuống đánh cược chúng ta chỉ tiếp thụ vị tiên sinh này đặt cược nếu như các vị nghĩ tới qua tay nghĩa nói mời rời bước cái khác cược đài phanh lưu dũng lại mở ra một chai địa một hơi huyễn đi vào hơn phân nửa nhi sau đó há mồm đối lên h u y n a v i ê n v i ê n lập tức nợ nụ cười cầm lấy một hạt hoa quả khô ném đút tới lưu dũng miệng bên trong hoàn toàn không để ý tới hiện trường chí ít có tốt mấy ngàn người đang nhìn nàng lưu dũng cũng là cảm thán nha đầu này không bạch trường cái này đại thể ô bông là thật có một viên lớn trái tim à, nàng là tí xíu đều không để ý ánh mắt của người khác làm theo ý mình cực hạn thoải mái trạng thái là thật để người thích ngay tại lưu dũng bị v i ê n v i ê n ném vì thời điểm một người mặc sòng bạc chia b à i quần áo lao động lao giả đứng ở mỹ tổng bên người ở trước mặt tất cả mọi người cầm lấy xúc sắt c u n g biểu hiện ra bên trong ba viên xúc sắt sau một lần nữa bỏ và b ngụy tiêu minh cùng một đám sòng bạc nhân viên công tác nhìn chòng chọc vào lưu dũng nhất cử nhất động muốn từ động tác của hắn cùng lời nói trong cử chỉ tìm ra một chút kẽ hở nhưng để bọn hắn thất vọng chính là lưu dũng toàn trình đều không có nhìn xúc xắc chung một chút chỉ là tại cùng cái tia xinh đẹp cô nương anh anh em em châu đầu ghé thai xúc xác chung c h ọ n vẹn bị lão giả lay động gần một phút mới bông xuống giờ phút này toàn trường ánh mắt mọi người tất cả đều tập trung ở lưu dũng trên thân đều muốn nhìn một chút tên lớn lối này lần này như thế nào thao tác vượt qua tất cả mọi người dự kiến chính là lưu dũng cũng không có trực tiếp đặt cược mà là đúng c h u n g quanh chỗ có người nói vừa rồi cái này một hồi công phu các ngươi tất cả mọi người nhìn xem ta thế nhưng là ngay cả cái bản đều không có chạm thử a cho dù là đến bây giờ ta cũng không có chạm qua cái bản một chút những này các ngươi đều có thể cho ta chứng minh đừng đến lúc đó có người thua không nổi tại tìm các loại nguyên nhân ha ha ha <cười> ha c ò n chúng vây xem truyền đến một mảnh tiếng cười trong đám người có người hô huynh đệ ngươi yên tâm đi chúng ta có thể chứng minh ngươi không có gian lận tạ a huynh đệ một hồi tháng tiền cho ngươi phát cái đại hồng bao xem náo nhiệt quần chúng lập tức liền vỡ tổ nhao nhao lao nhao bắt đầu duy trì lên l i ề u dũng lai、like. ngụy tiêu minh một mặt âm trầm trừng mắt l i ề u dũng nói không muốn kéo dài thời gian hiện tại đến ngươi thao các ngươi là thật không muốn cái bức m à t a ta nói hai câu liền gọi kéo dài thời gian các ngươi mẹ nhà hắn nửa giờ mở một ván không gọi kéo dài thời gian a diệu thanh này ôn in hai trăm triệu tiếp tục c ắ p lớn vê anh quần chúng vây xem lại một lần nữa vỡ tổ các loại tiếng ồn ào căn bản là áp chế không nổi đại lão ngưu bức lão bản đù hung ác soái ca ta muốn cho người sinh hầu tử a huyên, huyên. ngươi nghe không có nghe được cái gì loạn thất bát tao thanh â m lưu dũng vô ý thức mà hỏi ừ một bang tiểu biểu nện ca ca ngươi không dùng dựng để ý đến bọn họ sinh hầu tử ta cũng được mở một chút mở lớn lớn lớn theo quần chúng vây xem từng đợt tiếng hô áp lực đã đi tới sòng bạc bên này ngụy tiêu minh bay đầu liếc mắt nhìn cao tuổi láo c h ê bài gặp hắn gương mặt dàn mùa kêu bên trên đã đỏ lên đồng thời còn chạy ra mồ hôi m i ệ n g sau liền biết trận này xong trên cơ bản là thua định ngụy tông a không phải ta nói ngươi các ngươi sòng bạc làm người không thể quá xong tiêu đi nói ta thời điểm một bộ một bộ nhưng hăng hái hiện tại đến các n g ư ơ i cái này xúc sắc chúng có thể hay không mở ra nhiều người như vậy đều nhìn đâu các ngươi sẽ không chơi xấu đi mở một chút mở tại q u ầ n chúng một trận sụp sôi thuốc dục hạ lao chia bài tại ngụy tổng thụ ý hạ bất đắc dĩ mở ra xúc sắc chung ba viên xúc sắc thành xếp theo hình tam giác nằm tại ngọn quần t r u n g bốn bốn bốn lớn song bạc lại bộc phát ra một trận núi kêu biển gầm âm thanh ủng hộ lưu dũng mượn quần chúng vây xem hương phân kình từ ghế ngồi của mình bên trên đứng dậy nguyên địa xoay quanh chắp tay cho mọi người nói tạng hai tên nhân viên công tác cầm bốn mươi năm trăm vạn mặt giá trị thẻ đánh bạc đặt ở lưu dũng trước mặt đây chính là tương đương với hai trăm triệu tiền m ặ ta tăng thêm trên mặt bản nguyên lai、like、liền có kia bốn mươi thẻ đánh bạc hiện tại bày ở lưu dũng trước mặt chính là dòng giã tám mươi cái thẻ đánh bạc giá trị bố nữ nguy tổng đừng thật lấy tiếp tục bắt đầu đi nguy tiêu minh thấy lão giả đối với hắn nhẹ nhàng lắc đầu trong lòng không khỏi nổi lên một trận đ ắ n g chát xem ra cái này lao sư phó cũng không có phát hiện đối phương gian lận thủ pháp hay là đối phương căn bản cũng không có gian lận lại đến nguy tiêu minh không cam lòng nói một câu khả năng liền ngay cả chính hắn đều không có phát hiện câu này nói là như vậy không có lực lượng lần này tuổi già c h ư a bài trọn vẹn lay động một phút mới đem x u ấ t sắc trung c g xuống ai biết hắn vừa bưng tay ra lưu dũng liền hô áp lớn ô n in kim quang diệu cố gắng chấn tĩnh mà hỏi lão bản toa b u n l ư ớ c nói nhảm được rồi kim quang diệu căn bản là không che giấu được trên mặt kích động thân sắc đại thủ đẩy về phía trước hưng phấn đem cược trên đài tám mươi cái thẻ đánh bạc tất cả đều áp tại lớn bên trên giờ phút này kim quang diệu cảm thấy mình đợi này sống không buồn chờ sau này đến già thời điểm cho cháu mình thổi ngư bức đều có chủ đề ra ra ngươi năm đó ta nhưng là một thanh ôn in qua bốn n ư ớ c nam nhân mở lớn mở lớn mở lớn đinh hai nhức góc tiếng hô hoán g kích thích ở đây trái tim của mỗi người liền ngay cả ngụy tiêu minh giờ này khắp này đều đã ạ diện lìn tiêu t h ă n g hận không thể lập tức biết kết quả đồng thời hung hăng đánh tiểu từ này mặt nhưng mà ngụy tiêu minh lại nghe được một cái để hắn đông cảm giác không ổn thanh âm ngụy tổng ta lão mở xong ván này sau ta quyết định trậu vàng rửa tay về hưu nhìn xem lão nhân kia một bộ cô đơn ánh mắt ngụy tiêu minh biết ván này khả năng lại thua lão nhân không để ý tới ngụy tiêu minh nhìn mắt của hắn thần nhi mà là dùng một đôi ưng một dạng con mắt gắt gao nhìn chằm chằm cực đài đối diện người trẻ tuổi kia muốn biết hắn là như thế nào có thể tại như thế ồn ào tình hống dưới ngay đạo mình đổ xúc s ắ c thanh âm kết quả lại phát hiện đối diện kia tiểu tử thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhìn mình vẫn như cũ tâm vô bàng vụ uống vào tiểu tiểu an cũ lạc còn thỉnh thoảng đùa dẫn một chút bên người cô bạn gái nhỏ ai lão tuổi già chia bài cũng không còn xoắn suýt gọn gàng mà linh hoạt mở ra xúc xác cuối cùng xoay người rời đi ngay tại hắn quay người một sắt na sau lưng lại một lần nữa buộc phát ra nhiệt liệt tiếng hoan hô lao chia bài đương nhiên biết mình hắn bằng vào đổ x u ấ t sắc chiêu này tuyệt chiêu nhi tại thịnh thiên trong sòng bạc đã làm việc nhanh một trăm năm cơ hội chưa từng có khi thất thủ ai biết hôm nay lại bị một cái tên không kinh truyền t i ể u tử cho pha cục kỳ thật lao chia bài trong lòng là k h ô n g phục điểm này không thể nghi ngờ nhưng hắn vì sao còn muốn trước mặt nhiều người như vậy không thèm đếm x ỉ a mặt đều không cần cũng phải chậu vàng rửa tay không làm nguyên nhân trọng yếu nhất còn là tới từ cái kia không theo lẽ thường ra bài t i ể u tử nếu như ván kế tiếp còn chơi nói lấy hắn nước t i ể u tính kình tuyệt đối sẽ tiếp tục có in ván này qua đi hắn tiền đánh bạc liền đã có tạo ức nếu như ván kế tiếp hắn tại toàn ác vạn nhất hắn lại thắng mình cái này một đám xương dại nhưng còn không nổi một ván thua tám ứ c nổi kim quang diệu một bên kiểm điểm sòng bạc vừa mới bồi giao thẻ đánh bạc vừa cười đúng lưu dung nói lão bản tám ứ c ta còn chơi sao không được thấy tốt thì lấy đi cái này đã không ít xéo đi l ư u d u n g không vui nói sự tình của ta lúc nào cần n g ư ờ i thay ta làm chủ không phải ta không phải ý tứ kia lão bản ngươi hiểu lầm ta kim quang diệu vội vàng mở miệng giải thích huyên h u y ê nhớ n kỹ tháng này lại trừ hắn năm ngàn lý do chính là mắt không lãnh đạo t u t ca ca ta ghi lại huyên, huyên cười tủm sau khi nói xong còn sông kim quang diệu ném đi một cái ánh mắt thương hại ai ngụy tổng a lúc này lưu dũng n h ả m chán thở dài một hơi nói các ngươi thịnh thiên sòng bạc còn có thể hay không để khách nhân vui sướng chơi đ ù a ta từ tiến đến đến bây giờ đều hơn một giờ tổng cộng mới chơi bên trên ba c ụ liền các ngươi dạng này còn dám danh s ư n g là trong nước lớn nhất tốt nhất sòng bạc đâu ta hiện tại chỉ hỏi ngươi một câu ngươi t r ư ơ n g này cái bản còn có mở hay không nếu như nếu là bởi vì sợ hãi không dám mở ta liền đ ổ i chỗ ngụy tiêu minh một mặt âm trầm nhìn xem lưu dũng nói ngươi đ ư n g nội chúng ta thịnh thiên đã mở cửa làm ăn khi lại chính là hoan n ê n khách hàng tới chơi vừa rồi lao sư phó thân thể có chút không thoải mái xin phép nghỉ đi về nghỉ ngài an tâm chớ vội mới chia bài lập tức tới ngay chúng ta tuyệt đối sẽ để ngài tại thịnh thiên chơi tận hứng chơi hài lòng chơi vui vẻ tiếp lấy ngụy tiêu minh lời nói xoay c h u y ệ n dùng ánh mắt sắc bén nhìn c h ầ m c h ầ m lưu dũng nhất c h ữ một câu nói nhưng là tiểu h o a tử mọi thứ hăng quá hóa dở hy vọng ngươi tự giải quyết cho tốt lưu dũng nghe vậy lại là cười hắn tiện tay đem trên mặt mang kính dâm h á i xuống ném cho huyên sau đó lắp lắp tóc thật g i i trì và ngụy tiêu minh nói ngươi mẹ nó uy hiếp ta có phải là ngươi thật coi ta là vô danh ti chừng lớn con mắt của ngươi nhìn xem ta là ai tin hay không lão tử tại trên mạng tùy tiện nói ngươi hai câu ta phan hâm mộ phun là có thể đem các ngươi thịnh thiên sòng bạc phun ngừng kinh doanh đi giống ngụy tiêu minh loại này đ ạ i nhân vật bình thường là căn bản sẽ không đi nhìn loại kia n h ả m chán mạng lưới trực tiếp cho nên hắn cũng căn bản không biết trước mắt cái này danh khí như mặt trời ban chưa tê lợi ca đến mức hắn bị lưu dung cái này đột nhiên bộ phát mạnh đại khí chẳng cho c h ấ n nhiếp trong lúc nhất thời vậy mà còn có một chút t r ộ t dạ cúng kết đàm mặc dù ngụy tiêu minh không biết lưu dũng nhưng là không chịu nổi ở đây q u n chúng vây xem ở trong có người nhận bê ta nga o tào đây không phải mạng lưới tân thần tê lợi ca sao thần tượng a theo tiếng ồn ào càng ngày càng nhiều không ngừng có người nhận ra lưu dũng chính là mấy ngày nay khắp nơi trên mạng nóng nhất tên kia ngay tại ngụy tiêu minh đúng này vẫn còn cực độ mộng bức trạng thái lúc thư ký của hắn mười phần phí sức từ trong đám người ép ra ngoài đi tới ngụy tổng bên người đem phòng quan sát vừa mới điều tra ra được lưu dũng tài liệu cá nhân đưa lỗ thai nói cho hắn nghe khi ngụy tiêu minh nghe nói trước mắt tiểu tử này là một cái vong hồng thời điểm rõ ràng liền thở dài một hơi ánh mắt bên trong xem thường cùng khinh thường lập tức hiện ra ngay tại hắn muốn mở miệng trào phúng hai câu thời điểm bên hai lại lại một lần nữa truyền đến đẹp nữ thư ký thanh âm nguy tổng cái này t ê lợi ca trước mắt ít nhất có một tỷ f a n hâm mộ ngụy tiêu minh trong mắt xem thường cùng khinh thường nháy mắt hóa thành hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng nổi sắp thốt ra lời dễ cận bị hắn ngạnh xinh xinh nuốt trở vào một loại thật sâu cảm giác bất lực dâng lên trong lòng hắn biết mình hôm nay cái này cái té ngã chỉ sợ muôn cảm lớn chính như vừa rồi kia tiểu tử nói nếu hắn thật kích động p a n hâm mộ p h u n thịnh thiên nói lấy hắn không có vật nhất nguy tiêu minh mạnh gạt ra một tia hơi có vẻ xấu hổ tiếu dung đúng lưu d u n g nói n g u y ê n lai、like、là tê lợi ca ở trước mặt kính đã lâu kính đã lâu hôm nay nhìn thấy thật sự là tam sinh hữu hạnh ta lại một lần nữa đại biểu tập đoàn thịnh thiên hoan g nên đại giá của ngài quan lâm trước đó chúng ta nếu có cái gì làm chỗ không đúng còn mời ngài thông cảm tục n g ư nói tốt đưa tay không đánh người mặt t ư ơ i cười lưu d u n g thấy nguy tiêu minh chủ động phục nhuyễn cũng liền không lại tiếp tục báo nổi hắn ngồi trở lại trên vị trí của mình đúng nguy tiêu minh nói ngươi không có cái gì đúng hay không tranh thủ thời gian khôi phục công việc bình thường chính là đúng ta lớn nhất tôn trọng đúng đúng, đúng. tiên sinh nói có đạo lý còn mời ngài an tâm chớ vội mới chia bài đ ã từ trên lầu đi xuống lập tức tới ngay lập tức tới ngay đúng lưu tiên h sinh ta có một cái yêu cầu quá đáng không biết c o nên n nói hay không suy lưu dung tử trong lỗ mùi phát ra một đạo khinh thường thanh âm sau đó cũng không nói chuyện cứ như vậy nhìn xem ngụy tiêu minh ý kiến là tương đương rõ ràng chính là ngươi yêu d i n g hay không có bản lĩnh ngươi liền kìm nén ngụy tiêu minh chưa từng có cảm thấy như thế biệt khuất qua nhưng hắn thật đúng là liền không thể làm gì chỉ cần không nốc g để biết tên trước mắt này quyền lên tiếng quả thực là quá khủng bố một khi đem hắn đắc tội chẳng những thịnh thiên sòng bạc không có quả ngon để ăn chính hắn cũng tuyệt đối sẽ đi theo thụ liên lụy mình tuy nói là thịnh thiên giám đốc nhưng ở hội đồng quản trị đám người kia trong mắt hắn chỉ bất quá chỉ là một cái người làm công không ở ngoài chỉ là cao cấp một c h ú t thôi lưu tiên sinh ta là như thế này cân nhắc trải qua nghị sâu tính kỹ sau ngụy tiêu minh vẫn là nói ra mình ý nghĩ ngài nhìn chung quanh hiện tại như thế ồn ào lại có cũng là bởi vì ngài bại lộ thân phận nguyên nhân tới người vây xem chỉ có thể là càng ngày càng nhiều ta đây cũng là vì an toàn của ngài suy nghĩ muốn mời ngài rời bước đến trên lầu phòng khách quý nơi đó chẳng những hoàn cảnh tốt mỗi loại điều kiện công trình cũng đều là cấp cao nhất chúng ta sẽ dùng nhất tận tụy phục vụ để ngài cảm nhận được chúng ta thịnh thiên thanh ý lưu d u n g vốn không muốn đồng ý nhưng là hắn xoay quanh nhi liếc mắt nhìn hiện trường sau cũng là gật đầu bất đắc dĩ xác thực hiện tại vây bên người hắn người có thể có hai ba ngàn còn tiếp tục như vậy xác thực dễ dàng xảy ra vấn đề nghĩ tới những thứ này lưu d u n g đứng dậy đứng ở cái ghế của mình bên trên đ ố i chung quanh ăn dưa còn chúng lớn tiếng nói thật có lỗi các vị đêm nay bởi vì sự xuất hiện của ta ảnh hưởng đến mọi người nhã hứng ta đây đã đáp ứng thịnh thiên ngụy tổng đi trên lầu phòng khách quý trước khi đi ở đây đối với mọi người đêm nay cho ta ủng hộ và cố lên ngỏ ý cảm ơn vì tiến một bước biểu đạt thành ý của ta xin mọi người một hồi đi theo công việc của ta nhân viên cùng nhau đến q u o y phục vụ mỗi người đều có thể nhận lấy một vạn khối tiền thẻ đánh bạc tất cả đều ghi tặc ta tê lợi ca chương mục đồng thời hy vọng vận may của ta cũng có thể đem cho các người chúc mọi người đêm nay đại sát tứ phương gặp cực tất thắng chơi vui vẻ chơi vui sướng a ngay s n g lưu dung nói lời vây xem đám người lập tức buộc phát ra trời lòng đất nở tiếng hoan hô h u t sáo vô tay hô to tê lợi ca n g ư bước tam pháo tào chấn hai n g ư ờ i mang theo người đem chuyện này xử lý minh bạch lại chơi lưu dũng dặn dò một câu về sau mang theo huyên huyên cùng a diệu tại sòng bạc bảo an bảo hậu nghiêm mật hạ nương theo lấy đám người tiếng vỗ tay cùng gieo hò bên trong rời đi cực đài đi theo ngụy tiêu minh một đoàn người ngồi thang máy lên lầu trong thang máy ngụy tiêu minh có chút ánh mắt phức tạp nhìn xem cái này thân cao so với mình thấp một nửa ra hỏa nội tâm không khỏi cảm thán tiểu tử này ép cờ là thật cao a dùng thắng đến tiền thu mua lòng người còn trở tay cho sòng bạc một cái táo mật ăn thử nghĩ có thể có cái nào dân cờ bạc cầm một vạn khối tiền thẻ đánh bạc bỏ được rời mở sòng bạc. đừng nói cho không những ngày thẻ đánh bạc toàn thua sạch làm không cẩn thận còn phải lại dựng một chút mình đi vào dù sao thua sạch lại trở về kéo lại vốn nhi là mỗi một cái dân cờ bạc tâm thái thúng chi thua những cái kia vẫn là người khác cho không lưu dũng mang theo huên y huyên cùng a d i ệ u ba người cùng một chỗ đi theo ngụy tiêu minh ngồi thang máy đi thẳng tới tầng cao nhất nơi này có một cái diện tích phi thường lớn siêu hào hoa đại s ả n h bốn phía to lớn cửa sổ sát đất có thể đem phong cảnh phía ngoài nhìn một cái không sắc gì mặc dù trừ bãi đỗ xe chính là lớn đường cái trong đại sành các loại dụng cụ đánh bạc chiếu bạc cũng là đầy đủ mọi thứ cái gì cần có đều có Phẩm loại một chút đều không thể、so lầu lưu d u n g vốn cho là mình đoàn người này sẽ cho an bài một cái chuyên môn phòng khách quý chỉ phục vụ tại chính hắn cái chủng loại kia lại không nghĩ rằng nơi này còn có thật nhiều khách nhân khác phóng tầm mắt nhìn tới lúc này xa hoa trong đại sảnh mặc dù thưa thất người số không nhiều nhưng cũng là top năm top ba chiếm hết các chiếu bạc mà lại vô luận nam nữ từng cái tất cả đều là mặc quang vinh xinh đẹp quần áo khảo cứu chỉ có hắn như thế một cái khác loại là mặc áo chén nhi quần đùi lớn dép lê đến mặc dù lưu dũng căn bản cũng không quan tâm những này nhưng hắn vẫn là cảm thấy không thoải mái không là bởi vì chính mình hình tượng cùng nơi này không hợp nhau mà là hắn cảm thấy tràn đầy á đến từ thịnh tiên h đắc ý một mực tại phía trước dẫn đường dẫn trước lưu dũng nửa bước ngụy tiêu minh không khỏi cảm giác toàn thân một trận đ á c hàn phản phất liền giống bị một con hung thú cho đệ mắt tới đ ồ n g dạng hắn không tự giác nghiêng đầu liếc mắt nhìn lưu dũng phát hiện tiểu tử kia chính đang cười h i ế p cả mắt thâm trầm nhìn mình chằm chằm ngụy tiêu minh đem lưu dũng đưa đến phòng khách quý quán ba khu đưa tới một người mặc đồ công sở tướng mạo phi thường xinh đẹp nữ phục vụ viên Cái kia ai? Vị này L n g ư ơ i nhất định phải kiên nhẫn vì hắn giải đáp thẳng đến tiên sinh hài lòng mới thôi tốt ngụy tổng ta ghi lại ngài yên tâm đi cam đoan hoàn thành nhiệm vụ đẹp nữ phục vụ viên cũng không có nói quá nhiều chỉ là mỉm cười gật đầu đáp ứng ngụy tiêu minh bản giao toàn bộ nhiệm vụ ngụy tiêu minh lại quay đầu đúng lưu d u n g nói lưu tiên sinh phòng khách quý bên trong hết thể nguyên bộ phục vụ bao quát chỗ này rượu tất cả đều là miễn phí vì khách nhân cung cấp bao quát men u bên trên các món ăn ngon đồng thời phòng khách quý bên trong còn có tư nhân dạp chiếu phim suối nước nóng đủ liệu toàn thân xoa bóp các loại nguyên bộ phục vụ chỉ có ngài nghĩ không ra không có chúng ta làm không được nếu như ngày đêm nay không muốn rời đi nơi này còn có đỉnh cấp phòng vì ngài cung cấp đi ngụy tổng ngươi không dùng giới thiệu ta không phải đến ngươi chỗ này ăn nhờ ở đâu ta thật đơn thuần chính là đến đánh bạc hiện tại ta chỉ hỏi ngươi một câu tại cái này phòng khách quý bên trong ta có hay không có thể tùy tiện đặt cược Hắn sở dĩ có thể như thế hạ mình tận tình khuyên bảo đúng Lưu Dũng giới thiệu phòng khách tận đúng Dũng sở dĩ có Lưu qu bảo giới trước đừng để ý tới hắn thắng thua liền nói ván này mấy ước mấy ước áp cái nào chia bài đến cũng chịu không được cái này kích thích à. nguy tổng người bên này nếu là thực tế không tiện ta chơi nói ta vẫn là về lầu một đi không dùng không dùng thuận tiện thuận tiện ngài thủy tiện nhi a diệu ta thẻ đánh bạc đều mang đâu đi l ã o bản thẻ đánh bạc đều ở nơi này đâu kim quang diệu nói xong kéo trong tay tay hắn dương đây là vừa rồi lên lầu trước lầu một tài vụ đặc biệt vì hắn chuẩn bị trang thẻ đánh bạc dùng trước mắt nơi này chỉ có một trăm sáu mươi cái năm trăm vạn mặt giá trị thẻ đánh bạc chỉ là tám ước m ặ thôi đi chúng ta đi chơi lưu d u n g cũng lời lại cùng ngụy tiêu minh lá mặt lá trái ngay cả chào hỏi đều không cùng hắn đánh một chút liền trực tiếp mang theo huyên huyên cùng a diệu hai nàng chạy khách quý trong đại sành đi ngụy tiêu minh trên mặt lộ ra một vòng đ ắ n g chát hắn đúng bên người phó tổng nói lão ngô à, ngươi trước nhìn chằm chằm một chút đi vô luận tiểu tử này chơi cái nào ngươi đều tận lực kéo dài một ít thời gian hoặc là bên trên một chút thủ đoạn ta bên này đi cho chủ tịch gọi điện thoại nói một tiếng không có cách nào tiểu tử này chơi quá kích thích không phải hai ta cái này người làm công có thể gánh vác được khách quý đại sành trong sân ở giữa có lóe lên một cái lấy các loại đèn màu c ỡ lớn máy móc giờ phút này đang có một đám người ngồi tại chung quanh của nó nhìn chằm chằm nó theo đèn màu màu sắc không ngừng thay đổi máy móc cũng bắt đầu có quy luật chuyển động lưu dũng nhìn thấy mấy chục cái bia lớn nhỏ trong suốt r i n g ruột bóng ngay tại chụp lồng thủy tinh bên trong không ngừng bị gió thổi động vận động uy tích lộn xộn vô tích m à theo trong suốt lồng thủy tinh phía trên có một cây vừa dễ dàng dung nạp viên cầu thông qua ống thủy tinh nhi nếu như cái nào viên cầu không cẩn thận bị gió thổi đi lên về sau cái này viên cầu đại biểu dãy số chính là thanh này mở Cái phải này mẹ nó không mẹ lý i đại nhạc tấu mở thường sao. Cái kia ai, biết ngươi ngươi giới thiệu cái chơi chơi lại hỏi một mực đi kia viên. ề n nhạc thường không nên xưng như nào, này Dũng bọn nữ là Lưu l đầu hâu thế thể cho chút cách theo phía sau bọn họ mị nữ kia phục có mực tấu ta ta một trò một quay sau mở mị sao. sao. vụ viên. Lý tư tư cảm thấy mình hôm nay là thật không may khởi công mấy giờ một cái khách hàng lớn đều không có dựa vào vừa suy nghĩ đi khu bán rượu đi dạo một vòng đi săn một chút liền gặp đến công ty ngụy tổng tự mình mang theo khách n h â n đến vốn nên mừng thầm nàng xem xét người tới mình mang đồ ăn huyên huyên lập tức liền hết sạch hứng thú đồng thời đối phương mặc cũng quả thực quá tùy、ý. một thân lão đến nổ sau l ư n g lớn quần đùi căn bản cũng không có thể là một người có tiền nên có dám vẻ còn có lý tư tư nghe ngụy tổng nói gần nói xa ý tứ chỉ muốn để mấy người bọn hắn ở đây ăn ăn uống uống nhìn cái phim tắm một cái cái gì một chút cũng không có để bọn hắn đi đánh bạc dự định mấu chốt là cuối cùng kia tiểu t ử vậy mà chủ động nói muốn lên lầu một đi c h ơ i nhi loại tình huống này đều không cần nàng suy nghĩ nhiều liền biết đây nhất định là lấy ở đâu cái cá nhân liên quan ngụy tổng cũng là bất đắc di dẫn hắn đến thấy chút việc đời đến lượt tự mình xui xẻo hết lần này tới lần khác đuổi kịp mình bị ngụy tổng bắt cái trắ xem ra đêm nay mình lại được toi công bận rộn một đêm chương 499, long n ô n châu chương 499, long n ô n châu làm phong khách quý phục vụ viên lý tư tư là tự hào các nàng những người này đều là thông qua tầng tầng tuyển chọn tại thiên quân vạn mã ở trong chém rết ra vô luận thân cao tướng b ạ o khí c h ấ t trình độ kia cũng là ngàn rằm mới tìm được một tồn tại dù sao các nàng muốn phục vụ hộ khách quần thể trên cơ bản đều là xã hội này t ì n h anh giai tầng mà các nàng một khi chân chính thu hoạch được công việc này là lúc nào cũng có thể một bước lên trời gà vào hà môn đương nhiên khi chính thế kia là nghĩ cùng được nghĩ đúng cho các nàng loại này xuất thân phổ thông không có bối cảnh nữ hài đến nói có thể làm cái ngoại thất từ đây vượt qua áo cơm không lo sinh hoạt liền đã rất không sai nhưng lý tư tư cũng là một cái phi thường có chủ kiến người nàng cũng không muốn sớm như vậy liền đem mình bán ra ngoài nàng một mực kiên trì ở đây làm việc duy nhất mục đích đúng là kiếm tiền nhiều hơn kiếm tiền đ ừ n g n h i n nàng chỉ là một cái nho nhỏ tầng lầu phục vụ viên kiêm quan hệ xã hội mỗi tháng tiền lương vẫn chưa tới một vạt khối nhưng là các nàng tầng lầu này nữ hài không có một cái là dựa vào tiền lương sống mỗi tháng chút tiền lương kia đều không đủ nàng mua một bộ y phục hoặc là một bộ đồ trang điểm mà duy trì nàng có thể cao như thế tiêu phí duy nhất con đường chính là khách nhân cho tiền đoa vận khí tốt thời điểm có khả năng một đêm liền có thể kiếm được hơn một năm tiền lương vận khí không tốt thời điểm ha ha chính là đêm nay nếu như trước mắt cái này xem ra thương lồng sang đâm ra hỏa dự định ở chỗ này chơi một đêm nói như vậy chú định đêm nay lý tư tư sẽ không thu hoạch được một hạt nào mà dù sao n g ủ y tổng phân p h ó để nàng toàn bộ hành trình đi theo người này phục vụ nàng nhưng không muốn bởi vì như thế một cái d â u ria người ném mình phần này quý giá làm việc coi như kiếm ít một ngày tiền lại có quan hệ gì đâu ai để cho mình chút xui xẻo đâu lý tư tư hít sâu một hơi dứt bỏ trong đầu tâm tình tiêu cực mỉm cười g i ả n giải tiên sinh là như thế này cái này trò chơi gọi long nôn châu máy móc bên trong hết thệ có ba mươi sáu cái có đánh dấu số lượng trong suốt viên cầu mỗi một cục bắt đầu sau đều sẽ ngẫu nhiên bị gió thổi bên trên tới một cái một m ư ơ i bảy xưng là nhỏ m ư ơ i tám ba mươi sáu xưng là lớn long nôn châu cách chơi nhiều mặt đơn giản nhất chính là có thể trực tiếp hát l ớ nhỏ áp bao nhiêu bồi thường bao nhiêu cái khác còn có thể áp đơn số chắn dây số phân khu nếu như gan lớn một chút còn có thể đơn móc một cái ma số nếu như tiên sinh ngài cảm thấy hứng thú có thể thử nghiệm chơi hai ván ngươi như còn có không rõ ta có thể bên cạnh giáo ngài bên cạnh chơi cái này đơn giản không phải liền là áp lớn nhỏ mà lưu dũng nói xong trên mặt lộ ra một k i a không dễ dàng phát giác quỷ dị mỉm cười ngài nói rất đúng lý tư t ư từ chối cho ý kiến gật đầu bất quá lý tư từ lời nói xoay chuyển ngươi nói lưu dũng tò mò nhìn nằm nói lý tư tư lễ phép gật đầu một cái sau thiện ý nhắc nhở lưu tiên sinh long nôn châu mỗi năm phút mở một ván có thể nói thời gian là phi thường ngắn mà lại cái này trò chơi là có thấp nhất chú yêu cầu đơn cục á p lớn nhỏ hoặc là đơn sóng kim ngạch đều không được thấp hơn một trăm vạn dây số phân khu cùng đơn móc ngoại trừ lưu dũng nghe lý tư tư nói đến mỗi năm phút mở một ván lập tức con mắt liền sáng tốt tốt tốt thật sự là quá tốt sớm biết phía trên nhi chơi như thế lưu loắt đã sớm đi lên cảm ơn n g ư ơ i nhà tiểu lý một hồi ca thắng tiền cho ngươi phát hồng bà a lý tư tư hoàn toàn như trước đây mặt thái mỉm cười gật đầu ngỏ ý cảm ơn kỳ thực trong nội tâm lại là hào không vận sóng chỉ như vậy một cái hàng lợm cá nhân liên quan có thể lớn bao nhiêu thực lực một trăm vạn một ván mượn chỉ sợ hắn chơi một ván đều đau lòng đi có lẽ chỉ có thể chơi đ ù a thấp nhất tiêu phí đơn móc một vạn khối tiền chơi một ván mặc dù nói áp chung có thể lật năm mươi lần nhưng kia cũng không phải là áp chung sao liền lấy nàng đúng cái này máy móc hiểu rõ cũng chỉ có thể là ha ha ai anh em người hướng bên cạnh nhi nhường chỗ đứa thôi chúng ta bên này là ba người tạ ơn tạ ơn à. bị yêu cầu xuyên chỗ ngồi nam tử quay đầu liếc mắt nhìn kim co diệu vốn định trực tiếp cự tuyệt kết quả nhìn thấy thịt hồ hồ huyên, huyên cùng rối bởi lưu dũng hậu lập tức liền đổi miệ không có chuyện không có chuyện ra tới chơi đều là anh em nhanh ngồi đi nam tử nói xong hướng bên cạnh xuyên một cái chỗ ngồi để lưu dũng bọn hắn đoàn người này ngồi xuống hắn m u ố n cho là mình có thể sát bên huênh y u y ê n ngồi đâu không nghĩ tới dắt lấy cặp da kim quang diệu trực tiếp an vị tại bên cạnh hắn vị trí cái này khiến hắn không khỏi có chút nổi nóng nhưng khi hắn nhìn thấy lưu dũng tiêm một bộ kiệt ngạo bất tuần dáng vẻ về sau tuân theo nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện nguyên tắc lựa chọn lẫn nhẫn huênh y u y ê n thì là không tim không phổi ngồi tại kim quang diệu cùng lưu dũng ở giữa hưng phấn lại hiếu kỳ đánh giá trên trận hết thảy lý tư tư thấy tuổi còn trẻ không dành thế sự liền bị người cho lắc lư thất điên bắt đảo nhìn nàng cái này trên thân cái này đai đeo lễ phục gia hội đoán chừng đều không có mình một kiện nội y quý còn có trên chân cặp kia sang đan vậy mà là trong s u ố t ngựa cái này một đôi giày giá trị tuyệt đối sẽ không vượt qua mình một chiếc giơ ước nhìn nhìn lại nàng lồng ngực kia dựa vào tính rốt cuộc biết nha đầu này vì sao ngốc như vậy bởi vì cái này long nôn trâu cách chơi đơn giản đơn cục độ dài ngắn cho nên cái này cược trên đài người chơi muốn so cái khác cược đài người nhiều một chút lưu dũng đại kháiếp nhìn một vòng ngồi vây quanh tại cái này hình quạt đảo trên đài nhân đại ước chừng hơn hai mươi cái nhưng là chân chính đặt cược cũng liền b ả y thẳng cái cái khác đều là theo chân kim chủ tới nữ đồng hành cùng tùy tùng loại hình người lúc này một ván trước vừa mới mở xong chính là mới một ván đặt cược thời điểm cựu đại bên trong một vị trẻ tuổi tịnh lệ nữ chia bài chính đang mỉm cười lấy đối mặt mỗi vị khách nhân chờ đợi mọi người đặt cược hoàn tất sau liền có thể một lần nữa thúc đẩy máy móc từ khi ngô tổng nhìn thấy cái này h ổ bức đồ chơi ngồi tại long nôn châu trên b à n một viên nỗi lòng lo lắng rốt c ụ c bưng ra bởi vì hắn biết cái này c ố máy là có thể thông qua hậu trường điều khiển muốn để hắn ra cái gì dãy số chỉ cần ở phía sau đài thiết bị đầu cuối bên trên thiết chí một chút liền có thể nói cách khác tại ba trăm sáu mươi độ không góc chết g i á m sát hạ s o n g bạc phương diện muốn để ai thắng ai liền thắng trái lại muốn để ai thua vậy hắn liền tất thua không thể nghi ngờ nô tổng ngay lập tức đem điện thoại gọi cho ngụy tiêu minh nguy tổng ta muốn chúng ta phiền phức hẳn là có thể giải quyết À, cái gì cái tình huống ta bên này vừa cho mầm đồng nói chuyện điện thoại xong chủ tịch bên kia đều đã phái người tới là như thế này nguy tổng ta muốn chúng ta không cần làm phiền chủ tịch bên kia tiểu tử kia chuẩn bị chơi long nôn châu cái gì hắn đi chơi nhi long nôn châu ha ha ha ha ha, đây thật là một tin tức tốt đi ta biết ngươi trước tiên ở hiện trường đi theo đi ta cái này liền đi một chuyến phòng quan sát ta ngược lại muốn xem xem tiểu tử này còn có thể phách lối tới khi nào a diệu tại tiếp tục gáp lớn đêm nay chúng ta liền cùng lớn đập đến cùng trong tay những cái kia đều mẹ nó cho ta toa đi nhìn ngươi lão bản ta đại sát tứ phương lão Lão bản còn ôn đi nha kim quang diệu cầm tay hãm dương tay đều đang run dậy tiếng nói cũng có chút biến động tính sao ta nói chuyện không dùng được a ngươi tháng này là không phải là không muốn muốn tiền lương toa ta toa ta cái này liền toa còn không được sao kim quang diệu đang khi nói chuyện liền đưa trong tay túi du lịch cầm lên đến trực tiếp thả ở trước mặt mình đặt cược khu bên trên bởi vì túi du lịch quá lớn trực tiếp liền đem đặt cược khu tất cả đều che lại a diệu vội vàng v ậ y gọi đúng nữ chia bài giải thích nói ta bên này áp chính là lớn ta sách cùng ngươi nói một tiếng ngươi ghi nhớ đừng đến lúc đó không thừa nhận nữ chia bài một mặt mộng bức nhìn xem cái tia túi du lịch có chút không rõ ràng cho lắm đừng nói là nàng đang ngồi tất cả đồ khách đều là một mặt không h i ể u nhìn xem a rượu ba người bọn họ nghiêm trọng hoài nghi mấy người này có phải là tới khôi hải lý tư tư cũng cảm giác mình m ặ t có chút phát sốt ngụy tổng để cho mình toàn bộ hành trình cùng đi mấy người này đều là cái gì kỳ hoa vậy mà mang theo tiền mặt đến phòng khách quý là cái tại lý tư tư chủ quan trong ấn tượng cái này túi du lịch bên trong hẳn là tiền mặt nhìn cái này túi du lịch lớn nhỏ bên trong nhiều lời cũng liền có thể chứa hai ba trăm vạn như thế đối với người bình thường đến nói hai ba trăm vạn đã không phải là cái số lượng nhỏ nhưng là tại thịnh tiên phòng khách quý bên trong chút tiền này căn bản cũng không giá trị một thể đừng nói tới đây chơi những cái tia đỉnh cấp đại lao bản trước mắt liền ngay cả các nàng những này phục vụ viên đ ề u không đem số tiền này nhìn ở trong mắt ngay tại lý tư tư còn đang vì đêm nay không may nào nào lúc liền gặp nợ nụ cười ngô phó tổng bước nhanh tới tha thiết đúng cái k i a quần áo tùy ý thương lông sang đâm ra hỏa gật gật đầu lấy l ò n g sau đó đối cực đài bên trong nữ chia bài nói vô luận lưu tiên sinh áp cái gì áp bao nhiêu ngươi tận lực bồi tiếp kết quả thắng thua đều với ngươi không quan hệ ngươi chỉ cần làm việc bình thường liền có thể mỹ nữ chia bài mặc dù vẫn còn có chút không hiểu nhưng đã ngô tổng đã lên tiếng nàng cũng liền không cần lý giải hết hệ mỗi vị tiên sinh các vị nữ sĩ mời nắm chặt thời gian đặt cược mỹ nữ chia bài thanh n â m ngọt ngào thanh tịnh e m h a y mua định rời tay ván này chúng ta lập tức liền muốn bắt đầu lưu d u n g từ đầu đến cuối căn bản liền không có ngẩng đầu nhìn qua một chút chia bài cùng long nôn trâu máy móc mà là một mực nắm lấy v i ê n huyền kia thịt hồ hồ tay nhỏ cho nàng xem tướng tay đùa tiểu nha đầu ha ha loạt cười vẫn đứng tại phía sau hắn ngô tổng thì là một mặt trêu tức nhìn trước mắt đôi này không đứng đắn nam nữ nội tâm thì là một trận cười lạnh ngay tại vừa rồi hắn đã tiếp vào ngụy tiêu minh phát tới tin tức phòng quan sát bên trong kỹ thuật viên đã thông qua máy tính tiếp quản long nôn châu thiết bị đầu cối cho nên tiếp x u ố n g cái này ngang ngược cản dỡ ra hỏa tại long nôn châu bên trên là vô luận như thế nào cũng không có khả năng thắng người là ngô tổng đi lưu dũng đột nhiên quay đầu lại hỏi nói không dám không dám là ngô phó tổng ngô tổng khiêm tốn hồi đáp chính phó không quan trọng ta hỏi ngươi ngươi biết ta cái này trong giường có bao nhiêu tiền đi biết biết chúng ta là cùng một chỗ từ lầu một đi lên sao đã ngươi biết vậy ta đây đem toàn ôn in các ngươi liền không có chút nào hồi hộp vẫn là các ngươi cho rằng ta ván này khẳng định sẽ thua t r ư ơ n g năm trăm chẳng lẽ là thiên phú dị bẩm t r ư ơ n g năm trăm chẳng lẽ là thiên phú dị bẩm hồi hộp làm sao lại không c h ẩ n trương lưu tiên sinh ngươi không thấy ta cái chắn đều xuất m ồ hôi sao bất quá lời nói đi cũng phải nói lại áp nhiều áp tiếu là quyền lợi của ngài chúng ta sòng bạc phương diện cũng không có quyền can thiệp khách nhân quyết định thắng chúng ta mừng thay cho ngươi thua ngươi lại vất trở về chính là ha ha lô tổng lời này của ngươi lại vất trở về chính là ha ha ha ha ha l i u tiên sinh nói đùa ngay tại hai người nói chuyện phía lúc máy móc đã bắt đầu chuyển động trong suốt chụp lồng thủy tinh bên trong ba mươi sáu cái bóng bị gió thổi trên dưới tung bay cược trên đài bên này tất cả mọi người tại nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm ra bóng miệng chỉ có lưu dũng nhất người là đang ngó t r ư ờ n g huyên huyên lực song bạc phòng quan sát bên trong ngụy tiêu minh một mặt đắc ý nhìn chằm chằm màn hình lớn trong lòng đối với lưu dũng cương mới kia phách lối kình khịt mũi coi thường ngươi không phải năng lực sao ngươi không là vận khí tốt sao muốn so vận khí còn dám ngồi tại máy móc cược trên đài thật sự là chết cũng không biết chết như thế nào vừa rồi hắn bên này đã cho kỹ thuật viên hạ lệnh phòng khách quý bên trong chỉ nhìn chằm chằm lưu d g n g nhất người vô luận hắn áp lớn vẫn là áp nhỏ cùng hắn phản lấy làm là được tiểu tử này không là ưa thích ôn in sao vậy liền để hắn cái này vừa mới thắng tới tay còn không có che nóng hổi tám ước một ván liền là xe ngoa t à o ngoa t à o cái này mẹ n h à hắn cái gì tình huống là máy móc mất linh sao kỹ thuật viên từng tiếng kinh hô đem lụy tiêu minh từ trong tưởng tượng kéo lại hắn có chút mộng bức nhìn xem trên màn hình lớn hình ảnh theo dõi ba mươi sáu hà bóng một cái lớn không thể lại lớn dãy số bị thổi ra phòng khách quý bên trong a bên trong bên trong l ã o bản ngươi lại áp chúng bên trong ở giữa thôi ngươi nói n h a u n h a u ba lửa hô cái gì nha tựa như chưa thấy qua tiền như lưu dũng nhất mặt ghét bỏ chừng a diệu một chút chính là chính là huyên huyên cũng là một mặt ghét bỏ l i ê n tính cả một c ự c đài những khách nhân kia cũng tất cả đều là một mặt xem thường nhìn xem khoa tay múa chân kim quang diệu đương nhiên trừ ngô n g tổng bên ngoài nhưng kim quang diệu lại là không có chút nào quan tâm hắn nhưng trong lòng lại nghĩ thao các ngươi a i mẹ nó một thanh kiếm tám ức có thể không kích động nô tổng một mặt ngốc trệ nhìn xem long nôn c h â u phun ra cái tê bóng hắn chưa từng có cảm nhận được ba mươi sáu cái số này vậy mà là như thế trói mắt nô tổng suy nghĩ cái gì đâu tranh thủ thời gian an bài người đổi tặng phẩm à, cái đồ chơi này năm phút một ván ngươi không nắm chặt thời gian cho ta đổi tặng phẩm ta nhưng không đổi kịp ô n in tiếp theo đem lý tư tư lúc này cũng không khỏi tinh thần tỉnh táo nàng suy nghĩ nếu như tiểu tử này cặp ra bên trong thật có năm trăm vạn nói như vậy h ắ n cái này một thanh liền lại kiếm được năm trăm vạn dạng này tính gia hỏa này cũng coi là một cái ngàn vạn p h ông cái này thân ra mặc dù tại cái này phòng khách quý bên trong cái gì cũng không phải nhưng là có lông không tính trọc thế nào cũng so với người bình thường mạnh không phải nếu như mình cho cái này lông dài từ hơi bên trên chút thủ đ o ạ n nói lường trước đêm nay ứng sẽ không phải tay không m à về nghĩ đến cái này lý tư tư nâng g nông xoay h ồ n g chậm rãi tiến đến lưu dung bên người chậm rãi túi người xuống thuần thục bày ra một cái rất có dụ hoặc tạo hình t ậ n lực đem mình kia sâu không thấy đáy sự nghiệp tuyến từ áo sơ mi viên thứ hai cúc áo chỗ lộ ra sau đó ôn nu thì thầm thổ khí như lan nói tiên sinh ngài đừng nóng ộ i chúng ta mỹ nữ chia bài sẽ nghiêm túc vì ngài hạch toán bồi phó kim chắn tuyệt đối sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm chờ đợi trong thời gian này tiên sinh ngươi có cái gì muốn uống ta có thể vì ngài lấy ra lưu dũng nghe vậy nghiêng đầu liếc mắt nhìn lý tư tư này t r ợ t cảm thấy hai mắt tỏa sáng nói cô nương này tốt có sự nghiệp tuyến không đúng cô nương này tốt có sự nghiệp tâm à. kia liền v i ề n phức lý tiểu thư đang khi nói chuyện lưu dũng nhất chữ viết nét từ một dạng con mắt đã đem lý tư tư từ trên xuống dưới nhìn mấy lần không k h á c h khí có thể vì ngài phục vụ là vinh hạnh của ta không biết tiên sinh ngài muốn uống chút gì không lý tư tư đối với tên trước mắt này biểu hiện nằm trong dự liệu hắn k i a hiện r a d ụ c vọng chi q u a n g hai mắt đã bán bản tính của hắn loại người này trên cơ bản chỉ cần mình mướn liền không có bắt không được ngươi cho ta chuyển kết b i a đi nếu là có hoa quả khô cái gì lấy ra một chút cũng được ghi nhớ là một dương a không phải một bình cũng không phải đánh không phải không đủ uống lý tư tư không thể tưởng tượng nổi trận to mắt nhìn lưu dũng nàng là thật muốn mắng một câu ngươi cái không ra gì đồ vật đến nơi đây người chơi không phú thì quý uống đều là đỉnh cấp danh k i c u liền xem như uống không quen giả vờ giả v ị dù sao cũng nên xe đi làm việc nhiều năm như vậy liền cho tới bây giờ liền chưa thấy qua tại phòng khách quý bên trong uống địa còn liếm cái bước mặt muốn một dương kỳ thật lý tư tư không biết là căn bản không phải trước mắt cái này dễ nhui hắn không hiểu được uống những cái kia cấp cao rượu mà là hắn chỉ đúng địa tình hữu độc trùng thật không yêu uống những món kia nhi sở dĩ lưu d u n g sẽ đổi kịp lý tư tư lại gần thời điểm muốn biết uống kia thuần tuy chính là khác một chút đều không có cố ý làm khó dễ nàng ý tứ cái này liền tương đương với ngủ gật có người đưa cô nương một cái đạo lý xào sao, sao không phải lý tư tư một mặt hô o á n nhìn xem cái này giữ lại lông dài mặc áo c h ẽ lớn còn đùi ra hỏa chẳ nhìn không ra mình mặc chính là siêu ngắn cái chủng loại kia bao mông váy sao mình bình thường đi đường bước chân bước lớn cũng dễ dàng đi hết hắn vậy mà nhẫn tâm để cho mình đi c h u y ể n địa còn mẹ hắn là một dương lưu d u n g căn bản cũng không có công phu chú ý lý tư tư mưu trí lịch trình giờ phút này hắn đã đứng dậy nửa cái mông ngồi đang đánh cược trên đài mang dép bàn chân lớn giống tại cái ghế của mình bên trên lưu bức h ố n g hống nhìn xem nô tổng sao l á o nô mình vừa đã nói liền định đổi ý a không có không có không có nô tổng không tự giáp sắt một chút mồ hôi lạnh trên đầu sau đập nói lắp bà đáp không có không có vậy ngươi liền đường dày vò khống ổ tranh thủ thời gian bồi giao tiền đánh b ạ c đi tất cả mọi người đều chờ đợi mở ván kế tiếp đâu ta hiểu ta hiểu l ư u tiên sinh ngài chờ một lát ta bên này đến cùng ngụy tổng c â u thông một chút nhìn xem ngài bồi giao là từ lầu một q u o ả n phục vụ ra vẫn là từ công ty t à i vụ trực tiếp trả tiền mặt suy l ư u dũng đĩu m ô i n ó i l a o nô g à không phải ta nói ngươi các ngươi là thật kê ba cho à, ta con mẹ nó chơi trước đó các ngươi thế nào đều được nói cái gì là cái gì ai kết quả nhìn thấy ta thắng liền không phải là các ngươi ra sức khước tử cái múi không phải cái múi mà không phải mặt ta hiện tại liền cho ngươi một phút thời gian đến giải quyết ta chuyện này nếu như một phút bên trong ngươi không thể để cho ta hài lòng đừng trách ta là bàn ta là làm gì ngươi cũng biết đến lúc đó cũng đừng trách ta kéo bẹ kéo cánh thành đoàn nhi bẩn thịu các ngươi thịnh thiên sòng bạc lưu d ụ n g những lời này có thể nói là một chút đều không có cho thịnh thiên sòng bạc mặt mũi đừng nói ngô tổng nghe sinh khí liền ngay cả một bản đồ khách nghe cũng đều tức giận không thôi trong đó có một cái niên kỷ nhìn qua không là rất lớn nam tử bất man mắng ai kia tiểu tử con mẹ nó ngươi cút xuống cho ta có chuyện gì ngươi bên trên một bên đơn độc tìm sòng bạc làm nhầm đi đừng mẹ nó ở chỗ này bất ảnh hưởng đến mọi người ngươi có biết hay không Còn có lưu d u n g căn bản cũng không phản ứng cái kia gầm loạn gọi bậy ngu xuẩn chính là trực câu câu nhìn chằm chằm nô tổng sau đó đọc dây nô tổng lúc này là thật gấp suất m ù a hôi hắn nhanh chóng lấy điện thoại di động ra liền bắt đầu quay số điện thoại làm sao dưới tình thế cấp bách tay còn không dùng được một cái mã số phát nhiều lần cũng không có phát đúng còn có hai mươi giây kk a a người trước bất giận nhi lúc này đứng tại lưu d u n g bên người huên y huên y nhu thuận dỗ dành nhà mình kk a a một bên dùng nhẹ tay nhẹ cho hắn vô phía sau lưng vừa nói không tức giận a kk bọn hắn nếu là không nghĩ cho ta liền không ớn một điểm nhỏ tiền mà thôi ta không đáng vì mấy cái này ước lại khí xấu thân thể tận mắt nhìn thấy đây hết thảy lý tư tư dùng thương hại mắt thần nhi quan sát một chút dáng người không thua với mình cô bé này bên trong lòng không khỏi nhà ránh rất tốt một cô nương làm sao ngủ thế nào liền có thể coi trọng như thế một cái đồ chơi đâu chẳng lẽ là thiên phú dị bẩm nhưng món đồ kia cũng không thể coi như cơm ăn a cô bé này nếu như có thể giống như chính mình tước đạp thực địa tìm một phần thể diện làm việc chỉ bằng vóc người này cùng tướng mạo hẳn là cũng có thể có một phần không ít thu nhập đáng tiếc bị cái này vô xỉ ra hỏa cho tới não ngốc đến toàn thân trên dưới trang phục đồ trang sức cộng lại đều không cao hơn một n g à n khối tiền lại dám mở miệng ngậm miệng làm nhà mấy ước gặm mấu chốt nhất chính là nàng lại còn dõng dạc nói một chút không được liền không muốn khi lưu dũng nói còn có mười giây thời điểm liền gặp có hai cái mặc thịnh thiên sòng bạc tại vụ đồ lao động người bước nhanh từ phòng khách quý ngoài cửa đi đến nàng bên trong một cái nhân thủ bên trong cũng lôi kéo một cái túi du lịch hai người bọn họ bước nhanh đi tới lưu dũng trước mặt nói thật xin lỗi tiên sinh để ngài đợi lâu chúng ta là phụng ngụy tổng chi mệnh chuyên tới bồi giao ngài ngài thu sạch đích đều tại cái dương này bên trong ngài nhìn muốn không a r ư ợ u thu được lão bản kim quang diệu một mặt hưng phấn từ nhân viên công tác trong tay tiếp nhận túi du lịch cao hứng nguyên địa xoay hai lần cái mông rồi nói ra lão bản vừa rồi mắng ngươi kia t i ể u tử xử lý như thế nào có dùng hay không cứ gọi tàm ca dẫn người đi lên đem hắn cho chặt đi một cái nhỏ bức hài nhi ngươi phản ứng hắn làm gì chúng ta tối nay là tới chơi lại không phải ra đến gây sự nhi ngươi nếu là hiện tại đem hắn chặt chúng ta còn thế nào chơi xuống dưới đi không cần phải để ý đến hắn chúng ta tiếp lấy đặt cược tiếp lấy múa con áp lớn toàn toa cái chủng loại kia kim quang diệu có chút gan tình thịt mà hỏi nhất định phải chấm rãi. lưu tiên sinh an tâm chớ vội đầu tiên chờ chút đã đầu tiên chờ chút đã nô phó tổng đều c ũ n g đến phát khóc hắn không biết vừa rồi kia cục cái này lưu tiên sinh là vì cái gì thắng thế nhưng là ván này thực tế là không thể lại để cho hắn như thế đặt cược không nói trước thắng thua vấn đề quan g ván này áp mười sáu ư c phàm là không có điểm nhi bóng ma tâm lý người đều không làm được như thế hổ bức sự tình lưu dũng nhất nghe ngô tổng nói lập tức liền không vui lòng lao nô, ngươi ý gì a đây là lại không để ta chơi thôi ngươi bây giờ cho ta cái tin chính xác nhi ngươi chỉ muốn chính miệng nói các ngươi thịnh tiên sòng bạc thua không nổi vậy ta quay đầu rời đi không chơi không phải lưu tiên sinh ngươi là hiểu lầm ta uy tứ không phải không để ngài chơi ta là muốn nói ngài có thể hay không chờ một chút tập đoàn hội đồng quản trị sẽ có người chuyên tới phụ trách ngài tiếp xuống đặt cực tình huống như ngươi loại này tay cầm toàn ôn in cách chơi chúng ta loại này làm thuê người căn bản cũng không dám cùng a hy vọng lưu tiên sinh ngươi có thể hiểu được một chút nỗi khổ tâm riêng của chúng ta chương năm trăm linh một các ngươi đây, đây là không nghĩ để ta chơi thôi lý tư tư cảm thấy mình là sinh ra ảo giác nô tổng bình thường tại thịnh thiên đây chính là nói một không hai chủ hôm nay đây là thế nào bằng cái gì cứ như vậy khúng đúng cùng giá hỏa này nói chuyện chẳng lẽ cái này thương lông sang đâm giá hỏa thật có cái gì kinh người bối cảnh phải không không nên nha nhìn ba người này lời nói cử chỉ cùng mặc thế nào nhìn cũng không giống là từ trong đại gia tộc gia người t ớ i a ngay tại lý tư tư t r ă m mối vẫn không có cách g i ả i lúc nô tổng trong tay điện thoại vang một phen trò chuyện sau tất cả mọi người nhìn ra hắn có một loại cảm giác như chút được gánh nặng không có ý tư a lưu tiên sinh chậm chế ngài thời gian vừa tiếp vào lãnh đạo điện thoại ngài có thể tiếp tục、Suy. lưu dung khinh thường liếc nhìn ngô tổng chỉ vào hắn nói đây là một lần cuối cùng còn dám vô duyên vô cớ đánh gây ta cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết tiếp lấy hắn quay đầu hướng về phía kim quang diệu vừa nhấc cái c ằ m ra hiệu hắn có thể bắt đầu kim quang diệu hưng phấn thẳng xoa tay đỉnh lấy tất cả mọi người ánh mắt khó h i ể u đem vừa đưa tới túi du lịch đồng dạng trồng tại cược trên này đồng thời hướng về phía một mặt mộng mỹ nữ chia bài nói mỹ nữ chúng ta hạ xong chú hai dương áp đều là lớn ngươi có thể bắt đầu mỹ nữ chia bài mơ hồ trong đó đã đoán được túi du lịch bên trong tiền đánh bạc nhất định là cái thiên văn s nàng nghe tới đặt cược người kia để nàng có thể bắt đầu về sau cũng không có lập tức động mà là nhìn một cái cược đài bên ngoài ngay tại lau mồ hôi ngô tổng thấy ngô tổng mười phần xác định gật đầu sau nàng mới không vội không chậm đem một ván trước thổi ra ba mươi sáu hào bóng một lần nữa thả lại đến máy móc bên trong sau đó đẻ xuống mới một ván nút khởi động x o n g bạc phòng quan sát bên trong một đám nhân viên kỹ thuật cũng đang khẩn trương bận rộn lấy ngụy tiêu minh cũng là trên mặt hồi hộp nhìn c h ầ m c h ầ m màn hình lớn hắn sở dĩ đồng ý lưu dung khả lấy tiếp tục đặt cược là bởi vì nhân viên kỹ thuật nói cho hắn một ván trước sở dĩ xảy xảy ra cùng thao tác chương trình bên trên không hề có chút quan hệ nào tại ngụy tiêu minh liên tục xác nhận một chút nhân viên kỹ thuật trải qua qua điện tử loại bỏ xác định long nôn châu máy móc hiện tại đã không có bất cứ vấn đề gì mới lại mở ván này mà lại ván này còn có rất nhiều người kỹ thuật viên lợi dụng nhiều thông đạo hình thức tập thể điều khiển long nôn châu máy móc bảo đảm hắn tại mở t h ư ờ n g lúc sẽ không xuất hiện bất luận cái gì trục trặc bộ phận kỹ thuật chủ nhiệm cười hì hì đi đến ngụy tiêu minh bên người tiện tay đưa một điếu thuốc cho hắn nhận lấy điếu thuốc trực tiếp điểm bên trên hung ác hít hai cái sau mới có hơi b u n g lỏng mà hỏi lần này sẽ không lại xảy ra vấn đề đi ngài cứ yên tâm đi n g u y tổng hết t h ả đều đang nắm giữ thinh thiên sòng bạc phòng khách quý ta nói cái k i a ai ngươi không phải muốn cho ta lấy rượu đi sao ngươi ngược lại là đi nha lý tư tư thấy cái này lông dài đồ chơi ngay cả cái cũng không quay đầu liền yêu cầu mình phục vụ trong lòng không khỏi vô danh l ử a cháy mình như thế một cái nhưng mặn nhưng ngọt ngàn rằm mới tìm được một đại mỹ nữ lại bị cái ngốc bức này cho không nhìn ngay tại nàng tức giận bất bình suy nghĩ lung tung lúc một cái mang theo trách cứ thanh em tại nàng vang lên bên h a i ng không nghe thấy lưu tiên sinh nói muốn uống bia sao còn không thoải mái điểm tới cầm liền chút chuyện này cũng làm không được ta nhìn ngươi về sau cũng không cần ở chỗ này làm lý tư tư nghe vậy kinh hãi nàng liền chỉ và o ở chỗ này làm việc kiếm tiền trở nên nổi bật đâu nếu là bởi vì chút chuyện nhỏ này liền đem mình cho sát hại đoán t r ừ n g tâm muốn chết đều phải có thật xin lỗi tiên sinh thật xin lỗi ngô tổng ta cái này liền đi lấy lý tư tư là thật sợ nàng thực tế là không hiểu rõ ngô tổng vì sao đối với mình phát như thế đại hỏa bất quá không hiểu rõ thì không hiểu rõ nghe lời chiếu làm liền là mỗi dạng đều lấy chút để lưu tiên sinh lần lượt đều nhấm n h á p một chút nô tổng nghiêm khắc phân p h ó nói thốt nô tổng lý tư tư bên này vừa gật đầu đáp ứng lại đột nhiên nghe thấy đặt cược cái k i a tiểu bạch mập mạp giống to một tiếng ok lão lão bản mợ lớn ba mau nhìn chúng ta cái k i a lão bách tính a bây giờ nhi là thật cao hứng đây là kim quan g diệu tâm tình vào giờ khắc này này lại bên trong cũng không tệ l ắ m a đây là huyên huyên ý nghĩ ngu xuẩn đồ chơi lưu dung khinh thường liếc mắt nhìn a diệu lý tư tư cũng mặt lộ vẻ kinh ngạc biểu lộ ta dựa vào lại bên trong giả thiết trước đó là mười triệu cái này k h é đ ả o liền biến thành hai mươi triệu cái này cũng coi như phú h ả o a bia đúng bia cầm bia đi cùng một c ự c trên đài cái khác đổ khách có thua có thắng nhưng là đều rất bình tĩnh đối mặt mở thưởng kết quả ai cũng không có giống kim quan g rượu loại này hô to gọi nhỏ đại ý nô tổng mắt trợ tròn ngụy tiêu minh mắt trợ tròn phòng quan sát bên trong kỹ thuật viên tập thể một bức ba mươi sáu hào bóng vì sao mẹ nhà hắn lại là ba mươi sáu hào bóng phòng khách quý bên trong lưu dũng nhất mặt trêu tức nhìn xem nô tổng nói ván này thế nhưng là trải qua chúng ta song phương hữu hảo hiệp thương hạ mới bắt đầu ta thắng là v ậ n khí của ta tốt các ngươi lúc này không thể chơi xấu đi tranh thủ thời gian bồi giao đi ta lập tức muốn áp ván kế tiếp ách ta ta nô tổng đã triệt để không biết làm sao ván này s o n g bạc bọn họ thua mười sáu ức cho dù đối với bọn hắn tập đoàn đến nói chút tiền này không tính là gì nhưng đây không phải là đúng tập đoàn nói sao một khi đem trách nhiệm phân chia xuống tới đây tuyệt đối chính là thất trách chi sai nô tổng không phải là muốn dừng nợ chứ lưu dũng đột nhiên để cao mình em lượng không không không. lưu tiên sinh ngại không nên gấp á p ta lập tức gọi điện thoại cùng lãnh đạo cầu thông nhìn thấy thế nào trả tiền mặt ngài đạt được nô tổng đầu đầy mồ hôi l ạ n h cầm ra điện thoại liền muốn gọi điện thoại không dùng đánh đúng lúc này ngụy tiêu minh thanh â m từ đám người sau lưng chuyển đến đang khi nói chuyện có một đoàn người hùng dũng oai vệ khí p h á c hiên h ngang từ phòng khách quý cửa chính đi đến cầm đầu chính là một cái vóc người cao g ầ y tướng mạo thanh lanh nữ nhân một thân màu đen chế phục trang phục nghiêm túc lại đ o ô n trang tinh xảo gương mặt xinh đẹp bên trên một bộ rộng lớn kính dâm tre kín một nửa dung nhan tính đến dưới chân dậy cao gót nữ nhân này thân cao tuyệt đối vượt qua một m tám so đi theo bên người nàng ngụy tiêu minh cũng là không thua bao nhiêu nô tổng vừa nhìn nữ g ta. Ta không dùng giải không ngươi ngươi gì gì ư ơ i hiểu hiện biểu cái gì liền bận biểu cái gì đi thôi. thích, chuyện tình, nên bận bận đen n xảy ta có đều đây đã đã ra rõ, ở sự Áo mỹ căn bản là không có cho bản không ngô là tử ổ đuổi n liền hắn Nữ g giải cơ thích, câu hội một đi. t đem áo đen sau khi nói xong trực tiếp đi đến lưu dũng trước mặt cách kính dâm nguyên địa chú ý lưu dũng khoảng chừng mười giây đồng hồ sau mới nhẹ nhàng vung tay lên sau l ư n g trợ lý lập tức đi tới đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng một trường không lớn giấy đưa cho lưu dũng mà nàng thì là không nút nít nhìn xem đây hết thảy lưu d u n g rất tùy ý liếc qua sau liền đưa trong tay tờ giấy kia đưa cho bên người huyên huyên phong k i n h vân đạm bề ngoài hạ lại là trong lòng hú hoán nhà ránh cái này mẹ nó là cái gì chơi lăng ta cũng xem không hiểu a huyên huyên cẩn thận nhìn qua sau đưa lỗ thai đúng lưu d u n g nói ca ca đây là tháng ba năm một hai ước tiền mặt b ộ t phiếu có thể tùy thời thực hiện toàn cầu thông đổi cái chủng loại kia ba mươi hai ức lưu d u n g nhất xứng sở sau lập tức liền ha ha nợ đủ cười các ngươi đây là không nghĩ để ta chơi thôi dự định tính tiền đổi ta đi a lưu dũng cười ha hả mà hỏi ngụy tiêu minh vội vàng đi lên trước giải thích nói lưu tiên sinh ngươi không nên hiểu lầm sự tình không phải như ngươi nghĩ ngài cho ta trước giới thiệu cho ngươi một chút cái này một vị là chúng ta tập đoàn thịnh thiên hội đồng quản trị miêu tiểu thư cũng là tập đoàn chúng ta chủ tịch cháu gái ruột lưu tiên sinh ngươi tốt ta làm i ê u như vân tại ngụy tiêu minh giới thiệu xong sau sắc mặt thanh lãnh nữ tử áo đen tự nhiên hào phóng làm tự giới thiệu lập tức nàng còn nói thêm đầu tiên ta đại biểu tập đoàn công ty cảm tạ ngài quang lâm thịnh thiên sòng bạc đồng thời ta cũng vì thịnh thiên sòng bạc đang làm việc bên trong không đủ hướng ngài tạ lỗi mặt khác bởi vì lưu tiên sinh tiền đánh bạc liên quan đến kim ngạch to lớn n h lưu, lưu, lưu dũng cười t cười nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nữ tử áo đen lại mua chữ mua câu đúng kim quang diệu nói a diệu có nghe hay không túi du lịch đã không phải là chúng ta còn không mo một chút nhi còn cho người ta thu được lão bản kim quang diệu đang khi nói chuyện cũng đã đem trên chiếu bạc hai cái túi du lịch sách số dưới không có chút nào lưu lên đặt ở cách mình cách đó không xa cái tia họ mầm nữ tử áo đen bên chân miêu nhược vân một chút không n ú c đ í c h hai tay cắm ở túi quần lại táp lại khóc thần sắc không hề bận tâm cùng lưu dũng nhìn nhau mà phụ tá của nàng lại nhẹ nhàng vẫy tay lập tức có một cái vóc người cao lớn nam tử trung niên đi ra lặng yên không một tiếng động đi tới miêu nhược vân sau lưng nhẹ nhàng đưa nàng bên chân túi du lịch xét đi kết quả ngay tại hắn lúc xoay người trong đó một cái dương bởi vì không có khóa g ố p thật vừa đúng lúc đúng lúc này bị bỏ lại chỉ nghe soạt một tiếng mặt giá trị năm trăm vạn một viên màu đỏ thẻ đánh bạc tản mát đời đất gây chú ý một n h ì n liền có trên trăm cái nhiều、ừ. một tiếng rất nhỏ hư l ạ n h từ miêu nhược vân trong lỗ mũi chuyên gia nàng thoáng có chút không vui lại đi về phía trước một bước đem phía sau mình vị trí hoàn toàn tặng cho cùng mình cùng một chỗ tới thủ hạ nhặt thẻ đánh bạc khách quý d ằ n bọn phú hào này đều là không thiếu tiền như chủ loại này màu đỏ mặt giá trị năm trăm vạn thẻ đánh bạc bọn hắn là đều gặp mà lại cũng đều dùng qua thế nhưng là cái này dùng túi du lịch trang màu đỏ thẻ đánh bạc c h ẳ n g cảnh bọn hắn là thật chưa từng gặp qua nhất là cái này thẻ đánh bạc vẩy đầy đất đều là cảnh kinh điển tất cả mọi người là sòng bạc lao khách gây chú ý như một n h ì n liền có thể tính ra ra ra đại khái Tiếp chương năm trăm linh hai ngươi nếu là không có kết hôn liền làm bạn gái của ta đi chương năm trăm linh hai ngươi nếu là không có kết hôn liền làm bạn gái của ta đi muốn nói toàn trường kinh hãi nhất thì là vừa vặn đẩy rượu xe trở về lý tư tư ngay tại vừa rồi nàng đẩy một xe tuyển chọn tỉ mỉ bịa khi trở về t r ù n g hợp gặp miêu nhược vân một đoàn người đến thân là nhân viên công tác nàng chủ động lui sang một bên từ đó cũng có thể làm cho nàng khoảng cách gần mắt thấy toàn bộ sự kiện toàn bộ quá trình tăng thêm trước đó nàng chính là một mực đi theo lưu dũng bên cạnh bọn họ cho nên toàn trường những người này ở trong không có người nào so với nàng hiểu rõ hơn chuyện này từ đầu đến cuối bao quát miêu tổng nữ trợ lý đưa ra tờ giấy kia thời điểm làm p h ò n g khách quý bên trong thâm niên vất nữ lý tư tư liếc mắt liền nhìn ra đến kia là một tấm chi phiếu ngay tại nàng còn bồn u trồn miêu tổng vì sao muốn cho cái kia lưu tiên sinh chi phiếu thời điểm trước mắt liền phát sinh cái kia cảnh kinh điển m ặ t giá trị năm trăm vạn một cái màu đỏ thẻ đánh bạc vẩy tràn đầy một chỗ ở phương diện này phi thường chuyên nghiệp lý tư tư chỉ dùng không đến mười giây liền tính ra ra lưu dụng trong tay tấm chi phiếu kia ít nhất giá trị hai tỷ trở lên thậm chí cũng rất có thể vượt qua ba tỷ giờ khác này nàng rõ ràng cảm giác được mình đã cấp trên không đúng là nàng rõ ràng cảm nhất định phải gả cho hắn khi phu nhân tự tay chế tạo thuộc về mình hào môn lý tư tư sở dĩ từ phía trước đúng vô số hào khách cũng chưa từng từng có loại ý nghĩ này đó là bởi vì niên kỷ quá lớn phú hào mình không thích niên kỷ phù hợp cao phú xoáy còn t r ư ớ n g mắt xuất thân của mình những cái k i a ăn bám phú nhị đại trừ thèm thân thể mình bên ngoài cầu thí không phải hôm nay đột nhiên xuất hiện ra hỏa này lại thỏa mãn lý tư tư đúng một nửa khác tất cả hào tưởng đầu tiên là đối phương tự thân điều kiện thân cao tướng mạo đều phi thường đồng dạng thậm chí có thể nói là rất kém cỏi lấy mình điều kiện này xứng hắn quá dư xài tiếp theo chính là gia hỏa này đừng nhìn tuổi không lớn lắm nhưng khẳng định chính mình là loại kia trong truyền thuyết đại lao tuyệt đối không phải cái gì cầu thí phú nhị đại bởi vì nàng tại phòng khách quý làm việc nhiều năm như vậy từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái nào phú nhị đại dám chơi một trăm triệu phiêu một tỷ đừng nói là phú nhị đại chính là các đại l a o mình cũng hiện có một ván vài ước mười mấy ước đạt được cho nên lý tư tư bằng vào mình nhạy cảm quan sát cùng phán đoán đạt được một cái kinh người kết luận cái này lôi thôi l í t thiết thương lông sang đâm nam nhân tuyệt không phải hạ người bình thường nếu như lao thiên đời này chỉ cho mình một lần một bước lên mây cơ hội như vậy trước mắt cái này cái nam nhân tuyệt đối chính là nàng m lưu tiên sinh đây là n g à i c ầ n địa bởi vì không biết ngài yêu thích khẩu vị ta mỗi dạng đều cầm một chút n g à i trước nếm thử uống tốt cái kia một cái nói cho ta ta t ạ i đi giúp ngài cầm lý tư tư xào rượu xuất hiện nháy mắt đánh v ơ trên trận xấu hổ nàng dùng nắm mười phần đúng chỗ phục vụ lễ nghi chủ động giúp lưu dũng m ở p địa cầm hoa quả khô toàn bộ hành trình đều là ưu nhã hào phóng dáng vẻ ngắn vạn lại khắp nơi đều lộ ra là như vậy tự nhiên để người không có thể bắt vẻ ca ca cái này mỹ nữ tỷ tỷ giống như tại cua ngươi hay đoạn huyên gián tại lưu dũng bên thai cười hì hì nói ta dựa vào ngươi đây cũng có thể cười được tâm của ngươi thật to lớn hắn đang cùng ngươi đoạt nam nhân a lưu d u n g cũng là g á n tại huên y huên y bên thai nhỏ giọng nói khu khu cái này hai g i a hỏa liếc mắt đưa tình để đứng tại lưu d u n g trước mặt miêu nhược vân thực tế là nhìn không được nàng ho nhẹ hai tiếng rồi nói ra mỗi ông chủ trải qua bộ môn kỹ thuật kiểm trắc cái này c ô máy phát sinh một chút trục trặc nhỏ tại vấn đề không có đạt được giải quyết trước đó tạm không còn mở ra lúc này ngụy tiêu minh tiếp nhận miêu nhược vân nói tiếp tục nói mỗi ông chủ thật có lỗi nếu như đêm nay tại cái này cỗ máy bên trên có tổn thất toàn từ chúng ta sòng bạc phương diện đến gánh chịu mời mỗi ông chủ rời bước q u ỏ y phục vụ từ chúng ta nhân viên công tác vì ngài kỹ càng hạch o tính một chút nên bồi thường bao nhiêu bồi thường bao nhiêu thẳng đến ngài hài lòng mới thôi có thể tới phòng khách quý tới chơi đều là có mặt mũi nhi người không có một cái là đơn giản nghe lời nghe âm bọn hắn nghe xong ngụy tiêu minh nói liền biết nơi này có chuyện gì tại một liên tưởng vừa rồi giải đầy màu đỏ thẻ đánh bạc từng cái đều phát giác ra được nơi này khả năng có chuyện muốn phát sinh căn cứ cho thịnh thiên sòng bạc một bộ mặt thái độ kỳ thực là vì bo bo giữ mình tại cùng ngụy tiêu minh bắt chuyện qua sầu đáng người nhao nhao rời ghế đi theo nhân viên công tác nhanh chóng rời đi liền ngay cả cái khác c ự c trên đài khách nhân nhìn thấy tình huống bên này cũng đều lặng lẽ bắt đầu rời đi chỉ có số ít mấy cái căn bản cũng không quan tâm thịnh thiên sòng bạc uy danh hiện hách đại lao cấp nhân vật không hề động thậm chí ngay cả mí mắt đều không ngẩn một chút nên chơi tiếp l ấ y chơi căn bản là không có lấy chuyện này nhì coi là gì mắt thấy đồ khách nhóm đều đi không sai bị lắm miêu nhược vân mới lại mở miệng nói không biết lưu tiên sinh tiếp xuống có tính toán gì là muốn tiếp tục lưu lại chúng ta thịnh thiên sòng bạc chơi vẫn là hiện tại liền mang theo ng lưu dũng nhìn miêu nhược vân một chút cũng không có trực tiếp trả lời vấn đề của nàng mà là bông u xuống bia trong tay b ì n h đúng lý tư tư nói cái này khẩu vị cũng tạm được ngươi trước nhớ một chút chờ ta đem không uống qua mấy cái này chủng loại đều hưởng qua sau này hay nói lý tư tư n ở nụ cười xinh đẹp gật đầu biểu thị đồng ý trong lúc giơ tay nhấc chân tất cả đều là vừa đúng đem một bên kim quang r ư ợ u nhìn s ư ớ n g sốt một chút thầm nghĩ trong lòng cái này mẹ nó chính là cái yêu t ì n h a ta muốn lưu lại tiếp tục chơi nói thế nào ta nếu là dự định rời đi lại thế nào nói lưu dũng lúc này lại đột nhiên hỏi lại miêu nhược vân miêu nhược vân ngữ khí hào không gợn xong nói lưu lại chúng ta hoan nghênh rời đi chúng ta vui vẻ đưa tiễn đơn giản như vậy lưu dũng hỏi lại không phải đâu miêu nhược vân hỏi lại t ố t đã miêu tổng đều nói như vậy vậy ta liền lưu lại nữa chơi hai thanh liền hai thanh miêu nhược vân tiếp tục hỏi lại ha ha ha lưu dũng cười to nói t ố t liền theo miêu tổng ngươi nói chỉ chơi hai thanh miêu nhược vân đợi cho lưu dũng sau khi nói xong nhẹ nhàng đem trên mặt mình kính dâm h á i xuống thiện tay đưa cho mình trợ lý sau đó nghiêm túc lại chăm chú nhìn lưu dũng nói chúng ta có thể chỉ định trò chơi hạng mục sao lưu dũng không có trả lời miêu nhược vân vấn đề này mà là tại quan sát tỉ mỉ qua khuôn mặt của nàng về sau cũng đồng dạng nói rất chân thành dung mạo ngươi là thật xinh đẹp khí chất cũng tốt mặc dù nói hơi gầy như vậy ném một cái ném nhưng là khuyết điểm không che lấp được ưu điểm ngươi y nguyên có thể được xưng tụng là đ ỉ n h cấp đại mỹ nữ ta thật coi trọng ngươi ngươi nếu là không có kết hôn liền làm bạn gái của ta đi miêu nhược vân kia không hề bận tâm trên mặt rốt cục lộ ra khó có thể tin biểu lộ tập kia đôi mắt to xinh đẹp bên trong cũng là tràn ngập không thể tưởng tượng nổi nàng thực tế là không hiểu rõ trước mắt c á i này lưu tiên sinh kỳ thực tên là tê lợi ca tân tấn lưới lớn đỏ là lấy ở đâu dũng khí có thể nói ra những lời ấy hắn là thật không biết tập đoàn thịnh tiên là một cái dạng gì tồn tại còn là thuần túy ngay tại kia giả vờ ngây ngốc chiếm mình tiện nghi luôn luôn tâm cao khí ngạo miêu nhược vân đột nhiên sinh ra lòng hiếu kỳ m á h liệt nàng hiện tại liền muốn biết biết cái này bề ngoài không đẹp ra hỏa là lấy ở đâu tự tin để cho mình làm bạn gái của hắn thế là nàng cũng rất nghiêm túc hỏi ngươi là nghiêm túc đương cái này cũng là bạn gái của ta lưu dũng đang khi nói chuyện liền một tay lấy h u y ê n huyên ôm đi qua để nàng tựa ở trên người mình đã ngươi đều đã có bạn gái vậy ngươi còn dám ở trước mặt nàng nhi câu dẫn ta miêu nhược vân không chê sự tình lớn tiếp tục xối d ụ c nói h u y ê n huyên ngươi đồng ý cái này xinh đẹp t ỷ t ỷ làm bạn gái của ta sao thứ nói cùng chuyện thật giống như ta có đồng ý hay không có thể sao thật giống như ta có thể quản được ngươi như bất quá lời nói đi cũng phải nói lại cái này miêu tiểu thư d á n g dấp s ắ c thực rất xinh đẹp ta cảm thấy nàng hẳn là đủ cách nhi làm bạn gái của ngươi miêu nhược vân nghe tới lưu dung cùng huyên huyên đối thoại hơi kém không có đem cái mùi t ứ c điên nàng k i a không hề bận tâm cao lãnh biểu lộ rốt cuộc không kiềm được một mặt ghét bỏ đúng lưu dung nói đi ngươi liền không muốn ở chỗ này muốn chuyện tốt nhì ngươi không phải còn muốn chơi hai thanh sao vậy liền nhanh một chút bắt đầu đi ta nhưng không có thời gian rỗi một mực tại chỗ này bồi tiếc ngươi ha ha ha huyên huyên che miệng cười nói ca ca ngươi đ â y có tính hay không sư xuất chưa nhanh thân chết trước người ta mỹ nữ tỷ tỷ căn bản là trướng mắt ngươi ta nhìn ngươi vẫn là dẹp ý niệm này đi ân lưu dung i m mặt đúng huyên, huyên nói không cho ngươi nói、mổ. Người cái này xinh đẹp không tưởng nổi nữ tỉ tỉ đây là đàng nghiệp nếu như Dung ca anh ta liền dễ dàng như cái ca là đây vậy khảo đẹp tỷ tỷ ta, ta từ mỹ dễ bất ỏ chẳng cho phải nàng là sẽ để r thất vọng. m quá nàng hiện tại cũng lời phản bác lưu d u n g nói liền muốn sớm một chút đem tên ôn thần này đuổi đây cũng là nàng trước khi đến gia ra, ra tự mình cho nàng ra lệnh lập tức liền muốn đại tuyển căn dặn nàng tuyệt đối không được ở thời điểm này để s ò n bạc sai lầm nếu như chỉ là đơn thuần dùng tiền liền có thể giải quyết sự tình kia liền trực tiếp dùng tiền giải quyết đơn giản thô bạo còn hữu hiệu nếu là dùng tiền cũng giải quyết không được vấn đề cũng phải lưu đến đại tuyển kết thúc sau lại từ từ giải quyết dù sao có sổ sách không sợ tính hiện tại trung tâm tư tưởng chính là một cái ô chữ trong lòng hạ quyết tâm miêu nhược vân lần nữa khôi phục cao lãnh biểu lộ rồi nói ra lưu tiên sinh ta nghe thủ hạ người nói ngươi tương đối thích chơi x u ấ t sắc đêm nay còn tại x u ấ t sắc phía t r ê n thắng không ít tiền ta muốn không bằng rằng này ngày đêm nay cuối cùng cái này hai thanh chúng ta còn chơi xúc sắc có được hay không ngươi nói tính ta cũng không đáng kể như vậy mời lưu tiên sinh theo ta đến bên này miêu nhược vân nói xong xoay người rời đi nhìn đều không xem thêm lưu dũng n h ắ p mắt lưu dũng cũng kêu gọi h u y ê n huyên cùng a diệu cùng một chỗ đi theo đi tới hắn vẫn không quên quay đầu hướng lý tư tư nói phiền phức lý tiểu thư đem ta vừa rồi nói xong uống kia hai khoản g b i a lại giúp ta cầm mấy bình tới tất tiên sinh lý tư tư mỉm cười gật đầu đáp ứng nói kéo lưu dũng cánh tay h u y ê n huyên liếc mắt nhìn lý tư tư sau rán tại lưu dũng bên thai nhỏ giọng thầm thì nói cái này lý tiểu thư thật là lợi hại chẳng những người dung mạo xinh đẹp mà lại trên thân mỗi một cái tiểu động t á c cũng giống như thiết kế tỉ mỉ qua một dạng mỗi giờ mỗi khắc đều sẽ đem mình hoàn mỹ nhất một mặt biểu diễn ra nhất là nàng cặp mắt kia mặc dù xem ra ngập nước thế nhưng là bên trong tựa như có móc một dạng đã qua gắt gao đem ca ca ngươi câu ở ta cảm thấy nàng là không có hảo ý đang có ý đồ xấu với ngươi người ta không phải lo lắng ngươi bị lựa sao huyên huyên có chút t r ộ t dạ c ư ơ n g ép giải thích À, vậy ta hỏi một chút ngươi ngươi cảm thấy nàng đổ ta cái gì tài vẫn là sắc bởi vì là thiếp ở bên thai nói lưu dũng phun ra ngoài hơi thở để huyên huyên trong lúc nhất thời có chút tâm viên ý mã nàng thẹn thùng nói phi ngươi nghĩ hay lắm ai sẽ đổ ngươi sắc đó chính là đổ tài đi cũng có lẽ là vậy ta cũng không biết ta cũng đều là đ o á n m ỏ nha đầu chúng ta trước không cân nhắc là cùng không phải đúng và sai vấn đề ca hỏi ngươi ngươi cảm thấy cái này lý tiểu thư thông minh sao h u y ê n huyên trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng nàng không hiểu lắc đầu nói n g ư ơ i đây hỏi ta ta nào biết được nàng thông minh hay không à? lưu dung bốn phía liếc mắt nhìn đi sau hiện lý tư tư cũng không cùng tới mới nhỏ giọng nói nàng rất thông minh thậm chí muốn so mấy người các ngươi đều thông minh nhiều vì cái gì nói như vậy h u y ê n huyên vẻ mặt vô cùng nghi hoặc kỳ thật từ làm việc tính chất đi lên nói nàng cùng mấy người các ngươi tại thiên âm văn hóa trước mắt đài lúc làm việc đều không khác mấy đều là phục vụ khác nhân chẳng qua là đối tượng phục vụ khác biệt mà thôi mà khác biệt lớn nhất ngay tại ở vị này lý tiểu t ư sẽ càng thêm xem xét thời thế lợi dụng tự thân tiên thiên u thế đi kiếm tiền không phải ta xem nhẹ mấy người các n g ư ơ i rất có thể mấy người các n g ư ơ i một năm tiền lương cộng lại đều không có nàng một tháng kiếm nhiều ừ huyên huyên tức giận nhỏ g i ọ n g thầm thì nói vậy ta cũng không hiếm có loại này dựa vào b á n thân thể kiếm tiền phương pháp lệnh người cho c h ẽ n chúng ta mấy cái nhưng không học được ai n h a đầu cơn có thể ăn bậy nhưng lời nói ngươi cũng không nên nói loạn ta cũng không có nói nàng là dựa vào b á n thân thể kiếm tiền a ta nói thế nhưng là nàng sẽ lợi dụng tự thân ưu thế đi kiếm tiền cái này tự thân ưu thế bao quát nàng đầy đạn dáng người xuất chúng hình dạng g ọ n điệu nói chuyện trong lúc giơ tay nhấc chân phong vận cùng hồn siêu phách lạc ánh mắt chờ một chút nhưng tuyệt không bao gồm nàng bán thân thể của mình cái này một hạng nếu như ta không có nhìn lầm vị này lý tiểu thư giống như ngươi đến bây giờ tự thân thiếu nữ phong ấn cũng đều không có bị người phá giải cái này là đủ chứng minh nàng là một cái phi thường có điểm mấu cho người đầu năm nay nhi muốn kiếm tiền vớt nữ nhiều đi nhưng là có thể giữ vững danh giới cuối cùng vớt nữ không có chỗ nào mà không phải là có đại trí tuệ ngươi cũng có thể hiểu thành nàng toàn tính quá lớn ngươi thế nào biết ta thiếu nữ phong ấn còn tại huyên huyên một mặt thẹn thùng thêm kinh hỉ mà hỏi không cần để ý những chi tiết này chỉ có thể nói đây là một loại trực giác hai người khúc khúc cục c ở giữa đã đi theo miêu nhược vân một đoàn người đi tới một cái cực kỳ xa hoa khảo cứu gian phòng bên trong diện tích của căn phòng mặc dù rất lớn nhưng là chỉ bày một t r ư ơ n g cực đài cấp cao lại lộng lẫy cực đài chia bài vị trí bên trên đã có một vị mang theo màu đen kính dâm láo giả đang đợi các người tìm lao nhân này là cái mù l o à đi lưu dũng đang đánh cược bên bàn ngồi xuống hỏi câu nói đầu tiên lưu dũng linh hồn khảo vấn để gian phòng bên trong lệ thuộc vào sòng bạc nhân viên công tác một nháy mắt tất cả đều mặt lộ vẻ vẻ giận dữ nhất là miêu nhược vân một mực ưu nhã cao lánh nàng lại bị tức thiếu chút nữa nhi mất bất quá vẫn là cười lạnh nói ngươi sẽ vì ngươi nói năng lộ mãng trả giá đắt lưu dung hai tay một đám sau đó bữu m ô i nói đừng nói những cái kia không dùng làm hiếm được ngươi tùy tiện cả ta tận lực b ồ i tiếp vậy chúng ta liền tiếp lấy đoán lớn nhỏ như thế nào miêu nhược vân từng bước ép sát mà hỏi có áp chú hạn mức cao nhất sao không có miêu nhược vân ngay sau đó còn nói thêm bất quá ta tin tưởng lưu tiên sinh ngươi cuối cùng cái này hai ván sẽ không chỉ áp mười đồng tiền chú đi Thao, ngươi nói ngươi rất tốt một ngươi nói ngươi không thể làm như vậy được. q u á ảnh hưởng ngươi trong lòng ta hình tượng ngươi miêu nhược vân bị lưu d ụ n g những lời này khi chính là dơ chân từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu có người nói nàng tâm n h ã m nhỏ làm thiên chi tiêu nữ nàng sao có thể nhận được cái này oan hồ khí nhưng hết lần này tới lần khác lúc này đối với hắn lại lại không thể làm gì đành phải đem một bụng không cam lòng tất cả đều hóa thành ánh mắt sắp bén hận không thể có thể một chút chừng chết cái này tên hôn đản g a diệu lão bản có chuyện gì ngài nói chuyện áp lớn còn toàn t o à a ân thế nhưng là người ta còn không có dao đâu nói nhảm chính là hắn không có dao ta mới á a l i ê n miêu tiểu thư kia lòng dạ hẹp hòi hình dáng ta nếu như chở bọn hắn giao qua lại áp còn không chừng nói ta như thế nào gian lận đâu cho nên ta cũng không cùng bọn hắn kéo cái này đấy cây nhi lăng trước áp vị kính cái này thắng thua tựa như là đàn ông về nhà hy lương sớm tối đều là cái này khẽ run dậy kia liền vội đừng đổi u m u ộ n miêu nhược vân đều sắp bị lưu dũng cho tất đ i ê n nàng chưa từng có nghĩ đến sẽ có tố chất thấp như vậy người cũng dám ở trước mặt nàng nhi sinh lạnh không k ỵ nói những này lời vô vị mặc dù tại các nàng trong đại gia tộc minh tranh ám đấu thậm chí càng hắc á m sự tình đều thường có phát sinh nhưng những cái kia đều là dưới mặt b à n thủ đoạn mặt ngoài mọi người cũng đều là quân tử khiêm tốn cho dù là giữa song phương có rõ ràng mâu thuẫn gặp mặt lúc cũng sẽ huynh h i ế u đ ể c ù n g ngươi tốt ta tốt mọi người tốt ai sẽ giống gia họa này một dạng há mồm cái gì đều nói cũng không phân cái trường hợp cùng địa điểm miêu nhược vân thực tế là không nghĩ tại đối mặt lưu dũng trực tiếp đúng cái kia mù loà lao đầu nhi ngay vậy dỗi ra một con tay khô héo c ũ biết biết lưu dũng ngồi tại ghế xa lon của mình trên ghế cách cực đài sông kia mắt mù chia bại khoát tay háo rồi nói ra lao đầu nhi ngươi là thật nhìn không thấy sao thiên tàn không có cách nào số khẩu người a lao đầu nhi ngươi cũng không cần quá mức bị thương ngươi phải biết khi lao thiên quyết định cho ngươi đóng lại một cánh cửa thời điểm hắn nhất định còn sẽ cho ngươi mở ra một cánh cửa sổ ha ha đạo lý này lão già ta đương nhiên h i ể u thượng thiên tước đoạt ta thưởng thức thế giới này quyền lợi nhưng lại ban cho ta siêu phàm thính lực để ta lão già mù này cũng có thể trên đời này có một chỗ cắm rủi đừng đừng d ố i dừng lại ta không có cùng ngươi ở chỗ này p h i í n tỉnh ngươi là thiên tàng cũng tốt vẫn là thiếu cũng được những này toàn diện đều không quan hệ với ta ta muốn hỏi ngươi sự t ì n h chúng ta vừa rồi đặt cược chính là chi phiếu không phải thẻ đánh bạc ngươi nghe rõ ràng đi đương nhiên này một ít bản sự lão phu ta vẫn là có đi ngươi đừng ở chỗ này thổi ngư bức vậy ta hỏi ngươi chi phiếu bên trên viết bao nhiêu tiền ngươi có thể nghe được không cái này. Mắt mù lao đầu nhi biến sắc theo liền ba một tiếng x u ấ t s ắ c chung đã bị hắn lay động hoàn tất t r ù n g điệp đặt tại c ử c trên đài sau đó lao đầu q có khẽ người trẻ tuổi không kính dạy yêu trẻ nói chuyện không biết lớn nhỏ đã ngươi mình muốn chết kia liền đừng trách ta không k h á c h khí lưu dũng thấy lao đầu nhi đã đem trong tay x u ấ t s ắ c chung đông xuống hắn một mặt nghiền ngâm nói lao đầu đã xác định đã giao tốt sao lúc này một bên miêu nhược vân thực tế là không quen nhìn lưu dũng bộ kia phách lối s á p mặt trực tiếp giận đôi nói nói nhảm ngươi lại không mù chẳng lẽ nhìn không thấy sao ha ha lưu dũng khinh miệt cười, cười. cũng không có phản ứng miêu như ợ c vân mà là tiếp tục đúng lao hạt tử nói lao đầu nhi mặc dù ngươi nhìn không thấy cũng nghe không rõ chi phiếu bên trên kim ngạch nhưng là ta là một tâm địa thiện l ư ơ n g n h i ệ t tâm thị dân có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi trên mặt bàn áp lớn tấm chi phiếu này phía trên kim ngạch là ba mươi hai ức ha ha ha ha t i ể u gì lao đầu nhi kinh h ỉ hay không ý không ngoài ý m u ố n đâm không kích thích đây chính là tháng ba năm một hai mươi ca ngươi nhưng ngàn vạn muốn xác định trong tay cái kia xúc xác chung ra tốt nếu không thế nhưng là sẽ chết người lưu dũng kia không kiêng nể gì cả tiếng cười đem như núi áp lực cho đến mắt mủ lao c h i ê n b à i nơi này lao đầu cái chán nháy mắt liền gặp mồ hôi chỉ gặp hắn có chút như g đầu đem l ô thai của mình phóng tới lưu dũng bên này phản phất tựa như tại xác định chuyện này là thật hay giả một dạng lưu dũng ngồi chỗ ấy không nói chuyện lại một cái mắt thần nhi trôi hướng đã qua đến trong một giây lát lý tư tư mặc dù lư u dũng không nói gì nhưng là lý tư tư lại nhẹ nhàng nhữ mày một cái lập tức lại lập tức thư giáng v nàng sau khi hít sâu một hơi nhẹ nhàng tới gần lưu dũng hai bước sau đó đôi mắt mủ lao đầu nhi ôn nu nói hầu ra ra vị này lư Kim ngươi qua nhiều năm như vậy không dễ dàng đã quyết định liền không nên tùy tiện từ bỏ vì lý tưởng của ngươi cùng chấp nghiệm trong lòng tiếp tục cố gắng đi cho dù là lao đầu tử nhìn không thấy lý tư tư tại hắn sau khi nói xong vẫn là cúi đầu thăm hỏi nói tạ ơn hầu ra tạ hắn dương ta sẽ tiếp tục cố gắng tuyệt sẽ không để l ã o nhân ra người thất vọng tốt tốt tốt lão h ạ tử t liên tục nói ba chữ tốt sau đem bên mặt hướng miêu nhược vân phương hướng nhẹ nhàng thở dài nói nhỏ miêu tổng a giang sơn đời nào cũng có người tài mù loa ta lão chỉ sợ sau này không cách nào đảm nhiệm công việc này trở về cùng ra ra n g ư ờ i nói một tiếng ta chuẩn bị cáo lao hồi hương hôm nay ván này coi như ta thiếu thịnh thiên một cái t ỉ n h ngày khác như có cơ hội sẽ làm hoàng trả c á o tử lão h ạ tử t nói dứt lời cũng không đợi miêu nhược vân mở miệng sờ qua bên người mù trượng quay người nhi lên đi trước khi đi còn vỗ một cái thật mạnh xúc sắc chung thở dài một tiếng sau lại chậm rời đi miêu nhược vân kinh hãi cũng không đói hoài tới mình cao lanh phong phạm ba chân bốn cẳng liền v ọ t tới chia bài vị trí một thanh xốc lên xúc sắc chung cái nắp miêu nhược vân là nằm mơ cũng không nghĩ tới ván này sẽ thua mà lại thua như thế gọn gàng mà linh hoạt vậy mà tại đối thủ t r ư ớ c minh bài tình huống dưới còn bị người ta đánh tức vũ khí đầu hàng giờ khác này nàng là thật sự có chút mê man rõ ràng những người này cái gì cũng không làm nhưng vì cái gì mình cảm giác bọn hắn lại cái gì đều làm nữa nha một cái mới xuất đạo không qua mấy ngày v n g hổng một cái tại nhà mình c h à n g tử bên trong trà trộn nhiều năm vất nữ một cái cùng g i a g i a mình cùng một thời đại lao hạ tử t cứ như vậy một người đơn giản viên cơ cấu vì sao liền vẫn có thể làm cho mình lâm vào như thế cục diện bị động nhìn xem x u ấ t sắc chung bên trong tia trướng mắt ba cái sáu miêu nhược vân liền đập c ự c đài tâm tư đều có bất quá từ nhỏ đến lớn tốt đẹp giáo dục vẫn là để nạn g khắc chế tâm tình của mình nhưng miêu nhược vân vẫn là sắc mặt hết sức khó coi đúng lưu dung nói ngươi yên tâm thua chính là thua chúng ta thịnh thiên là sẽ không cùng ngươi dạng này một tiểu nhân vật chơi xấu chi phiếu cần đóng tài vụ con dấu quy trình bên trên có thể sẽ hơi chậm một chút bất quá chắc hẳn lúc này đã tại đưa trên đường tới còn mời lưu tiên sinh an tâm chớ vội lưu dũng tùy ý khoắt tay một cái nói đêm dài đằng đắng vô tâm giấc ngủ mời miêu tổng yên tâm ta một chút cũng không có gấp đáp bất quá ta vẫn làm u ố n thiện ý nhắc nhở một chút miêu tổng chúng ta còn có một ván không có mở đâu không dùng ngươi nhắc nhở ta biết miêu nhược vân tức giận nói ha ha lưu dũng vừa cười vừa nói mặc dù ta cảm thấy miêu tổng ngươi bây giờ rất sinh khí nhưng ta còn muốn nói nhiều một câu ngài tốt nhất tranh thủ thời gian lại tìm một cái chia bài tới ta cũng không hy vọng v á kế tiếp chờ thời gian quá dài Ngậm miệng đ lý tư tư bụng mừng rỡ nàng biết mình đã có một chân rào bước tiến lên thành công đại môn nhưng là nhiều năm chỗ làm việc kinh nghiệm để nàng cũng không có hớn hở ra mặt đem loại này hưng phấn biểu hiện ra ngoài mà là vẫn như cũng là mặt mỉm cười ôn nu nói ta thuộc về tập đoàn thịnh thiên chính thức viên chức công ty cho chúng ta cung cấp ký túc xá công nhân viên ngay tại cái khu vực này đi bộ hai mươi phút liền có thể đến người không phải người địa phương lưu d u n g tiếp tục câu được câu không mà hỏi không phải ta quê quán là là tỉnh ta là tại thủ đô bên này bên trên đại học sau khi tốt nghiệp đại học liền lựa chọn lưu tại nơi này dù sao thủ đô cơ hội muốn so những thành thị khác càng nhiều hơn một chút người năm nay bao nhiêu tuổi lý tư Tư nghe tới lưu d u n g vấn đề này thoáng có chút lung t u n g nói nhanh tám mươi khi lý tư, tư nói ra bản thân số tuổi sau nàng trong dự liệu trước mắt người đàn ông trẻ tuổi này các loại phản ứng hoàn toàn chưa từng xuất hiện thậm chí hắn ngay cả một tiêu biểu lộ ba động đều không có cái này hoàn toàn ra khỏi lý tư tư năm trước tại nàng nhất quán trong tư tưởng loại này trẻ tuổi phú hào hẳn là chỉ đúng loại kia ba bốn mươi tuổi tiểu nữ hài nhi cảm thấy hứng thú tỉ như bên cạnh hắn vị này thịt quần c u ộ n trắng n o n nà tiểu nha đầu phía tử mà giống hắn loại này bảy tám mươi tuổi lớn tuổi nữ thanh niên chỉ có một ít đã có tuổi phú hào mới có thể hơi cảm thấy hứng thú một điểm mà lưu dung tiếp xuống một câu càng làm cho lý tư, tư như lọt vào trong sương mù không hiểu g i nổi người những năm này hẳng là không ít kiếm đi. vì sao mình không nghĩ lấy tại thủ đô mua một phòng nhỏ a n cái nhà đâu lý tư tư không biết lưu dũng vì sao sẽ hỏi vấn đề này trong lúc nhất thời nàng cũng không biết nên trả lời như thế nào ngay tại nàng tâm niệm thay đổi thật nhanh vắt hết v ó c thời điểm một người mặc đồng phục sòng bạc nhân viên công tác vội vàng chạy tới đem một tờ chi phiếu đưa cho miêu nhược vân trợ lý nữ trợ lý dùng mắt thần nhi cùng miêu nhược vân xác nhận qua về sau vòng qua cửa đài phi thường cùng kính dùng hai tay đem chi phiếu cho lưu dũng đưa tới lưu dũng mỉm cười gật đầu nhưng không có động một bên kim quang diệu thì là chủ động tiến lên thay lưu dũng tiếp nhận chi phiếu đưa mắt nhìn nhỏ trợ lý trở lại miêu nhược vân phía sau người lưu dũng mới mở miệng nói ra miêu tổng còn có một thanh các ngươi chuẩn bị xong chưa nếu là còn nếu như không có tốt nhất nắm chặt một chút thời gian ta hơi có chút mệt miêu nhược vân cái này không lâu sau đã đánh mấy cái điện thoại lúc này vừa đặt xuống điện thoại nàng một mặt lạnh lùng như băng hơi có chút phát run bờ môi hiện lộ rõ ràng nàng giờ phút này phẫn nộ lại không vừa rồi thong rong cùng bình tĩnh không cần chuẩn bị cuối cùng một thanh ta đến lưu dũng tựa lưng vào ghế ngồi nhìn xem tức giận miêu nhược vân một mặt kinh ngạc hỏi ngươi cái này sẽ không là thật tìm không thấy chia một bên cười một bên dương dương tự đắc nói miêu tổng ngươi tìm không thấy chia bài rất bình thường bởi vì đây chính là tiền tài ma lực người có hay không nghĩ tới chia bài cũng là người làm công cái nào làm thuê n g u y ệ n ý tiếp loại này một ván thắng thua và i tỷ khoai lang vòng tay thắng cố nhiên có thể thanh danh van dội chuyển v ì giai thoại nhưng là làm công ty nhân viên đến nói ngươi thắng đây không phải là hẳn là sao thúng chi như thế một số lớn kim ngạch nếu là thật thắng đồ khách còn phải đ ề phòng đồ khách thua tức giận tùy thời trả thù đây chính là mấy một tỷ ai thua không đều phải có chút cảm xúc c vì điểm này hư danh lại đem mệnh dựng vào nhưng liền được không b ù mất Thế mặc dù miêu nhược vân sắc mặt tái xanh bị lưu dũng ký một câu nói không nên lời mặc dù miêu nhược vân không muốn thừa nhận nhưng là nàng biết lưu dũng nói những này chính là sự thật bởi vì liền từ vừa mới đánh qua mấy cái kia điện thoại phản hồi đến xem xác thực đã không có thành danh cao cấp chia bài nguyện ý tới cược vấn này không hắn hầu ra bại trận một ván thua tháng ba năm một hai ước tin tức đã truyền đi kế tiếp cái tên điên này có cực lớn khả năng sẽ một ván đặt cược sáu một trăm bốn tỷ vô luận thắng thua hay không cái này việc là thật h a y cũng không dám tiếp cho nên miêu nhược vân được đến trả lời chắc chắn đều không ngoại lệ tất cả đều là cự tuyệt thà rằng từ chức không làm đều không tiếp cái chủng loại kia cự tuyệt càng nghĩ càng giận miêu nhược vân trực tiếp nắm lên xúc sắc chung bên trong ba viên xúc sắc đúng lưu dung nói ngươi không nên quá đắc ý cuối cùng ván này ta cùng ngươi cực cũng không lắc xúc sắc chung hai ta một người ném một lần ba viên xúc sắc điểm số tương ra so lớn nhỏ ai lớn ai thắng khẽ đạo hai chừng mắt nhi có làm hay không có thể không có vấn đề ngươi cao hứng liền tốt bất quá ngươi không phải hẳn là hỏi trước một chút ta dự định áp bao nhiêu tiền đặt cược sao a miêu nhược vân cười lạnh nói không phải liền là sáu một trăm bốn tỷ a bạn tiểu thư thua được thú n g chi ta còn chưa hẳn có thể thua t ố t miêu tổng muốn chính là ngươi cái này khí quyển tình này mới đúng mà chỉ có dạng này ngươi mới có tư cách làm bạn gái của ta nếu là vẫn luôn giống vừa rồi như thế không phăng khoáng ta còn thực sự liền phải suy nghĩ thật kỹ cân nhắc ha ha ha miêu nhược vân giận quá thành cười một mặt không có hảo ý nói t u t nhận được lưu tiên sinh không bỏ có thể coi cho ta đây là, là vinh hạnh của ta bất quá không khéo chính là ta đã có hỗ nước nhà trai là vinh gia người không biết ngươi nghe nói qua chưa nhưng vạn hạnh chính là ta chướng mắt cái kia ăn uống cá cược chơi gái không làm việc đàng hoàng gia hỏa ta đang lo như thế nào mới có thể thoát khỏi hắn đâu đồng thời cũng là không nguyện ý vì lợi ích của gia tộc hy sinh hạnh phúc của mình mà bây giờ ngươi xuất hiện để ta nhìn thấy hy vọng đã lưu tiên sinh ngài chọn chúng ta như vậy ta từ đáy lòng khẩn cầu lưu tiên sinh ngài có thể cứu ta tại trong nước lửa một khi đặt thành trong lòng mầm lớn ta tất cùng tiên sinh không rời không bỏ dắt tay quãng đời còn lại miêu nhược vân dứt lời một mực việc không liên quan đến mình giống như người qua đường đoạn huyên đột nhiên lôi kéo lưu g u n g tay nói c á ca, ca. này nương môn nhi không phải người tốt ta ố t nàng đây là đào cái hố to để ngươi tới nhảy vào a ngươi nhưng ngàn vạn không thể lên nàng khi lưu dũng lạp qua đoạn h u y ê n kia trâu tròn ngọc sáng mập đều ra hố tay nhỏ nhẹ nhàng nhào nặn hai lần nói liền biết nha đầu ngươi nhất hướng về ca yên tâm đi ca tâm lý n ắ m chắc nàng này một ít chút mưu kế còn lừa gạt không được ta vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi huyên huyên thở dài một hơi sau nói tiếp ta chủ yếu là lo lắng ca ca ngươi bị sắc đẹp che mở đôi mắt không quan tâm đáp ứng nàng coi như phiền phức ngươi phải biết thịnh thiên cùng minh ra đều không phải chúng ta loại này tiểu môn tiểu hộ có thể chọn nổi lưu dũng cho đoạn huyên một cái n g ư ơ i yên tâm mắt thần nhi sau đúng miêu nhược vần nói đã miêu tiểu thư ngươi mở miệng ngươi đ i ề u thỉnh cầu này ta tiếp ngươi yên tâm ta nhất định sẽ giải cứu ngươi tại trong nước lửa sẽ không để cho ngươi vì lợi ích của gia tộc gà cho mình không thích người bất quá cũng hy vọng ngươi đến lúc đó muốn thực hiện lời hứa của mình không nên ép ta làm một chút không ra gì thủ đoạn dựa vào hảo tâm xem như lòng lan g dạ thú ta mẹ nó trắng k h u y ê n ngươi huyên huyên ở một bên mười phần không cao hứng quyết miệm lẩm bẩm lưu dũng cưng chiều vớt luớt huyên, huyên đầu sau hô a diệu đặt cược đúng vậy kim quang diệu một tay cầm một tờ chi phiếu hưng vấn đề vào cược còn nhỏ giọng đúng chính đang g i ậ n túi nét h h u y ê n huyên nói nhỏ tầu tử nhanh cầm điện thoại cho ta chụp tấm hình một ván áp sáu một trăm bốn tỷ n g ư bức như vậy lịch sử thời khắc đủ ta thổi cả một đời ta đến lưu cái chứng cứ tỉnh về sau cháu của ta nói ta thổi n g ư bức lưu dũng không có phản ứng a diệu cái kia ta bao mà là nghiêng đầu đúng đứng bên người lý tư tư nói mỗi người đều có truy đuổi hạnh phúc quyền lợi ta không phản đối ngươi muốn thông qua leo lên ta đi hoàn thành cuộc đời mình lý tưởng ngược lại ta còn muốn tán dương hai ngươi câu đâu chẳng những ánh mắt gắt sẽ còn xem xét thời thế mấu chốt nhất chính là có quyết đoán quyết định mục tiêu trực tiếp liền xuất thủ, tuyệt không dây dưa dài dòng. vừa rồi ngươi cũng nghe đến ta cùng miêu tổng đối thoại ngươi đừng quản ta là thổi n h ư u bức cũng tốt vẫn là thật có thực lực cũng được thị thiên cùng binh gia ta là khẳng định đã đắc tội có lẽ ta hoành không xuất thế tại cái này hai đại gia tộc trước mặt thật liền sẽ như lưu tinh mở dạng lõe lên liền biến mất đến lúc đó cùng ta có quan hệ người nhất định đều sẽ bị liên lụy cho nên ngươi bây giờ đổi ý còn kịp phanh phanh lý tư tư liên tiếp mở ra hai chai bia đưa cho lưu dũng nhất bình mình cũng cầm lấy một bình lưu tiên sinh đây là ta lần thứ nhất tại trong lúc công tác tiếp khách uống rượu tựa như ngươi vừa rồi nói nhân sinh chính là một trận đánh cược không mạo hiểm đi lật qua ngọn núi lớn này làm sao có thể nhìn thấy phía sau núi khắc phong cảnh n g ư ơ i cả đời này dù sao cũng phải tùy hứng một lần ta cầm sắc mất đi thanh xuân đi cược ngày mai không hối hận bình rượu này ta kính ngươi c h ú c lưu tổng ngực có thiên nga trùng tiên trí lang vân thời gian tận hớn hở chương năm trăm linh năm điểm số giống nhau nhà cái thắng vạn nhất ngươi cũng chương năm trăm linh năm Điểm số giống số khi nhà c thắng, nhất vạn n lưu dũng Lý Tư Tư nói xong h tư tư tư tư để chai rượu xuống một khắp này lý tư tư nội tâm đột nhiên có một trận không hiểu rung động có một loại trực giáp mãnh liệt nói cho nàng người cực thắng trận mắt hốc m ồ m miêu nhược vân nhìn trước mắt hai người này cũng không biết nói cái gì cho phải cái này xem ra bình thường đến không thể lại bình thường ra hỏa một khắc t r ư ớ c còn cóc ghẻ mà đòi ăn thị thiên t ngang âm mình rơi cái mông công phu lại cấu kết lại công ty mình nhân viên mặc dù có công ty mình nhân viên chủ động bên trên đ u ổ i tử hiểm nghi nhưng cũng không thể phủ nhận ra hỏa này là cái sinh lệnh không kỵ không kén ăn mặt hàng lưu dung lúc này cũng không nghĩ lại tiếp tục trì hoãn trực tiếp mở miệng nói miêu tổng ta bên này hạ xong chú xin bắt đầu ngươi biểu diễn miêu nhược vân nín thở ngưng thần ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm lưu dung khoảng chừng nửa phút mà lưu、dung、cũng không nhúc từ đầu đến cuối mặt mỉm cười rốt cục miêu nhược vân đưa trong tay ba viên xúc sắc ném ra ngoài giờ khác này trong phòng t r u n g phẳng phất không khí đều ngưng kết ánh mắt mọi người đều chăm chú vào kia không ngừng chuyển động ba viên xúc sắc bên trên đơn cục thắng thua sáu một bốn tỷ sau phương tiền đặt cược tổng cộng một trăm hai mươi tám bức cái này tại thịnh thiên sòng bạc trong lịch sử không nói có thể sau này không còn ai đi nhưng khẳng định cũng là xưa nay chưa từng có gian phòng bên trong nhân viên công tác người đều đang vì mình có thể tận mắt chứng kiến cái này cành kinh điện má kích động duy vừa căng thẳng chỉ có một người đó chính là miêu nhược vân mặc dù nàng vẫn luôn tận lực biểu hiện ra vân đạm phăng khinh Kỳ thật b ê nhất trong trong lòng cũng là o cho hào toán. trong đoán. à nàng là này nàng là nàng,、chính、là nàng Gia Gia tới cũng làm n nhóm, môn thiên nhưng sòng cũng không nữ nhân nói tính đừng nói chính cũng không n g gút một kim, một mắt thể tạp, tới phải ích phức h có đó cái bạc được dù lại lợi quá Ở đọc ra ra làm cho miêu nhược vân sinh khí chính là ra ra liên tục căn dặn nàng khoảng thời gian này nhi tuyệt đối không được tại sòng bạc bên trong gây chuyện nhi nếu không nàng nơi nào sẽ dạng này nén giận sớm cũng là người ta giáo hơn cái này không biết trời cao đất rộng ra hỏa t ta đi không thể nào ta dựa vào khi ba viên xúc xắc cuối cùng đứng im thời điểm toàn trường một mạnh xôn xao vô số đạo ánh mắt thương hại nhìn về phía nhìn về phía t r ậ n mắt ố c m ồ t miêu như ợ c vân trước hết nhất kịp phản ứng chính là kim quang diệu hắn ức chế không nổi nội tâm hưng phấn bắt đầu khoa tay múa chân đại hống đại khiếu hoan hô lên t h ắ n g lão bản chúng ta thắng ha ha ha ha, chúng ta đêm nay t h ắ n g một trăm hai mươi tám ước huyên huyên mặc dù mấy ngày nay nhìn quen đồng tiền lớn nhưng t h ắ n g ván này về sau cũng tương tự có chút động dùng bất quá nàng vẫn là xem thưởng trường a diệu một chút đồng thời thử đắt hắn một câu đồ đần trong này có một trăm triệu tiền vốn kim quang diệu xứng sở sau lập tức không quan trọng phất phất tay nói tiền trinh nhi có thể bỏ qua không tính lưu dung cười ha hạ chỉ vào cược trên đài miêu nhược vân ném ra ba cái một điểm nói miêu tổng a n g ư ơ i cái này vẫn may cũng không có ai loại này quyết thắng cục vậy mà có thể ném ra cái b ả o đến bất quá ngươi có phải hay không quên chúng ta chơi chính là so lớn nhỏ a ngươi ném ra cái này ba cái x u ấ t sắc cộng lại mới ba điểm ta đều không có ý tứ cùng ngươi so nếu không ngươi trực tiếp để người viết chi phiếu được tỉnh ta ném xong tổn thương người tự tôn không được miêu nhược vân trái lương tâm hồ quy củ của sông bạc điểm số giống nhau nhà cái thắng và vạn nhất ngươi cũng ném cái ba điểm ra đâu ếch ngươi nói tốt có đạo lý u ta vậy mà không cách nào phản bác lưu d u n g dội ra hai ngón tay chững chạc đàng hoàng từ cực trên đài cầm b ư ớ c lên một hạt xúc sắc tiện tay cứ như vậy nhẹ nhàng ném đi quay tròn chuyển qua về sau một cái bắt mắt hai điểm hiện ra tại trước mắt mọi người hô vẫn còn may không phải là một điểm kia hai cái xúc sắc không dùng ta lại ném đi ta thân ái miêu tiểu thư miêu nhược v â n giờ phút này cũng nhận mệnh trừ s ắ c mặt có chút khó coi bên ngoài nàng lại khôi phục thanh lãnh cao n ạ o tư thái mặc dù không có cam lỏng nhưng nàng vẫn là hào phóng gật đầu thừa nhận nói ngươi thắng lưu dũng tiện tay lấy tới một chai bia đưa cho miêu nhược vân nói thắng bại là chuyện thường bình ra không vì nhất thời thành bại mà nói anh hùng đến uống một cái b ớ t giận nhi chớ nổi giận miêu nhược vân cũng không có cự tuyệt tiếp nhận lưu dũng đưa tới bia liền hướng miệng bên trong rót nàng đây cũng không phải là cho lưu dũng mặt mũi mà là thua có chút miệng đắng lơi khô nhu cầu cấp bách chất lỏng bổ sung một trong hạ thể chất điện h â n một hơi làm hơn phân nửa bình sau miêu nhược vân để chai rượu xuống nhìn xem lưu dũng đột nhiên nói người đêm nay thắng chúng ta thịnh thiên nhiều tiền như vậy chẳng lẽ liền không sợ ai vậy người a sao thắng chúng ta nhiều tiền như vậy、a. n ta thắng tiền vì sao ta phải sợ nha ngươi liền không sợ đêm nay đi ra không được cái cửa này ai vậy người sao a miêu nhược vân hai tay theo ở trên chiếu bạc cũng may phụ tá của nàng mười phần có ánh mắt bước nhanh đi tới lưu dũng bên người làm một cái thủ hiệu mời rồi nói ra lưu tiên sinh xin theo ta xuống lầu đi ta đã thông chi tài vụ tại lầu một quầy phục vụ lợi ngài a thuốc a a diệu mang đồ tốt rời đi lưu dũng nhất vừa kêu lấy a diệu thu dọn đồ đạc một bên từ trên bàn mâm đựng trái cây bên trong bắt hai thanh hoa quả khô nhét vào mình lớn quần cộc từ trong túi miệng bên trong còn hướng về phía viên huyên, huyên thầm nói ngươi y phục này không có túi a nếu không ngươi cũng thăm dò hai thanh không có chuyện gặm lấy chơi cái đồ chơi này chỉ có phòng khách quý mới có thể miễn phí cung cấp ta đều dùng tiền xử lý thẻ ngu sao không cầm bên ngoài mua không được hơn mấy chục một cân a miêu nhược vân đoàn đội người trận mắt hốc m ồ m n h ì n trước mắt đây hết thảy đây là cái tiêm một thanh đặc cược sáu một trăm bốn tỷ con mắt đều không nháy mắt một chút thổ h à o sao giờ khác này thế nào cảm giác hắn tựa như một cái dế nhui đâu có thể đi lã bản kim quang diệu mang theo chứa máy tính va ly sách tay đi tới lưu dũng bên người cái này lông gặm nhi còn có nửa đĩa kim quang diệu đem va l i sách tay đặt ở hai chân ở giữa k ẹ p lấy giật ra áo ngoài của mình túi lưu dũng cầm bàn trực tiếp liền đi đến ngược lại thẳng đến đem trên chiếu bạc mấy cái hoa quả khô b à n nhi tất cả đều t h a n h không sao hắn mới hài lòng vô vô tay vừa định hô đi thôi lại nhìn thấy lý tư tư còn đứng ở một bên đồng thời một mặt chờ mong nhìn thấy mình lưu dũng nhất vỗ chán dựa vào hơi kém đem ngươi có quên ngươi cái này có cái gì dự định yên tâm lớn mật nói ra lý tư tư rõ ràng có thể cảm thấy bốn phía quăng tới vô số đạo ánh mắt bất hiện nhưng nàng nhìn cũng không nhìn một chút ngăn chặn nội tâm kích động sau khi hít sâu một hơi bình tĩnh nói lưu chỉ sợ đêm nay ta liền phải đi theo ngươi nơi này ta khẳng định là không có cách nào tiếp tục chờ đợi theo ta đi sợ là không được ngươi cái này m ộ i m ộ i đều đợi ta vài ngày mới đến thiên à n g ta nếu là mang ngươi đi nàng không được tức giận à. ngươi đêm nay về trước ký túc xá cũng không được sao lý tư tư lắc đầu cười khổ lưu dũng như có điều suy nghĩ gật đầu rồi nói ra đi ta biết chúng ta t r ư ớ c xuống lầu cùng bọn hắn đem sổ sách kết lưu loắt về sau lại nói mấy người thương lượng xong liền theo nữ trợ lý đi ra ngoài lại nghe sau lưng chuyển đến miêu nhược vân thanh âm chơ một chút lưu dũng quay đầu trên mặt mỉm cười nhìn miêu nhược vân miêu nhược vân một tay đ ú t túi nện bước đôi chân dài dáng người thẳng tắp đi đến lưu dũng trước mặt nói ta có một chuyện không hiểu rõ muốn hỏi một chút ngươi ta tìm ngươi làm bạn gái sự tình đi ngươi yên tâm chuyện này ta quên không được chờ ta làm xong một trận này nhi liền đi tìm ngươi cái kia vị hôn phu để bọn hắn nhà cùng ngươi giải trừ hôn ư ớ c nếu như hắn muốn khác nhau ý ta liền quất hắn nhà rút đến hắn đồng ý mới thôi miêu nhược vân nhìn trước mắt cái này còn không có mình cao ra hỏa trong lòng liền nổi nóng nàng cũng không biết đối phương là lấy ở đâu tự tin liền muốn để mình làm bạn gái của hắn bất quá bây giờ không phải cùng hắn kéo những thứ vô dụng này thời điểm. miêu nhược vân thu liễm một chút tâm thần rồi nói ra đi ta c h ờ mong ngươi khải hoàn đến lúc đó ta nhất định sẽ tổ chức một trận long trọng tiệc tối vì ngươi mở hội chúc mừng đồng thời đối ngoại tuyên bố hai ta quan hệ bất quá ta bây giờ nghĩ hỏi ngươi không là chuyện này nhi Thao, chẳng kích động. Lưu Dũng nhất cái đại bạch con mắt lật thèm rất một thanh thua. chẳng kích bạch cho Nhược Nhược không chăm chú hỏi, hầu ra kêu một vị sao lại cố ý nhận kia ra sao con cái gì? Nhược vân cũng cố động. Dũng Vân. Vân Dũng Dũng kêu đại để lộ, Lưu Lưu lại là lại Lưu Miu Miu biểu mà vô vị ý ý k h ô n g có gì. g n ư ơ i vẫn chưa trả lời vấn đề của ta dựa vào ta muốn nói ngươi ngấp đi ngươi khẳng định không thừa nhận nhưng muốn nói ngươi không ngấp đi ngươi ngay cả chút chuyện này đều nghĩ mãi mà không rõ ta trước đó không đều cùng ngươi nói qua sao bọn hắn những n à y chia bài chẳng qua là bán cổ tay người làm công bình thường giúp các ngươi mấy chục hơn triệu thua thắng thua thắng cũng không đáng kể khả nhất sáng dính đến như thế kết xù tiền đặt cứ lúc thắng thua cũng không phải là bọn hắn những n à y làm thuê người có thể chi phối ta có thể minh bạch nói cho ngươi tại ta không cùng lao hạt từ nói chi phiếu mặt giá trị tháng ba năm một hai ước trước đó xúc xác chung bên trong lắp ra khỏi đến liền h ẳ n là nhỏ nhưng khi ta nói cho hắn chi phiếu mặt giá trị thời điểm hắn liền đã sợ chương năm trăm linh sáu g ặ m hạt dưa nhi còn có thể chậm trễ hôn miệng đâu chương năm trăm linh sáu g ặ m hạt dưa nhi còn có thể chậm trễ hôn miệng đâu nguyên nhân rất đơn giản nếu như kêu một ván các ngươi sòng bạc thua hắn nhiều nhất chẳng qua là thanh danh quét rác thoái ẩn giang hồ thôi đánh cược chính là các ngươi tập đoàn thịnh thiên bận tâm xí nghiệp thanh danh mà sẽ không làm khó hắn một cái thất thủ lao hạt tử nhưng đến ta chỗ này liền không giống ta như thế một cái h ỉ nộ vô thương ức vạn phú hào nếu là một ván thua tháng ba năm m ộ t hai ức lao hạt tử cũng không dám cược ta có thể hay không muốn mệnh của hắn. hoặc là đơn giản nhất m vấn người đánh gãy tay của hắn đều có khả năng để hắn mãi mãi cũng giao không được x u ấ t sắc chung đây chính là một cái không có ước thúc phú hào làm người kiên kỵ nhất địa phương ta nói như vậy ngươi minh bạch đi ta tin tưởng ngươi sẽ không làm như thế miêu nhược vân một mặt chắc chắn nói đúng thế ta cũng tin tưởng ta sẽ không làm như thế a lưu dung cũng là một mặt khẳng định nói tiếp lấy hắn lại vô tội gian tay một mặt bất đắc gì nói nhưng láo hạt tử hắn không tin a hắn tại một khắc cối u cùng sợ một bàn tay vô xuống đem vận mệnh áp tại trên người của ta song bạc lầu một đại sảnh bởi vì a diệu sớm liền liên hệ tam pháo cho nên khi lưu dũng đám người bọn họ đi thời điểm ra thang máy tam pháo cùng tào trấn mang theo hai mươi mấy cái huynh đệ sớm đã chỉnh tề đứng tại thang máy hai bên nên đón cái này phô trương đem miêu nhược vân nhỏ trợ lý giật này mình bất quá nàng dù sao cũng là đi theo miêu nhược vân thấy qua việc đời cũng không có bị trước mắt này một đám áo đen tráng hán hủ đến mà là t h ô n g d ò n g xuyên qua đám người mang theo lưu dũng bọn hắn đi tới quay p h ủ v ụ tính sổ sách tam pháo lúc này cũng mang theo một chút vừa rồi cho lầu một đồ khách đưa thẻ đánh bạc tình huống kết quả không đợi hắn nói chuyện đâu liền bị lưu dũng đánh gãy khoản sự tình nguy đừng p h ư n ta tam pháo nháy mắt đứng máy mạch suy nghĩ đột nhiên bị đánh gậy hắn trong lúc nhất thời không biết nói cái gì là tốt a diệu ngươi cùng huyên huyên cùng một chỗ cùng bọn hắn đem sổ sách tính toán rõ ràng ta thẻ kim cương bên trong tiền cũng tất cả đều l u i đi đoán chừng sòng bạc phương diện về sau cũng sẽ không hoan n ê n chúng ta qua tới chơi tam ca cùng t à o ca bọn hắn những huynh đệ này trong tay thẻ đánh bắt đầu cũng cần l u i sao kim quang diệu hỏi ta đều đã đáp ã đ ứng trong tay bọn họ chính là chính bọn hắn mà khác ngươi hỏi lại hỏi tam pháo bên kia đêm nay còn có mấy cái trực ban nhi huynh đệ không có tới một người theo mười và tính ngươi tất cả đều cho b chúng ta không thể nặng bên này nhẹ bên kia tổn thương h u y n h đệ tâm tốt l á o bản đi các ngươi trước ở chỗ này tính sổ xét đi ta đi bên ngoài nhĩ hít thở không khí song việc các ngươi trực tiếp ra là được tư tư ngươi đi theo ta thính thiên sòng bạc ngoài cửa lớn nhìn xem rộng lớn khí phái sòng bạc cửa đầu lý tư tư không khỏi cảm thán một câu rốt cục muốn rời khỏi nơi này lưu dung tiện tay từ trong túi quần móc ra một thanh h ạ n dừa một bên gặm vừa nói sao còn có cái gì không bỏ xuống được ngươi muốn không nỡ liền lại trở về không phải ta chẳng qua là không nghĩ tới một ngày này đến đột nhiên như vậy biểu lộ cảm xúc thôi ngươi ở chỗ này làm việc bao lâu mười hai năm tám tháng lẻ b ậ y trời ta dựa vào không thể nào muốn hay không như thế chính xác ca lý tư tư nợ nụ cười xinh đẹp ngược lại cũng không phải tận l ự c nhớ chẳng qua là thói quen cá nhân mà thôi ta quen thuộc mỗi ngày đều đem một vài chuyện quan trọng cùng một chút tương quan số liệu đều ghi chép lại thời gian lâu dài đúng một chút trọng yếu số lượng liền có rõ ràng ký ức cái thói quen này không sai coi như viết nhật ký chỉ ít đến giả còn có thể khi hồi ký n h ì n người những năm này không ít kiếm đi không đến thịnh thiên sòng bạc trước không được chính là khắp nơi làm thuê tiền kiếm được ngay cả cơ bản nhất ăn ở đều khó mà căn đoan gặp được công ty cung cấp ăn ngủ còn có thể hơi nhẹ nhõm một điểm nếu là gặp được loại kia cái gì cũng mặc kệ có khi thật đúng là ăn bữa trước không có bữa sau lại thêm khi đó nhỏ không hiểu được cần giấu tâm tình của mình hơi gặp được một điểm chỗ làm việc quy tắc ngầm liền phấn khởi phản kháng không chút nào cho đối phương nề mặt đến mức tại kia gần đây thời gian ta đổi vô số một công việc tại loại này ma luận hạn ta chậm rãi cũng biến thành thông thấu học xong nhân tình thế sự đồng thời cũng nhận rõ tự thân ưu thế cảm tạo phụ mẫu cho ta sinh một bộ tốt túi da để ta học xong lợi dụng tự thân ưu thế đi kiếm tiền cũng chính là từ lúc kia bắt đầu ta quyết định đến sòng bạc nhận lời mời làm việc đồng thời mục tiêu chính là phòng khách quý bởi vì tự thân hình tượng xuất chúng cùng nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh cực mạnh ta chỉ dùng chưa tới nửa năm thời gian chuẩn bị liền từ mấy vạn tên người cạnh tranh bên trong chỗ hết tài năng thành công tiến vào phòng khách quý ta làm việc ngày đầu tiên liền kiếm được hai vạn khối tiền t i ề n đoa từ đây một cái thế giới mới đại môn liền hướng ta mở ra ngươi những năm này tiền kiếm được ở chỗ này mua nhà cũng không có vấn đề đi l i ê u dũng kỳ ý mà hỏi cũng sớm đã không có vấn đề chỉ là ta không nghĩ hoa cái kia tiền mà thôi kỳ thật ta có thể rất tự hào g i n g Cùng nữ tuổi Haha, i ở trong đơn d ự vào c í tích n mình thành h làm, dốc sức c ủ ta tuyệt đối có thể vượt qua đối có ngươi ờ i Lợi hại, n g ư cũng coi là có cỗ hiện dẻo dai. Đã hiện tại điều là tử Đã không i ệ n n tốt ư vậy, thế h nào k nghĩ lấy tìm phải ù hợp đem mình đem g Haha, n g ư ơ không phải cũng vừa nói sao, tìm phù hợp. đây không phải vẫn luôn không có gặp được phù hợp mới đơn đến bây giờ sao. Ta thời thuộc gian của kia. mỗi mình cảm mình loại liên dài, liền giác loại người ngày cùng đỉnh lòng cũng lớn, luôn cũng hẳn bọn hắn hào là mắt, ngay cả cân nhắc ta đều về lâu các cấp phú hệ, bị người ta lại t r ư ớ n g mắt ta liền ngay cả đi làm ngoại thất tư cách cũng không cho ta mà những cái kia xem trọng ta trong đám người không có mấy cái đồ tốt cơ hội đều không ngoại lệ đều là thèm thân thể của ta loại người này ta trừ hư lấy vốn lượn lừa gạt mấy người bọn hắn tiền bên ngoài kia là có bao xa liền để bọn hắn lăn bao xa cho nên nhiều năm như vậy cũng liền chỉ hoan xuống tới、Phúc. lưu dũng nôn một cái vỏ hạt dưa nhi rồi nói ra ta cái này một đống cùng một c h â u ngươi cũng nhìn thấy cá nhân hình tượng không nói vô cùng thê thảm nhưng cũng mạnh không đi nơi nào tự thân tố chất cũng liền chuyện như vậy đi lại ngược lại ngươi vóc người này cái này t ư ớ n mạo đi tham gia tuyển mỹ đều dư xài ngó ngó cái này hai đầu đại bạch chân đều nhanh đem ta chạy nước miếng lắc ra ngươi nói liền ngươi điều kiện này tìm dạng gì không được vì sao có thể tại đầy đất là phú hào phòng khách quý bên trong một chút liền chọn chúng ta nữa nha ha ha ha ba c ư ờ i đến run r ậ y cả người lý tư tư mở miệng yếu đất nói ngươi đ ừ n g xú mỹ ai một chút liền chọn chúng ngươi nếu không phải là bởi vì ngươi có tiền ngươi cho rằng ta có thể để ý đến ngươi a kia không đúng rồi theo lý thuyết phòng khách quý bên trong da ra vào và so ta người có tiền nhiều đi nhưng ngươi vì sao hết lần này tới lần khác muốn lựa chọn ta đây lý tư, tư thu hồi nụ cười trên mặt rất nói nghiêm túc hai chữ quyết đoán thấy lưu d u n g vẫn là có hoài nghi lý tư tư tiếp tục nói khi ta nhìn thấy miêu tổng xuất hiện khi ta nhìn thấy đưa cho ngươi chi phiếu khi ta nhìn thấy màu đỏ thẻ đánh bạc d à i đầy một chỗ khi ta nhìn thấy ánh mắt ngươi nháy đều không nháy mắt cũng làm người ta đem tháng ba năm một hai ước chi phiếu khi tiền đặt cược một thanh tất cả đều áp lên lúc ta liền biết đây chính là ta một mực chờ đợi người kia cái kia có thể thay đổi ta cả đ ờ i vận mệnh người ngươi đến một chút không lưu dũng nhất vừa nghe lấy lý tư tư nói rông dài lấy một bên nắm một cái hạt dưa nhi đưa cho nàng tạ ơn ta không ăn sao g h é t bỏ ta không có rửa tay ta không phải không ở bên ngoài bên cạnh tùy tiện ăn đồ ăn v ậ t là nhiều năm qua đã thành thói quen ta tự nhận là là một cái điều kiện cũng không tệ lắm mỹ nữ nhất định phải tùy thời tùy chỗ bảo trì hình tượng bản thân lấy liền có thể ứng đối các loại đột phá tình t huống cũng tỉ như ta hiện tại cùng ngươi cùng một chỗ gặm hạt dưa nhi nhưng ngươi đột nhiên muốn cùng ta h ô n miệng nhìn xem đến tình yêu cái này không liền đến sao thế nhưng là khi ngươi thấy ta hàm răng t ừ bên trong đều là vỏ hạt dưa từ thời điểm ngươi còn có hạ miệng g ụ c vào sao sắp tới tay tình yêu có phải là tựa như con vịt đã đun sôi bay một dạng đáng tiếc ngo tạo g ặ m hạt dưa nhi còn có thể chậm trễ hôn được đâu k i u mau đỡ ngược lại đi lưu d u n g nói liền đưa trong tay thừa hạt dưa toàn ném tại mình lưng rộng trái tim bên trên cọ sát tay sau lại hỏi ngươi trong túc xá đồ vật còn muốn hay không có dùng hay không trở về lấy một chút đương nhiên muốn nói đến chỗ này lý tư t ư động tính đều thay đổi nàng sợ lưu d u n g hiểu lầm vội vàng giải thích nói ta toàn bộ gia sản đều tại căn hộ bên trong đâu không nói những cái khác liền ta những cái kia quần áo dạy cùng túi sách ta liền không bỏ được vứt bỏ ta kiếm một chút kia vất vả tiền nhi đều dựng ở trên đây ngươi nếu để cho ta không muốn cao minh đau lòng chết ta dựa、vào. ta cũng không nhìn ra trên người ngươi mặc đám đồ chơi này chỗ nào đáng tiền a bất quá nên thế nào nói thế nào nói dùng tài liệu là thật tinh giản liền ngươi mặc cái này váy đều nhanh nắn g đến vẹn bụi nhi ngươi dám xoay người nhặt đồ và sao x u y ngươi một cái cậu thả đàn ông biết cái đấy gì cái này gọi cực hạn dụ hoặc biết hay không không có cái này bao mua váy không lộ cái này đại b ạ c h chân ta một năm đi đâu kiếm bảy phẩy tám triệu đi lưu dũng nghe vậy h o ả n g sợ nói ngọt tào ngươi vậy mà là ư ớ c vạn phú bà nhi lý tư tư vội vàng khoát tay nói ngươi mau đỡ ngược lại đi lấy ở đâu ức vạn phú bà ta không ăn cơm không mua quần áo giày túi sách không mua đồ trang điểm không mua đồ trang sức c dạng nào không cần tiền ta chẳng qua là có chút tài sản mà thôi ngươi muốn nói ta là ngàn vạn phú ông ta còn miễn cưỡng có thể thừa nhận nhưng muốn nói ta là ước vạn phú bà nhi kia căn bản cũng không hiện thực khoảng cách cái mục tiêu kia ta còn kém xa lắm đâu mua quần áo mới có thể hoa mấy cái điều tiền ngươi một tháng tiền lương ăn cơm đầy đủ dừng chân là đơn vị cung cấp không tốn tiền mỗi ngày làm việc kiếm tiền đoa tất cả đều là t h u ầ n lợi nhuận một ngày liền đánh kiếm hai vạn tiền đoa một năm chính là hơn bảy triệu ngươi tại phòng khách quý làm việc mười hai năm cái này không phải liền là tám chín ngàn vạn nhỏ một tức sao vậy ngươi không phải ư ớ c vạn phú bà vẫn là cái gì ta đi đại ca có lầm hay không vì sao kêu mua quần áo mới có thể hoa mấy đồng tiền ta đầu này váy liền hơn sáu vạn có được hay không bảng hiệu nhìn xem ta trên chân cái này s o n g dày cao gót đây là t ị t p h ạ n n g h ỉ cách nhập môn còn đâu cái này một con liền hơn tám vạn ngươi nhìn nhìn lại ta cái này tính nội y hiện tại liền không cho ngươi biểu hiện ra sau này hay nói ngươi liền nói ta kiếm cái này hay vất vả tiền nhi mỗi tháng ra ngoài mua hai thân quần áo sau còn có thể để giành được bao nhiêu n g o tạo n g ư ơ i cái này vừa ba ba giữ được cái mông đ ả n nhi đồ chơi lại muốn hơn sáu vạn ngươi là phải thêm thiếu tâm nhãn nhi mới có thể mua nó chương năm trăm linh bảy kiếm hai bức tiền nhi đều không đủ mua quần áo cho ngươi chương năm trăm linh bảy kiếm hai bức tiền nhi đều không đủ mua quần áo cho ngươi ngươi hiểu cái gì đây là đại sư định hình h o ả n phòng ngừa đi hết ngươi không nhìn vô luận ta đi như thế nào động váy và t á o đều là hướng bên trong chứ sao căn bản liền sẽ không cho các ngươi thứ đại sắc lang này bất luận cái gì thời cơ lợi dụng lan mẹ hắn con bê ngươi nếu là sợ đi hết mặt của nhà cả như thế một tấm vải vây lên có cái dám dùng ta đoán chừng ngươi ngồi xe thời điểm trăm phần trăm phải đi quang một hồi ngươi ngồi ta xe đi ta cái kia đại hắc cố kiệu đằng sau có hai hàng chỗ ngồi hai ta có thể ngồi mặt đối mặt n h ư cái chủng loại kia phí cái kia kinh làm gì đã ta đã lựa chọn cùng ngươi chỉ cần ngươi muốn nhìn ta trực tiếp để ngươi nhìn chính là cần gì phải lén lén lút lút như vậy đây này đường giới tuyệt đối đường giới ngươi nghe ta nói à khả năng ngươi lúc này thật nhìn nhầm ta không có ngươi tưởng tượng có tiền như vậy cũng không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy ta người này chẳng những hoa mà lại tắt bã ngươi đang cùng ta trước đó nhất định phải suy nghĩ cho kỹ sở dĩ đồng ý ngươi đi theo ta cũng không phải là xem trọng sắc đẹp của ngươi muốn ngủ ngươi mà là chọn chúng năng lực cá nhân của ngươi ngươi nhìn mặt mà nói chuyện trình độ muốn so đi theo ta kia tiểu t ử ngốc mạnh hơn lại thêm ngươi phi thường xuất chúng bề ngoài ta dự định là để ngươi làm ta trợ lý trừ cái này phương diện khác ta tạm thời thật không có ý khác trợ lý lý tư tư con mắt đột nhiên sáng lên nói có thể n h a một chút vấn đề đều không có ta cam đoan ta tuyệt đối có thể đảm nhiệm công việc này mà lại vô luận trong công việc còn là sinh hoạt bên trên đều có thể tuyệt đối sẽ thỏa mãn ngươi mọi yêu cầu mà lại lưu tiên sinh ngươi dùng ta thật là liền k ế bột Ta chỗ này còn có cái này t ư nhân bí mật không có nói cho ngươi cho chờ bí biết, mật có i đ ề u k i ệ n thành thục nhất định sẽ cho n sau sẽ g ư ơ i m ộ t c á i kinh ngạc v u i môi ừ n g v cùng. Dũng Lưu nói ngươi không phải liền làm muốn nói ngươi vẫn là hoàng hoa đại khuê nữ sao cái này có cái gì tốt kinh hỷ ta tự nhìn thấy ngươi một khắc này liền biết chơi ạ không thể nào ngươi làm sao nhìn ra lý tư tư không thể tưởng tượng nổi nhìn xem lưu dũng hỏi cái đồ chơi này còn dùng nhìn nghe mùi vị ta đều có thể đo á n được cái gì ta đại di mụ bên trong có ta là hoa cúc đại cô nương mùi vị thần kỳ như vậy sao mấu chốt là ngươi đây đều có thể đ o á n được ngươi cũng không chê tanh huệ lưu dũng đột nhiên nôn khan đùa lý tư tư cười ngựa tới ngựa lui loại này không có khoảng cách cảm giác nhỏ trò đùa cấp tốc rút ngắn quan hệ của hai người hai người lại câu được câu không nói chuyện phiếm trong chốc lát mới nhìn đến a diệu cùng huyên huyên hai người bọn họ tại tam pháo bọn người chen trúc hạ đi ra các ngươi thế nào lâu như vậy mới ra ngoài lưu dũng trước tiên mở miệng hỏi kim quang diệu lung lay trong tay cái dương nói nhỏ tàu tử nói như vậy đại kim trán chi phiếu cầm không an toàn nàng đem chi phiếu đều trả lại cho sòng bạc để x o n g bạc tài vụ đem tiền đều chuyển trong này như vậy cho dù là máy tính rất tiền cũng sẽ không ném kim cương thẻ khách quý bên trong tiền đều lui đều lui vậy được chúng ta liền rút đi tắm rửa vẫn là ăn cơm kim quang diệu một mặt hưng phấn m à hỏi ai về nhà nấy m ỗ i tìm mỗi mẹ lưu dũng không cao hứng nhi nói cái điểm này về nhà có chút hơi sớm a cái này còn chưa tới nửa đêm đ â u kim quang diệu thuận miệng liền lẩm bẩm một câu n g ư ờ i không muốn về nhà lưu dũng hỏi ân cái điểm này nhi trở về không có ý gì cái kia vừa vặn dù sao ngươi cũng ngủ không được người mang hai người đi theo lý tư tư đi nàng trung cư giúp nàng trông non việc nhà c h u y ệ n a hiện tại sao ta bây giờ nói chuyện không dùng được dễ dùng dễ dùng ta đi còn không được sao kim quang diệu bất đắc dĩ thỏa hiệp tao c h ấ n người an bài hai người đi theo a diệu cùng đi giúp lý tiểu thư đi nàng trung cư chuyển một chút cá nhân vật phẩm người những cái kia quần áo túi sách dạy cái gì một xe có thể chứa sao lưu d u n g quay đầu lại hỏi lý tư tư bao lớn xe lý tư tư có chút xấu hổ mà hỏi chính là phổ thông bậy tòa t h ư vụ tăng h á o ở một bên hồi đáp kia giống như một xe là chứa không nổi ta đoán chừng ít nhất đến kéo ba xe đi lý tư tư thẻ l ư ỡ i hơi có vẻ lúng túng nói liệu dũng giật mình nói ngoa tạo chính ngươi đến có bao nhiêu thứ a ngươi không phải nói chính là một chút quần áo dày túi sách sao đúng vậy a chính là một chút quần áo dày túi sách cùng đồ trang điểm chỉ bất qua số lượng hơi có chút nhiều mà thôi lý tư tư chừng mắt đôi mắt to xinh đẹp vô tội nhìn xem liệu dũng giải thích liệu dũng đều bị tức c ư i hắn không cao hứng nhi mà hỏi ngươi cái này hơi có chút phần lớn là nhiều hơn bao nhiêu kỳ thật kỳ thật cũng không nhiều đi đâu một xe kéo quần áo một xe kéo dài một xe túi sách cùng đồ trang điểm hẳn là liền không sai bịt lắm đi ba lưu dũng sầu một bàn tay tự chụp mình chán bên trên sau đó không dám tin mà hỏi những cái kia tất cả đều là trên người n g ư ờ i cái này giá vị không phải không phải tuyệt đối không phải a kia vẫn được trên người ta những này là đi làm nhi mặc thuộc về phổ thông một chút trong nhà những cái kia đi ra ngoài nhi mặc muốn so cái này tốt ném một cái ném liền ném một cái ném lý tư tư có chút không dám nhìn lưu dũng túi đầu như cái phạm sai lầm tiểu nữ hải nhi một dạng lẩm bẩm ta đi ta mẹ nó nói ngươi thế nào tích lũy không hạ tiền đâu đổi tình đem tiền đều hoa chỗ này ai muốn cưới ngươi như thế cái nàng dâu nhưng bị lao tội kiếm hai bức tiền nhi không đủ mua quần áo cho ngươi lây này đi tam t h á o ngươi mang theo ngươi người đón xe trở về đi đem tiêu mấy đài xe thương vụ đều cấp cho tàu c h ấ n bọn hắn tận lực một chuyến đều chuyển lưu l ó t được ta cùng h u y ê n huyên về nhà trước mấy người các ngươi nhìn xem làm đi a diệu nghĩ đến xong việc về sau mang theo các huynh đệ cùng đi ăn ăn khuya tốt lão bản kim quang diệu lần này đáp ứng phi thường rất sảng khoái còn hướng về phía đần độn tàu trấn nháy mắt mấy cái lúc này một mực đứng ở một bên lý t lão bản a ta có thể hỏi một chút ngươi dự định để ta rời đi đâu sao đúng thế lão bản chúng ta đem đồ vật cho nàng chuyển đến nơi đâu a kim quang diệu cũng đồng d ạ n g hỏi ta không nói sao ngươi không nói nha kim quang diệu nghĩ nghĩ sau rất trả lời khẳng định nói a không nói A, kia liền trước đem đồ vật chuyển nhà ngươi đi thôi ngươi nhà kia bây giờ nhi trước cho mượn lý tiểu thư dùng một đêm a kim quang diệu lập tức liền mắt trợt tròn a cái gì a ngươi không phải không nguyện ý về nhà sao liền tại bên ngoài nhi đối phó một đêm đi được thôi kim quang diệu tâm không cam tình không nguyện đáp ứng hắn cảm thấy mình bị áp thế lực bắt nạt kia kia kia minh vóc đâu a diệu có chút t r ộ t dạ lại truy hỏi một câu hắn là thật sợ cái này không đáng tin cậy lao bản đem phòng ốc của hắn thu hồi đi cho t h â n mở ậ t minh vóc minh nhi cái ngươi lại đi giao dịch bất động sản chỗ mua một bộ chẳng phải xong đem n g ư ơ i dưới lầu kia hộ mua xuống ngươi lại giúp đỡ lý tiểu thư đem đồ vật chuyển xuống đi chẳng phải xong việc sẽ trở ngại ngươi một đêm à, nóng ó n g ư ơ i cái kia nhỏ m ố c dạng ta còn có thể thu nhà của ngươi làm sao không có chuyện không có chuyện dù ca ngươi nhìn lời này của ngươi thế nào nói ta không phải sợ lý tiểu thư tại ta chỗ ấy ở không quên sao đi ta biết chuyện ra sao ngươi tranh thủ thời gian mang theo nhỏ t à u tử về nhà nghỉ ngơi đi chúng ta bên này nắm chặt thời gian đi bận rộn cái này làm xong còn không chừng mấy điểm đâu lưu dũng không kiên nhận hướng về phía a diệu phất phất tay ý tứ để hắn cút nhanh lên con bê chớ ép b ư ớ c sau đó đúng lý tư tư nói lý tiểu thư cùng đi chỗ nào ngươi trực tiếp cùng a diệu bọn hắn nói là được về phần thế nào chuyển các ngươi thương lượng đi ta liền mặc kệ tuất lưu tổng cảm ơn ngươi ngài mò đi về nghỉ đi a diệu lão bản ngài nói các ngươi xong việc cũng đừng uống quá muộn ngày mai chúng ta bên này nhi còn có không ít sự tình đâu t u t lão bản ngài yên tâm cam đ a n không chậm trễ ngày mai làm việc đúng ta ở đây nói một câu à lý tiểu thư sau này sẽ là ta cao cấp trợ lý tạm giữ chức công ty tổng giám đốc xử lý các ngươi có thể xưng hô nàng lý tổng nhớ k ỹ từng cái đều khách khí với nàng một chút nếu là đem nàng gây không cao hứng về sau cho các ngươi làm khó dễ ta cũng mặc kệ sẽ không sẽ không lý tư tư xấu hổ ở một bên thẳng khoác tay đi ta cùng huyên huyên đi các ngươi bận đ i ệ u đi thôi nhìn thấy lưu dung ôm cô bé kia dần dần từng bước đi đến bóng lưng lý tư tư mới có hơi ngượng ngùng nói thực tế là thật có lỗi ta cũng không nghĩ đến trễ như vậy còn muốn phiền phức các vị k ê u cái gì một hồi xong việc sau ta xin mọi người đi ăn khuya địa phương các ngươi tùy ý chọn đồ vật các ngươi tùy tiện điểm ngươi không cần khách khí lý tổng ngươi sau này sẽ là lãnh đạo của chúng ta có chuyện gì ngài phân phó liền có thể không dùng cùng chúng ta khách khí như vậy sắt thép thẳng nam tào trấn nói rất chân thành vậy không tốt lắm ý tứ a các ngươi đều là công ty lão công nhân các phương diện nhi tình huống đều so ta quen thuộc ta một cái mới tới còn phải khiêm tốn hướng các ngươi thỉnh giáo mới là lý tư tư cũng đồng dạng nói rất chân thành một đoạn này lời nói nàng là phát ra từ phế phủ t ạ i nàng ý thức chủ quan bên trong muốn dung nhập một cái mới tập thể phải cùng l ã o công nhân chỗ tốt quan hệ mới được chúng ta tính cái gì l ã o công nhân a chúng ta thập tam thái bảo cũng là lưu tổng tối hôm qua nhi vừa lăn lư không đúng là vừa n h ậ n tới đến bây giờ trừ hỗ trợ mở vừa xuống xe cộng thêm uống một bữa rượu bên ngoài còn cái gì đều chưa từng làm đâu đừng nói công ty ở đâu liền ngay cả l ã o bản là làm gì chúng ta còn cũng không biết đâu thật thà chất phát tào chấn ngược lại là thực tế một chút đều không có gì cần giấu kia thật là có cái gì nói cái gì vườn kim quang diệu thật muốn chiếu hắn cái mông dùng sức đá m ộ t c ước nhưng là một n h ì n tàu c h ấ n kia đại thể ô vương quả quyết liền từ bỏ t r ư n g hợp lúc này thủ hạ người đem xe đều lai tới hắn quả quyết chuyển di chủ đề đi tàu ca đừng nói những cái kia không dùng đều muộn như vậy trước nắm chặt thời gian giúp đỡ lý tổng k h u â n đ ổ đi thôi lý tổng ngươi theo ta lên cái xe này ở phía trước dẫn đường a tốt tốt trong đầu chính đang hồi tưởng tàu c h ấ n lời nói lý tư tư đột nhiên bị kim quang diệu đánh gãy mạch suy nghĩ liên tục không ngừng đi theo á rượu bên trên bộ kia xa hoa đại t h ư vụ cái xe này bên trên chỉ có một người tài xế cái khác những huynh đệ kia đều rất tự giác không có bên trên đài này xe không hắn lao bản vừa tìm cái này nữ trợ lý váy thực tế quán ngắn đi theo trước mặt của nàng đằng sau đều không quá phù hợp vì để tránh cho về sau bị làm khó dễ tất cả mọi người quá quyết lựa chọn rời xa đại m ạ c h chân liền ngay cả lý tư tư chính mình cũng phát hiện vấn đề này trên giới xe toàn bộ hành trình đều dùng tay che gắt gao ngồi tại hàng thứ hai vũ trụ trên ghế thời điểm cũng là chăm chú khép lại hai chân không để cho mình đi hết kim quang diệu cũng là chủ động ngồi xuống vị trí kế bên tài xế bên trên t ậ t lực làm được nhìn không chớp mắt không hướng sau nhìn kỳ thật lão bản hôm nay tìm mới trợ lý hắn vẫn là thật cao hứng dạng này hắn về sau liền không cần tổng hầu ở lưu tổng bên người xứng nhận khí cô vợ nhỏ việc còn không có làm hai ngày đâu một tháng tiền lương nhanh trừ xong chương năm trăm linh tám đây là lên thuyền giặc sao chương năm trăm linh tám đây là lên thuyền giặc sao lão bản hiện tại là bảo tiêu có lái xe liền cũng có lúc này ngay cả trợ lý cũng xứng bên trên mình rốt cục có thể trở lại bên ngoài liền cương vị công tác bên trên đây mới là hắn chân chính ưa thích làm làm việc liền nhà mình lão bản kia trang bức k ỉ n h sau này mình tại phổ hoa thương vòng không được nằm ngang cánh tay đi a cái gì trích phần trăm tiền hoa hồng cái gì đều không trọng yếu chủ đánh chính là một cái thoải mái đ ừ n g quản có phải là cáo mượn o a n hùng thoải mái liền s o n g cái kia kim tổng ta có thể hỏi ngươi cái vấn đề sao ngay tại kim quang diệu ý nghĩ kỳ quái thời điểm lý tư tư thanh n â m từ sau sắp xếp chuyển đến lý tổng không dùng khách khí như vậy ngài về sau gọi ta A diệu là được có cái gì không rõ ngài liền trực tiếp hỏi chỉ cần là bên ta liền nói ta nhất định biết gì nói nấy lý tư tư lễ phép gật đầu sau mới mở miệng nói ta muốn hỏi chính là lưu tiên sinh công ty chủ yếu là làm cái gì lý tổng ngươi muốn hỏi cái này ta còn thực sự không có cách nào mình xác trả lời chắc chắn ngươi mặc dù chúng ta đây là một nhà văn hóa truyền thông công ty nhưng cụ thể phương hướng phát triển còn phải nhìn lưu tổng ý tứ dù sao hôm nay công ty vừa đăng ký một chút cụ thể chi tiết ta cũng không rõ ràng lắm cái gì công ty hôm nay vừa đăng ký ha ha ha ha kim quang diệu cười nói đúng vậy a lý tổng hôm nay công ty vừa đăng ký ngươi liền nhập chức ngươi cái này thỏa thỏa xem như khai chiều ngươi lão kia kia công ty chúng ta trước mắt có mấy người a lý tư tư yếu ớ t mà hỏi giờ khác này nàng đột nhiên có một loại lên thuyền g i c cảm giác ai nha cái này cũng không quá dễ nói ngươi cho ta tính toán a làm sao là rất nhiều người không tốt tính sao lý tư tư nghi ngờ hỏi không phải là người quá ít không tốt tính người ít thế nào còn không tốt tính đâu cũng bởi vì người ít mới không tốt tính có một chút là g i a thuộc ta không rõ lắm lưu tổng về sau sẽ thế nào an bài ngươi nói là cái k i a gọi v i ê n viên nữ hải cái này đều không cần muốn lưu tổng khẳng định sẽ đem nàng an bài tiến công ty tia nếu nói như vậy liền tốt tính không tính bảo tiêu tính ra thuộc tình huống giới công ty hiện tại có tám người lý tư tư tâm n i ệ m thay đổi thật nhanh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 a diệu ngươi nghe thì nói cái tiêu huyên huyên mội mội ta đã biết cái khác mấy cái g i a thuộc đều là lưu tổng người nào có hay không t r ư ở n g bối có dùng hay không ta chuẩn bị chút đồ vật đi tiếp một chút lý tổng ngươi nhanh tỉnh lại đi nào có cái gì t r ư ở n g b ố i à, đều là nhỏ tậu tử chúng ta lưu lão bản liền điểm này tốt đặc biệt bác cái ngươi yên tâm ta đem lời thả chỗ này không bao lâu ngươi cũng khẳng định sẽ là ta nhỏ tậu tử lý tư tư mắt t r ò n tròn nàng là triệt để mắt t r ò n tròn mình đây là lên thuyền giặc không có chạy giờ khác này lý tư tư thậm chí bắt đầu có chút ẩn ẩn hối hận hiện tại là mắt thấy tiền đồ của mình một mảnh mê mang a đúng lý tổng ngươi trước đó thật sự không biết chúng ta lưu lão bản sao kim quang diệu hiếu kỳ hỏi nhiều đầy miệng không biết ta chúng ta hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt ngươi tại sao phải hỏi như vậy lý tổng ngươi bình thường không nhìn trực tiếp sao ta xế chiều mỗi ngày liền ra làm việc một mực được đến d ạ n g sáng thậm chí lừng đông mới ta tẩm về nhà liền phải nắm chắc thời gian ngủ đủ làm sao có thể có thời gian nhìn những món kia nhi a khó trách ý gì không có minh bạch ý tứ của ta đó là khó trách ngươi trước đó không biết lão bản của chúng ta đâu ngươi lai là bởi vì ngươi không có về thời gian lưới sự tình phạm là ngươi có thể tùy tiện chú ý một chút trên mạng tin tức liền hẳn nghe nói qua chúng ta lão bản đại danh là rất nổi danh sao lý tư tư nghi ngờ hỏi không thể để cho rất nổi danh kia là tương đương nổi danh kim quang diệu tự hào hồi đáp À, có đúng không ngươi nói một chút lưu tổng nít n ê m gọi cái gì ta hiện tại liền tra một chút lý tư tư đang khi nói chuyện từ mình tùy thân mang theo nhỏ trong sách tay móc ra điện thoại lý t ổ n g à, l n o bản n í t n o m g ọ i t ê lợi ca nhưng ngươi trước đường tra quay đầu có thời gian chính ngươi lại từ từ nhi hiểu rõ đi chúng ta hiện tại đã đến ngươi nói cái kia cư xá tiếp xuống chạy đi đâu ngươi đến chỉ phương hướng a đến phía trước đi thẳng thứ hai tòa nhà rẽ phải một đoàn người trùng trùng điệp điệp đi tới lý tư tư độc thân trung cư mở cửa trước đó lý tư tư có chút l u n g t u n g nói không có ý tư a các vị trong phòng đồ vật nhiều lắm khả năng hơi có ném một cái rất loạn thứ lội a không có chuyện lý tổng ở độc thân trung cư đều như vậy ta trước đây trời cũng là mới từ độc thân trung cư ra nhà cũng là loạn không ra giám nhi cho nên ngươi nói ta có thể lý kim quang diệu tiếng nói im bặt mà dừng bởi vì lý tư tư đã mở cửa phòng ra một màn trước mắt để hắn triệt để kinh ngạc đến n g người một cái chừng hai mươi bình phương gian phòng nhỏ bên trong bị trầm trần đầy chỉ có một đầu một nhiều người rộng tiểu đạo nối thẳng phía trước cửa sổ cái dương đơn cái khác chỗ có địa phương đều bị quần áo dày chất đầy kia thành đống giày hộp một mực trồng đến trần nhà nhìn ra đến có hơn mấy trăm s o n g duy chỉ có còn có một chút không gian địa phương khả năng chính là phòng vệ sinh nhưng cũng treo đầy rực rỡ muôn màu nội y hỉa ha kim quang diệu xấu hổ cười một tiếng rồi nói ra lý tổng ta cảm giác ngươi từ vào trong nhà nhi đến trên giường đều so ngươi từ nhà đến đơn vị còn tốn sức lý tư tư lần này là thật không có ý tứ nàng mắc cỡ đỏ mà nói để các ngươi c h ế cười ta người này bình thường không có gì yêu thích liền thích mua một chút quần áo dày túi sách cái gì các ngươi nhìn xem thật nhiều kỳ thật những này không bao nhiêu chủ yếu là gian phòng quá nhỏ h i ệ n đi lý tổng ngươi không dùng không có ý tứ lòng thích cái đẹp mọi người đều có ngươi có điều kiện này muốn hoa liền hoa muốn mua liền mua không có người sẽ châm biếm ngươi mà lại cái này trung cư xác thực cũng quá nhỏ lộ ra những vật này đặc biệt nhiều chờ chuyện xong nhà liền tốt về sau ngươi có rất nhiều địa phương đến thả ngươi những y phục này dày túi sách tới đi tào ca đừng nhìn thấy để các huynh đệ trước hết từ cổng ra bên ngoài cầm đi phản phòng chính cũng vào không được tào chấn vung tay lên yên tâm đi rượu ca đây đều là nhỏ việc chúng ta nhiều người lực lượng lớn điểm này đồ chơi một hồi liền chuyển lưu loát hiện tại cũng không biết chúng ta ba đài xe có thể hay không chứa nổi trước chứa xem đi không muốn lưu người ngồi địa phương một hồi chúng ta đón xe trở về kim quang diệu làm ra an bài ta nói chính là không ngồi người tình huống dưới ba xe đều không nhất định kéo hạn ngay thẳng tàu chấn mở miệng lần nữa khi kim quang diệu thật muốn một c ư ớ c cho hắn đạp ra ngoài hắn đối nhà mình lao bản tuyển người ánh mắt lại một lần nữa phát sinh chất vấn nhiều người lực lượng lớn thập tam thái bảo nhóm không dùng mấy chuyến liền đem cộng dày hộp tất cả đều chuyển không cái này trở về phòng bên trong mới thật không dễ dàng có một chút nhi đặt chân địa phương lý tổng ngươi liền chớ cùng lấy chúng ta bận rộn tranh thủ thời gian tìm đồ đem những cái kia không có đóng gói vụn v ậ t nhi đều chứa vào đi không phải các huynh đệ cũng không tốt hạ thủ cầm còn có cái gì không dùng vụn v ậ t nhi lý tư tư một mặt mở mịt mà hỏi nàng về nhà liền thay đổi một thân tre nắng cản thịt quần áo cùng theo bận rộn lúc này đã làm ái tóc lộn xộn đầu đầy mồ hôi kim quang diệu dùng tay chỉ chỉ treo cùng vạn quốc kỳ giống như phòng vệ sinh lý tư tư g ư ơ n g mắt nhìn lên lập tức liền xấu hổ đỏ mặt ai mà quá mất mặt các loại trong suốt mở đục sau l ư n g nhi còn c u ộ n tử treo một đồng lớn 13-4 n g ư ờ i c h ọ n vẹn dùng nửa giờ mới đưa lý tư tư cái này chừng 20 bình phương nhỏ trung cư thành công thật chiếu tào trần nói nói ba đài đại thương vụ sửng suốt không có chứa đựng cũng may lúc này đã là nửa đêm trên đường kinh doanh xe chống đặc biệt nhiều kim quang diệu một hơi ngăn lại sáu đài xe cả người lẫn hàng cùng một chỗ lôi đi trên đường cùng kim quang diệu ngồi tại đầu trong xe lý tư tư rốt cục hỏi ra nàng nghẹn hai giờ vấn đề chỗ ở, ở đâu lão bản không có đã nói với ngươi sao a diệu một mặt kinh ngạc hỏi không có a lưu tổng không liền nói để ta đi theo ngươi đêm nay trước ở nhà ngươi ngày mai là chuyện ra sao tới sau đó lại chuyện cái gì hừ hừ kim b a n g diệu nghe xong nguyên lai、like、ngươi không biết ta vậy liền dễ làm hắn hắn g dọn một cái mở ra trang bức hình thức a ta còn tưởng rằng lão bản nói cho ngươi nữa nha là như thế này lý tổng chúng ta hiện tại địa phương muốn đi là hoàn vũ thiên hạ nghe nói qua cái tiểu khu này đi nhà ta tại hoàn vũ số một sáu mươi lăm lâu đêm nay trước hết ủy khuất lý tổng tại ta vậy đối phó một đêm bất quá ngươi yên tâm à ta kia phòng phi thường sạch sẽ khách nằm từ xưa tới nay chưa từng có ai ở qua lý tư Tư nghe vậy giật nảy cả mình nhìn kim quang diệu mắt thần nhi đều không đúng nàng dùng thoáng có chút thanh â m run dày hỏi ngươi nói là một khu cái kêu hoàn vũ thiên hạ hơn nữa còn là lầu số một đúng thế làm sao kim quang diệu câu này nhẹ nhàng làm sao triệt để để hắn đem cái này bước t r ă n g tròn tiếp lấy hắn lại rất tùy ý nói lầu số một còn được dưới lầu chính là đại quảng trường cùng hồ nhân tạo một chút đều không ảnh hưởng lấy ánh sáng đúng lý t ổ n g một hồi nghĩ đến đem thẻ căn cước của ngươi cho ta dùng một chút không nội đ ư n g quên liền h à n h lý tư tư giờ phút này nội tâm côn đoạn nàng ẩn ẩn cảm giác được cái gì bởi vì lúc trước lưu dung cùng kim quang diệu lúc nói chuyện nàng liền ở bên cạnh nhiều ít vẫn là nghe cái đại khái mặc dù lúc ấy không rõ là ý gì nhưng là hiện tại đem toàn bộ sự kiện xuyên kết hợp lại liền đã có một cái hoàn chỉnh mạnh suy nghĩ không nghĩ tới nàng đêm nay vừa quyết định nam nhân vậy mà không nói một tiếng liền muốn mua cho mình phòng ở vấn đề đây không phải trọng điểm trọng điểm là muốn mua cho mình hoàn vũ thiên hạ lầu số một phòng ở cái này mẹ nhà hắn liền có một chút không thể tưởng tượng người trong nhà biết chuyện nhà mình cho dù mình lại là hoàng hoa đại khuê nữ cũng không đăng cái giá này a đây chính là hàng vũ số một đ nhỏ nhất hộ hình đều phải tháng sáu năm bảy mươi b ả một bộ lý tư tư một tiếng này trả lời là thật có vẻ run dậy â m mặc dù nàng cực lực muốn khống chế mình tâm tình kích động làm sao thực tế quá kích động căn bản là khống chế không nổi chương năm trăm linh chín nhà ai đánh hải tử xuống tay nặng như vậy chương năm trăm linh chín nhà ai đánh hải tử xuống tay nặng như vậy kim quang diệu nghe ra lý tư tư nói chuyện thanh â m rung động hắn quả thực quá hưởng thụ loại cảm giác này mặc dù mình chỉ là giúp lao bản chân chạy người nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng h ắ n hưởng thụ cái này trang bức quá trình lý tổng ngươi liền không hỏi xem ta muốn thân phận của ngươi chứng làm cái gì sao lý tư tư ở trong lòng cho kim quang diệu lật một cái đại bạch con mắt nghĩ thầm l ờ i nói cái này con bê để ngươi trang không biết còn tưởng rằng là ngươi cho lão nương mua phòng ốc đâu bất quá vừa nghĩ tới là hoàn vũ số một lý tư tư nháy mắt thay đổi một đ đổ ộ ngốc manh biểu lộ hỏi không phải vì làm cho ta nhập chức thủ tục sao kim quang diệu nghe vậy khoe miệng giật một cái thầm nghĩ công ty tổng cộng liền mấy người như vậy ngươi cũng không phải không biết xử lý cái dám nhập chức thủ tục này nương môn nhi cùng ta cái này nghĩ minh bạch giả hồ đồ khó trách lao bản chọn chúng nàng làm trợ lý xem ra không riêng gì vì hai đầu đại bạch chân a đây là thật rất khéo léo léo n g ư ơ i liền đừng xem trong ta nhập chức thủ tục ta cái này nhưng giúp ngươi xử lý không được ta chính là cho lưu tổng người chạy việc làm việc chờ hai ngày này nhi lão bản đem công ty cơ cấu định ra đến hẳn là sẽ có người chuyên làm nhập c h ứ c chuyện này dù sao ta hiện tại cũng không có chính thức nhập c h ứ c đâu chúng ta hiện tại nhiều nhất chính là một cái gánh hát rong bất quá công ty các hạng phúc lợi đãi nộ g vẫn là vô cùng không tệ t ỷ như ta muốn thân phận của ngươi chứng chuyện này chính là vì mua cho ngươi phòng ở xử lý phòng chiếu dùng lão bản như thế hào khí giải quyết ngươi vấn đề phòng ở cũng là vì có thể để ngươi an tâm làm việc không có, có nỗi lo về sau mặc dù trong lòng đã có đáp án nhưng là kim quang diệu chính miệng nói ra về sau lý tư tư vẫn còn có chút kích động nói không ra lời nàng là chưa bao giờ từng nghĩ cuộc đời mình gặp gỡ có thể đến như thế ầm ầm sống dậy trong lúc nhất thời lại làm cho không người nào có thể tin đúng lý tổng có thời gian ngươi có thể đi xem một chút xe chọn mình thích nhìn không cần quan tâm giá cả lý ã o tư tư thuận miệng công thức hóa ứng thửa mua xe chuyện này nàng căn bản là không có qua đầu óc giờ phút này nàng suy nghĩ chính là ngày nào hẹn lao bản tới nhà ăn cơm lúc ăn cơm hẳn là mặc quần áo gì mới có thể đem dáng người hoàn mỹ bày ra tắm trước khi ngủ là mình đơn độc tẩy vẫn là mời cùng tắm mình lần đầu tiên là thuộc nữ một chút tốt vẫn là cuồng dã một chút tốt tương lai sinh bảo bảo trước đó muốn hay không đi làm ghen hưu hóa cái gì mua xe lý tư tư đột nhiên mạch suy nghĩ dừng lại có chút mộng hỏi một câu đúng à mua xe tùy tiện tuyển lý tổng nếu là không nguyện ý mình đi báo ra nhãn hiệu loại hình ta đi giúp ngươi sách cũng có thể kim quang diệu bình chân như vạn nói ai nha lý tư tư nhẹ nhàng một tiếng kêu sợ hãi thế nào lý tổng kim quang diệu bị nàng lúc đó cho giật này mình ta ta mới nhớ tới ta còn có một chiếc xe đâu ngay tại ta kia chúng cư bãi đậu xe dưới đất bên trong ngừng lại đâu ta vậy mà c ấ p quên ha ha kim quang diệu ngượng ngụ cười lý tổng ngài đây coi như là quý nhân hay quên sự t ì n h đừng nóng đội xe thả kia ném không được quay đầu có thời gian lại lái về là được ngươi muốn không có thời gian liền cái chìa khóa xe cho ta ta để t à o chấn phái thủ hạ giúp ngươi đem xe thu hồi lại huyên h u y ê n nhà tại hoàn vũ số một sáu mươi tám lâu giờ phút này nàng chính cẩn thận từng ly từng tí đem một khối có nhuộn máu tươi màu trắng khăn tắm trồng tất kỹ mặc dù mất đi quý giá một máu nhưng nương tựa theo mình cao lớn nợ nang thân thể nàng vẫn là kháng trụ lưu dũng đợt thứ nhất tổn thương dũng c a c a nhận biết ngươi thật sự là đời ta may mắn lớn nhất h u y ê n h u y ê n kia hòn ẻn hòn ẻn nhỏ động tĩnh lại bắt đầu kẹp lưu dũng nhìn xem nằm tại mình chỗ khuỵu tay h u y ê n huyên không khỏi lắc đầu cởi khổ cái này trắng hoa hoa lớn thân thể đều nhanh đổi kịp một con lợn lại vẫn cứ muốn chứa thành con mèo nhỏ một dạng r ú c vào bên cạnh mình hình tượng này quả thực quá không hài hòa h u y ê n huyên a cùng ca nói thật ngươi bây giờ bao nhiêu cân còn như thế n u y ê n huyên ánh mắt có chút rời rạc né tránh còn như thế là bao nhiêu? Một trăm, ba, đi, ba. lưu dũng n h ấ t bàn tay liền đập vào huyên huyên lộ bên ngoài chăn nửa cái mông bên trên không cao hứng nhi nói n g ư ơ i cái vỗ này đều dậy sóng còn không biết xấu hổ nói một trăm ba một lần nữa cho ngươi một lần tổ chức ngôn ngữ cơ hội ai nha ca ca ngươi quá đáng ghét phải hỏi người ta như thế xấu hổ vấn đề huyên huyên nói liền đoạt lấy chăn mền che tại trên đầu của mình n g ư ơ i nói hay không n g ư ơ i nói hay không lưu dũng hai tay một trận nắm bắt loạn cũng thuận thế tiến vào ổ c h r ă n một tiếng kinh hô sau một trận thanh em đức quang truyền đến ca ca ca ngươi nhẹ một trăm bốn mươi bảy cân bao nhiêu một cái khó có thể tin thanh â m từ trong chăn chuyền ra một trăm bốn mươi bảy cân hôm qua vừa sưng xong ô ô ô. huyên huyên giả bộ thút thít bắt đầu nũng nịu h ta dựa vào ngươi đều nhanh một trăm năm mươi cân cái này không ổn thỏa bên trên đơn thị thằng sao ngươi lai、like、ngươi phụ trách kháng tổn thương à vậy ta còn khách khí với ngươi cái giám nhà tới đi bảo bối chuẩn bị tiếp nhận xạ thủ toàn công suất chuyển vật đi a một tiếng tiếng rít trói h a i vang vọng hoàn vũ số một chính dưới lầu một mặt hưng phấn hướng k h u ô n đồ lên lý tư tư đột nhiên d ừ n g b ước nghi hoặc ngẩng đầu nhìn một phía nàng có chút không xác định hỏi a diệu ngươi nghe không nghe thấy một tiếng hét thảm tại sao ta cảm giác giống như chính là tòa nhà này bên trong chuyền tới đây này nhà ai đánh hải t ử đâu đi yên tâm đi lý tổng nơi này chị an tuyệt đối không có vấn đề cao đương như vậy địa phương đừng nói là người xấu người tốt muốn vào đến cũng khó khăn có đúng không khả năng này là ta nghĩ nhiều cái này cũng không biết là ai nhà đánh hải tử có thể xuống tay nặng như vậy coi như cầm cây gậy rút cũng không đến nỗi gọi thảm như vậy đi lý tư tư giờ phút này giật mình không biết tại tương lai không lâu kết quả của nàng muốn so trước mắt cái này hài tử thảm nhiều những n à y loạn thất bát tao sự tình qua trong giây lát liền bị lý tư tư không hề để tâm từ lúc nàng biết được mình sắp và o ở hoàn vũ số một sau cái này hưng ơ phấn kình liền không co tàng qua mà khi nàng thật đứng ở hoàn vũ số một dưới l ầ u lúc cái này có loại cảm giác không thật càng đột xuất trong đêm tối hai trăm tầng cao lầu căn bản là một chút nhìn không thấy đích có thể nhìn thấy chỉ là lâu mặt ngoài thân thể kia ngũ thải ban lan lộng l â y ánh đèn tú Từng có l tư tư tư tư tư mơ mơ hồ hồ hiện tại mặc dù nàng đã tiếp nhận hiện tượng này nhưng là nội tâm ý nguyên còn chưa thể bình tĩnh bởi vì cuối cùng kia một tia khăn che mặt thần bí còn không có bị lệ lộ nàng còn không biết xác thuộc về phòng ốc của mình lớn bao nhiêu đây cũng là nàng nghẹn một đường vấn đề lý t ư tư là biết hoàn vũ thiên hạ nhỏ nhất hộ hình là sáu mươi nhiều bình phương như thế lớn diện tích đối với nàng đến nói đã rất thỏa mãn nhưng không có công bố cuối cùng đáp án trước đó trong lòng vẫn là có như vậy một tia trở mong ai không hy vọng phòng ở càng lớn càng tốt cú may bí ẩn này ngọn n g u ồ n lập tức liền muốn công bố mặc dù nàng tối nay là ở á d i ệ u nhà nhưng lầu trên lầu dưới hộ hình đều là giống nhau nhìn thấy á d i ệ u nhà liền tương đương với nhìn thấy tương lai mình nhà t h ậ p tam thái bảo chính là công cụ nhân đám này khờ hàng cũng mặc kệ ngươi ai là ai tại không có lao bản tiến một bước chỉ lệnh hạ lý t ư tư những cái tia quần áo dày túi sách tất cả đều bị trồng tiến sáu mươi lăm lâu kim quang diệu trong nhà lý tổng thời gian không sớm chúng ta trước hết rút kim quang diệu phân phát thập tam thái bảo sau mười phần khiêm tốn ó i ngươi cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi ngươi những này vật phẩm tư nhân trước hết trồng chỗ này đừng n ú p đích tình minh nhi cái hướng xuống chuyển lúc còn phải lần nữa đóng gói đợi cho tất cả mọi người rời đi về sau lý tư tư bông ra một mực bóp ở trên đùi mình tay tại xác định gian phòng bên trong thật không có người khác về sau một tiếng hưng ơ phấn gào thét đâm thẳng thương cung hoàn vũ số một sáu mươi tám lâu trong lúc ngủ mơ lưu dũng mơ, mơ màng màng vỗ, vỗ bên người so, hắn ngủ còn chết huyên huyên. ai ngươi nghe không nghe thấy ai đang kêu to v y ta hỏi ngươi lời nói đâu ai ai n h à đầu ân trong lúc ngủ mơ huyên huyên bọc lấy chăn mền không kiên nhận lên tiếng đừng đụng ta kinh con không có đi qua đâu thao sáu mươi tám lâu chủ nằm trên giường lớn lưu dũng hùng hùng hổ hổ lật cả người sau tiếp tục nằm ngáy ho, ho hôm sau buổi sáng khi lưu dũng mở ra mình hai mắt thời điểm ngay lập tức liền phát hiện một b á t mang theo trứng trần nước sôi mỹ sợi t ử đã bày ở giường của mình đầu cửa hàng trang diện này quả thực làm hắn có chút đậu huyên huyên ca ca ngươi tỉnh mỹ sợi từ ai nấu nói nhảm đương nhiên là ta cái đồ chơi này nào có s â m đấu cái này không đều đúng sao、Các、ca ca ngươi là không yêu ta sao nhìn thấy thân thể trần chuồng chỉ mặc một kiện đầu bếp nữ tạp dề huyên huyên một chút đều không kiêng kỵ đứng trước mặt mình đồng thời nũng nịu nói nàng tối hôm qua c h ư a sót huyết lệ nằm ở trong chăn bên trong lưu dũng quả quyết lựa chọn ngâm miệng cũng mặc kệ mỹ sợi từ đ ó n g không đ ó n g trực tiếp liền bắt đầu hướng miệng bên trong h u y ễ n ngay cả đốt u đều không cần ăn uống no đủ lưu dũng câu nói đầu tiên là cái kia cái gì huyên huyên à tối hôm qua là ta quá thô lỗ vất vả ngươi hôm nay ngươi ngay tại nhà nghỉ ngơi đi Trắng、hoa hoa huyên huyên đem lưu dũng ăn sạch sẽ mị sợi bắt hướng dành nước bên trong quăng ra sau khập k h i ế g đi tới phòng ngủ căm tức nhìn hắn nói cho ngươi một cái một lần nữa tổ chức nôn n g ự a cơ hội hừ hừ lưu dũng làm bộ tàng hắng một cái nói bà bối không n ộ i chậm dãi trang điểm ca một hồi dẫn ngươi đi linh lợi sớm đã không kiềm được huyên huyên nín khóc mỉm cười cũng mặc kệ chính mình là cái gì thể trả tử tung người một cái nhảy đến lưu dũng trên thân mở ra nũng nịu hình thức đến mức lưu lão bản thứ nhất dội thần nước tiểu đều là ôm thịt heo tảng cùng đi ngay tại hai người tại trong toa lét lại một lần nữa bắt đầu dính nhau thời điểm bên ngoài vô luận là lưu dũng vẫn là đoạn huyên điện thoại cũng bắt đầu vang cái không xong ca ca ta điện thoại này vang lên không ngừng đoán chừng là có chuyện gì a huyên huyên miễn cưỡng từ trong mê say tỉnh táo lại nói ân xác thực điện thoại của ta cũng một mực tại vang hẳn là có cái gì sốt u ruột sự tình đi nếu không ta trước đi nhận cú điện thoại vạn nhất có cái gì việc gấp nhi tìm hai ta đâu ngay tại cắn răng kháng tổn thương huyên huyên cũng dùng sức nói phanh phanh phanh phanh phanh đột nhiên bên ngoài truyền đến kịch liệt tiếng đập cửa lưu dũng cùng huyên, huyên hai mặt nhìn nhau không hẹn mà cùng nói một câu xem ra là thật có việc gấp nhi a chương năm trăm mười ta không dùng miệng thật chương năm trăm mười ta không dùng miệng thật ai nha như thế không có có nhãn lược thấy nhi một buổi sáng sớm liền chạy tới góc ử a tạm thời vây lên một cái khăn tắm lưu dũng lại nhảy mở cửa này ý nghĩa ý nghĩa tuệ nhi tỷ a hai n g ư ờ i thế nào đến nữa nha mau vào mau vào sớm như vậy tới là có cái gì việc gấp n h i a vốn là một bụng oán khí hai người khi nhìn đến lưu dũng quấn khăn tắm vẻ vải một k h ắ c này nháy mắt liền một phát sớm cái g i á m sớm ngươi cũng không nhìn một chút hiện tại cũng mấy điểm kiểu ý hung chừng lưu dũng nhấc mắt sau trực tiếp liền vào nhà đồng thời trực tiếp liền mở phun h u y ê n huyên cái kia tiểu lãng hàng đầu vì cái gì không nghe n g ư ơ i nói ngươi cũng là cái này đều mấy điểm không trả nổi không trách gì gì thì nói ngươi ngươi nói ngươi hai ban đêm đi ngủ cũng không nói quan cái cửa sổ huyên huyên kia động tính cùng mổ heo như lầu trên lầu dưới tất cả đều nghe rõ ràng kết quả bây giờ nhi cho tới chưa lại không có động tĩnh cho ngươi hai gọi điện thoại ai cũng không tiếp chúng ta đều cho là ngươi hai ra cái gì vậy nữa nha từ hiệu tuệ u oán c ỡ trách lưu dũng vài câu sau cũng đi theo vào phòng ta dựa vào hai ngươi sốt ruột bận bị hoảng tới sẽ không liền vì chuyện này đi lưu dũng tiện tay đóng cửa phòng hỏi từ hiệu tuệ h liếc mắt nhìn khập khiêm từ trong phòng ra huênh y u y ê n sau mới đối lưu dũng nói dĩ nhiên không phải là có k h á t sốt ruột sự tình ngươi nhanh đi thay quần áo đi một hồi trên đường ta lại cùng ngươi nói tỉ mỉ cái gì vậy a cái gì sốt ruột lưu dũng vẫn như c ũ không nhanh không chậm mà hỏi dũng ca ngươi nghe lời nhanh đi thay quần áo bộ văn hóa môn phái một cái giám sát chỉ đạo tổ đến video bình đài công ty bên kia người ta chỉ tên điểm họ muốn gặp ngươi tiểu y ý, ý ý giải thích nói thao thấy ta làm lông gà ta lại không phải công ty bọn họ người không đi ca ngươi là ta anh ruột ta liền đ ư n g tùy hứng được không về sau công ty của ngươi cũng phải người về nhạc quản hiện tại nếu là đem người ta đắc tội về sau còn không phải cho ngươi mặc tiểu hài a nghe lời nhanh đi thay quần áo đi nhớ ký mặc chính thức một chút một hồi thật là đi gặp lãnh đạo t i ể u y, y y là hống liên tục mang khuyên đem lưu dũng đẩy tới phòng ngủ trong phòng khách từ hiệu tuệ một mặt cười xấu xa nhìn xem huyên huyên hỏi ngươi cuống họng không thương a huyên huyên nghe vậy s ữ n g s ử ngay sau đó liền một mặt đỏ bừng khoát tay nói ta không dùng miệng thật dựa vào vừa mới đi tới kiểu y ý một chán hắt tuyến n â n chán nói ai hỏi ngươi dùng không dùng miệng ngươi t u ệ nhi tỉ ý tứ là ngươi kêu to một đêm cu nguyên h u y ê n lớn q u í n h xấu hổ gấp v ộ i vàng che mặt mình đi ngươi nhanh đường giả bộ ta còn không hiểu rõ ngươi t i ể u y y xem thường nói tốt y y y y ngươi không nên nói nữa h u y ê n h u y ê n cái này không phải cũng là lần đầu tiên sao xấu hổ là rất bình thường từ h i ể u tuệ mở miệng thay h u y ê n h u y ê n giải vây sau đó lại tiếp tục nói h u y ê n h u y ê n ngươi cũng là mặc dù chúng ta đều không phải ngoại nhân nhưng ngươi cũng phải chú ý một chút ảnh hưởng à. cái này lầu trên lầu dưới ở lại không riêng gì chính chúng ta ngươi gọi lớn tiếng như vậy để ngoại nhân nghe tới nghĩ như thế nào thú chi á d i u cũng ở nơi này ở đều là một cái công ty về sau gặp mặt nhiều xấu hổ huyên huyên b ụ ộ c mặt liệu mạng ở đầu trong lòng lại là đang nghĩ ta ngược lại là muốn khống chế nhưng ta khống chế không nổi a cái kia con b ê đồ chơi thái sinh tính căn bản cũng không hiểu được thương h ư ơ n g tiết ngọc thuần túy lấy ta làm xe tăng mở đ ầ u không có chuyện rượu ca tối hôm qua không có trở về ở huyên huyên đột nhiên đến một câu quả quyết chuyện gì hai nàng l ự c chú ý ý gì các ngươi không phải cùng một chỗ cùng dũng ca đi ra ngoài chơi sao t i ể u y hiểu y hỏi kaka tối hôm qua tại sòng bạc ngay trước người ta lao bản mặt nhi chiêu một cái gọi lý tư tư nữ quan hệ xã hội sau này khi phụ tá của hắn cho nên tỉ tỉ kia liền không có cách nào tại sòng bạc cung cấp ký túc xá tiếp tục ở lại đi thế là dung ca để ắ rượu bọn hắn giúp đỡ cái kia lý tư tư trong đêm rời nhà đồ đạc của nàng tạm thời đều đặt ở rượu ca nhà người cũng chấp ở nơi nào đối phó một đêm hôm nay đại khái liền sẽ từ rượu ca nhà dọn ra ngoài kaka đã đáp ứng cho kia người phụ tá cũng mua một bộ chỗ này phòng ở hẳn là ngay tại rượu ca nhà dưới lầu ha, ha. hắn ngược lại là h à n phóng tiểu y ý, ý không cao hứng nhi nói cái kia gọi lý tư t người dung mạo xinh đẹp sao từ hiểu tôi hỏi thứ t i ể u y thì y k i n h thường nói cái này đều không cần hỏi liền kia đại sắc lang tìm trợ lý còn có thể kém khẳng định cặp cặp xinh đẹp ân huyên huyên tiếp tục nói cái kia gọi lý tư tư hẳn là so chúng ta đều lớn mà lại s ắ c thực giống y thì y tỷ nói như vậy người cực kỳ đẹp đẽ vóc dáng còn cao dáng người cũng là tương đối tốt nhìn xem ta nói cái gì tới này nương môn nhi nếu là không xinh đẹp dung ca có thể cho hắn mua phòng ốc mới là lạ hắn cái này xem như kiếm hai tiền nhi cái này cho hắn đốt hoàn vũ số một phòng ở nói đưa liền đưa ta nhìn à lâu này bên trong về sau không chừng còn phải và ở đến bao nhiêu tiểu yêu tinh đâu ngược lại là thuận tiện hắn lầu trên lầu dưới la cả chậm rãi nơi này liền sẽ thành hắn toàn bộ cái gì toàn bộ vẫn là ngày hôm qua một thân trang điểm lưu dũng lắc du du đi tới hỏi bạn gái của ngươi bao quanh bộ tiểu y thì ý thì âm dương quái khí n h i nói ta đi ngươi đây là mặc cái gì nha không phải để ngươi mặc chính thức một chút sao từ h i ể u tuệ nhìn thấy lưu dũng giật mình nói vậy ta mẹ nó cũng phải có mới có thể đổi a ta ở chỗ này liền một bộ này quần áo đồ lót cũng chỉ mặc hôm qua ngươi để ta đi đâu cả chính thức một chút quần áo vậy ngươi mặc tối hôm trước bên trên kia thân tiểu hồng sắc cao định đồ vét cũng so cái này người đeo tâm lớn quần đùi mạnh a từ hiểu tuệ bất đắc dĩ nói kia bộ quần áo thoát các ngươi đại tàu bên kia tối hôm qua từ nàng c h â ấy ra liền xuyên cái này thân nhi đi đi bây giờ không phải là xoắn suýt chuyện này thời điểm chúng ta bây giờ lập tức đi ra ngoài nhi một hồi đi ngang qua cửa hàng lại mua một bộ đi hai người các ngươi nhớ điểm có r ả n h đều cho dung ca chuẩn bị mấy bộ quần áo trong nhà mình dự sẵn quay đầu cũng nói cho tiểu tuyết hai nàng một tiếng đừng chỉnh nhà mình lao bản từng ngày đi ra ngoài ngay cả cái đổi tắm giặt quần áo đều không có ta trong nhà của ta cũng phải chuẩ Điều y y có chút ngượng ngùng nhìn một chút lưu dũng hậu hỏi từ h i ể u tuệ nói nhảm nếu không phải h u y ê n huyên cô nàng này ra mặt dày sẽ còn đúng hiệu chúng ta mấy cái ở trong cái thứ nhất bị dũng ca khai phong liền hẳn là ngươi làm sao lại đến thế nàng ta cho ngươi biết ngươi nếu là lại không tranh thủ thời gian lấy lòng dũng ca chờ ta hai ngày này thân thể lưu loát ngươi ngay cả cái thứ hai bị khai phong đều chưa có xếp hạng đừng quên h u y ê n huyên nói dưới lầu lại chuyển tới một cái nữ trợ lý ha ha nếu là lại để cho nàng đổi tới ngươi phía trước vậy ngươi coi như mất mà đi đừng nói tuệ nhi tỷ ta mua ta hôm nay đi mua ngay còn không được sao điều y y y đã bị từ hiệu tuệ nói hoảng hốt một mặt thú hoán trừng mắt lưu dũng ta dựa vào các ngươi cái này l à m nhảm đều là cái gì hổ l a n g tri tử liền không suy tính một chút người trong cuộc cảm thụ sao còn chờ thân thể ngươi lưu loát các ngươi liền không hỏi xem ta thân thể có bén hay không tác ngươi ngầm miệng chuyện này ngươi không quyền lên tiếng hết thể nghe theo tổ chức căn bài làm xong ngươi nên làm công việc nhi là được từ hiệu tuệ việc nhân đức không nhường ai đem lưu dũng đôi trở về ta thao các ngươi lấy ta làm cái gì không đợi lưu dũng nói tiếp từ hiệu tuệ liền trực tiếp ngắt lời hắn đi, đi đừng kéo không dùng chúng ta đi nhanh lên đi huyên huyên ngươi hành động không tiện hôm nay ngay tại nhà nghỉ ngơi đi vừa vặn nhạc nhạc cùng tiểu tuyết hôm nay cũng đều nghỉ ngơi ngươi muốn không có ý nghĩa liền hạ lâu tìm nàng hai chơi đi huệ nhi tỷ ta không sao nhi ta cũng muốn cùng các ngươi cùng đi huyên huyên cắn răng hàm mặt mỉm cười nguyên địa chuyển hai vòng nhi từ tiểu tuệ không có đáp ứng nàng mà là sẽ quay đầu t r ừ n g mắt liếc lưu dũng ý kia chính là ngươi mẹ nó hô h ố người hoàn mỹ nhà ngược lại là thả cái giám n h à lưu dũng nhìn thấy huyên, huyên kia chờ đợi đôi mắt nhỏ thần nhi bất đáp gì nói đã ngươi không nguyện ý ở nhà đợi vậy cũng chớ ở nhà đợi a cả ca nhất đồng、t. lúc này lưu dũng lại đối với nguyên huyên nói ngươi lừng cao hơn g quá sớm ta không phải để ngươi cùng, cùng, cùng á rượu đi ngân hàng tiền của chúng ta không phải đủ rồi sao ngươi đi ngân hàng đem thiên ngoại thiên sự tỉnh định ra đến hôm nay có thể làm liền trực tiếp xử lý nếu là xử lý không được liền nhìn xem còn có cái nào khâu có vấn đề quay đầu chúng ta lại nghĩ biện pháp a thốt a h u y ê n huyên cũng biết đây là chính sự không có dám phản đối miết miệng đáp ứng xuống cái gì mua thiên ngoại thiên tiền đủ tiểu y t i ể y cùng từ hiệu tuệ đều là một mặt không thể tin thấy được nàng hai vẻ mặt đó huyên huyên hăng hái mười phân ngạo tiểu nói muốn biết chuyện gì xảy ra sao chỉ cần đồng ý dung ca đêm nay tiếp tục ở ta chỗ này ta liền nói cho ngươi biết hai lan hai ca ca ngươi thấy được sao hai nàng hùn b ố n ước h i ế p ta xéo đi ước hiếp ngươi cũng xứng đáng ai bảo ngươi không có chuyện mù đ ắ c ý lưu dung nói xong quay người đi ra ngoài cửa vừa đi vừa tiếp tục nói chúng ta đi chính ngươi liên hệ a diệu đi nhớ kỹ đem ngươi tư tư t ỉ cũng kêu lên nàng tâm n h ã n t ử so với các ngươi nhiều gặp chuyện nhi hỏi nhiều hỏi chủ ý của nàng bãi đậu xe dưới đất vừa muốn ngồi vào vị trí lái lưu dũng bị t i ể u y, y y ngăn lại ngươi về phía sau ngồi ta đến mở ghi nhớ ngươi bây giờ là công ty la bản tùy thời tùy chỗ phải chú ý thân phận của mình cùng hình tượng về sau trừ mình đi ra ngoài chơi nhi bên ngoài lái xe chuyện này vẫn là giao cho lái xe đi quay đầu c h ờ á t rượu đem xe của công ty mua sau khi trở về ta bên này tải thông báo tuyển dụng một nhóm chuyên nghiệp người điều khiển đến lúc đó cho ngươi cũng xứng một cái đúng y y y, y, y. ngươi nói chiêu kia mời ta nhớ tới ta bên này nhi hôm qua chiêu m ộ ư ơ i ba cái tùy tùng ngươi nhớ an bài người đem bọn hắn đều làm nhập trước các loại phúc lợi bảo hiểm cái gì đều đừng rơi đến thời gian nhớ kỹ cho chi tiêu là được t ố t dũng ca ta ghi lại t i ể u y ý ý ý vừa lái xe một bên đáp ứng số dưới lúc này ngồi ở hàng sau lưu dũng lấy điện thoại ra uy tào trấn các ngươi đang ở đâu đều tỉnh ngủ không có cái gì các ngươi tại hoàn vũ số một đâu thế nào chạy bên này nhi đến nữa nha ngươi trước chờ một chút điện thoại chờ cút lưu dũng vô vô kiểu y ý chủ điều khiển chỗ ngồi Ý nghĩa, ý nghĩa. người trước sang bên chờ một chút người hầu của ta nhi đều trên lầu đầu